Chương 931 thứ 2. Bất quá đều là một đám tạp binh thôi. Bất cam một kích. Nhìn kia điên cuồng vọt tới bán thú nhân, dù cho số lượng rất nhiều, hạ bất phàm cũng căn bản không hoảng hốt. Chỉ thấy hắn dơ tay vung lên, trong tay lôi hỏa ngọc thế chân vạc khắc biến mất. Ngay sau đó, ở giữa không trung bắt đầu xuất hiện tảng lớn mây đen, tiếng sấm kích động, hiện ra một cái tia chớp lốc xoáy. Mà ở kia tia chấp lốc xoáy bên trong, một cái thật lớn lôi hỏa ngọc đỉnh xuất hiện. Liền tính còn không có thúc dục nó lực lượng, đều có thể làm ở đây mọi người cảm giác được một cổ thực đáng sợ cảm giác áp bách. Từng đạo tựa như cự long giống nhau làm kim kia chớp, từ giữa không trung không ngừng rơi xuống chỉ cần nhắm kích ở bán thú nhân trên người, hoặc là trực tiếp vây sát, hoặc là liền đem này bị thương nặng, uy lực phi thường đáng sợ. Này Lôi Hỏa Ngọc đỉnh lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Kia cốt xấu như xài lão giả, nhìn Lôi Hỏa Ngọc đỉnh bắn ra làm kim sắc tia chớp, hai mắt hứa ra kim quang. Hắn biết rõ, này đó làm kim sắc tia chớp, kỳ thật đều là hỗn loạn lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính đặc thù lôi hỏa. Uy lực xa xa cường với tầm thường tia chớp vây kích, liền tính là kim cương bậc thú nhân, đều khó có thể chống đỡ. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào này đó thủ đoạn, là có thể ngăn trở ta bán thú nhân đại quân. Quả thực người si nói nhọ. Theo kia cốt xấu như xài bán thú nhân lão giả, tiếng nói vừa dứt, ở hắn trên người, tức khắc buộc phát ra đại lượng lóa mắt hồng quang. Chỉ cần bị hồng quang lấy dính đến bán thú nhân, đều là giống như bị tăng phúc giống nhau, sức chiến đấu cực có bay lên. Đi tìm chết đi. Giờ phút này, một cái nửa người nửa báo bán thú nhân, lấy một loại mắt thường khó có thể bắt giữ đến tốc độ, nháy mắt vọt tới hạ bất phàm trước mặt, dùng này sắc bén móng vuốt, ý đồ xé nát hạ bất phạm. Nhưng mà, không chờ hắn buôn móng đuốt, liền cảm giác cổ chợt lạnh, đương trường thân đầu chết liệt. Cùng lúc đó, này nửa người nửa báo bán thú nhân thi thể, cũng lập tức bốc cháy lên hỏa, bị tiêu thành tro tàn. Quá chậm, loại này tốc độ là không có khả năng chạm vào được đến ta. Hiện giờ Hạ Bất Phàm có được nửa bước chí tôn thực lực, thân thể cũng bị Lôi Hỏa Ngọc đỉnh sở cải tạo, đạt được chân chính kia chớp tốc độ. Kia nhìn như tốc độ thực mâu bán thú nhân, ở Hạ Bất Phàm trong mắt, vậy giống như bị chậm thả giống nhau. Sơ tại nó vọt tới Hạ Bất Phàm bên cạnh khi, đã bị Hạ Bất Phàm sử dụng Lôi Hỏa chi lực, chém tới đầu. Một cái không đủ, nhưng nếu là một đám đâu? Có được Lôi Hỏa Ngọc đỉnh Hạ Bất Phàm, thực lực sắc thật rất mạnh, nhìn đến kia nửa người nửa báo bán thú nhân bị giết chết, lão giả cũng không có thực ngoài ý mớn. Này hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Ngay sau đó 78 đạo hắc ảnh lập tức xuất hiện ở hạ bất phàm bên cạnh, cùng thời gian, lấy đồng dạng đáng sợ tốc độ, hướng tới hạ bất phàm khởi xướng công kích. Bán thú nhân lão giả tin tưởng vững chắc, hạ bất phàm khẳng định khó có thể chống đỡ, này đã bị tăng phúc đến bán thú nhân. Ta đã nói rồi, bọn người kia là không có khả năng bị thương đến ta. Lôi hỏa diệt sát, thứ thứ hai, sét đánh lôi loé. Hạ bất phàm vừa dứt lời, ở này trong tay không biết khi nào, hiện ra một fan làm kim sắc tia chớp kiếm quang. Chẳng qua, lúc này đây hạ bất phàm cũng không có giống phía trước đánh chết hầu uy như vậy, toàn lực thúc dục lam kim sắc tia chớp kiếm quang, huy chém mà ra. Lúc này đây hạ bất phàm Đem lam kim sắc tia chớp kiếm quang hóa thành tầm thường lớn nhỏ, ngay sau đó, thân hình nháy mắt biến mất, tốc độ mau đến giống như tia chớp xẹt qua giống nhau, ở những cái đó hắc ảnh bên cạnh, qua lại xuyên qua. Ở cái này quá trình bên trong, hạ bất phàm sở di động vị trí, đều vì lưu lại một đạo quang ảnh, thật giống như ở cùng thời gian, hạ bất phàm phân thân ra 7, 8 cái giống nhau. Trong chớp mắt, những cái đó ý đồ đánh lén bán thú nhân, toàn bộ tử vong, thi thể đều bị lôi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thật sự liền phản phất, la ở trong nháy mắt hoàn thành giống nhau, trước một giây kia bản thú nhân láo giả, còn ở đắc ý bên trong, nhưng giây tiếp theo liền thấy được kia hạ bất phàm kia khó có thể tưởng tượng tốc độ. Này, sao có thể nhân loại thân thể, sao có thể có thể bộc phát ra như thế tốc độ? Nhìn kia nháy mắt phát sinh một màn, làm hắn hoàn toàn không thể tin. Ta đã biết, này hết thảy đều là lôi hỏa ngọc đỉnh năng lực, Người phía trước bất quá chính là một cái phế vật, đúng là bởi vì được đến lôi hỏa ngọc đỉnh lực lượng, mới có thể trở nên như thế cường đại. Cho ta giao ra lôi hỏa ngọc đỉnh, đối với hạ bất phàm phía trước tình huống, bán thú nhân lão giả tự nhiên là hiểu biết, nhưng hiện tại hạ bất phàm, thật sự quá cường, sức chiến đấu tuyệt đối siêu việt tầm thường nửa bậc chí tôn. Thậm chí liền dị thú đều không cần là có thể có như vậy cường đại thực lực, bình thường dưới tình huống sao có thể làm được đến, nhất định là bởi vì lôi hỏa ngọc đỉnh lực lượng. Bán thú nhân lão giả thật sự là nghĩ không ra mặt khác khả năng, cần thiết muốn đem lôi hỏa ngọc đỉnh cướp đoạt đi. Chỉ cần có lôi hỏa ngọc đỉnh, liền nhất định có thể sáng tạo ra một cái so hạ bất phàm, còn phải cường đại tồn tại. Huyết hồn tăng phúc. Cái này bán thú nhân lão giả, kỳ thật cũng không cụ bị cái gì quá cường đại sức chiến đấu, hắn đi vị, giống như là một cái phụ trợ giống nhau. Có thể phát động cực kỳ cường đại tăng phúc kỹ năng, đi tăng mạnh bên cạnh bán thú nhân, dị thú từ từ. Chỉ cần bị hắn tăng phúc bán thú nhân, hoặc là dị thú, đều có thể bộc phát ra gấp 2 tả hữu lực lượng. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần có hắn ở, bán thú nhân đại quân sức chiến đấu, thật là sẽ tương đương đáng sợ. Trước mắt, cái này bán thú nhân lão giả, vì được đến lôi hoàng ngập đỉnh, không thể không thi triển cường đại nhất huyết hồn tăng phúc, lấy tự thân huyết khí chi lực vì đại giới, đại biên độ tăng phúc bên cạnh bán thú nhân đại quân. Ở bán thú nhân lão giả thi triển cái này kỹ năng sau, có thể rõ ràng nhìn đến, ở này bên cạnh bán thú nhân đại quân, hơi thở trở nên càng ngày càng cường, thậm chí hình thể, tướng mạo đều đã xảy ra biến hóa. Cho ta đem tên kia chế phục, nhớ lấy, tuyệt đối không thể giết đem này phế bỏ là được. Ở thi triển huyết hồn tăng phút sau, bán thú nhân lão giả thân thể trở nên càng thêm gây ốm, thật sự giống như khung xương giống nhau. Nhưng bởi vì hắn có bán thú nhân cường đại thân thể, liền tính như vậy cũng sẽ không tử vong, thứ mau liền khôi phục lại đây. Ai? Liền ở kia bán thú nhân lão giả, khôi phục huyết khí chi lực kỳ, đột nhiên cảm giác một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng hướng tới hắn mà tới. Không chờ hắn thấy rõ ràng là gì đó thời điểm, liền cảm giác ngực một trận đau nhức. Ở hắn chỗ, thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn động, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Càng đáng sợ chính là, kia vô cùng cường đại luôi hỏa đã xâm nhập hắn thân thể, bắt đầu mãnh liệt mà thiêu đốt lên. A, cùng với kia bán thú nhân lão giả vô cùng thê thảm tiếng kêu, toàn bộ thân thể bị thiêu thành cho tàn. Liễn Nguyệt này rùa đen bỏ tốc độ, cũng nghi đến bắt ta. Hạ Bất Phàm liền đứng ở kêu bán thú nhân lão giả sau lưng, nhìn hắn bị đốt thành cho tẫn, biểu tình phi thường lạnh nhạt. Sớm tại vừa rồi, Hạ Bất Phàm liền nhìn ra cái này bán thú nhân lão giả tình huống, hoàn toàn chính là một cái phụ trợ mà thôi. Hạ Bất Phàm, đúng là đã nhận ra điều này, lúc này mới lại lần nữa phát động sét đánh lóe loé, mắt đánh chết cái kia bán thú nhân lão giả. Mà đã không có huyết hồn tang phục. Bán thú nhân đại quân lập tức liền hư nhược rồi đi xuống. Căn bản là không cần hạ bất phàm tự mình đạo thủ, liên toàn bộ bị Lôi Hỏa Ngọc đỉnh bắn ra làm kim sắc tia chớp, vây thành thành cốc. Thi thể đều là bị Lôi Hỏa đốt cháy hầu như không còn. 4. Chương 931 đau nhức. Kết thúc. Nhìn kia toàn bộ bị tiêu diệt bán thú nhân đại quân, Hạ Bất Phàm thở một hơi dài. Ngay sau đó, từ hắn khóe miệng chỗ, chảy ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Dựa vào Lôi Hỏa có thể cho Hạ có được rất cường đại lực, nhưng mạnh đỉnh, mang đến tác dụng phụ cũng thực đáng sợ. Mỗi sử dụng một lần lôi hỏa ngọc đỉnh lực lượng, liền sẽ tăng thêm hạ bất phàm thân thể cái nặng, sinh mệnh lực cũng trôi đi đến càng lúc càng nhanh. Nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt tám nguyệt thần giáo, liền tính muốn hạ bất phàm, lập tức liền chết đi, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn. Đối hạ bất phàm tới nói, hắn đã không có gì có thể mất đi. Ở trong lòng hắn, chỉ có một tín niệm, đó chính là báo thù. Thu. Theo hạ bất phàm tiếng nói vừa dứt, giữa không trung kia thật lớn lôi hỏa đỉnh dần dần thu nhỏ lại, về tới hạ bất phàm trong cơ thể. Ngay sau đó, một đạo thô tráng làm kim sắc tia chớp, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở hạ bất phàm trên người cho đến kia chớp biến mất lúc sau, hạ bất phàm thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Lúc này, ở kia tựa như đấu thú trường giống nhau cửa thứ 3 khảo nghiệm chung, Đoạn Dịch đã chịu hắc khí ảnh hưởng, thân thể cực độ suy yếu, thậm chí còn muốn chịu đựng kia tê tâm liệt phế đau nhức. Này đó thêm ở bên nhau, làm Đoạn Dịch cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Hiện tại Đoạn Dịch đã vô pháp tự mình lên sân khấu chiến đấu, chỉ có thể sử dụng ba con dị thú đi đối kháng những cái đó không ngừng xuất hiện bóng dáng sinh vật. Những cái đó bóng dáng sinh vật hoàn toàn không thể xong, Đoạn Dịch giải quyết một đợt lại một đợt, nhưng trước sau đều sẽ lại đổi mới ra tới. Càng ngày càng nhiều hắc khí tiến vào đến Đoạn Dịch trong cơ thể. Làm hắn đã là có một loại só ngất cảm giác đoạn dịch rất rõ ràng nếu hiện tại Nga xuống vậy đại biểu cho khảo nghiệm thất bại kể từ đó đừng nói là trở thành chân chính tri tôn cấp từng giả có thể hay không tồn tại rời đi đều còn khó mà nói không được quyết không thể ở chỗ này đã xuống đoạn dịch mạnh mẽ làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái thúc dục cường đại linh lực ý đồ chống đỡ những cái đó xâm nhập trong cơ thể hắc khí nhưng tiếc nối chính là này đó hắc khí liền giống như sương ngu bản chân chi châm giống nhau đoạn dịch căn bản không thể lời hả chỉ có thể chịu đựng đau nhứ giống đoạn dịch ba con gì thú có thể cảm nhận được chủ nhân rấtấ khổ Nhưng chúng nó cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể gắt gao bảo hộ ở đoạn dịch bên cạnh, bảo hộ hán. Ở Minh ảnh Thánh Băng Long, Huyền Băng Kim Cương, cùng với Không Ảnh Kim Hoàng dưới sự bảo vệ, đoạn dịch liền tính là không có bất luận cái gì sức chiến đấu, cũng sẽ không bị những cái đó bóng dáng sinh vật gây thương tích. Đúng lúc này, những cái đó không ngừng xuất hiện bóng dáng sinh vật, thế nhưng đều đình chỉ công kích. Ân. Này lại là tình huống như thế nào? Đoạn dịch phản ứng rất mau, lập tức liền đã nhận ra điều này. Bên cạnh ba con dị thú, cũng là cảnh rắn lên, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá Những cái đó bóng dáng sinh vật là thật sự không có tiếp tục phát động công kích, ngược lại là toàn bộ biến thành hắc khí. Nhưng này đó hắc khí cũng không có dốc vào đến đoạn dịch trong cơ thể, mà là toàn bộ hội tụ ở bên nhau, hình thành một đạo cùng loại với nhân loại hư ảnh. Phát sinh biến hóa. Đoạn dịch thấy vậy, khẽ cau mày, nghiêm túc mà đánh giá kia đạo hư ảnh. Nhưng này hư ảnh thật sự cũng chỉ là một đạo bóng dáng, không có ngũ quan, phi thường thần bí. Không đúng, vì sao ta cảm giác thân thể không khó chịu? Liên ở đoạn dịch biểu tình nghi hoặc là lúc, đột nhiên hắn cảm giác được thân thể tựa hồ không hề suy yếu, tựa như con kiến gặm thực nội tạng thống khổ, cũng dần dần đều biến mất. Có thể chịu đựng đến nơi đây, kỳ thật ngươi đã xem như thông qua nhưng gần chỉ là thông qua một nửa, ngươi nếu là lựa chọn từ bỏ, như vậy vẫn như cũ có thể an toàn rời đi, nhưng tiếp tục lựa chọn tham gia khảo nghiệm, như vậy chờ đợi ngươi sẽ là càng đáng sợ đổ vật. Ngươi tưởng từ bỏ sao?" Kia Hắc Ảnh từng bước một hướng tới Đoạn Dịch đi tới, dùng tiếng cực có uy nghiêm thanh âm, nói: "Hừ, chỉ là một nửa, này cũng coi như thông qua. Ta chính là buôn trí tôn truyền thừa tới, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ngươi đừng phí lời Đoạn Dịch căn bản liền không có bất luận cái gì chần chờ, mở miệng hướng về phía kia Ảnh hô. Dù cho không biết hắn đến cùng là cái gì, Đoạn Dịch cũng không hề có sợ hãi hắn rất có dũng khí, nhưng có đôi khi quan có dũng khí chính là không đủ. Kia Hắc Ảnh ở đoạn dịch bên cạnh xoay hai vòng, mở miệng nói, ngươi có biết vừa rồi Hắc khí là cái gì? Ta quản nó là cái gì, dù sao lộng bất tử ta. Đoạn dịch biểu tình kiên định đáp lại nói, ha ha, Hắc Ảnh lạnh lùng cười cười, kêu Hắc khí tên là Quỷ khí, chính là thuộc về Quỷ tộc lực lượng, lại xưng là ám thuộc tính năng lượng, ngươi hiện tại thân thể, kỳ thật đã có trình độ nhất định ám thuộc tính dịch, tầm thường Quỷ tộc yêu thú, hoặc là ám thuộc tính năng lượng, đã khó có thể xúc phạm tới ngươi, nhưng nếu là ngươi tưởng hoàn toàn có được ám thuộc tính năng lượng, còn xa xa không đủ. Kế tiếp sẽ làm ngươi càng thêm thống khổ, ngươi nếu có thể căng qua đi, sẽ được đến ám thuộc tính năng lượng, nhưng nếu là ngươi thất bại như vậy thật đáng tiếc, chờ đợi ngươi chính là tử vong. Nhớ kỹ, lúc này đây tử vong, chính là chân chính tử vong, mà không phải giống trước một quan như vậy. Kia đạo hắc ảnh đang nói đến này một câu khi, rõ ràng tăng thêm nữ khí. Tự hồ ở nhắc nhở đoạn dịch, này một quan chỉ cần thất bại, liền nhất định sẽ chết. Lúc trước đoạn dịch ở sấm cửa thứ 2 thời điểm, cũng là có tiếp thu quá thuộc tính năng lượng khảo nghiệm, cũng trải qua qua cái gọi là tử vong. Nhưng khi đó đoạn dịch tử vong, chỉ là trở lại kia một mảnh đen nhánh hoàn cảnh bên trong trước mắt, khi hắc ảnh riêng nhắc tới chân chính tử vong, này liền đại biểu cho, chỉ cần đoạn dịch không căng qua đi, liền nhất định sẽ chết. Nhưng mà, liền tính nghe được này hết thảy, đoạn dịch cũng căn bản không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt cười cười, chỉ lo đến đây đi, ta không có khả năng sẽ vứt bỏ. Nói thật, ở nghe được hắc ảnh nói lên, này hắc khí chính là ám thuộc tính năng lượng đại điểm, đoạn dịch kỳ thật là thực ngoài ý muốn, nhưng có thể nắm giữ ám thuộc tính năng lượng, này đối hiện tại đoạn dịch tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Thậm chí đoạn dịch đều đã suy đoán ra một ít, đó chính là muốn đạt được quân hạo thiên chí tôn truyền thừa, nhất định phải muốn thông qua sở hữu thuộc tính nghiệm làm được khống chế hết thể thuộc tính năng lượng, đều đã kiên trì đến nơi đây và đoạn, đoạn dịch, lại sao có thể sẽ vứt bỏ, liền tính sẽ chết, cũng muốn dùng hết toàn lực từ một lần. Ha ha, vậy bắt đầu đi. Kia hắc ảnh mắt thấy đoạn dịch như thế kiên quyết, cũng liền không nói nhiều cái gì. Chỉ thấy, kia hắc ảnh giơ tay vung lên, tức khắc liền nhấc lên một trận xương đen, đem đoạn dịch bao phủ đi vào. Ngay từ đầu bị xương đen sở bao phủ đoạn dịch, còn cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng tại giây phút này, những cái đó xương đen điên cùng mà xâm nhập đoạn dịch trong cơ thể, làm này cảm nhận được một loại nay chưa từng có thống khổ. Nếu nói vừa rồi đoạn dịch trong thân thể Giống như là có vô số con kiến ở gầm cắn, như vậy hiện tại liền không chỉ là con kiến gặm cắn đơn giản như vậy. Không chút nào khoa trương nói, thật giống như có vô số đem sắc bén tiểu lao ở các đoạn dịch nội tạng, đồng thời còn có càng vi kịch liệt con kiến gặm cắn cảm giác. Hai người thêm ở bên nhau, kia tư vị quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 932 linh hồn thể. Nhưng mà, đoạn dịch liền tính đối mặt như thế kịch liệt thống khổ, cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ, cố nén trên người đau nhức. Giờ phút này, ở đoạn dịch trong lòng, cũng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là qua đi. Vì trở thành chân chính tri tôn cấp cường giả, liền tính lại thống khổ gấp trăm lần, đoạn dịch đều có thể thừa nhận. Ở cái này trong quá trình, kia đạo hắc ảnh không ngừng mà tăng mạnh trong xương đen năng lượng, lại như cũng chưa từng áp suy sụp đoạn, đoạn dịch, không cấm vừa lòng gật gật đầu. Tiểu tử này, quả nhiên có tiềm lực. Tính lên, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm đoạn dịch bị xương đen sở bao phủ thời gian, đã qua đi suốt hơn 3 giờ, nhưng đoạn dịch liền cường trống, thậm chí đều không có bất luận cái gì hôn mê, ý chí kiên định nhìn kia hắc ảnh. Ở đoạn dịch bên cạnh ba con dị thú, tuy rằng rất muốn đi trợ giúp đoạn, đoạn dịch, cũng thật chính là không thể nơi hạ. Chúng nó căn bản là không có cách nào tiến vào đến xương đen bên trong, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đoạn dịch thừa nhận đau nhức, bởi vì đại lượng ám thuộc tính năng lượng xâm nhập đến đoạn dịch trong cơ thể, trừ bỏ làm đoạn dịch thân thể nội bộ cảm giác đau nhức ở ngoài, thân thể tầng ngoài đều bắt đầu xuất hiện vết dạng hắc khí không ngừng từ vết dạng trung phát ra. Có một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác, nếu không phải đoạn dịch bằng vào kinh người ý chí lực, bất bất, chỉ sợ đã sớm nổ tan sát mà chết, cũng không biết lại qua bao lâu, loại này tê tâm liệt phế thống khổ, thế nhưng dần dần biến mất, theo sau chính là một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Bị thương thân thể đều tại đây một khắc được đến chữa trị. Đoạn Dịch thậm chí còn có thể cảm giác được tự thân lực lượng tăng cường, hướng tới chân chính trí tuệ cấp, lại dạo bước tiến lên một bước. Này xem như thông qua, Đoạn Dịch phản ứng cực mau, lập tức liền đã nhận ra điều này. Ngay sau đó, Đoạn Dịch tay phải một chảo, phát hiện thế nhưng có thể sử dụng những cái đó xương đen. Dựa theo lúc trước kia hắc ảnh theo như lời, này đó xương đen chính là ám thuộc tính năng lượng, này cũng liền đại biểu cho, Đoạn Dịch từ giờ phút này bắt đầu, cũng có được khống chế ám thuộc tính năng lượng lực lượng. Linh hồn hải cũng vào lúc này được đến biến hóa, lại nhiều ra một cái đen nhánh linh lực tinh mạch, mặt trên quấn quanh cường đại ám thuộc tính năng lượng. Chúc mừng ngươi thông qua ám thuộc tính năng lượng khảo hạch, nhưng còn không phải chân chính ý nghĩa thượng thông qua. Nhìn đoạn dịch thành công khiêng lấy ám thuộc tính năng lượng khảo hạch, tia đạo hắc ảnh cũng dần dần tiêu tán. Kế tiếp khảo hạch là cái gì, quan thuộc tính sao? Đoạn dịch hướng về phía trung quanh hô lớn, nhưng cũng không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Tính, mặc kệ, trước điều chỉnh một chút thân thể trạng thái. Liên tính bởi vì không chê ám thuộc tính năng lượng, làm đoạn dịch không hề như vậy thống khổ, nhưng thân thể cũng là bị thương không cạn, này đó đều yêu cầu khôi phục. Mắt thấy, kế tiếp khảo hạch còn không có bắt đầu, đoạn dịch liền lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều chỉnh tự thân tình huống. Bởi vì vẫn luôn đều ở tiếp thu khảo nghiệm, Đoạn Dịch cũng không biết ngoại giới thời gian đến tột cùng như thế nào. Chờ đến Đoạn Dịch hoàn toàn khôi phục lại sau, trung quanh như cũng không có gì biến hóa, cũng chưa từng có đêm tối ban ngày. Nhưng Đoạn Dịch rất rõ ràng, chính mình ngồi xếp bằng điếu tức trong khoảng thời gian này, hẳn là khá dài. Nếu là hoàn toàn thông qua này một quan, nhất định là có thể trở lại tới đàn. Nhưng hiện tại nhưng vẫn ở vào này, giống như đấu thú trường giống nhau địa phương, liền đại biểu cho khảo hạch chưa từng kết thúc. Chẳng lẽ, còn cần ta vẫn luôn đang chờ đợi đi xuống, Đoạn Dịch tình huống hiện tại, thực sự là không rõ lắm ý nói suy đoán đến có thể là muốn không chế sở hữu thuộc tính năng lượng, mới có thể thông qua quân hạo tiên truyền thừa. Nhưng đôi sắp phát sinh sự tình, đoạn dịch vẫn là không rõ ràng lắm, cũng vô pháp bảo đảm có thể hay không có biến hóa. Nếu đều khôi phục, vậy tiếp tục bắt đầu đi. Liên ở đoạn dịch cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía là lúc, bỗng nhiên kia cực có uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, giữa không trung bỗng nhiên buộc phát ra loá mắt kỳ quang, chiếu sáng toàn bộ đấu thú trường. Tới. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, trong tay lập tức hiện ra thanh quang trảm nguyệt kiếm, bên cạnh vẫn luôn bảo hộ đoạn dịch ba con dị thú, cũng là bày ra chiến đấu tư thái. Ở đoạn dịch khẩn trương nhìn chăm chú dưới, những cái đó loa mắt kim quang dần dần mà hội tụ ở bên nhau, lại lần nữa hình thành một cái hư ảnh. Chẳng qua, lần này sở hình thành hư ảnh, cũng không phải một đạo bóng dáng, mà là một cái cùng loại với linh hồn thể trạng thái nam tử. Kia nam tử có một đầu màu trắng tóc dài, ánh mắt đầu tiên xem qua đi còn sẽ tưởng một cái lao giả. Nhưng đoạn dịch nhìn kỹ, lại phát hiện cái này nam tử tuổi tác không có rất lớn, nhiều nhất cũng cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo rất là anh tuấn, tuổi trẻ. Ở này tà trên trán, tựa hồ còn có một cái đặc thù ấn ký, đoạn dịch còn còn thấy không rõ lắm. Trừ cái này ra, Đoạn dịch còn từ cái này, nam tử trên người cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác các bạch. Phải biết rằng, đoạn dịch hiện tại là cường đại nửa bức chí tôn cường giả, nhưng đối mặt cái này linh hồn thể tồn tại, như cũng là cảm giác vô pháp lay động. Bên cạnh ba con dị thú, càng là không có cách nào đối mặt kia linh hồn thể cường giả, trực tiếp bị tiên ngập trời khí thế, áp đảo ở trên mặt đất, không thể động đậy. Gần chỉ là một đạo linh hồn thể, liền giống như cường đại, này nếu là bản thể, kia sẽ cường đại đến loại nào đống nỗi. Ở đoạn dịch xem ra, trước mắt cái này hiện ra linh hồn thể trạng thái nam tử, hẳn là một cái chân chân chính chính chí tôn cấp giả. Mà nơi này lại là quân hạo ngày trước bối lưu lại truyền thừa ơi. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này hiện ra linh hồn thể trạng thái nam tử, chính là đã từng mạnh nhất trí tôn linh pháp sư, quân hạo tiên. Chính là quân hạo ngày trước bối. Đoạn dịch thử tính dò hỏi một câu. Bất quá chính là tại nơi đây để lại một đạo ý thức thôi. Quân hạo tiên nhàn nhạt cười cười, tay phải vung lên, tan đi hết thể năng lượng dao động, làm đoạn dịch ba con dị thú không hề cảm giác như vậy thống khổ, sôi nổi từ trên mặt đất bò lên. Thật không hổ là mạnh nhất chí tôn linh sư, chỉ là lưu lại một đạo ý thức liền như thế đáng sợ. Ở nghe được Quân Hạo Thiên lúc này lời này khi, Đoạn Dịch trong lòng rất là chấn động. Cho nên kế tiếp khảo hạch, là tiền bối ngài tự mình ra tay, Đoạn Dịch biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Quân Hạo Thiên, do hỏi: "Cái này trước không nóng nảy, ta thả hỏi ngươi, vì sao phải như vậy chấp nhất trở thành trí Tôn cấp cường giả? Ngươi cũng là có người nhà, cá nhân, bằng hữu đi, ngươi liền cam tâm tiếp thu như vậy nguy hiểm khảo hạch, nếu là đã chết làm sao bây giờ? Ngươi liền không vì bọn họ suy nghĩ một chút sao?" Quân Hạo Thiên dùng thực bình tĩnh thanh âm, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Nếu là ta không có cách nào thông qua nơi này trở thượng, trở thành chân chính Chí Tôn cấp giả, Liên Tính hiện tại có thể xung tạm, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa ta muốn trở thành chân chính trí tôn cấp cường giả, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng án nguyện Thần giáo, mới có thể tiêu diệt kia bảy đại sứ đồ. Đoạn Dịch đang nói lời này thời điểm, ánh mắt cực kỳ kiên định. Hắn tự nhiên rõ ràng Quân Hạo Thiên lời này là có ý tứ gì, nhưng Đoạn Dịch không hối hận, thế nhất định phải trở thành chân chính trí tôn cấp cường giả. Nhìn trước mặt kia kiên định vô cùng Đoạn Dịch, Quân Hạo Thiên lộ ra một mặt mỉm cười. Hắn từ lúc này Đoạn Dịch trên người, nhìn ra hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, cũng lạ như vậy không sợ không sợ. Chương 933 tỷ. Liên Tính là hiện tại liên chết cũng không sợ hãi sao?" Quân Hạo Thiên nhìn về phía Đoạn Dịch dò hỏi. "Ta sẽ không sợ hãi, chỉ lo đến đây đi." Đoạn Dịch đã sớm làm tốt nhất hư tính toán, căn bản sẽ không ở thời khắc mấu chốt từ bỏ. Thực hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền thành phần ngươi. Nhưng ngươi muốn nghe hảo, này một quan sẽ là từ trước tới nay, khó nhất một quan, thông qua ngươi liền có thể đạt được chuyển tựa, nhưng nếu là thất bại, hết thể nhưng đều đem không còn nữa tồn tại." Nói xong, Quân Hạo Thiên tay phải mở ra, hiện ra một cái chỉ có đan dược lớn nhỏ kim sắc năng lượng quan cầu. Tuy rằng thoạt nhìn hình thể rất nhỏ, nhưng Đoạn Dịch cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Thưa kim sắc năng lượng quầng cầu chúng, ẩn chứa cỡ nào đáng sợ năng lượng dao động. Chính như ngươi phỏng đoán như vậy, muốn hoàn toàn thông qua này một quan, ngươi còn cần thừa nhận quang thuộc tính năng lượng hảo hạch. Bởi vì ta lúc trước trước hết thức tỉnh chính là quang thuộc tính năng lượng, cho nên đây cũng là cường đại nhất một loại thuộc tính năng lượng ta đem này áp xúc thành đan dược bộ dáng, ngươi ở nuốt phục lúc sau, nếu là không chịu nổi như vậy cường đại quang thuộc tính năng lượng, như vậy chờ đợi ngươi sẽ chỉ là nổ tan xác mà chết. Ngươi nếu chuẩn bị tốt, vậy chính mình bắt đầu đi. Quân Hạo tiếng nói vừa dứt, liền đem trong tay kim năng lượng cầu đưa cho Đoạn Lịch. Tiếp theo, quân Hạo thân liền dần dần tiêu tán trung quanh cũng lại một lần ảm đạm xuống dưới, căng bất quá đi, liền sẽ nổ tan sát mà chết sao? Nhìn trong tay kia đan dược lớn nhỏ kim sắc năng lượng quang cầu, Đoạn Dịch trầm mặt một lát. Thử, không thành công liền xả thân. Đều đi tới này một bước, ta sẽ không từ bỏ. Đoạn Dịch nói xong, cắn răng một cái, liền đem này nuốt phục đi xuống. Theo kia kim sắc năng lượng quang cầu nhập thể, Đoạn Dịch tức khắc liền cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng ở trong cơ thể mình bộc phát ra tới. A! Gần chỉ là trong nháy mắt, Đoạn Dịch thân thể liền bắt đầu xuất hiện vết rạn, vô số lóa mắt kim quang từ Đoạn Dịch trong cơ thể phát ra. Giờ phút này Đoạn Dịch Vậy giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, vô cùng loa mắt. Nhưng mà, lúc này Đoạn Dịch lại ở vào một loại cực độ nguy hiểm trạng thái. Hắn sợ phải làm, trừ bỏ chịu đựng quang thuộc tính năng lượng ăn mòn ở ngoài, còn cần mạnh mẽ không chế, áp xúc đến linh hồn trong biển, làm nó giống mặt khác thuộc tính năng lượng như vậy, phụ thuộc vào linh hồn hại linh lực trong kinh mạch. Chỉ cần có thể làm được điểm này, Đoạn Dịch liền xem như thành công. Nhưng cái này quá trình phi thường thống khổ, cũng chút nào qua loa không được, Đoạn Dịch lập tức bắt đầu toàn lực chống đỡ quang thuộc tính năng lượng. Bên cạnh ba con dị thú, tuy rằng không thể Đoạn Dịch gấp cái gì, nhưng cũng tận chức tận trách mà bảo hộ ở Đoạn Dịch bên người. Vì chính là phòng ngựa, có thứ gì sẽ đánh lén đoạn dịch. Ở ngay lúc này đoạn dịch kia thật là quá yếu ớt, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, ở giữa không trung quân Hạo Thiên hư ảnh lại lần nữa hiện lên ra tới, chẳng qua hắn nơi này thu liếm sở hữu hơi thở, không có làm đoạn dịch cảm giác ra tới. Cứ như vậy yên lặng mà chú ý đoạn dịch. Ở nuốt gan vào như vậy cường đại quang thuộc tính năng lượng quang cầu sau, không có lập tức nổ tan xác mà chết, ngược lại là kiên trì xuống dưới. Đã là xem như thành công một nửa. Trước mắt, liên nhìn đến ngươi thế nào chuyển hóa cùng hấp thu. Nhìn đoạn dịch toàn lực chống đỡ quang thuộc tính năng lượng, quân Hạo vừa lòng gật gật đầu. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ tới rồi một cái có thể tiếp thu chuyển thừa hạt giống tốt. Liên ở đoạn dịch chịu đựng truyền thừa khảo nghiệm là lúc, ở vong ưu đường trung lại đã xảy ra một chuyện lớn. Còn không có tìm được sao? Diệp Tiểu thư, đối đường chủ tới nói, là cực kỳ quan trọng người, như thế nào sẽ chống giống đột nhiên biến mất, xác định không có địch nhân xâm nhập sao? Liên ở hôm nay, vẫn luôn đại ở vong ưu đường trung diệp Dung Dung, đột nhiên không thấy bóng dáng. Liên phàm phất thật sự hư không tiêu thất giống nhau. Này nhưng lo lắng vong ưu đường mọi người, điên cuồng mà ở T trên đảo tìm kiếm. Ngay cả vẫn luôn đi theo Diệp Dung Dung bên cạnh kia cây gọi hoa, cũng đột nhiên biến mất. Bọn họ đều rất rõ ràng, Diệp Dung Dung mất đi ký ức, yêu cầu tính dưỡng, căn bản sẽ không rời đi Vong Ưu Đường. Nhưng hiện tại Diệp Dung Dung thật sự quỷ dị mất tích, làm mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Đem về Phượng Đảo trong ngoài đều tìm một lần, như cũng không có phát hiện Diệp Dung Dung lúc sau, Vong Ưu Đường 10 hộ pháp liền phân biệt dẫn người, ra ngoài đi tìm. Không nghĩ tới, lúc này Diệp Dung Dung lại đi tới một mảnh sinh trưởng đông đảo trời xanh đại thụ rừng rậm bên trong. Khu rừng này nguyên bản có rất nhiều dị thú, nhưng hiện tại đều mặc danh biến mất, tựa hồ ở cố ý tránh Diệp Dung, Dung giống nhau. Trừ cái này ra, hiện giờ Diệp Dung Dung bề ngoài cũng đã xảy ra một chút biến hóa ở cái chán trung gian, nhiều ra một cái màu tím nhụy hoa hơn ký. Gọi hồn hoa đối loại trạng thái này Hạ Diệp Dung Dung càng vị yêu thích, gắt gao mà chén ở nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ, Người thật là tỷ tỷ sao? Đúng lúc này, một cái diện mạo cực mỹ tiểu nữ Hải từ một bên chạy ra tới, ở nhìn đến Diệp Dung Dung thời điểm, nước mắt ngăn không được lưu lại. Mà cái này tiểu nữ Hải, đúng là lúc trước đoạn dịch sở gặp được, bán thú nhân thánh chủ Công Tôn An tiểu An Nhu, tựa hồ trưởng thành một chút. Diệp Dung Dung âm, còn có chút hoa âm, nhưng hiện tại Diệp Dung Dung âm lại chuyển biến vị ngữ tí âm. Hơn nữa kia đạm mạc trân dung, tuyệt thế mỹ mạo Có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi thật là tỷ tỷ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Ồ ồ ồ. Ở xác nhận thân phận thật sự sau, Công Tôn An Nhu đương trường liền khóc giống lên, tú tới Diệp Dung Dung chạy như bay mà đi. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ta xác thật đã chết ngươi cũng cảm nhận được, khối này thân thể cũng không phải ta. Diệp Dung Dung một tay đem Công Tôn An Nhu ôm vào trong lực, xuống ái vượt ven nàng đầu. Ta mặc kệ, tỷ tỷ ngươi chính là đã trở lại. Chúng ta cùng nhau về nhà đi. Công Tôn An thân là bán thú nhân, kỳ thật không thể tùy tiện rời đi bán thú nhân lãnh địa, đi tiến vào nhân loại thế giới. Nhưng vì nhìn thấy Tỷ Tỷ, nàng cũng bất chấp này đó. Trước mắt Tỷ Tỷ đã sống lại, Công tôn An cũng gấp không chờ nổi muốn mang nàng trở về. Thiểu An ngoan, Tỷ Tỷ hiện tại còn không thể cùng ngươi trở về. Chờ đến toàn bộ sự tình đều giải quyết lúc sau, Tỷ Tỷ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ về nhà." Diệp Dung Dung nửa ngồi xổm xuống dưới, mỉm cười nhìn về phía Công tôn An nói, "Tỷ Tỷ, ngươi chỉ chỉ á nguyệt thần giáo sự tình sao? Bọn họ quả thực quá đáng giận, tùy ý bắt giết chúng ta bán thú nhân, ta cần thiết phải làm ra phản kích." đang nói đến nơi đây khi, trên nét mặt toát ra đồng sát khí. Tiểu Anu, ngươi hiện tại chính là bán thú nhân thánh chủ, cũng không thể như vậy xúc động. Bán thú nhân dù sao cũng là một cái không vì người biết cường đại chủng tộc, chúng ta đã từng cũng đáp ứng quá người kia, tuyệt đối sẽ không tiến vào nhân loại thế giới nếu hiện tại quy mô tiến vào nhân loại thế giới, ngược lại chúng ta khả năng sẽ trở thành địch nhân Nga. Chờ tỷ tỷ tin tức đi." Diệp Dung Dung nói xong, liền giơ tay sờ sờ Công Tôn Anu đầu, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía chủ thành Huy Nguyệt thị phương hướng. Chương 934 nháy mắt nháy mắt hạ gục. "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở về, ta chờ ngươi. Công nghe lời gật gật đầu, ánh mắt nhìn tỉ tỉ hiện tại bộ dáng. Uy rằng không có hỏi thăm nàng cùng đoạn dịch sự tỉnh, nhưng Công Tôn An Nhu cũng biết, đoạn dịch khả năng nhận thức chỉ là chưa thức tỉnh lại đây tỷ tỷ, cũng chính là cái này thân thể nguyên thân phân. Cho nên, Công Tôn An Nhu mới có thể ở đoạn dịch trên người, cảm nhận được tỷ tỷ hơi thở, nhưng đoạn dịch bản nhân đối việc này lại không biết gì. Tiến tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về. Diệp Dung Dung cuối cùng sờ sờ Công Tôn An Nhu đầu nhỏ, thân thể liền hóa thành một đạo màu xanh lục lưu quang, biến mất. Nhìn tỉ tỉ đi bóng dáng, Công biểu tình tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng càng có rất nhiều hứng phấn. Nàng tỉ cuộc đã trở lại. Vì không bị nhân loại nhận thấy được, Công Tôn An Nhu trước tiên cũng rời đi nơi này. Nhưng mà, liền ở Công Tôn An Nhu chuẩn bị phản hồi là lúc, mấy đạo màu đen cái khe bỗng nhiên ở nàng trước mặt mở ra, một cái khuôn mặt cực mỹ tím phát nữ tử, mang theo phía sau một đám bán thú nhân, chậm rãi từ cái khe trung đi ra. Hảo Cương đại bán thú nhân hơi thở a. Tiểu nữ hải, ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ trở về, tỷ tỷ sẽ cho ngươi được ăn. Cái này khuôn mặt cực mỹ tím phát nữ tử, đó là Ám Nguyệt Thần giáo cuối cùng một cái pháp vương, ngàn mặt con nện. Chẳng qua, này như cũng phải nàng chân thật mạo, không có người biết ngàn mặt con nện rốt cuộc như thế nào. Đó là bán thú nhân. Công Tôn An ánh mắt đầu tiên nhìn đến những cái đó từ màu đen cái khe trùng, đi ra bán thú nhân khi, tưởng nàng tộc nhân. Nhưng cẩn thận vừa thấy, lại phát hiện bọn họ căn bản không phải. Không đúng, bọn người kia hơi thở không đúng, là Ám Nguyệt Thần Giáo nhân tạo bán thú nhân. Công Tôn An ở nhận thấy được điểm này sau, trong ánh mắt tức khắc toát ra đáng sợ sắc ý, toàn thân trên giới cũng bùng nổ một cổ khó có thể tưởng tượng hơi thở. Nàng thậm chí không cần cẩn thận suy nghĩ, đều có thể biết, Ám Nguyệt Thần Giáo vì chế tạo ra những người này tạo bán thú nhân, giết hại nhiều ít sinh linh. Hiện tại lại ý đồ tới làm hại nàng cái này bán thú nhân thánh chủ. Công tôn An Nhu tuyệt đối không có khả năng chịu đựng. Ân. Dã hỏa này hơi thở tại sao lại như vậy? Ngàn mặt con nện thân là nửa bậc chí tôn cương giả, thả vẫn là lúc trước tứ đại pháp vương bên trong, xếp hạng đệ nhất, có chỉ ở sau Tào lấy hàn thực lực. Ngay từ đầu, ngàn mặt con nện cũng cảm giác tới rồi cái này thoạt nhìn chính là cái tiểu nữ hải bán tu nhân, có rất cường đại hơi thở, hẳn là thực lực phi thường tưởng. Nhưng hiện tại cái này tiểu nữ hải, sở bộ phát ra tới hơi thở, tựa hồ cùng với siêu việt nửa bậc chí tôn, này liền làm ngàn mặt con nện rất là ngoài ý muốn. Cho ta sát. Nàng mặt con nhện luôn luôn cẩn thận, vì bảo đảm Công Tôn An Nhu chân chính thực lực, nàng không có lựa chọn ra tay trước, mà là làm bên cạnh nhân tạo bán thú nhân, trước đối Công Tôn An Nhu khởi xướng công kích. Cứ như vậy, nếu là thực lực của đối phương viễn siêu ngàn mặt con nhện tưởng tượng, như vậy nàng trước tiên liền sẽ thoát đi nơi đây, nếu là không có, kia nàng lại ra tay, cũng hoàn toàn có thể. Nguyên nhân chính là vì loại này cẩn thận tính cách, hơn nữa nàng tiên biến vạn hóa khuôn mặt, mới đưa đến nàng vẫn luôn đều không có bị phát hiện, cũng sống đến hiện tại. Chỉ bằng bọn người kia, cũng dám tới bắt bọn thánh chủ tìm chết. Công Tôn An Nhu tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nàng giơ tay lên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại màu xanh lục năng lượng dao động. Những cái đó hùng hổ vọt tới nhân tạo bán thú nhân, căn bản đều không kịp công kích, đã bị tia đáng sợ màu xanh lục năng lượng dao động toàn bộ hoành sát. Toàn bộ quá trình chỉ tiêu phí mấy giây thời gian. Này đó là đến từ chính bán thú nhân thánh chủ cường đại thực lực, đổi làm nhân loại tu vi, đó là chân chân chính chính chí tôn. Hơn nữa ngại với lo lắng bại lộ thân phận, công tôn An còn áp chế rất lớn một bộ phận lực lượng, nếu là toàn diện bộc phát ra tới, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều nhân loại cường giả, đến lúc đó phiền toái liền rất lớn. Lúc trước bán thú nhân cùng nhân loại người mạnh nhất quân Hạo Thiên Ký kết khế ước, không bước vào nhân loại thế giới một bước, lúc này bị nhân loại phát hiện, không thể nghi ngờ là sẽ đem bán thú nhân cùng Á Nguyệt thần dạy người tạo bán thú nhân liên hệ ở bên nhau. 3. Nhìn đến chính mình sợ mang đến như vậy nhiều nhân tạo bán thú nhân, ở trong nháy mắt đã bị đối phương giết chết, này nhưng sợ hãi ngàn mặt con nện. Căn bản là không có nửa điểm do dự, lập tức mở ra một đạo màu đen cái khe, chuẩn bị thoát đi. Nàng thật sự không có đoán trước đến, cái này thoạt nhìn chỉ có 12, 13 tuổi bán thú nhân, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Xa xa vượt qua nàng dự kiến. Muốn chạy Không có khả năng. Công tôn An vốn chính là Ám Nguyệt Thần giáo rất là thống hận, ngại với không thể tùy ý tiến vào nhân loại thế giới, lúc này mới không có cách nào đi tiến công Ám Nguyệt Thần giáo. Trước mắt, đúng phải Ám Nguyệt Thần giáo người, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khởi. Công tôn An ngón tay vừa nhấc, xung quanh trên cây lá cây đều bắt đầu chấn động lên, thả tán mát ra lóe mắt màu xanh lục qua mang. Tiếp theo, này đó là cây toàn bộ đều bay lên, biến thành từng đạo sắc bén màu xanh lục lưỡi dao, tất cả hướng tới kia ngàn mặt con nhện qua đi. Ở cái này trong quá trình, mặc kệ là thứ gì chỉ cần bị kia đẩy trời màu xanh lục lưỡi dao mạnh trùng, đều là hóa thành bụi, hiện ra tuyệt đối bá đạo thực lực. Ngay cả trên mặt đất những người đó tạo bán thú nhân thi thể, cũng nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngan mặt con nhện thấy vậy tình hình, biểu tình hoảng hốt, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, ở trước mặt dựng nên mấy đạo thủy tường. Thân là có nửa bức trí tôn thủy thuộc tính chiến linh tạp sư, ngang mặt con nhện kỳ thật đã rất cường đại, sở dựng nên thủy tường, cũng có đáng sợ lực phòng ngự. Nhưng cho dù như thế, ngay đó thủy tường, ở những cái đó màu xanh lục lưỡi dao trước mặt, cũng tiêu to. Căn bản là không có cách nào chống đỡ màu xanh lục lưỡi dao công kích. Nháy mắt, liền toàn bộ bảo toái. Ngay sau đó, vô số đạo màu xanh lục lưỡi dao xuyên qua ngàn mặt con nhện thân thể, nàng căn bản là không có cách nào chống đỡ, thậm chí đều không kịp kêu gọi, đã bị màu xanh lục lưỡi dao vây thành giập nát. Ngay cả ngàn mặt con nhện sợ mở ra màu đen cái khe, cũng nháy mắt bị đánh tan. Bất cam một tích, nhìn ngàn mặt con nhện thân thể bại toái, Công Tôn An Nhu lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, tới người quá ít, Công Tôn An một chút đều không tận hứng. Nhưng mà, liền ở Công Tôn Anu thu liễm hơi thở, chuẩn bị rời đi là lúc, ngàn mặt con đã bại toái thân thể, thế nhưng đột nhiên biến thành hơi nước, biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. Ân. Công Tôn An thấy vậy, khế to mày, cầm chân xong quyền, đại ý, này đều bị nàng cấp chạy thoát. Nàng vốn tưởng rằng ngàn mặt con nhện đã chết, cũng liền thả lòng xuống dưới, nhưng lại sơ sót ngàn mặt con nhện là thủy thuộc tính chiến linh tạp sư thân phận. Sắp tới đem bị Công Tôn An Nhu đánh chết một khắc trước, nàng liền lập tức dùng tự thân năng lực, làm thân thể hóa thành thủy, tùy ý những cái đó màu xanh lục lưỡi dao đánh nát. Chờ đến Công Tôn An Nhu lơi lỏng là lúc, lại trộm mà rời đi. Nguyên nhân chính là vì có như vậy năng lực, mới có thể ngàn mặt con vẫn luôn đều không có chết đi, tính đối mặt vô pháp chống đỡ cao thủ, cũng có thể có biện pháp thoát đi. Không được, cần thiết phải rời khỏi, nếu tiếp tục ra tay chắc chắn đưa tới nhân loại cùng tử giả. Công tôn An Nu nội tâm cực khó chịu, cũng có đổi bắt ngàn mặt con nhện năng lực, nhưng nếu là lại không đi, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người. Ngay sau đó, Công tôn An Nu hừ lạnh một tiếng, thân thể liền hóa thành màu xanh lục lưu quang, biến mất. Chương 935 tình báo. Mặt khác một bên, lúc này Á Nguyệt Thần giáo tổng bộ trung, thần thú Ma Viêm ngồi ngay ngắn với Á Nguyệt Thần giáo vương tọa phía trên, ở hắn bên cạnh, đứng bốn cái hơi thở cực kỳ cường đại quái vật, bọn người kia, đó là bảy đại sứ đồ. Chẳng qua hiện tại bảy đại sứ đồ đã tổn thất một người, chỉ còn lại có 6 vị. Đệ nhất sứ đổ Như cũng không có bài trừ phong ấn, như vậy mà khác bốn vị sứ đổ, liền đều nghe lệnh cùng thần thú Ma Viêm. Thương đều đã khôi phục hảo, khi nào tiếp tục tiến công, những cái đó chí tôn cấp cấm chế, khẳng định sẽ không vẫn luôn xuất hiện, hẳn là chỉ là dùng một lần. Băng Hà lần trước bởi vì bị Quân Hạo Thiên lưu lại cấm chế bị thương nặng, trong lòng phi thường thống hận, đã sớm nghị báo thủ. Đứng ở bên cạnh hắn Viêm Sả cũng là giống nhau, đã gấp không chờ nổi muốn tiến công trấn tà tư. Kia nếu không phải dùng một lần đâu, ta đã điều tra qua, kia ngục giam sơn chế, là lúc trước nhân loại người mạnh nhất Quân Hạo Thiên thiết hạ, kia chính là một cái cực kỳ khó giải quyết gia hỏa. Nếu hắn kỳ thật không chết đâu. Các người dám đi trêu chọc hắn sao? Chúng ta sở dung hợp thân thể, đều không có biện pháp thi triển toàn lực, một khi tao ngộ loại này cấp bậc đối thủ, hậu quả không dám tưởng tượng. Đừng quên, Lan dục là chết như thế nào. Lúc này, ở Ma Viêm bên tay trái, một cái thân hình thấp bé, khoác màu đen trường bào, căn bản thấy không rõ mặt một cái sứ đổ, thấp giọng nói: "Này đó là 7 đại sứ đồ chung, xếp hạng đệ tứ tồn tại, tên là Hắc Ảnh." Sắt thật không thể xúc động, theo ta phải đến tìm báo, kia quân Hạo đã từng có 3 cái đệ tử, trong đó người mạnh nhất tên là Lâm Thượng Hải, cũng chính là trấn tà tư sáng lập giả Viêm Sả, người ở trấn tà tứ Tao lộ đến cái kia cường đại dị thú, đó là đã từng lâm thương hải dị thú. Trừ cái này ra, kia quân Hạo Thiên mặt khác hai cái đệ tử, tựa hồ như cũ tồn tại ở hậu thế nếu đây là chân thật nói, kia hai người bọn họ hẳn là cũng có chí tôn cấp tu vi. Lang Du Triết, nói vậy cùng bọn họ hai trốn không thoát căn hệ, vô cùng có khả năng là dấu ở vong ưu đường trung. Hắc ảnh tiếng nói vừa dứt, ở này bên cạnh, một cái sắc mặt cực kỳ tái nhận, nhưng diện mạo lại cùng nhân loại nữ tử giống nhau như lúc xứ đồ, chậm rãi mở miệng nói. Nay nhìn như cùng nhân loại nữ tử giống nhau như lúc, khuôn mặt cực kỳ diễm lệ nữ tử, đó là bảy đại sứ đồ trung, xếp hạng đệ tam tồn tại, tên là Cốt Yêu. Cậu muốn như thế nào? Liền vẫn luôn chờ đợi sao? Khi nào chúng ta xứ đổ, yêu cầu như vậy khi đảm? Viêm Sạ nghe vậy, biểu tình rất là không vui nói. Nó chỉ hận vốn có thân thể đã bị hủy diệt, không có cách nào phát huy toàn lực thực lực, nếu không khẳng định sẽ không bị kẻ hèn một đạo thần thú hư ảnh sợ đánh bại. Đây là Viêm Sạ bình sinh lớn nhất một cái sỉ nhục. Ở Viêm thân rắn bên băng hà, sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi. Nếu không phải kia quân Hạo Thiên cấm chế đột nhiên xuất hiện, băng hà đã sớm đã đã thủ. Đều đừng nói nữa đúng lúc này, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện ma viêm, dùng cực có uy nghiêm thanh âm, hô to một tiếng. Ở bảy đại sứ đồ bên trong, trừ Bạo Đệ nhất sứ đồ ở ngoài, Ma Viêm thật sự chính là người mạnh nhất, liền tính bọn họ dư lại 4 cái sứ đồ liên thủ, đều không thể chiến thắng Ma Viêm. Bởi vậy, ở nghe được Ma Viêm thanh âm sau, lập tức đều ngậm miệng lại. Tiên công tự nhiên là muốn lại tiến công, nhưng không thể ở tùy tiện hành động. Nếu quân Hạo Thiên kia hai cái đệ tử còn như cũ tồn tại, chúng ta đây liền phải trước đối phó bọn họ. Chỉ cần đem hai người bọn họ giải quyết rớt, liền không còn có bất luận cái gì uy hiếp tờ ta sẽ làm tạo lấy Hàn đi bố trí bẫy dập, nhất định sẽ đem kia hai tên giá hỏa hấp dẫn ra tới. Đến lúc đó các ngươi bốn cái trực tiếp liên thủ, nhất định có thể diệt trừ bọn họ. Đều rõ ràng sao? Ma Viêm cũng không có dùng thương lượng ngư khí, mà là trực tiếp báo cho mặt khác bốn cái sứ đồ. Đáng giận, nếu không phải không có cách nào bùng nổ toàn lực, kẻ hèn một cái gà mở trí tôn, làm sao cần chúng ta liên thủ, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không thể không làm như vậy, vì khống chế toàn bộ Lam Hải Tinh, kia hai tên giá họa trước hết cần chết. Bốn cái sứ đồ ở nghe được Ma Viêm lời này sau, đều trầm mặc lên, tiếp theo không cam lòng gật gật đầu. Đối bọn họ tới nói, liên thủ đối phó hai nhân loại, thật là quá xỉ Ân Đột nhiên, Ma Viêm bỗng nhiên cảm giác tới rồi cái gì, tay phải quyền trượng hơi hơi chấn động, lập tức mở ra một đạo màu đen cái khe. Vô số hơi nước từ màu đen cái khe chung nhảy ra, cuối cùng chậm rãi kết hợp ở bên nhau, hình thành một cái chất vật bất kham nữ tử. Này đó là bị Công Tôn An Nhu bị thương nặng ngàn mặt con nện. Giờ phút này nàng thân thể cực kỳ suy yếu, ngay cả lên sức lực đều không có. "Thú, thần thú đại nhân, việc lớn không tốt." Ngàn mặt con nện kéo trọng thương thân thể, mạnh mẽ quỷ gối trên mặt đất, suy yếu mà hướng về phía thần thú Ma Viêm, nói: "Ngươi tốt xấu cũng có nửa bước chí tôn tu đi." Như thế nào sẽ làm đến như thế chật vật chẳng lẽ là gặp Chí Tôn? Là kia hai cái quân hạo thiên đệ từ sao?" Viêm xả nghĩ đến đây, biểu tình kích động mà nói. "Rốt cuộc kia hai tên ra hỏa quá thân bí, đều không có người nhìn thấy quá." "Không, không phải." Nhan mặt con mẹn hoán một hơi, run rẩy nói, "Là, là bán thú nhân." "Ân." "Bán thú nhân?" Ma Viêm nghe vậy mày nhăn lại, lập tức dò hỏi, "Chính là chân chính những cái đó bán thú nhân? Không sai chẳng qua tên kia quá cường đại, ta sẽ không cảm giác sai rồi, đó chính là trí Tôn cấp tu vi. Ở bán thú nhân bên trong, có chân chính Chí Tôn cấp cường giả." Ngàn mặt con nệ lời này vừa ra, ở đây bao gồm Ma Viêm ở bên trong, mấy cái sứ đồ đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng, ở Lam Hải Tinh Trung, khả năng chỉ còn lại có quân Hạo Tiên kia hai cái đệ tử, là trí tôn cấp tu vi, nhưng không nghĩ tới, kia ban thú nhân tộc đàn bên trong, thế nhưng cũng có một cái trí tôn cấp cường giả. Thả Thoát nhìn thực lực phi thường cường đại, nếu không không có khả năng đem ngàn mặt con nệ bước đến, cần thiết ta muốn giải thể bức hơi, mới có thể thoát đi. Lôi Ngọc Đỉnh cũng hiện thân, người sử dụng là lúc trước Lôi Hỏa Đường thiếu chủ, hạ bất phàm dự vào Lôi Hỏa Ngọc lượng, liên bang ngục giam xuất hiện những người đó, đều tất cả tử vong. Này tu vi cũng nhất định xa xa cường với nửa bậc chí tôn. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tào Lấy hẳn cũng đi ra. Lại tới một cái nhìn dáng vẻ, tựa hồ sự tỉnh càng thêm mà khó giải quyết. Ở biết được những việc này sau, thần thú Ma Viêm trầm tư một lát, ngay sau đó cười lạnh vài tiếng. Vậy trước từ cái kia hạ bất phàm xuống tay đi lôi Hoàng Ngọc đỉnh là thượng cổ linh bảo, lực lượng phi thường cường đại, đem này cướp được tay, ta có biện pháp đại biên độ tăng cường nhân tạo bán thú nhân tự lực. Trở lên cổ linh bảo làm ngồi, tuyệt đối là có thể dẫn ra kia hai cái chí tôn cấp cường giả đến lúc đó liền có thể một lưới bắt hết. Đến nỗi kia bán nhân tộc đàn trung chí tôn, Ta lượng trước hắn cũng không dám dễ dàng như thần, rốt cuộc bọn họ vốn chính là không vì người biết chủng tộc, trước làm lơ đi đối với thượng cổ linh bảo cường đại, Ma Viêm rất là rõ ràng, chỉ cần được đến kia Lôi Hoàng Ngập Đỉnh, vậy càng có năm chắc. Tuân mệnh. Ở được đến Ma Viêm mệnh lệnh sau, tao lấy Hàn lập tức nâng nổi lên ngàn mặt con nhịn, mang theo nàng rời đi. Chương 936 tự nhiên chỉ tầm, ngươi cũng đi thôi, cần phải muốn cướp đoạt đến Lôi Hoàng Ngập Đỉnh. Ma Viêm nhìn về phía một bên thân khoác áo đen, hình thể thấp bé, toàn thân thân thể đều bị hắc khí sợ bao phủ sứ đồ hắc Bất quá chính là một cái mượn dùng linh bảo lực, do đó đạt được lực lượng nhân loại tôi. Cần gì ta độc thủ. Hắc Ảnh thân là đệ tử sứ đồ, rất là kiêu ngạo, hắn muốn đối phó chính là kia chân chính trí tôn, mà giống cái loại này mượn dùng ngoại vật biến cường nhân loại, căn bản là không có một chút hứng thú. Ở hắn xem ra, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Kia Lôi Hỏa Ngọc đỉnh cũng không phải là tầm thường linh bảo, ta đã từng có gặp qua một người sử dụng, người nọ thực lực phi thường đáng sợ, thậm chí muốn so tầm thường trí tôn cấp, còn phải cường đại không thể làm cái kia không chế Lôi Hỏa Ngọc đỉnh nhân loại, tiếp tục trưởng thành lên. Thần thú Ma Viêm hướng về phía Ảnh nói lời này thời điểm, rõ ràng mang theo mệnh lệnh ngữ khí có lẽ bọn họ quên mất Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh sự tình, nhưng làm đệ nhị sứ đồ Ma Viêm tới nói, Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh xác thật phi thường cường đại. Lúc trước đem đệ nhị sứ đồ Ma Viêm phong ấn những cái đó chí to trùng, chính là có một người hoàn mị không chế Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh năng lực. Liền Tính tên kia sớm đã chết đi, cung cấp Ma Viêm tạo thành cực đại bóng ma. Nếu không phải hắn hiện tại còn không có biện pháp rời đi Ám Nguyệt thần giáo, khẳng định liền sẽ lựa chọn chính mình động thủ. Bị Ngứt như vậy vừa nói, tựa hồ lúc trước xác thật có một người thi triển một cái rất cường đại Ngọc tính, ta đây liền đi một đi. Hắc ảnh trải qua Ma Viêm nhắc nhở sau, hắc ảnh trở mặt khác sứ đồ cũng sôi nổi đều hồi tưởng nổi lên thật lâu thật lâu phía trước phát sinh sự tình. Ta nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem, hiện tại lôi hỏa ngọc đỉnh người sử dụng, đến tột cùng là cái gì mà hàng? Nếu không vẫn là ta đi thôi. Viêm Sả phi thường yêu chiến, nghĩ thay thế Hắc Ảnh đi chấp hành nhiệm vụ này. Các người mấy người ta chỉ có an bài, nhiệm vụ này Hắc Ảnh đi, nhất thích hợp. Ma Viêm cũng không có cùng bọn họ thương lượng cái gì, mở miệng kiên định nói. Thiết, vậy quên đi. Viêm xả tiếng nói vừa dứt, thân thể liền hóa thành một đạo ngọn lửa, biến mất. Ngay sau đó, Ma Viêm nắm chặt cổ trợ Dùng sức tạp một chút mặt đất, ở phía trước tức khắc mở ra một đạo màu đen cái khe. Nhớ kỹ, ở không có xác định lôi hỏa ngọc đỉnh người sử dụng vị trí phía trước, không cần cho ta bại lộ Lam Hải tinh trùng, chính là còn có hai vị trí tôn cấp tồn tại, một khi ngươi hiện thân, nhất định sẽ bị bọn họ cảm giác đến. Ma Viêm nhìn về phía bên cạnh Hắc Ảnh, lạnh lùng nói: "Đã biết." Hắc Ảnh không nói thêm gì, thân thể tức khắc hóa thành một trận khói đen, chui vào kia màu đen cái khe bên trong, hoàn toàn biến mất. Mặt khác một bên, lúc này đoạn dịch chính ngồi xếp bằng ngồi trên kia tế đàn bên trong. Không sai, liên ở vừa rồi, Đoạn Dịch thông qua cửa thứ 3 khảo nghiệm, Hiện tại Đoạn Dịch thực lực lại một lần tăng cường, nhưng trước sau không có sợ đến trí Tôn cấp này cửa, như cũng ở nửa bước Chí Tôn tu vi. Nhưng tuy rằng tu vi không có lộ rõ tăng lên, nhưng Đoạn Dịch cũng có thể cảm ra đến, hắn có được cực kỳ đáng sợ năng lực. Có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy loại thuộc tính năng lượng, liền tính Đoạn Dịch vô pháp trở thành trí Tôn, cũng có khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Không đủ. Vẫn là không đủ, không có trở thành chân chính trí Tôn, vẫn là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đoạn Dịch tưởng tượng đến nơi đây, rồi đột nhiên mở hai mắt, mắt nhìn về phía kia cuối cùng một đạo cửa đá. Kia đó là quân Hạo Thiên sợ lưu lại trong truyền thừa, cuối cùng một đạo khảo nghiệm có thể thuận lợi thông qua, đoạn dịch cũng liền có thể trở thành chân chính chí tôn. Một bên thần thánh nguyên tố sự như cũ ở vào ngủ say trạng thái, đoạn dịch không có quấy dày hắn, lập tức hướng tới kia cuối cùng một đạo cửa đá đi đến. Tựa hồ là cảm ứng được đoạn dịch tiến đến, kia cuối cùng một đạo cửa đá nhưng vẫn mình mở ra. Đứng ở cửa đá trước đoạn dịch, trong lòng dù cho thập phần thận trọng, rốt cuộc đây chính là cuối cùng một đạo khảo nghiệm, nhưng liền tính biết sẽ rất nguy hiểm, đoạn dịch như cũ nghĩa vô phạc cố. Vì biến cường, vì tiêu diệt tám nguyệt thần giáo, sứ đồ, đoạn dịch dứt khoát kiên quyết mà liền đi vào. Bước vào cửa kia một khắc, Đoạn Dịch liền cảm nhận được kia một cổ quen thuộc thời không xuyên qua cảm. Chờ đến Đoạn Dịch một lần nữa mở hai mắt kia một khắc, phát hiện bị chuyển tống tới rồi một mảnh thật lớn nguyên thủy rừng rậm bên trong. Trung quanh trừ bỏ có nồng đậm linh khí ở ngoài, liền không có bất cứ thứ gì. Trong óc hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng chưa từng kiểm tra đo lường đã có bất luận cái gì dị thú. Nhưng Đoạn Dịch cũng không có thả lòng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Hắn biết rõ, thường thường loại này nhìn như bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật mới là nguy hiểm nhất, chưa chừng lại sẽ có cái gì đánh không chết đồ vật xuất hiện. Nhưng mà, lúc này đây chờ đợi Đoạn Dịch, cũng không phải cái gì kỳ quái bất tử sinh vật mà làm một cái đầy đầu đầu bạc, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, đoạn dịch còn có thể nhìn đến, ở kia nam tử tả cái trán, có một cái màu đỏ thái dương vân ký. Là Quân Hạo ngày trước đối, đoạn dịch liếc mắt một cái liền nhận ra, từ phía trước đi tới kia đạo nhân ảnh, đúng là lúc trước xuất hiện ở cửa thứ 3 khảo nghiệm quân Hạo ngày trước đối. Chẳng qua hiện tại quân Hạo ngày trước đối, tuy nói vẫn là hư ảnh trạng thái, lại rất tiếp cận thực thể hóa. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trung vì ngươi vẫn là đi tới nơi này. Nhìn hiện tại đoạn dịch, quân Hạo thiên rất là vừa lòng lộ ra mỉm cười. Ở chỗ này chờ đợi như vậy dài dòng năm tháng rốt cuộc chờ tới rồi một cái có thể đạt được truyền thừa người. Quân Hạo ngày trước bối, cho nên này cuối cùng một quan, đến tột cùng là cái gì? Đoạn Dịch gấp không chờ nổi giở hỏi. Kỳ thật ngươi có thể thông qua phía trước tăng quan, cũng đã có lao tới trí tôn năng lực. Ngươi sợ khiuyết, chỉ là dẫn đường thôi." Quân Hạo tiên nói xong, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, mỉm cười mà nhìn Đoạn Dịch, ý bảo Đoạn Dịch cũng như hắn giống nhau, trước ngồi xuống. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là nghe lời ngồi xếp bằng, như thế nào là dẫn đường? Trước đó, ta thả hỏi ngươi, ngươi cho rằng cái gì là chí tôn? Quân Hạo Thiên không có lập tức cấp Đoạn Dịch, thuyết minh như thế nào là dẫn đường, mà là bình tinh dò hỏi. Kia tự nhiên là có được cường đại nhất lực lượng, đủ để tiêu diệt bất luận cái gì địch nhân lực lượng. Mạnh nhất linh pháp sư. Đoạn Dịch không cần nghĩ ngợi, mở miệng nói thẳng nói. Ha ha ha. Quân Hạo Thiên nghe vậy, tức khắc phá lên cười. Từ khi nào, hắn ý tưởng, cơ hội là cùng Đoạn Dịch giống nhau như lúc. Chẳng lẽ không phải sao? Nhìn Quân Hạo Thiên mặc danh cười ha hả, Đoạn Dịch biểu tình xuất hiện nghi hoặc. Ngươi theo như lời đích xác thật không giả. Nhưng kia gần chỉ là biểu tượng thôi, nếu là không có lĩnh ngộ đến tự nhiên chi tâm, liền tính người mạnh mẽ phá tan tới rồi chí tôn, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chí tôn. Tự nhiên chi tâm, không phải chân chính ý nghĩa thượng chí tôn, Đoạn Dịch ở nghe được điểm này thời điểm, biểu tình càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ liền tính đạt tới trí tôn cấp, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chí tôn? Còn có phần vì, giả chí tôn cùng thật trí tôn. Chương 937 lĩnh ngộ, không phải chân chính ý nghĩa thượng chí tôn, đó chính là nửa bước chí tôn. Đoạn Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, lập tức truy vấn nói: "Không, Quân Hạo Thiên rất là khẳng định lắc lắc đầu. Nửa bước Chí Tôn chỉ là đột phá Kim Cương 5 sao gông cùng xiển xích linh tạp sư, căn bản không thuộc về trí Tôn. Cái gọi là không phải chân chính ý nghĩa thượng Chí Tôn, chỉ chính là miễn cưỡng tiến vào trí Tôn cấp linh tạp sư ta ở trên người của ngươi cảm giác tới rồi ta mặc khác hai cái đồ đệ hơi thở, nói vậy ngươi cũng nên nhận thức bọn họ, hai người bọn họ liền không thuộc về chân chính ý nghĩa thượng Chí Tôn. Quân Hạo Thiên kỳ thật từ đoạn dịch mới vừa tiến vào tế đàn thời điểm, liền từ này trên người cảm giác tới rồi lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn hơi thở. Chỉ là ngay lúc đó Quân Hạo cho rằng đoạn dịch không có thông qua khảo nghiệm khả năng, cũng liền không cần nhắc tới. Nhưng trước mắt, Đoạn Dịch đã muốn chạy tới này cuối cùng một quan, kia cũng cần thiết muốn nói ra tới. Cái gì? Lôi Tiền Bối cùng Đường Tiền Bối, như vậy cường đại cao thủ, thế nhưng không phải chân chính trí tôn, Đoạn Dịch ở biết được tin tức này khi, trong lòng miễn bản có bao nhiêu chấn động. Nếu liền cái loại này cấp bậc cường giả, đều không xem như chân chính ý nghĩa thượng chí tôn, kia chân chính trí tôn, đến tụt cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ à? Từ từ, quân Tiền Bối, ta còn nhận thức một cái trí tôn cấp tự giả, chính là bán thú nhân tộc đàn thánh chủ. Đoạn Dịch hồi tưởng gợi ở kia bán thú nhân tộc đàn trung, gặp kia cường đại vô cùng thánh chủ, liền mở miệng dò hỏi. Xem ra ngươi quả nhiên có rất lớn kỳ ngộ, không nghĩ tới liền loại địa phương kia đều bị ngươi phát hiện. Quân Hạo Thiên ở nghe được đoạn dịch nhắc tới bán thú nhân tộc đan khi, nguyên bản bình tĩnh biểu tình, xuất hiện một kia gợn sóng, nhưng thực mau liền biến mất. Đương nhiệm bán thú nhân thánh chủ, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là tên là Công Tôn An Nu, nếu thật là nàng lời nói, kia nàng đó là chân chính ý nghĩa thượng chỉ tôn. Quả nhiên như thế. Đoạn dịch biết được tin tức này, song quyền kích động mà năm lên. Rốt cuộc lúc trước đoạn dịch, thật có thể từ kia Công Tôn trên người, cảm giác tới rồi so lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn tiền bối cảm vị lực lượng cường đại. Thả còn có làm đoạn dịch không thể miêu tả đặc thù lực lượng. Cho nên kêu bán thú nhân thánh chủ chính là nắm giữ tự nhiên chi tâm. Quân Hạo Tiên nghe vậy, cười lắc lắc đầu, bán thú nhân là một cái thực đặc thù, thả cực kỳ cổ xưa thần bí trung tộc, đã từng ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện bọn họ tuy rằng ở tu hành phương diện không bằng chúng ta nhân loại có thiên phú, nhưng mỗi người thể trạng đều cực kỳ cường đại, còn có được gì thú đáng sợ lực lượng bất quá, cũng không phải mỗi cái bán thú nhân đều không cụ bị tu hành thiên phú, ở bán thú nhân tộc đàn bên trong có một cái thực đặc thù đột đại, trời sinh tự Nhân chi tâm có thể nhẹ nhàng trở thành chân chính chí tôn, mà cái này thực đặc thù tồn tại, liền bị bán thú nhân tộc đàn xưng là thánh chủ. Nhắc tới khởi này bán thú nhân tộc đàn, ở Quân Hạo Thiên trong đầu, liền không cấm hiện ra một bóng người. Đó là một cái khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Cho nên ta có thể lý giải vì, chỉ có linh ngộ tự nhiên tri tâm chí tôn, mới là chân chính ý nghĩa thượng chí tôn. Đoạn dịch sau khi nghe xong Quân Hạo Thiên lời này sau, suy tư một lát, truy và nói: Người nói không sai. Quân Hạo Thiên đang nói đến nơi đây thời điểm, ánh mắt nhìn phía giữa không trung, hơi hơ thở dài một hơi, đã từng ta Cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng chí tôn, thậm chí còn tưởng rằng chính mình đã thiên hạ vô địch thẳng đến ta gặp một vị thần bí nữ tử, lúc này mới từ này trên người, biết được tự nhiên tri tâm, ta cũng bởi vậy ngộ đạo, tu vi nâng cao một bước, trở thành chân chính trí tôn. Quân Tiên Bối, ngươi trong miệng người nọ, chính là bán thú nhân thánh chủ. Quân Hạo Thiên không có đáp lại cái gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Đoạn Dịch thấy vậy, trong lòng cũng minh bạch hết thảy, hắn thật sự là không nghĩ tới, Nguyên Lai đã từng mạnh nhất chí tôn khế linh sư, thế nhưng là trải qua bán thú nhân thánh chủ chỉ điểm. Đã từng quân Hạo ngày trước đối gặp được vị kia nữ tử. Hiển nhiên không có khả năng là đoạn dịch chứng kiến đến vị kia, tuổi liền rõ ràng không khớp. Ở đoạn dịch xem ra, hẳn là đời trước bán thú nhân thánh chủ. Đến nơi đến tột cùng sẽ là ai, đoạn dịch liền không được biết rồi. Trước mắt đoạn dịch, chỉ nghĩ làm rõ ràng, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ tự nhiên tri tâm. Ngươi trẻ tuổi, nay cuối cùng một quan khảo hạch, đó là làm ngươi tại nơi đây tu luyện ngươi cũng có thể đủ cảm giác đến, tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm, có rất cường đại linh khí, lấy tư chất của ngươi, mạnh mẽ phá tan nửa bước chí tôn, đặt tới chí tôn cấp tu vi, hẳn là không khó nhưng có thể hay không đủ ở tu luyện trong khoảng thời gian này, lĩnh ngộ đến tự nhiên chi tâm. Vậy muốn xem ngươi tạo hóa đã từng ta ba cái đồ đệ, đều xem như cực kỳ có thiên phú linh tạp sư. Nhưng liền tính là như vậy, cũng không có bất luận cái gì một cái có thể thành công, có cực đại khó khăn đến nỗi tự nhiên chi tâm, đến tuột cùng là vật gì, cái này thật đáng tiếc, ta không có cách nào chuẩn xác mà báo cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút, đó chính là dụng tâm đi cảm thụ này tự nhiên lực lượng. Đạt tới một loại trở lại nguyên trạng trạng thái, nếu ngươi có thể thành công, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành chân chính chí tôn. Đối với tự nhiên chi tâm là vật gì, Quân Hạo Thiên cũng không có quá nhiều giải thích, này vốn chính là một cái không thể miêu tả được vật đã từng hắn, cũng là ngẫu nhiên gian lộ đạo, mới trở thành kia chân chính chí tôn. Quân Hạo Thiên từ đoạn dịch trên người, thấy được hắn đã từng bồng dáng, mặc kệ là trời sinh nhiều thuộc tính thể chất, vẫn là kia vô cùng kiên định ý chí lực, đều rất giống chính hắn. Quân Hạo Thiên tin tưởng, đoạn dịch nhất định có thể làm được. Nghe xong Quân Hạo Thiên lời này, đoạn dịch trầm mặt một lát, cuối cùng kiên định nhìn về phía Quân Hạo Thiên, "Ta hiểu được, Quân tiền bối, ta nhất định sẽ làm được." Ha ha ha ha. Nghe đoạn dịch lúc này kiên định trả lời, Quân Hạo Thiên đại nợ cười, thân thể cũng biến thành quang điểm, biến mất. Giờ phút này, tại đây thật lớn nguyên thủy rừng bên trong, cũng chỉ dư lại đoạn dịch một người. Hô, đoạn dịch không có nhiều lãng phí thời gian, thật sâu mà hít một hơi sau, liền lập tức bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Quyết, bắt đầu tu luyện. Chính như Quân Hạo Thiên lời nói như vậy, nơi phiến nguyên thủy trong rừng rậm có cực kỳ nồng đậm linh khí, thậm chí so S cấp không gian cái khe còn muốn nồng đậm rất nhiều rất nhiều. Phối hợp đoạn dịch sở nắm giữ Huyền Thiên Quyết, kia tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ. Hơn nữa phía trước tam quan khảo hạch, đã làm đoạn dịch đạt được xa cường với bình thường nửa trí tôn lực lượng. Đoạn dịch có 10 phần tin tưởng, có thể mạnh mẽ đột phá đến chí tôn cấp. Đến nỗi cuối cùng tự nhiên chi tâm Đoạn Dịch còn cũng không phải rất rõ ràng, kia rốt cuộc muốn như thế nào lĩnh ngộ. Nhưng Đoạn Dịch ghi nhớ quân hạo ngày trước bố dịạn dò, dùng tâm đi cảm thụ nơi này tự nhiên chi lực. Cứ như vậy, Đoạn Dịch trong bất chi bất giác, liền tiến vào quên mình tu luyện trạng thái chúng. Giờ phút này, có thể nhìn đến từ Đoạn Dịch trong thân thể, tản mát ra nhiều loại thuộc tính năng lượng, nhan sắc cực kỳ hiếm lệ, liền giống như bị cầu vồng quang mang sở vây quanh giống nhau. Chương 938 bây dập. Thời gian cực nhanh, đạo mắt nửa tháng thời gian đi qua. Giờ phút này, ở Lam Hải Tinh một chỗ sơn cốc bên trong, có một đám dân đang bị một đội Ám Nguyệt Thần giáo thành viên xua đuổi đi phía trước đi. Này đó ám Nguyệt Thần Giáo thành viên, thoạt nhìn thực lực đều cũng không có rất mạnh, đều chỉ có hoàng kim, bạc kim cấp tu vi, cũng chính là cầm đầu một người, có kim cương một tinh tu vi. Nhanh lên đi, ở kia kim cương cấp cường giả lớn tiếng quát lớn một tiếng sau, những cái đó thôn dân đương trường đã bị sợ hãi, vội vàng liền nhanh hơn một bước. Ầm vang, cũng chính là ở ngay lúc này, động nhiên không trùng ám trầm xuống dưới, xuất hiện tảng lớn tảng lớn mây đen, đinh thai nhấc góc kia chớp tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Ngay sau đó, vô số đạo lam kim sắc tia chớp từ trên trời giáng xuống, tinh thuần đánh kích ở những cái đó Á Nguyệt Thần Giáo thành viên trên người, lập tức đem này sát Theo sau, một đạo có lam kim sắt tóc ngắn nam tử, chậm rãi từ sơn cốc phía trước đi ra, đúng là kia hạ bất phàm. Khống chế Lôi Hỏa Ngọc đỉnh lúc sau hạ bất phàm, tồn tại duy nhất mục đích, đó chính là chém giết Á Nguyệt Thần giáo người. Trước mắt, nhận thấy được có Á Nguyệt Thần giáo người, ý đồ muốn thương tổn này đó thôn dân, hạ bất phàm tự nhiên không có khả năng buông tha. Ở này cường đại thực lực trước mắt, ngay đó Á Nguyệt Thần giáo thành viên, căn bản là bất kham một kích, liền tính là dẫn đầu kình cương cấp cường cũng bị sát, thể đều là bị Lôi Hỏa cháy hầu như không còn. Các vị chạy nhanh rời đi nơi này đi ở giải quyết này một đám ám giáo thành Hạ Bất Phàm liền lập tức làm những cái đó thôn dân rời đi. Ở hắn xem ra, Ám Nguyệt Thần Giáo không có khả năng vô duyên vô cớ trảo này đó thôn dân, nhất định là có cái gì mục đích. Vô cùng có khả năng, lại là muốn làm cái gì tàn nhẫn thực nghiệm, Hạ Bất Phàm cũng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, trước tiên liền phải phóng thích này đó thôn dân. Nhưng kỳ quái chính là, ở trong tối Nguyệt Thần Giáo thành viên toàn bộ tử vong sau, này đó thôn dân cũng không có rời đi, ngược lại là dại ra mà đứng ở tại chỗ. Ân. Hạ Bất Phàm phản ứng rất lập tức phát giác không thích hợp, tay phải hiện ra Lôi định, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Không hổ là thượng linh bảo quy lực quả nhiên là thực đáng sợ. Ở những cái đó thôn dân bên trong, đi ra một cái thoạt nhìn có 80 hơn tuổi lão phụ. Kia lão phụ vừa đi, một bên xé xuống trên người ra người mặt nạ, thân thể cũng dần dần chuyển biến vì tuổi trẻ thiếu phụ bộ dáng, đúng là kia Ám Nguyệt Thần giáo ngàn mặt con nện. Cùng lúc đó, những cái đó thôn dân thân thể tất cả đều bắt đầu hư ảo lên, toàn bộ đều biến thành thủy. Thế nhưng toàn bộ đều là hơi nước thân. Ngay sau đó, một đạo màu đen cái khe bỗng nhiên mở ra, Ám Nguyệt Thần giáo, giáo chủ Tào Lễ Hàn, mang theo phía sau một đoàn nhân tạo vạn thú nhân, từ bên trong chậm rãi đi ra. Hai cái nửa bước chí tôn cường giả Hạ Bất Phàm thấy như vậy một màn phát sinh khí, lập tức liền minh bạch, hắn đây là lâm vào Ám Nguyệt Thần giáo bẫy dập bên trong. Nhưng hắn cũng không có thực sợ hãi, biểu tình như cũ thản mạc. Nếu ta không có đoán sai nói, hai người hẳn là chính là Tào lấy hẳn cùng ngàn mặt con nhện đi. Tính lên, Ám Nguyệt Thần giáo cũng, cũng chỉ giữ lại các ngươi hai cái cẩu đồ vật. Hạ Bất Phàm đôi tay khoanh trước ngực, lạnh nhạt nói, Lôi Hổ Ngọc đỉnh cũng vẫn luôn ở Hạ Bất Phàm thân thể trùng quanh bốn lượn, toàn thân trên dưới, tràn ngập thực đáng lôi, năng lượng. lượng tới vi, không thể không nói, ngươi cũng thật chính là có đủ phế vật. Ta quên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, như vậy có lẽ còn có thể dễ chịu một chút nếu không chờ hạ ta vừa ra tay, tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tao lấy hàn ở trải qua lần trước trận chiến ấy lúc sau, tuy rằng là thiếu hụt một cái cánh tay, nhưng tu vi cũng coi như là khôi phục lại, như cũ có thực đáng sợ thực lực. Mà ngàn mặt con nghệ lần trước tự bạo đào vong, cũng không có thương cập căn cơ, cũng là thực mo liền khôi phục. Hơn nữa phía sau những người đó tạo bán tu nhân, hạ bất phàm lúc này tình cảnh, sắp thật là tương đương nguy hiểm. Rốt cuộc tao lấy hàn cùng ngàn mặt con mẹ, đều đã có thể xem như đương thời đứng đầu cường Liên tính ta chỉ có nửa bậc chí tôn tu vi, nhưng cũng so các người hai cái cầu đồ vật, cường đại hơn, chỉ cần hôm nay đem các ngươi giết, Ám Nguyệt Thần Giáo cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Hạ Bất Phàm biết ở trong tối Nguyệt Thần Giáo chung, còn có cả vị cường đại sứ đồ tồn tại. Nhưng Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, như cũng là Tào Lấy Hàn, chỉ cần đem hắn giết, Ám Nguyệt Thần Giáo cũng sắt thật xem như tồn tại trên danh nghĩa. Dư lại sứ đồ, Hạ Bất Phàm tuy rằng vô lực đối phó, nhưng cũng sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu. Theo Hạ Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, ở này thân thể bốn phía bốn lượn lôi Đỉnh, lập tức biến mất. Ngay sau đó, Ở kia giữa không trung hiện ra uy lực cường đại lôi hỏa lốc xoáy, một cái hình thể thật lớn lôi hỏa ngọc đỉnh dần dần hiện ra tới, phát ra từng trận đinh thai nhức góc kia chớp tiếng gầm rú. Liên tính hạ bất phàm còn không có đối thủ, đều có thể bày ra ra một cỗ cực cường cảm giác các bách. Này đó là đến từ thượng cổ linh bảo lôi hỏa ngọc đỉnh đáng sợ lực lượng. Giáo chủ, lôi hỏa ngọc đỉnh đã cùng hạ bất phàm hòa hợp nhất thể, trở thành hắn bản mạng linh khí, trăm triệu không thể thường cập cái Chờ đến hắn bắt đến giáo lúc sau, ta sẽ có biện pháp ra tới. Ngàn mặt con nện thấy vậy tình hình, khẽ mày, về bên lấy giọng nói. Lôi Hỏa Đường Hạ thị gia tộc, quả nhiên có khống chế Lôi Hỏa Ngọc đỉnh bí thuật, trong Lôi Hỏa Ngọc đỉnh chi lực cũng cần phải muốn đem này bí thuật ép hỏi ra tới chằng qua, muốn khống chế này Lôi Hổ Ngọc đỉnh, tựa hồ muốn trả giá rất lớn đại giới, ta có thể cảm giác được, kia tiểu tử sinh mệnh lực trôi đi thật sự mau. Liên tính chúng ta không đối hắn ra tay, hẳn là cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng sống. Tao lấy hàn cảm giác lực rất cường đại, giống nhau liền nhìn ra Hạ bất phàm lúc này trạng thái. Kia hoàn toàn chính là lấy sinh mệnh lực vì đại giới, mạnh mẽ đi khống chế Lôi Hỏa Ngọc đỉnh. Hỏa sát, thứ thứ hai, sét đánh lôi lẻ. Hạ Bất Phàm cũng sẽ không đối nảy đó Ám Nguyệt Thần giáo xúc sinh, có nửa điểm lưu tình, căn bản không cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp thúc dục sát chiêu. Chỉ thấy Hạ Bất Phàm thân thể bộc phát ra loá mắt làm kim sắc quang mang, trong tay cũng hiện ra một phiến có lôi hỏa năng lượng cấu thành kết quang. Lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, ở những người đó tạo bán thú nhân chi gian qua lại xuyên qua, mỗi lần di động đều có thể lưu lại một đạo tàn ảnh, thoạt nhìn liền giống như nháy mắt phân thân giống nhau. Tốc độ mau đến liền lấy hàn cùng nản mặt cô đều căn bản không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến đại lượng nhân tạo bán thú nhân bị lôi hỏa chi lực đốt cháy hầu như không còn. Này lực lượng thật là đáng sợ, không thể tiếp tục kéo dài đi xuống người ta cùng nhau độc thủ, trước phế bỏ tiểu tử này từ chi. Tao lấy Hàn thấy như vậy một màn phát sinh, nhanh chóng quyết định, toàn lực thúc dục tự thân lực lượng, bộc phát ra đầy trời hắc khí. Ở tao lấy Hàn trên người, hiện ra một tầng màu đen áo giáp, trong tay cũng xuất hiện một phen được hàm hắc đá quý trường kiếm. Một bên ngàn mặt con nện, cũng là không dám chậm trễ, đối mặt khống chế lôi hổ ngọc đỉnh hạ bất phàm, liền tính là nàng, đều cần thiết muốn toàn lực ứng phó. Giờ phút này ngàn mặt con trên người, cũng ra cường đại thủy thuộc tính năng lượng, tay phải xuất hiện một cây từ thủy năng lượng cấu thành độ tế nhuãn dài. Chư cái này ra Tào Lấy Hàn cùng ngàn mặt con nhện, cũng là ở ngay lúc này, đều triệu hồi ra từng người dị thú. Chương 939 liều chết một bác. Tào Lấy Hàn cùng ngàn mặt con nhện tuy rằng đều là chiến linh tặc sư, nhưng hai người sở có được dị thú đều phi thường cường đại, thả cũng không đều là thường quy phụ trợ hình dị thú. Trong đó Tào Lấy Hàn sở triệu hồi ra tới dị thú trung, có một con thân khoác màu đen áo giáp tạng da nồng đậm hắc khí, tay cầm một fan màu đen đại đao to lớn bộ xương khô, tản ra một cổ tương đương đáng sợ quý tộc thở. Nay chỉ to lớn bộ xương khô thú, đó là Hữu quý tộc yêu thú, tên lại ám giáp khô lâu vương. Sức chiến đấu đạt tới 6000, đã là màu cam phẩm chất dị thú đỉnh núi. Trừ cái này ra, tao lấy hàng Triệu hồi ra tới mặt khác dị thú, cũng đều là quỷ tộc dị thú, đều có bất đồng năng lực. Mang ngàn mặt con nhện sở Triệu hoán dị thú, trừ bỏ có, có thể tăng phúc thủy thuộc tính năng lượng phụ trợ hình dị thú ở ngoài, cũng đồng dạng có một con sức chiến đấu hùng hãn dị thú. Chính là một con diện mạo giống như mỹ nhân ngư giống nhau dị thú, nhưng nhìn kỹ, này mỹ nhân ngư trên đỉnh đầu, mang theo đỉnh đầu màu tím đen vương miện, trong tay nắm chặt một fan đàn hạt, càng là kỳ quái, một nửa màu lam, một nửa màu tím đen. Nay chỉ kỳ lạ mỹ nhân ngư dị thú, đó là màu cam phẩm chất mỹ ảnh nhân ngư thú. Đồng dạng cũng có 6000 sức chiến đấu. Cứ như vậy, ở Tào lấy Hàn cùng ngàn mặt con lệ, đều không hề giữ lại triệu hồi ra dị thú là lúc, chỉ có lẽ loi một mình hạ bất phàm, liền càng có vẻ hoàn cảnh xấu. Hạ bất phàm tuy rằng dựa vào lôi hỏa ngọc đỉnh lực lượng, lấy tự thân sinh mệnh lực vì đại giới, mạnh mẽ tăng lên tới nửa bậc chí tôn tu vi, có thực đáng sợ thực lực. Nhưng này rốt cuộc không phải hạ bất phàm dựa vào chính mình năng lực, tấn chức đến nửa bậc chí tôn, cũng vô pháp lâu dài duy trì, bởi vậy hạ bất phàm căn bản là không có, có thể xuất chiến dị thú, chỉ có thể dựa chính hắn. Nhưng cho dù như vậy, ở đối mặt Tào Hàn cùng ngàn mặt cón cùng với kia đảo cường đại thú, Hạ Bất Phàm như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí trong lòng đã sinh ra muốn đồng quy vu tận ý tưởng. Vì báo thủ, Hạ Bất Phàm bất chấp quá nhiều, liền tính vô pháp đánh bại, cũng muốn kéo bọn hắn để lưng. Chỉ thấy, lúc này Hạ Bất Phàm, toàn lực thúc dục lôi hỏa ngọc đỉnh lực lượng, sở phát ra đặc thù làm kim sắc tia chớp, sở sinh ra năng lượng dao động, thậm chí đều có thể làm chúng quanh không khí bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, Hạ Bất Phàm thân thể, tức khác biến mất, tựa như một đạo tia chớp giống nhau, cắt qua phía chân trời, xông thẳng táo lấy hàn. lấy hàn bên cạnh ám giáp khô lâu vương, phẫn nộ mà gào giống một tiếng. Ngay sau đó, huy động trong tay màu đen đại đao bên nhanh mà chém ra một đao. Nhưng mà, hiện tại Hạ Bất Phàm sở buộc phát ra tới tốc độ, lại há là này ám giáp Khô Lâu Vương có thể lợi dụng, Hạ Bất Phàm căn bản liền không có để ý tới những cái đó dị thú, mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Tào Lấy Hàn. Chỉ cần hắn vừa chết, sở triều hồi ra tới những cái đó dị thú, tự nhiên không đáng để lo. Hào cương đại năng lượng dao động, thế nhưng đều có thể dẫn động chúng quanh không khí phát động kịch liệt chấn động nhưng chỉ dựa vào như vậy, căn bản là không có khả năng đánh bại ta. Tào Lấy Hàn tuy nói mất đi một cái cánh tay, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ rất cường đại. Đồng thời ở trung quanh quý tộc dị thú tang phúc dưới, tao lấy hàn kia đặc thủ quỷ hỏa thuộc tính, càng thêm tương đại. Thế nhưng thành công mà né tránh hạ bất phàm công kích. Một bên ngàn mặt con nện, nhìn đến hạ bất phàm công kích thất bại, trước tiên liền sử dụng dị thú, phối hợp tự thân cường đại thủy thuộc tính năng lượng, huy động trong tay roi dài, hung hăng hướng tới hạ bất phàm quất mà đi. Ngàn mặt con nện một roi này, uy lực cũng là không tầm thường, trực tiếp xỏ xuyên qua hạ bất phàm thân thể. Nhưng không chờ hạ bắt đầu ý, liền phát hiện hạ bất thân thể biến thành lam kim sắc quang điểm, thế nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân chính hạ bất phàm Súng đã xuất hiện ở ngàn mặt con nhện sau lưng, nắm chặt lôi hỏa kiêu quang, nhất kiếm đem ngàn mặt con nhện chém phi. Liên tính đã bị vây quanh, Hạ Bất Phàm vẫn cứ bày ra ra tuyệt đối bá đạo thực lực. A! Cùng với một tiếng thê thảm tiếng tê ư, ngàn mặt con nhện cả người bị hên bay đi ra ngoài. Cũng chính là nàng ở thời khắc đó chốt, dựng nên thủy thuẫn phòng ngự một đòn chí mạng, nếu không một khi chạm đến lôi hỏa thuộc tính, hậu quả không dám tưởng tượng. Giáo chủ, gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Ngàn mặt con biểu tình ngưng trọng trở lại tạo lấy Hàn bên cạnh, nói: "Hiện giờ Tào Lễ Hàn cũng là sắc mặt Dù cho bọn họ thực lực lại cường, nhưng không gặp được Hạ Bất Phàm như cũng vô dụng. Lôi thuộc tính bùng nổ tốc độ, căn bản không phải bọn họ có thể đuổi theo thượng. Vừa rồi Tào Lấy Hàn vì tránh né hạ bất phàm chiêu thức, đã là bùng nổ toàn lực, nhưng hạ bất phàm lại phi thường nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể thuận tiện đánh lén ngàn mặt con nhện. Đủ để nhìn ra này Lôi Hoang Ngập Đỉnh giao cho hạ bất phàm cỡ nào cường đại năng lực. Chỉ là tốc độ này hấp nhất, khiến cho bọn họ theo không kịp. Kéo, ta có thể cảm giác đến, tên kia vì sử dụng Lôi Hoang ở tiêu hao sinh mệnh lực, khẳng định là vô pháp lâu dài. Tào Lấy phản ứng mau, hắn lập tức liền chú ý tới, hạ bất phàm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tưởng đều không cần tưởng, là Hạ bất phàm ở miễn cưỡng sử dụng lôi hoàng ngập đỉnh. Cũng chính như Tào Lễ Hàn lời nói như vậy, Hạ bất phàm xác thật là ở miễn cưỡng sử dụng lôi hoàng ngập đỉnh. Mỗi sử dụng một lần, đều sẽ nhanh hơn sinh mệnh lực trôi đi. Ở Hạ bất phàm xem ra, hôm nay một trận chiến này lúc sau, liền tính hắn có thể thắng lợi, cũng sống không được đã bao lâu, vô pháp lại có một năm thọ mệnh. Vì thế, hắn mới tưởng không màng tất cả, đi cùng Tào Lễ Hàn, mặt con đồng quy vu Nhưng Tào Lễ mặt con nghệ, thật là quá hoạt, hiện tại căn bản là không cùng Hạ cứng, cứng Trực tiếp liền áp dụng hồi chiến thuật, vừa không chủ động công kích Hạ bất phàm lại không buông tha hạ bất phàm, thật sự chính là vẫn luôn kéo. Hạ bất phàm dù cho tốc độ cùng lực công kích đều rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ có một người. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không có cách nào lập tức đánh bại bọn họ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ta đã không có gì có thể mất đi, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi nệm lưng. Hạ bất phàm tự biết không thể tiếp tục kéo xuống đi, hắn cũng thực quyết đoán, lập tức liền áp dụng cuối cùng nhất chiêu. Kia đó là Lôi Hỏa Diệt Sát cuối cùng nhất thức, Vạn Trượng Lôi, lôi Đường Hạ Thị Gia Tộc, sát chế Lôi Hỏa bí thuật, tên là Lôi Phía trước hạ chém giết quỷ diện thủ hầu như thời điểm Thi triển quá lôi hỏa diện sát thức thứ nhất cùng đệ tam thức, phân biệt vì lôi đỉnh chém chết cùng lôi hỏa quang lao, cũng đúng là bằng vào như vậy cường đại kỹ năng mới có thể nháy mắt chém giết hầu vì cái loại này cấp bậc nhân vật. Nhưng trừ bộ này hai chiêu, cùng với nhất thường dùng thức thứ hai xét đánh lôi lloè ở ngoài, lôi hỏa diện sát bí thuật, còn có cuối cùng nhất chiêu, cũng là uy lực nhất đáng sợ nhất chiêu. Chẳng qua, lấy hạ bất phàm tư chất, năng lực căn bản không đủ để thúc dục này nhất chiêu. Thậm chí hạ bất phàm mạnh mẽ sử dụng lôi đỉnh, đều là miễn cưỡng mới làm được. Một khi sử dụng ra này cuối cùng nhất chiêu ngục, cũng liền đại biểu cho hạ bất sinh mệnh đi hướng trung điểm. Theo hạ bất phàm vẫn nổi hô to một tiếng, lấy hắn vị nguyên điểm, bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lôi hỏa năng lượng. Giữa không trung kia chớp lốc xoáy không ngừng mở rộng, lôi hỏa ngọc đỉnh tản ra đến từ thượng cổ linh bảo năng lượng uy áp. Khắp không trung đều bắt đầu ẩm đạm xuống dưới, tiếng sấm cuốn cuốn, từng đạo tựa như cự long giống nhau kia chớp, không ngừng rơi xuống. Trung quanh độ ấm, cũng cực nhanh bay lên, bắt đầu bốc cháy lên làm kim sắc ngọn lửa. Giờ này, thật sự liền giống như tận thế giống nhau. Chương 940 áp chế. Này lực. Nhìn trước mắt đã phát sinh một màn này, tao lấy cùng ngàn mặt có nện, biểu tình hoàn hốt. Quan từ hiện tại chúng quanh sở sinh ra kịch liệt năng lượng dao động, đều có thể nhìn ra được, hạ bất phàm thi triển này nhất triêu, uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Một khi bị này mệnh chung, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia dù sao cũng là thượng cổ linh bảo, toàn lực bùng nổ muốn tới uy lực, A. tưởng không đều không cần tưởng, tao lấy hàn ngàn mặt con nhẹ, lập tức bắt đầu chống đỡ, thả tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Nhưng liền ở ngay lúc này, trung quanh năng lượng dao động đỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, ngay cả giữa không trung lôi hoàng ngập đỉnh, cũng không hề chấn động. Hân, chẳng lẽ tiên kia kỹ năng thất bại? Hiện tại xem ra Xét thật là như vậy, một cái tình huống phế vật chung quy chỉ là một cái phế vật, Lôi Hỏa Ngọc đỉnh loại này chí bảo, kia tiểu tử căn bản là vô pháp không chế, hẳn là phải bị phạt vệ. Tao lấy Hàn cùng ngàn mặt khó nén, nguyên bản đều phải làm tốt rút lui chuẩn bị, nhưng kết quả thấy được hiện tại cái này tình huống, trong lòng đối Hạ Bất Phàm càng là khinh thường. Sao có thể? Hạ Bất Phàm nguyên bản là muốn liều chết một bác, này nhất chiêu tuy rằng hắn chưa từng dùng qua, nhưng nếu là lấy sinh mệnh vì đại giới, hoàn toàn là có thể mạnh mẽ thúc dụng. Chính là trước mắt thế nhưng thất bại. Chung quy chính là một cái phế vật, ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói đi. Tao lấy Hàn lườ đến cùng Hạ Bất Phàm nói thêm cái gì? Trở dịp hắn hiện tại rất là suy yếu, lập tức sử dụng dị thú, hướng tới Hạ Bất Phàm phóng đi, ngàn mặt con nhện cũng là theo sát sau đó. Bọn họ cũng sẽ không giết Hạ Bất Phàm, chủ yếu mục đích chính là phải bắt được, làm này đánh mất bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Đồng thời cũng muốn phòng ngừa Hạ Bất Phàm có bất luận cái gì muốn tự sát hành vi. Rốt cuộc Lôi Hỏa Ngọc đỉnh đã bị Hạ Bất Phàm mạnh mẽ luyện thành bản mạng linh vật, Hạ Bất Phàm vừa chết, Lôi Hỏa Ngọc đỉnh cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, không chờ Tào Lấy Hàn cùng màn mặt con nhện thủ, đột nhiên giữa không trung lại lần nữa vang lên đinh thai có kia chớp Chẳng qua Lúc này đây xuất hiện không phải làm Kim Sắc kia chớp, mà là nhất thuần khiết kim sắc lôi đỉnh chi lực. Có thể làm được như vậy, người đã thực lên giởm, không cần vì bọn họ lãng phí chính mình sinh mệnh. Giữ lại giao cho ta đi. Giờ phút này, ở đây trời kim sắc tia chớp bên trong, dần dần hiện ra một bóng người. Hắn không phải người khác, đúng là Lôi Chính Lâm. Ở Lôi Chính Lâm rời đi Minh Ngông Hoang Mạc lúc sau, phải biết Lôi Hỏa Đường đã bị diệt tin tức, vì thế hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc trước đúng là hắn cùng bạn tốt cùng nhau sáng lập Lôi Hỏa Đường, đối với Lôi Hỏa Ngọc đỉnh tình huống, Lôi Chính Lâm thường rõ ràng. Vừa rồi trước tiên liền cảm nhận được Lôi Hỏa Ngọc đỉnh cường đại lực lượng liền lập tức mượn dùng kia tốc độ, chạy đến nơi này, ngăn trở hạ bất phàm liệu mình nhất kiêu. Lối hỏa đường trước mắt nhưng chỉ còn lại có hạ bất phàm một người, nói cái gì, hắn đều không thể làm hạ bất phàm chết. Hảo Cương đại hơi thở, trên kia là ai? Tao lấy Hàn cùng ngàn mặt có nhịn, đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Chính Lâm, căn bản liền không có biết, chỉ có thể cảm nhận được Lôi Chính Lâm trên người, kia cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Hai người bọn họ liền tính thêm ở bên nhau, cung căn bản vô pháp bình đổi. Tôn, tao lấy Hàn phản ứng mau, lập tức liền đã nhận ra điều này, biểu tình hoảng hốt. Sẽ không sai, đây là Chí Tôn hơi thở cùng kia bán thú nhân thánh chủ, cơ hội không có gì khác biệt. Ngàn mặt con nhện chính là tự mình trải qua quá, trí Tôn ra tay, căn bản là không hề đánh trả năng lực. Trước mắt, nhìn đến lại lần nữa xuất hiện một cái Chí Tôn, thật là làm nàng quá sợ hãi. Nay đã không phải chúng ta có thể đối kháng lực lượng, lập tức rút lui. Chỉ cần hạ bất phàm còn chưa có chết, liền còn có cơ đoạt Lôi Hỏa Ngọc đỉnh cơ hội, căn bản không đáng muốn ở ngay lúc này cùng trí Tôn chiến đấu. kia không thể nghi ngờ là tìm chết a. Bởi vậy, ở quyết định hảo lúc sau, tạo lấy hẳn cùng ngàn mặt con đều là trước tiên chuẩn bị rút lui. Ở này trước mặt, lập tức hiện ra một đạo màu đen cái khe. Này liền muốn đi rồi sao? Đang lo không có cách nào tìm được các người, hôm nay là không có khả năng cho các người chạy thoát. Lôi Chính Lâm cũng hiểu biết hiện tại Ám nguyện Thần Giáo tình huống, trừ bỏ những cái đó sống lại sứ đồ ở ngoài, ở trong tối nguyện thần giáo bên trong, cũng cũng chỉ dư lại giáo chủ Tào Lấy hẳn, cùng với ngàn mặt con nện. Lần này vừa vặn gặp được bọn họ, tự nhiên không có khả năng buông tha. Lôi Chính Lâm tự biết sống không được thời gian dài bao lâu, cần thiết muốn giết chết Ám Nguyệt Thần Giáo này hai cái tai họa. Chỉ thấy, Lôi Chính Lâm tay phải vung lên, vô số đạo kim sắc kia chớp tụ tập ở bên nhau, trực tiếp đánh kích ở kia màu đen cái khe đương trường đem này nổ nát. Ngay sau đó, Ở Lôi Chính Lâm trong tay, hiện ra một phen tàn gia lóe mắt kim sắt trường kiếm, đúng là hắn bản mạng linh khí, tên là Rách nát tiếng sấm kiếm. Cùng Lôi Hỏa Ngọc đỉnh giống nhau, cùng thuộc về thượng cổ linh bảo cấp bậc. Chẳng qua, bản mạng linh khí cùng chủ nhân là liên hệ ở bên nhau, Lôi Chính Lâm đã không có bao nhiêu thời gian để sống, làm bản mạng linh khí Rách nát tiếng sấm kiếm cũng rõ ràng xuất hiện vết rách. Trừ cái này ra, Lôi Chính Lâm sợ khống chế gì thú cũng đã đều tử vong. Hiện tại hắn cũng chỉ giữ lại này một phen Rách nát tiếng sấm kiếm. Nhưng liền tính như vậy, hắn cũng như cũ có cực kỳ đáng sợ lực lượng, đủ để tiêu diệt tạo lấy Hàn cùng ngàn mặt con nợ. Tiên địa trong tay vũ khí, cũng là thượng cổ linh bảo, này rốt cuộc là thần thánh phương nào sứ đồ đại nhân đâu? Không phải nói sẽ có chi việc sao? Nhìn đến Lôi Chính Lâm giờ phút này bày ra ra tới đáng sợ uy áp, cùng với kia nháy mắt rách nát màu đen cái khe năng lực, đều làm Tào Lấy Hàn cùng ngàn mặt con nhện rất là hoảng sợ. Ở đối mặt nửa bức chí tôn linh tạp sư, bọn họ đó là một chút đều không sợ hãi. Nhưng đối phương chính là chân chính chí tôn a đừng nói là Tào Lấy rất lạnh, liền tính là dị vãng tứ đại pháp vương cùng lão thượng, đều không thể chiến thắng chân chính chí tôn. Vì chạy trốn, Tào Lấy Hàn cùng ngàn mặt con nhện cũng không thể không sử dụng từng người dị thú, đi công kích Lôi Chính Lâm kể từ đó mới có thể đổi lấy chạy trốn cơ hội. Nhưng Lôi Chính Lâm thực lực là thật sự quá cường, trong tay nắm chặt rách nát tiếng sấm kiếm quét ngang qua đi, thật lớn lôi quang kiếm trảm, nháy mắt liền chém giết vọt tới sở hữu dị thú. Bày ra ra tuyệt đối bá đạo thực lực, toàn bộ hành trình chứng kiến một màn này Hạ Bất Phàm, biểu tình cũng rất là khiếp sợ. Ngay từ đầu hắn còn không rõ ràng lắm, là người phương nào ra tay, nhưng hiện tại hắn minh mạch, ra tay đúng là Lôi Chính Lâm a báo thủ. Diệt tộc thú hận, Hạ Bất Phàm nói cái gì đều sẽ không tha hạng, hiện tại bởi vì Lôi Chính Lâm xuất hiện, đại biên độ áp chế tạo lấy hẳn cùng ngàn mặt trí tôn lực lượng. Hạ Bất Phàm xem chuẩn thời gian Một cái xét đánh lôi loé xông thẳng ngàn mặt con nện, quá nhanh, giáo chủ cứu ta Ngàn mặt con nện thực lực vốn là nhược với Tào Lấy Hàn, căn bản là vô pháp né tránh hạ bất phàm này một kích. Cùng với một tiếng thê thảm tiếng thê, ngàn mặt con nện toàn bộ thân thể bị hạ bất phàm xọ xuyên qua, đem này chém thành hai nửa, cường đại lôi hỏa thuộc tính xâm nhập ngàn mặt con nện trong cơ thể, làm này đau đớn muốn chết. Chẳng qua, ngàn mặt con nện tu luyện công pháp rất là đặc thù, có thể đem tự thân hóa thành thủy. Bởi vậy, liền tính thân thể bị xọ xuyên qua, bị chém thành hai nửa, nàng cũng không có lập tức tử vong. Dĩ vãng dưới tình huống như vậy, Nhan mặt con nện đều có thể nghĩ cách khôi phục thân thể, nhưng bị lôi hỏa bị thương nặng nàng, lại phát hiện căn bản vô pháp khôi phục. Chương 941 đệ Tứ sứ Đổ Ngàn mặt con nện năng lực chiến đấu có lẽ cũng không có rất mạnh, nhưng bằng vào kia có thể đem thân thể hóa thành thủy năng lực, làm nàng nhiều lần có thể chạy trốn. Liên tính đối mặt kia bán thú nhân thánh chủ, cũng có thể ở này sơ sẩy dưới tình huống, chạy ra sinh thiên. Nhưng không nghĩ tới, lần này bị hạ bất phàm bị thương nặng sau, nàng thế nhưng không có cách nào một lần nữa khôi phục, sinh mệnh lực ở bay nhanh mà đi. Không, chuyện này không có khả năng a. Nhan mặt con nện từng ngụm từng ngụm mà phụt lên máu tươi, mặc kệ nàng như thế nào phát động năng lực, đều không có biện pháp phục hồi như cũ. Giờ khắc này, nàng mới cảm giác được chân chính sợ hãi, một loại đối tử vong sợ hãi. Cùng lúc đó, có thể nhìn đến ngàn mặt con nện nguyên bản cực mỹ khuôn mặt đang ở trầm rãi hòa tan thành thủy, lộ ra nàng vốn dĩ diện mạo. Đó là một cái tàn nửa bên mặt má, có một cái rất lớn màu đỏ bất nữ tử, thoạt nhìn có vẻ rất là xấu xí. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn lấy mỹ khuôn mặt kỳ người ngàn mặt con nghệ, thế nhưng sẽ là cái dạng này cảm nhận được chính mình năng lực biến mất, lộ ra chân thật khuôn mặt, ngàn mặt con nện phi thường hoảng sợ, không ngừng mà dùng tay đi che khuất khuôn mặt, không, này không phải ta, này không phải ta. Thanh Hà, tao lấy hàn nhìn đến ngàn mặt con nện trọng thương gần chết, phẫn nộ mà hô to. Nhưng hắn căn bản đành không ra tay đi cứu trợ ngàn mặt con nện, chỉ có thể toàn lực đi chống đỡ tia lầy trời tia chấp công kích. Không sai, ngàn mặt con nện nguyên danh gọi là Thanh Hà. Nghe tới là một cái thực thanh tu tên, nhưng vận mệnh của nàng lại phi thường nhấp nhô. Ngàn mặt con Thanh Hà, nguyên bản là sinh ra với một cái bình thường thôn xóm nữ tử, bởi vì này trời sinh tàn khuyết mặt, bị cha mẹ vứt bỏ trở thành thôn trung điểm xấu tồn tại. Mỗi khi trong thôn có bất hảo sự tình phát sinh, đều sẽ trách tội với Thanh Hà, thậm chí ra tay hổ đả. Cuối cùng càng là đem Thanh Hà cùng cự thạch chói lại, sống sợ sợ mà chìm vào đáy hồ. Có lẽ là bởi vì đối vận mệnh phản kháng, đối tử vong sợ hãi, lại hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân, ở kia một khắc Thanh Hà thức tỉnh rồi thủy thuộc tính năng lượng, hơn nữa lợi dụng này năng lực, giết chết toàn bộ thôn người. Không bao lâu lúc sau, đã bị Thần giáo một người thủy thuộc tính tạp sư đi, thu làm đồ đệ, thuận lợi tiến vào Ám Thần giáo. Bởi vì không dám đối mặt chính mình chân thật khuôn mặt, cho nên Thanh Hà liền lợi dụng thủy thuộc tính năng lượng, làm ra một cái lại một cái mặt nước cụ, chưa từng có lấy chân thật khuôn mặt kỳ người. Hơn nữa này tàn nhẫn góc, thậm chí liền chính mình sư phụ đều thân thủ giết chết tàn bạo tính cách. Lúc này mới tạo thành Á Nguyệt Thần giáo tứ đại pháp vương đứng đầu, ngàn mặt con nện. Theo sinh mệnh lực dần dần biến mất, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở ngàn mặt con nện trước mắt. Nếu nàng không có bị cha mẹ v bỏ, như thế nào nàng không có lớn lên như vậy xấu, như thế nào có một cái bình thường gia đình. Kia có lẽ lấy Thanh Hà thiên phú năng lực, thật là có thể trở thành đương thời mạnh nhất thủy thuộc tính sư. Ta không phục a. Cùng với ngàn mặt con nhện tê tâm liệt phế gào giống thành, thân thể của nàng hoàn toàn biến thành một bãi thủy, chậm rãi bốc hơi. Lúc này đây, ngàn mặt con nhện là thật sự tử vong, không còn có sống lại khả năng. Liên kéo một người. Đối mặt loại này tàn bạo bất nhân, trên tay không biết lấy dính nhiều ít điều mạng người xúc sinh, hạ bất phàm không có nửa điểm thương hại chi tâm. Ở giải quyết ngàn mặt con nhện sau, Liên nhìn về phía Tào Lấy Hàn. Nhưng hắn phát hiện, tựa hồ đã không cần động thủ. Ở Lôi Chính Lâm cường thế công kích hạ, Tào Lấy Hàn căn bản là không có đánh trả khả năng, trên người cũng đã sớm vết thương chồng chất, hơi thở cực độ suy yếu mà làm có chí tôn thực lực lôi chính lâm, lại phi thường nhẹ nhàng, thậm chí đều còn không có dùng toàn lực. Không sai biệt lắm, đi tìm chết đi. Lôi chính lâm không công phu cùng Tào Lấy Hàn kéo dài đi xuống, chỉ thấy hắn hai mắt hiện lên một màn kim sắc, tay phải lập tức chém ra nhất kiếm. Cường đại lôi đỉnh chi lực, hội tụ một cái kim sắc cự long, hướng tới Tào Lấy Hàn cắn xé mà đi. Đối mặt như thế cường đại công kích, Tào Lấy Hàn nơi nào có thể ngăn cản xuống dưới, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, ở Tào Lấy Hàn trước mặt, đột nhiên xuất hiện đại lượng khí. Này đó khí, thế nhưng thành công chặn lôi chính lâm lôi long công kích. Nhìn dáng vẻ là soi lưng những cái đó ra hỏa ra tay. Lôi Chính Lâm thấy vậy, khẽ tao mày, nhưng cũng không có thực ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Ám Nguyệt Thần giáo trung cường đại nhất, kỳ thật là những cái đó sứ đồ, tạo Lấy Hàn bất quá chính là một cái quân cờ thôi. Chỉ là làm Lôi Chính Lâm không nghĩ tới chính là, những cái đó sứ đồ thế nhưng sẽ vì một cái tạo Lấy Hàn, như vậy tùy tiện mà hy sinh. Nhìn dáng vẻ ở Tào Lấy Hàn trên người, có lẽ có đối sứ đồ rất quan trọng đồ vật. Nếu không, Tào Lấy Hàn kết cục khẳng định cũng cùng ngàn mặt con giống nhau. Chí Tôn hơi thở, nhưng xem như nhìn thấy có điểm trình độ nhân loại. Giờ phút này Cio đại lượng hắc khí hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái thân khoác áo đen, hình thể thô bé, toàn thân thân thể đều bị hắc khí sở bao phủ quái vật. Này đó là bảy đại sứ đồ chung, xếp hạng đệ tứ hắc ảnh. Sứ đồ đại nhân. Tao lấy Hàn ở nhìn đến hắc ảnh hiện thân, lúc này mới thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại một lần nhặt về một cái mệnh. Cút đi, này không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu. Hắc ảnh lạnh lùng hướng về phía Tào Lấy Hàn nói một câu, tiếp theo nhìn về phía giữa không trung lôi chính lâm. Đến nỗi một bên hạ bất phàm, hắn căn bản không có để vào mắt. Ở hắn xem ra, hạ bất phàm còn quá yếu, nếu không phải có lôi chính lâm ngăn trở, Hạ Bất Phàm đã sớm xong đời. Tào Lấy Hàn không nói thêm gì, sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo trọng thương lại lần nữa màu đen cái khe. "Đừng chạy." Hạ Bất Phàm thấy vậy, lập tức thúc dục lôi hỏa chi lực, bộc phát ra tựa như tia chớp giống nhau tốc độ, xông thẳng tạo lấy Hàn. Hắn tuyệt đối không thể buông tha, này báo thủ hảo thời cơ. Giờ phút này Tào Lấy Hàn suy yếu đến cực điểm, thả thân chịu trọng thương, ngay cả dị thú đều toàn bộ tử vong, nơi nào còn có thể chống đỡ được Hạ Bất Phàm. Chẳng qua, Hạ Bất Phạm mới vừa một vọt tới Tàu Lấy Hàn trước mặt, còn không có tới kịp ra tay, liền lập tức bị một đoàn hắc khí đánh bay. Mây Mãn lôi chính lâm kịp thời ra tay hóa giải, lúc này mới làm Hạ Bất Phàm không có đã chịu bị thương nặng. Tao lấy Hàn cũng ở ngay lúc này, nhân cơ hội tiến vào màu đen cái khe. Bị hắn chạy trốn. Đáng giận. Hạ Bất Phàm thấy vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, không ngừng mà đấm đánh mặt đất. Trước giờ đi đi, còn sẽ có báo thủ cơ hội. Huyền Lập giữa không trung trung lôi chính lâm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hắn ảnh. Hắn biết rõ, cái này xứ đồ thực lực cực cường, hơn nữa hắn thân thể cứ, bởi vậy không thể có nửa điểm lơi lòng. Cần thiết muốn cho Hạ Bất Phàm mau chóng lui. Lôi tiền bối, vậy còn ngươi? Hạ Bất Phàm nghe vậy, Nhìn về phía Lôi Chính Lâm hô: "Yên tâm, ta sẽ không có việc gì." Lôi Chính Lâm bình tĩnh gật gật đầu, nắm chặt trong tay rách nát tiếng sấm kiếm. Theo sau, Hạ Bất Phàm liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, thu hồi Lôi hoàng Ngọc đi sau, lập tức hóa thành làm kim sắc kia chớp rời đi. Hắc Ảnh cũng không có đi đổi theo Hạ Bất Phàm, mà là đánh giá giữa không trung Lôi Chính Lâm. Với hắn mà nói, muốn tìm được Hạ Bất Phàm đêm nay bắt giữ trở về, kia quả thực không cần quá đơn giản. Trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là giải quyết Lôi Chính Lâm. Chương 942 lĩnh vực chiến hay. Nhân loại, ta có thể cảm giác được Thời tở của ngươi cũng không ổn định, nói vậy ngươi đã không có nhiều ít lực lượng đi, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với chúng ta là được." Hắc Ảnh có thể rõ ràng cảm giác đến, Lôi Chính Lâm hơi thở cực độ không ổn định, tuy rằng đã đạt tới chí tôn cấp, nhưng lại rõ ràng cùng dĩ vãng những cái đó chí tôn không giống nhau. Ở hắn xem ra, hẳn là Lôi Chính Lâm sắp phải đi hướng suy vong. Mặc kệ là cỡ nào cường đại nhân loại, cũng tổng hội có sinh mệnh hao hết một ngày, mà bọn họ sứ đồ lại có vô cùng vô tận sinh mệnh. "Ha ha, thần phục các ngươi? Vui đùa cái gì vậy?" Lôi Chính Lâm tiếng nói vừa rớt Trên người bộ phát ra cực kỳ cường đại chí tôn hơi thở, tại đây một khắc không ổn định hơi thở, trực tiếp liền ổn định xuống dưới. Có thể loáng thoáng nhìn đến, ở Lôi Chính Lâm Hữu cổ chỗ, bắt đầu xuất hiện một đạo nhàn nhạt kim sắc tia chớp vặn. Thế nhưng còn có như vậy lực lượng cường đại, nhìn dáng vẻ là ta khinh thường hắn. Hắc ảnh chính là chân chính có cùng trí tôn đã giao thủ, hắn biết rõ Lôi Chính Lâm tình huống hiện tại. Cái kia xuất hiện ở hắn hữu cổ chỗ vặn, đúng là mỗi cái trí tôn cấp linh pháp sư đều sẽ có được. Tên là chí Chỉ có cái này chí tôn vặn hoàn toàn hiện hóa ra tới, mới đại biểu cho trở thành chân chính trí tôn trước mắt Lôi Chính Lâm vẫn phi thường mơ hồ, này cũng cùng hắn cũng không phải chân chính chí tôn, cùng với lực lượng suy yếu có quan hệ. Nhưng liền tính như vậy, Lôi Chính Lâm cũng như cũ có cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Một khi đã như vậy, ta liền mời người hảo hảo chơi một chút đi." Hắc Ảnh vừa nói xong, nguyên bản thấp bé thân thể đột nhiên gian biến lại, khoác ở trên người áo đen, cũng lập tức bị chớn nát, lộ ra nó nguyên bản khuôn mặt. Thế nhưng là một cái hoàn toàn có hắc khí tạo thành, không có thật thể, liền giống như linh hồn thể giống nhau thật lớn quái vật. Toàn thân trên dưới đều tản ra cực kỳ cường đại ám thuộc tính năng lượng. Xa xa xem qua đi, đạo rất giống một đại đoàn cả người đen nhanh sợ Đây là ngươi chân thật diện mạo, quả nhiên là như vậy xấu xí. Lôi Chính Lâm nhìn đối diện kia tựa như sợ lạnh giống nhau hắc ảnh, hai mắt tràn ngập sát ý. Ngay sau đó, Lôi Chính Lâm đi nhanh về phía trước bước ra một bước, một đạo tựa như kim sắc cự lòng giống nhau kia chớp, trực tiếp vênh kích ở hắn trên người. Lĩnh vực triển khai. Dứt lời, lấy Lôi Chính Lâm vì nguyên điểm, một đạo thật lớn kim sắc pháp trận nháy mắt hình thành. Thật ở với pháp trận bên trong Lôi Chính Lâm, tự thân hơi thở thừa vài lần bập chướng, quanh Lôi đỉnh lực cũng thêm cường đại. Cùng lúc đó, có thể nhìn đến Lôi Chính Lâm chí tôn vận, cũng càng ngày càng rõ ràng. Sĩ vương cùng những cái đó lưỡi bức trí tôn ra hỏa độc thủ, Lôi Chính Lâm căn bản là không cần như thế, giơ tay liền có thể nhẹ nhàng giết chết. Nhưng hiện tại đối thủ chính là bảy đại sứ đồ trung xếp hạng đệ tứ tồn tại, thực lực không phải là nhỏ. Lôi Chính Lâm hiện tại lực lượng suy yếu, dị thú cũng tất cả tử vong, chỉ còn lại có rách nát tiếng sấm kiếm, cùng với kia chí tôn tu vi. Vì thế, hắn không thể có một chút lơi lòng, cần thiết muốn toàn lực ứng phó. Liên tính một trận chiến này lúc sau, hắn liền phải tiêu vong, cũng cần thiết muốn mang đi một cái sứ đồ. Thật là đã lâu không có nhìn đến, chí tôn lĩnh vực. Bất quá, ta có thể nhìn ra được tới Lực lượng của ngươi suy yếu rất nhiều, nhân loại chủng quy là có cực hạn, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ta bảo đảm có thể cho ngươi sống đến vĩnh hằng sinh mệnh. Đối mặt đã triển khai trí tôn lĩnh vực lôi chính lâm, Hắc Ảnh như cũng không có cần trường, ngược lại lại bắt đầu mê hoặc lôi chính lâm. Một cái sắp đi đến sinh mệnh cuối chí tôn, ở không rựa vào bất luận cái gì dị thú dưới tình huống, còn có thể có được như thế thực lực, đủ để nhìn ra lôi chính lâm ở toàn thịnh thời kỳ sẽ có bao nhiêu cường đại. Đừng nói nhảm nữa, cho ta đi tìm chết đi. Lôi chính lâm căn bản không có để ý tới Ảnh, nắm chặt rách nát tiếng sấm kiếm tay phải, lập tức hướng tới phía trước quét ngang nhất kiếm qua đi. Hỗn loạn cùng bố lôi đỉnh chi lực kim sắc kiếm khí, lấy tia chấp tốc độ hướng tới Hắc Ảnh phóng đi. Nhìn như này chỉ là lôi chính lâm tùy tay nhất kiếm huy chém mà ra, nhưng kỳ thật uy lực phi thường đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, trừ chí tôn linh tạp sử, hoặc là kim sắc phẩm chất dị thú, mặt khác căn bản là vô pháp chống đỡ. Xúc chi hẳn phải chết, thoạt nhìn rất có uy lực, nhưng muốn giết ta, không khỏi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắc Ảnh thấy vậy, chỉ là lạnh lùng cười cười, ngay sau đó ở hắn trước ngực, phát ra đầy trời khí, hình thành một cái giống như động giống nhau đồ vật. Trực tiếp mạnh mẽ hấp thu lôi chính lâm chém ra chẩm đánh. Nhưng mà Liên tại đây nhất chiêu bị hấp thu đồng thời, một đạo kim sắc tia chớp hiện lên, Lôi Chính Lâm nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc Ảnh bên người, đôi tay nắm chặt phát ra loá mắt kim quang rách nát tiếng sấm kiếm, hướng về phía hắn chán hung hăng phách chém đi xuống. Oen. Lôi Chính Lâm công kích, đều có thể hỗn loạn cường đại lôi đỉnh chi lực, này một trảm phách chặt bỏ tới, vô số đạo kim sắc tia chớp cũng tùy theo hành kích xuống dưới, đương trường đem Hắc Ảnh chém thành hai nửa. Này cường đại uy lực, thậm chí đem Hắc Ảnh phía lớn, cũng chém thành hai nửa, quanh hoa cây toàn bộ bị tia chớp Này đó là Lôi Chính sát chiêu chí nhất, hủy diệt lôi Không chết Lôi Chính Lâm phản ứng cực mau, tuy rằng nhìn đến Hắc Ảnh bị chém thành hai nửa, nhưng lực lượng không có tin tức, như cũng còn có sinh mệnh. Vì thế hắn lập tức hóa thành một đạo tia chớp, rời xa Hắc Ảnh. Quả nhiên, ở Lôi Chính Lâm rút đi sau, một cái thật lớn màu đen ma mà trảo từ mặt đất giọ sét ra tới, đáng tiếc phát cái không. Lôi thuộc tính chiến linh pháp sư, quả nhiên sức bật phi thường cường đại. Nhưng đáng tiếc a, người căn bản giết không chết ta, thậm chí đều không thể đối ta tạo thành nửa điểm thương tổn. Ở Hắc Ảnh nói chuyện quá trình, kia nguyên bản bị chém thành hai nửa thân thể, dưỡng trường bảo tỏa, biến thành đại lượng khí. Theo sau, mấy đó hắc khí lại lại lần nữa tụ hợp ở bên nhau. Hiện ra hắc ảnh thân thể, liền tính chịu đựng lôi chính lâm này nhất chiêu hủy diệt lôi đình trảm, cũng tựa hồ thật sự không có đã chịu một chút bị thương, không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Ta nhìn không thấy đến đi, lôi chính lâm nơi nào là như vậy hào lược gạn, tuy rằng hắc ảnh một lần nữa phục hồi như cũ thân thể, làm hắn có điểm ngoại ý mớn. Nhưng lôi chính lâm cũng rõ ràng phát hiện, hắc ảnh thân thể thu nhỏ một chút, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải thật sự không có đã chịu một chút bị thương, chính là hẳn là bởi vì bản thể vi hắc khí, có thể đại biên độ giảm miễn thương tổn, nhưng cũng không thể chân chính làm được miễn dịch, mỗi lần đã chịu bị thương đều sẽ tiêu hao hắc khí, chỉ cần hắc khí hao hết, gia hỏa này tất nhiên cũng mất đi năng lực chiến đấu. Phát hiện lại có thể như thế nào? Cho ta đi tìm chết đi. Hắc Ảnh không nghĩ tới Lôi Chính Lâm phản ứng lại là như vậy mau, kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú, biết không có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Chỉ thấy hắn dơ tay vung lên, đương trường hình thành hai điều màu đen tự lòng, hướng tới Lôi Chính Lâm cắn xé mà đi. Hắc Ảnh công kích, đều có đáng sợ ám thuộc tính năng lượng, một khi xâm nhập trong cơ thể, hậu quả không dám tưởng tượng. Lôi Chính Lâm tự nhiên không có khả năng làm hắn đắc thủ, lợi dụng này tia chốc tốc độ, bay nhanh tránh né, đồng thời tiếp tục hướng Hắc Ảnh khởi xướng cường thế công kích. Hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể phân ra thắng bại. Chương 943 đáng sợ áp chế lực. Gia hỏa này có thể ở 7 đại sứ đồ chung, xếp hạng đệ tứ, quả nhiên không phải không có đạo lý. Đang cùng Hắc Ảnh kịch liệt chiến đấu lôi chính lâm, rõ ràng cảm giác bắt đầu cố hết sức lên. Tuy rằng Hắc Ảnh trên người hắc khí cũng đang không ngừng biến yếu, nhưng lôi chính lâm rút cuộc lực lượng suy yếu rất nhiều, dị thú cũng toàn bộ tử vong, căn bản không có biện pháp tiếp tục cùng Hắc Ảnh kéo dài đi xuống. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng người hà, Hắc Ảnh tình huống phi thường cả thủ, hoàn toàn liền không có thể, liền tính bị tia chớp nổ nát cũng có thể nháy mắt khôi phục. Nay liền làm vốn là am hiệu bùng nổ công kích lôi chính lâm, phi thường khó chịu. Bất quá, liền tính như vậy, lôi chính lâm như cũng không sợ, thậm chí biểu tình còn càng thêm bình tĩnh xuống dưới. Nhân loại, người không quá hành a, cũng chỉ là một cái gà mờ trí tôn mà thôi. Nay liền muốn bắt đầu không có sức lực sao? Quá yếu, thật là quá yếu. Hắc Ảnh nói lời này thời điểm, thân thể bị cường đại lôi đỉnh chi lực nổ nát, nhưng này cũng không ảnh hưởng cái gì, cũng cũng không có đem hắn giết chết, nháy mắt liền lại lần nữa phục hồi như cũ. Cũng chính là trên người Hắc khí, rõ ràng lại biến yếu một chút. Nhưng Hắc Ảnh tin tưởng Lôi Chính Lâm nhất định là có cực hạn, căn bản vô pháp thời gian dài chiến đấu. Nếu là Lôi Chính Lâm ở vào toàn thịnh thời kỳ, Hắc Ảnh có lẽ sẽ lựa chọn đi trước lui lại, rốt cuộc hắn tuy rằng là sống lại lại đây, nhưng dung hợp thân thể này lại có cực hạn, vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Đối mặt một cái sắp đi hướng sinh mệnh trung điểm trí tôn, Hắc Ảnh có 10 phần tin tưởng. Nhưng mà, liền ở Hắc Ảnh tự tin tràn đầy, cảm thấy nhất định có thể kéo chết Lôi Chính Lâm thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó, mặt đất tức khắc vỡ ra, một cái hoàn toàn từ nham thổ cấu thành bàn tay khổng lồ, từ mặt đất dò ra tới, trực tiếp bắt được Ảnh. Hắc Ảnh phản ứng cực thật mau, ở nhìn đến này một tình huống sau, trước tiên nghĩ tự bạo thân thể, hóa thành khói đen. Kể từ đó, liền có thể thoát ly bàn tay khổng lồ trói buộc. Nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, Hắc Ảnh bị bàn tay khổng lồ bắt lấy kia một khắc, liền cảm thấy thân thể không có cách nào hành động, thậm chí cũng vô pháp tự bạo. Không có khả năng, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắc Ảnh giờ khắc này, lần đầu tiên cảm giác được hoàn loạn, không ngừng mà dãy rủa. Nhưng Hắc Ảnh càng dãy rủa, nham bàn tay khổng lồ trói liền càng cường, chặt chẽ mà bắt lấy Hắc Cũng chính là ở ngay lúc này, từ vỡ ra mặt đất trùng, bay ra lượng đạo thân ảnh Chúng nó toàn thân màu nâu làn da, có một đầu đen nhánh tóc dài, bề ngoài cùng nhân loại nữ hải lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng thân hình lại rất nhỏ sinh, chỉ cùng mới sinh ra hải đồng giống nhau như lúc. Theo này hai chỉ đặc thú dị thú xuất hiện, hắc ảnh trên người áp chế lực liền càng thêm đáng sợ, căn bản là vô pháp lúc đích. "Này hơi thở, kim sắc phẩm chất dị thú, chẳng lẽ là một cái khắc chi tôn?" Hắc ảnh cảm nhận được kia hai chỉ đặc thú dị thú hơi thở, lộ ra phi thường hoảng sợ biểu tình. Hắn thật sự là không nghĩ tới, kia một cái khắc chi tôn, thế nhưng cũng xuất hiện. Chả tên kia rõ ràng so lôi Chính Lâm muốn càng cường, là một cái chân chân chính chính trí tôn, đồng thời còn khống chế kim sắt phẩm chất yếu thú, hắc ảnh tuyệt đối không có cách nào đối phó. Đệ tử sư đồ, thoạt nhìn tựa hồ cũng cũng không có rất cường đại ở hắc ảnh không ngừng dã dượi trong quá trình, phía trước chậm rãi đi ra một bóng người, đúng là kia lạc tinh các các chủ, Đường Kỳ Sơn. Giờ phút này Đường Kỳ Sơn không hề đem hơi thở áp chế ở nửa bước trí tôn, mà là hoàn hoàn toàn, toàn bạo phát ra tới. Có thể nhìn đến, ở hắn mái má trai má chỗ, có cùng loại với thạch hình dạng chí tôn vắn, muốn so lôi Chính muốn rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Trừ cái này ra, Ở Đường Kỳ Sơn bên cạnh, còn nổi lơ lửng một viên tản gia màu nâu quang mang viên châu. Tuy rằng thoạt nhìn, kia viên châu cũng không có thực thu hút, nhưng sở phát ra thổ thuộc tính năng lượng, thật là phi thường cường đại. Cùng Lôi Hoàng Ngập Đỉnh, rách nát tiếng sấm kiếm giống nhau, cùng thuộc về thượng cổ linh bảo, tên là Hám Ma thần châu. Nếu là Lôi Chính Lâm còn ở vào toàn thịnh thời kỳ, như vậy khẳng định là muốn so Đường Kỳ Thượng muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng trước mắt Lôi Chính Lâm đã sắp đi đến sinh mệnh cuối, tự nhiên so ra kém còn ở vào toàn thời kỳ Đường kỳ Sơn. Không khoa nói, hiện tại Đường kỳ Sơn là Lam Hải tinh mạnh nhất linh pháp đại hơn Này nhân loại ở vào đỉnh thời kỳ. Hắc Ảnh cảm nhận được Đường Kỳ Sơn hơi thở, trong lòng liền càng thêm hoảng sợ lên, là thật sự bắt đầu hỗn loạn, khá vậy sắt thật không có cách nào tránh thoát chói buộc. Này đó là đến từ thuộc thuộc tính trí tôn linh tạp sư, nhất đáng sợ áp chế lực. Hơn nữa vẫn là mượn dùng hai chỉ kim sắc phẩm chất h ám thổ yêu, cùng với thượng cổ linh bảo h ám thần châu lực lượng, lúc này mới nháy mắt áp chế đệ tử sứ đồ Hắc Ảnh. Đường Kỳ Sơn sợ có được này hai chỉ h ám thổ yêu, kỳ thật cũng không thể xem như có rất cường đại công kích phẩm chất gì thú nhưng lại có cực kỳ đáng sợ phụ trợ năng lực, thả còn có thể cùng hãng ma thần châu phối hợp, đem thổ thuộc tính áp chế lực tăng lên tới đỉnh điểm. Áp chế một cái không có cách nào bùng nổ toàn lực sứ đồ, tự nhiên là không nói chơi. Đương nhiên, Đường Kỳ Sơn có biện pháp đem này áp chế, nhưng muốn thật sự mạn sát sứ đồ, hắn còn làm không được. Bởi vậy, ở biết được đoạn dịch thần thánh nguyên tố sử, có thể cắn nuốt thứ 7 sứ đồ lăng dục, mới có thể như vậy trấn động. Sư Vinh, kế tiếp liền giao cho ta. Ngươi chạy nhanh tan đi lực lượng. Đường Kỳ Sơn làm lôi chính lâm sư Đệ, đối hắn hơi thở quả quan thuộc. Thả hắn tu vi con đã đạt tới trí tuệ cấp, đã sớm siêu thoát rồi nhân loại bình thường. Một cảm giác đến lôi chính lâm giải phóng trí tôn văn, mở ra trí tuôn lĩnh vực kia một khắc, hắn liền lập tức tới rồi. Nếu không, liền tính lôi chính lâm có thể đánh bại Hắc Ảnh, cũng nhất định lực lượng hao hết, đi hướng sinh mệnh trung điểm. Vì không cho sư huynh lý thế, Đường Kỳ Sơn cần thiết muốn ra tay. Vậy giao cho sư đại ngươi. Lôi chính lâm cũng không có cậy mạnh, hắn sắc thật không nghĩ hiện tại liền tử vong, hắn còn muốn cùng kia đầu sọ gây tội thần thú một trận chiến, đồng thời, lôi chính lâm cũng rất muốn nhìn đến đoạn dịch thông qua khảo nghiệm kia một ngày. Vì thế, hắn hiện tại còn không thể chết được. Tuy rằng ta không có cách nào hiện tại liền với ngươi, nhưng ta đã biết giết người biện pháp Đường kỳ Sơn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Hám Ma Thần Châu lập tức buộc phát ra cực kỳ đáng sợ thuộc thuộc tính năng lượng dao động, hình thể cũng không ngừng biến đại, liền giống như một cái thiên thạch giống nhau. Hai chỉ Hám mà thổ yêu cũng ở Đường kỳ Sơn chỉ uy hạ, toàn lực hướng tới Hám mà Thần Châu dốc vào lực lượng. Thu thuộc tính chiến linh pháp sư, có lẽ cũng không có rất cường đại lực công kích, nhưng hắn áp chế lực lại là đáng sợ nhất. Trước mắt, Đường Kỵ Sơn đó là muốn thi triển mạnh nhất một cái phong ấn thuật, tên là Lạc Thạch Vẫn Sát, đem ảnh triệt triệt để để mà phong ấn lên. Tiếp theo Giao cho đoạn dịch kia chỉ thần thánh nguyên tố Sử Đường Kỳ Sơn tin tưởng, nếu nó có biện pháp cắn nuốt thứ bảy sứ đồ, liền nhất định có biện pháp đối phó hạ ảnh Nhưng liền ở Đường Kỳ Sơn chuẩn bị động thủ nháy mắt, bỗng nhiên một cổ giữa không chung mở ra một đạo màu đen cái khe. Một cái khuôn mặt cực mỹ nữ tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Chương 944 Bạch cốt đại quân. Từ màu đen cái khe trung đi ra ra hỏa, tuy rằng thoạt nhìn là một cái diện mạo cực mỹ nữ tử, nhưng trên người lại tản ra tương đương đáng sợ hơi thở. Thả cùng với, còn có một cổ nồng đậm khí khí. Nàng toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì người sống hơi thở, đối mặt nàng liền giống như đối mặt một tòa thi sơn giống nhau. Ở nhìn đến nàng kia sau khi xuất hiện, Hắc Ảnh Phảng phát thấy được hy vọng, Cố Yêu. Người rốt cuộc tới, này hai tên gia hỏa, đó là kia quân Hạo Tiên mặt khác hai cái đệ tử, Lam Hải Tinh cận tồn hai cái chí tôn. Chỉ cần giết bọn họ, hết thể liền có thể trấn ai lạc định kia dùng lôi gia hỏa, không cần để ý tới, hắn đã dần dần đi hướng Tử Vong, chỉ có kia sử dụng thổ thuộc tính gia hỏa, thực lực phi thường cường đại. Là thổ thuộc tính chí tôn linh tạp sư. Hát ảnh giờ phút này liền lớn. Đương nhiên, Đường Kỵ Sơn nham tổ buộc, như cũng đem Hắc Ảnh áp chế đến gắt gao, căn bản sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Cốt Yêu. Nhìn dáng vẻ, lại xuất hiện một cái sứ đồ. Thả tên kia thực lực, hẳn là Viễn Siêu kia đoàn hắc khí. Lôi Chính Lâm nhìn đến Cốt Yêu dị thân, trong tay lại lần nữa hiện ra rách nát tiếng sấm kiếm, làm tốt tùy thời chi viện chuẩn bị. Kia đoàn hắc khí, ở bảy đại sứ đồ chung xếp hạng đệ thứ. Kia nhìn giống như người chết giống nhau nữ tử, thực lực so với kia đoàn hắc khí còn phải cường đại. Kể từ đó, năng hẳn là chính là đệ tam sứ đồ. Đường Kỳ Sơn biểu tình phi thường nghiêm trọng, không thể có một chút ít lơ lòng. Rốt cuộc ở bọn họ tình báo trung, Ám Nguyệt thần Giáo thần thú, chính là cái gọi là nhị sứ đồ là trừ bộ đệ nhất sứ đồ ở ngoài người mạnh nhất, nhưng kia thần thú không che á nguyện thần giáo, trong tình huống bình thường còn sẽ không nhiệt thân. Trước mắt kia giống như người chết nữ tử, nếu thật là đệ tam sứ đồ, như vậy chính là chỉ ở sau thần thú sứ đồ. Đồng dạng cũng không dùng khinh thường. Hắc ảnh a hắc ảnh, người tốt xấu cũng là đệ tứ sứ đồ, như thế nào rơi vào như thế kết cục ta nếu là không có kịp thời tới rồi, ngươi chẳng phải là sẽ cùng lang dục kia phế vật giống nhau, bị nhân loại giết chết. Quốc yêu thanh âm phi thường nhạc, ngôn ngữ bên trong toàn là phúng, tựa hồ cũng không có đem hắc ảnh cho rằng là đồng bạn. Hừ, nếu không phải thân thể này Vô pháp phát huy toàn lực, bằng vào ta năng lực, lại sao có thể sẽ bị tên kia đánh lén. Ở nghe được cốt yêu trò phúng thanh, Hắc Ảnh trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng trước mắt xác thật không có cách nào. Đường Kỳ Sơn nham thủ chói buộc, thật là làm Hắc Ảnh không thể động đậy. Tính tính, nếu ta đã tới, vậy sẽ không nhìn người bị nhân loại mang đi. Cốt yêu nói xong, chậm rãi rừng ở trên mặt đất, ở nàng trên người tức khắc buộc phát ra ngập trời màu xám khí khí. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện từng khối bạch cốt sinh vật, hình thái không giống nhau, có rất nhiều tay cầm vũ khí loại nhân hình bạch cốt, có còn lại là hiện ra dị thú hình thái. Nhưng mấy đó bạch cốt sinh vật hơi thở đều phi thường cường đại, đều có vô hạn tiếp cận với kim sắc phẩm chất hơi thở. Thả số lượng phi thường nhiều, gần chỉ là trong nháy mắt, cốt yêu liền triệu hồi ra mấy trăm chỉ bạch cốt đại quân. Cho ta tận tình mà chém giết đi. Chỉ thấy, cốt yêu tiếng nói vừa dứt, sở triệu hồi ra tới bạch cốt đại quân, điên cuồng mà hướng tới đường Kỳ Sơn cùng lôi chính lâm phóng đi. Mà cốt yêu chính mình, còn lại là bình tĩnh mà hướng tới bị nham thổ trói buộc hắc ảnh đi đến, muốn ra tay làm này thoát ly trói buộc. Thế nhưng có thể trong mắt, triệu hồi ra như vậy khủng lồ bạch cốt đại quân, không là đệ tam sứ đổ. Nhưng chỉ bằng mấy thứ này, có thể kiềm chế ta? Đường Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, má trái má thượng chí tôn vầng càng thêm rõ ràng, lĩnh vực triển khai. Theo Đường Kỳ Sơn hô to một tiếng, lấy hắn vị nguyên niệm, lòng bàn chân hiện ra thật lớn thổ màu nâu pháp trận. Thật ở với pháp trận trung gian Đường Kỳ Sơn, trên người hơi thở tương đương đáng sợ, giờ khắc này, hắn mới chân chính bộc phát ra chí tôn nên có lực lượng. Cái này chí tôn lĩnh vực toàn nhìn, chỉ là dùng để tăng phúc thuộc tính năng lượng kỹ năng. Nhưng thì thật một khi triển khai cái này lĩnh vực, ở có khả năng đến trong phạm vi, mặc kệ là nửa bước chí tôn, vẫn là đã đạt tới 6000 sức chiến đấu màu cam phẩm chất dị thú, đều sẽ lập tức đánh mất sức chiến đấu đến tử chí tôn hơi thở, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ. Hám mà Thổ Yêu, các người hai cái đi kiềm chế tên kia. Thật vất và áp chế hắc ảnh, Đường kỳ Sơn lại sao có thể sẽ làm hắn rời đi? Trước tiên phân phó hai chỉ kim sắc phẩm chất hám thổ yêu, nhắm phía Quốc Yêu. Kim sắc phẩm chất gì thú? Không phải thần thú nói, ta đều không bỏ ở trong mắt. Cùng này, Quốc Yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua hai chỉ hám mà thổ yêu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở này trước mặt tức khắc xuất hiện hai chỉ hình thể thật lớn bạch cốt chiến sĩ, đều là cùng hám ma thổ yêu giống nhau, có kim sắc phẩm chất hơi thở. Hám Ma Thổ Yêu tuy nói là kim sắc phẩm chất, nhưng kỳ thật chỉ là phụ trợ hình dị thủ không có gì quá cường sức chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng bị kia hai cái bạch cốt chiến sĩ bám trụ. Liền kim sắc phẩm chất bạch cốt chiến sĩ, đều có thể triệu hồi ra tới, Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm thấy vậy, trong lòng đều phi thường khiếp sợ. Quả nhiên như bọn họ sở liệu như vậy, cái này tên là cốt yêu sứ đồ, thật sự tương đương lợi hại. Chẳng sợ hiện tại nhìn không tới nàng chỉ là sức chiến đấu như thế nào, nhưng chỉ là này triệu hồi ra tới bạch cốt đại quân, liền tương đương đáng sợ. Chỉ một thuộc tính tôn, theo ý ta tới, đều là rất rủi, cái gọi là nhân loại mạnh nhất linh tạp sư quân hậu thiên đệ tử, cũng chỉ là trình độ loại này. Nhìn dáng vẻ Hắn bản nhân cũng không phải rất mạnh, rắc rưởi chung quy chỉ là rắc rưởi. Cốt Yêu một bên đạm mạc mà nói, vừa đi tới rồi hắc ảnh trước mặt. "Câm mồm, không chuẩn ngươi vũ nhục sư phụ." Lôi Chính Lâm giờ phút này căn bản là nhịn không được, toàn thân bám vào một tầng kim sắc tia trước áo ngoài, cùng với ầm ầm ầm kia chớp tiếng gầm rú, nháy mắt liền vọt tới Cốt Yêu trước mặt. Nắm chặt rách nát tiếng sấm kiếm, hướng tới nàng đầu hung hăng phách chặt bỏ đi. Bởi vì Lôi Chính Lâm tốc độ thường mau, thả sức bật cái người, Yêu liền tính là đổ, cũng căn bản phản ứng không kịp. Đều còn không có tới kịp triệu hồi ra Bạch cốt chiến sĩ, đã bị Lôi Chính Lâm đương trưởng chặt bỏ đầu. Nhưng mà Về tiếp sự tình, lại phi thường quỷ dị. Bị chặt bỏ đầu Cúc Yêu, cũng không có tử vong, thân thể cũng chưa từng hỏng mất, như cũ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Ngay cả bị chặt bỏ lăn xuống trên mặt đất đầu, cũng vẫn cứ còn ở nháy mắt. Hào Cương đại bạo phát lực, thật không hổ là lôi thuộc tính khí tôn linh tạp sư. Nhưng thực đáng tiếc ra, ngươi căn bản không có khả năng giết được chết ta. Cúc Yêu lăn xuống trên mặt đất đầu, giờ phút này chậm rãi trôi nổi lên, thân thể của nàng dơ tay một chảo, đem đầu lại lần nữa an trở về, nhìn thật giống như cũng có đã chịu bất luận cái gì thương tổn giống nhau. Lúc trước Hắc Ảnh, tuy rằng bị đánh nát thân thể, cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng mỗi một lần phục hồi như cũ, đều sẽ tiêu hao đại lượng hắc khí. Chỉ cần hắc khí dùng xong, hắc ảnh tự nhiên cũng liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng hiện tại cái này Cốt Yêu lại có thể thật sự miễn dịch Lôi Chính Lâm công kích, thật sự liền giống như bất tử giống nhau. Chương 945 khẩn cấp lui lại. Ầm ầm ầm. Lôi Chính Lâm phản ứng cực nhanh, mắt thấy vừa rồi chẳng đánh, đối Cốt Yêu không có chút nào tác dụng, liền lập tức dẫn động Lôi đỉnh chi lực, điên cuồng mà hành kích Cốt Yêu thân thể. Thẳng đến đem này hoàn toàn nổ nát lúc sau, lúc này mới dừng tay. Nhưng mà, liền ở Lôi Chính Lâm kia chớp vánh kích vừa mới kết thúc, kia đã hóa thành vài khối Cốt Yêu thân thể thế nhưng toàn bộ biến thành xương cốt, bay nhanh mà đua rót vào cùng nhau, hình thành một nữ tử khung xương, ngay sau đó, nàng kia khung xương thượng, tản mát ra nồng đậm thi khí, này đó là kia cốt yêu chân thật diện mạo. Bản chất, nàng chính là một khối thi hài. Hảo cương đại lôi đỉnh chi la, nhưng thực đáng tiếc, ngươi không có khả năng bị thương đến ta. Cốt yêu vừa nói, một bên khôi phục huyết nục, gần chỉ là trong mí mắt, liền toàn bộ khôi phục, liền giống như không có chịu quá thương giống nhau. Kế tiếp, liền đến đến ta. Cốt yêu ở sống lại kia một khắc, bộc phát ra ngập trời thi khí, trực tiếp nhào hướng Lôi Chính Lâm. Này đó thi khí sở lấy dính đến đồ vật, đều sẽ lập tức mất đi sinh cơ, uy lực phi thường đáng sợ. Lôi Chính Lâm có được tia chớp tốc độ, phản ứng đó là tương đương mau, thấy vậy tình hình, trước tiên liền hóa thành tia chớp, thoát đi thi khí công kích phạm vi. Cũng chính là ở Lôi Chính Lâm bỏ chạy kia một khắc, Cốt Yêu thúc dục đại lượng thi khí, quanh kích ở Đường Kỳ Sơn nham thổ chói buộc. Thượng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Đường Kỳ Sơn nham thổ chói buộc bắt đầu tăng vỡ. Hắc ảnh cũng ở ngay lúc này, thừa cơ phá tan chói buộc, thoát đi ra tới. Gia hỏa này không có khả năng giết không chết, nhất định là có nhược điểm. Lôi chính Lâm huyền lập cùng giữa không trung, cau mày nhìn phía dưới Cốt Yêu. Sư huynh, này cốt yêu trừ bỏ có thể chế tạo ra đại lượng bạch cốt chiến sĩ, tự thân năng lực cũng phi thường quỷ dị. Trừ bỏ kia bất tử năng lực ở ngoài, nhất đáng sợ chính là những cái đó thi khí, một khi lấy dính đến, hậu quả không dám tưởng tượng ở Lôi Chính Lâm bên cạnh đường Kỳ Sơn, nhìn lúc trước cốt yêu sở bộ phát ra tới thi khí, biểu tình phi thường mà ngưng trọng. Có thể rõ ràng nhìn đến, lấy cốt yêu vì nguyên điểm, sở bộ phát ra tới thi khí, trực tiếp làm chung quanh mấy ngàn mét thực vựng, toàn bộ đều tử vong khô héo. Thậm chí đều có thể làm thổ nhũa hoàn toàn mất đi chất dính dẻu, thạch đều trở nên phi thường nhuớt, một chạm vào liền vãi. Đỗ Đệ nhìn ra Kìa cốt yêu sở bộ phát ra tới thi khí, có bao nhiêu đáng sợ, thả này thi khí còn đang không ngừng mà mở rộng. Một ít không kịp chạy trốn gì thú, một khi chạm đến thi khí, đều sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Trừ cái này ra, ở cốt yêu thi khí bao phủ hạ, sở Triệu hồi ra tới những cái đó bạch cốt chiến sĩ, đều cực đại trình độ được đến tăng phúc. Lại phối hợp cốt yêu kia bất tử năng lực, thật sự là phi thường đáng sợ. Đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm tuy rằng đều rất tưởng ngăn cản cốt yêu, nhưng đối mặt khủng lồ bạch cốt đại quân, cùng với kia ngập trời đáng sợ thi khí, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể ngăn cản chỉ có thể trợn mắt mà nhìn hắc ảnh lại bị phóng thích ra tới, trong lòng phi thường phẫn nộ. Cũng chính là ở hai người bọn họ quyết định liên thủ đối cốt yêu khởi sướng công kích thời điểm, một đạo màu đen cái khe lần nữa xuất hiện. Thứ năm sứ độ Viêm Sả, cùng với thứ sáu sứ đồ Băng Hà, từ bên trong chậm rãi đi ra. Tính thượng hắc ảnh ở bên trong, tổng cộng ra bốn cái sứ đồ, toàn bùng nổ tương đương đáng sợ hơi thở. Liên Tính Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm đều vì trí tôn, có tương đương cường đại thực lực, nhưng cũng không có cách nào đồng thời đối mặt 4 cái sứ đồ. Chậc chậc chậc, quả nhiên là kia hai cái chí tôn xuất hiện trận qua, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có rất cường đại. Thả đều chỉ là chỉ một thuộc tính chí tôn, quả thực quá yếu đi. Viêm xả cùng Băng Hà sau khi xuất hiện, đều cảm giác tới rồi Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hơi thở, biểu tình rất là khinh thường. Nếu là một mình đấu, kia bọn họ có lẽ không có cách nào nhất định có thể thắng lợi, nhưng trước mắt tứ đại sứ đồ tề tụ, mặc cho bọn họ có bao nhiêu cường, đều không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Lại xuất hiện. Cái này phiền thoái Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm, nhìn thấy mặt khác hai cái sứ đồ, sắc mặt đều phi thường nghiêm trọng. Bọn họ rất rõ ràng, tứ đại sứ đồ tề tụ, lấy bọn họ trước mắt lực lượng, căn bản khó có thể chống đỡ. Liên Cang không cần phải nói, kia Ám Nguyệt Thần Giáo đệ nhị sứ đồ thần thú, nếu liền hắn cũng xuất hiện, kia muốn toàn thân mà lui, cơ hồ không có khả năng làm được. Vì thế, Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm rất là quyết đoán, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền chuẩn bị rút lui. Còn ở cùng Bạch Cốt chiến sĩ chém giết hai chỉ hám mà thổ yêu, được đến Đường Kỳ Sơn mệnh lệnh, trước tiên rút về tới rồi hắn bên cạnh. Theo sau, liền mượn dùng Lôi Chính Lâm lôi đỉnh chi lực, cấp tốc mà rút lui nơi đây. Thật vất nhân tộc chí tôn, tứ đại đổ lại sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ, lập tức liền đuổi theo đi lên. Trở về, đã có thể ở bọn họ quyết định đuổi theo kia một khắc, tứ đại sứ đồ trong đầu đều ra tới thần thú Ma Viêm thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì muốn từ bỏ đuổi theo? Rõ ràng chỉ cần đưa bọn họ giết, liền có thể giải quyết hết thảy. Ở nghe được Ma Viêm thanh âm sau, tứ đại sứ đồ đều là phi thường không hiểu. Rõ ràng có thể đem tiếp còn sót lại hai tên nhân tộc chí tôn giết chết, nhưng lại muốn từ bỏ. Thực sự làm cho bọn họ rất là khó chịu. Nhưng người hà, thần thú Ma Viêm là đệ nhị sứ đồ, thực lực phi thường cường đại, bọn họ đều cần thiết muốn nghe mệnh với hắn. Không nghĩ giống Lang dục nói vậy, liền đều cho ta trở về. Theo thần thú Ma Viêm tiếng nói vừa dứt, Ở bọn họ bốn người phía sau, đồng loạt mở ra một đạo màu đen cái khe, đem bốn người mạnh mẽ hút đi vào. Sao lại thế này? Vì sao kia bốn cái ra hỏa biến mất? Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm, thấy như vậy một màn phát sinh, trong lòng đều rất là nghi hoặc. Nhưng liền tại hạ một khắc, hai người bọn họ đều là cảm giác tới rồi một cổ tương đương đáng sợ lực lượng, không hẹn mà cùng nhìn phía một phương hướng. Chỉ thấy, một nữ tử chậm rãi hướng tới bọn họ đi tới, sợ bộc phát ra tới hơi thở, hoàn toàn nghiền áp Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm. Mà tên kia nữ tử không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Quân Hạo Thiên thể dành trí tôn linh Tạp sư. Tên là Tần Ăn Nếu, ở Tần An Nếu phía sau, còn đi theo mặt khác một người, đó là nàng Đồ Đệ, Tiết Băng Phàm. Thần thú Ma Viêm sở dĩ sẽ làm tứ đại sứ đồ trước tiên rút lui, cũng đúng là bởi vì đã nhận ra Tần Ăn Nếu đáng sợ hơi thở. Đối mặt như vậy cường đại trí tôn linh tạp sư, nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vì thế, hắn mới trước tiên đem bốn người đều triệu hoán trở về. Người là Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn, đều là quân hạo thiên đệ tử, tự nhiên là nhận được Ăn Nếu. Ở nhìn đến nàng kia một khắc, đều là đầy mặt khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến một cái đã chết đi lâu ngày người lại ở ngay lúc này đột nhiên sống lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn đều căn bản sẽ không tin tưởng. "Đều theo ta đi một chỗ." Tân An nếu không có nhiều giải thích cái gì, hướng về phía Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn đơn giản nói một câu sau, liền mang theo Tiết Băng Phàm xoay người rời đi. Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn hơi hơi gật gật đầu, vội vàng đuổi kịp Tần An nếu lại bước. Chương 946 Chấn Tà Tư Bí Mật. Ở Tân An nếu dẫn rất hạ, mọi người tới tới rồi Vạn Linh thị, hướng tới Chấn Tà Tư tổng bộ đi đến. Là muốn mang chúng ta đi Chấn Tư. Đi vào này Vạn Linh thị sau, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn đều là thực kinh ngạc. Đối với Chấn Tà Tư các người hiểu biết nhiều ít? Thân ăn nếu nhìn về phía bọn họ hai người, mở miệng dò hỏi. "Đương nhiên hiểu biết, đây là đại sư huynh sáng lập. Lúc trước chủ yếu mục tiêu là đối phó vạn ma sẽ, ở vạn ma sẽ bị tiêu diệt lúc sau, liền trở thành chuyên môn đối kháng tà giáo tổ chức." Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn, làm Chấn Tà Tư sáng lập giả Lâm Thương Hải sư đệ, tự nhiên đối Chấn Tà Tư phi thường hiểu biết. "Kỳ Phong Ma động đâu?" Thần An nếu hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục dò hỏi. "Thự nhiên là phong ấn các loại tà giáo vật phẩm địa phương." Lôi Chính Lâm không cần nghĩ ngợi, đáp lại nói: Một bên Đường Kỳ Sơn cũng là nhận đồng gật gật đầu. Xét thật là phong vân các loại tà giáo vật phẩm địa phương, nhưng kỳ thật phong ma động cũng không phải ở trấn Tà Tư sáng lập lúc sau, chuyên môn làm ra tới mà là ở trấn Tà Tư phía trước liền tồn tại. Đơn giản tới nói, trấn Tà Tư sở dĩ sẽ đem tổng bộ thành lập ở chỗ này, cũng là vì phong ma động tồn tại. Ngài nói cái gì? Tân An nếu cùng bọn họ hai sư phụ, quan hệ phi thường hảo, chính là thực lực cực cường chí tôn linh tạp sư, hai người bọn họ đối Tần An nếu rất là tôn kính. Nhưng trước mắt nghe được Tần An nếu lời này, lại làm cho bọn họ rất là khiếp sợ. Cho tới nay Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn cho rằng Phong Ma Động chính là ở chấn Tà Tư sáng lập sau mới kiến tạo. Nhưng ai từng nghĩ đến, Phong Ma Động lại là ở trấn Tà Tư phía trước liền tồn tại. Nếu không phải hôm nay nghe được Tần Ăn nếu nhắc tới, hai người bọn họ đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại nhưng thật ra minh mạch, vì sao lúc trước đại sư Minh ở nhắc tới Phong Ma Động sự tình, luôn là sẽ ấp úng. Nguyên lai like Phong Ma Động vẫn luôn liền tồn tại tần tiền bối, có thể nói cho chúng ta biết, kia Phong Ma Động cụ thể là cái gì sao? Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn thần tình ngưng trọng nhìn về phía Tần Ăn nếu. chờ đi sẽ biết. Tena nếu không có lập tức giải thích, mang theo bọn họ đi tới trấn Tà Tư Tổng bộ Đại môn. Bởi vì lúc trước Tiết Băng Phàm đã trước tiên nói chuyện, bởi vậy, hiện tại trấn Tà Tư Tổng bộ Đại môn đã đứng rất nhiều người. Trừ bỏ có đương nhiệm trấn Tà Tư hội trưởng Tô Nghệ ở ngoài, còn có một chúng trấn Tà Tư cao thủ. Tô Nghệ thân là nửa bậc trí tôn cường giả, đã xem như đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ở nhìn đến Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn, cùng với Tiết Băng Phàm phía sau thần bí nữ từ khi, đều là cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ cảm giác áp bách. Đó là một loại tuyệt đối vô pháp chống cự lực lượng. Ngay cả nửa bức trí tôn tâu nghệ đều là như thế, liền càng không cần phải nói phía sau những người khác. Hào cường đại lực lượng a. Tô hội trưởng, chẳng lẽ đây là chân chính trí tôn, vong ưu đường sở dĩ như thế cường đại, nguyên lai sau lưng là có một cái chân chính trí tôn. Hơn nữa một cái khác, hẳn là chính là Lạc Tinh các chân chính các chủ. Đến nơi tiết ý sư sau lưng nữ tử, kia cốt cuộc là ai? Kia khuôn mặt, nói là thiên tiên cũng không có a. Nhìn Lôi chính Lâm, Đường Kỳ Sơn cùng với Tần An nếu ba người xuất hiện, đều làm chấn tả tư mọi người rất là khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn đến Tần An nếu kia tuyệt thế mỹ mạo, đều nhịn không được nghị luận lên. Đều an tĩnh lại. Tô Nghệ vừa nói xong, liền cung kính mà hướng tới bọn họ ba người đi đến, không biết ba vị tiền bối, đến đột cùng ra sao thân phận, vì sao phải đột nhiên đến tham ta trấn tà tư. Tô hội trưởng, sự tình là cái dạng này. Tiết Băng Phàm thấy vậy, vội vàng tiến lên đi đến, với Tô Nghệ thuyết mình tình hình thực tế. Người nói cái gì? Không nói rõ đi, hai vị này là lúc trước quân hạo ngày trước bối đệ tử, mà vị này nữ tử, đúng là ấn sư Liên Bang Hiệp hội sáng lập giả, lúc trước cùng quân hạo ngày trước bối tệ danh tần ăn Nghệ ở biết được những việc này sau, đầy mặt không thể tưởng tượng. Dù cho hắn đã cảm giác đến Bọn họ ba người có chí tôn hơi thở, nhưng cũng không có đã đến đầu lớn như vậy. Càng không nghĩ tới chính là, này ba người thế nhưng đều cùng Quân Hạo Thiên có quan hệ, ở tông nghệ bên cạnh những cái đó chấn tà tư các thành viên, cũng đều là mắt to chừng mắt nhỏ, biểu tình rất là khiếp sợ. Đúng là. Thiết Băng Phàm nghe vậy, kiên định gật đầu. Hiện giờ Ám Nguyệt Thần giáo cao thủ cơ hồ đã bị toàn diệt, cũng cũng chỉ dư lại một cái Tào Lấy Hàn. Mà trừ bộ đệ nhất xứ đồ ở ngoài, còn lại mấy cái sứ đồ cũng đều sôi nổi hiện thân. Vì thế, cũng không thể lại tiếp tục giấu giếm trí tôn tồn tại. đúng là nghe theo Trần An nếu chỉ thị, đem sở hữu sự tình báo cho với bọn họ. Trừ bỏ trấn Tà Tư ở ngoài, liên bang chính phủ tiết bang phàm cũng đã thông chi. Bọn họ ngay từ đầu cũng là không tin, thẳng đến thấy được tần ăn nếu xuất hiện, lúc này mới không thể không tin hết thầy. Ai đều không có nghĩ đến, kia đã chết đi lâu ngày y sư liên bang sáng lập giả tần ăn nếu, thế nhưng sẽ lần nữa sống lại. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh ba vị tiền bối, đi theo ta đi. Biết được hết thể sự tình tông nghệ, biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng mang theo bọn họ, tiến vào trấn Tư, hướng tới Phong Ma động phương hướng đi đến. Thật mau, ở tông nghệ dẫn rất hạ, bọn họ ba người tiến vào Phong Ma động. Cái gọi là Phong Ma Động, đó là ở vào trấn tà Tư tổng bộ phía dưới một cái huyệt động. Bên trong gửi các loại tà giáo đồ vật, đều là bị cường đại phong ấn thuật phong ấn. Vừa tiến vào nơi này, đều có thể rõ ràng cảm giác chúng quanh phi thường áp lực, giống như là có vô số lệ quỷ đang nhìn bọn họ giống nhau. Nơi này đó là Phong Ma Động. Tô Nghệ rất là cung kính mà nhìn về phía bọn họ ba người, nói: Tô hội trưởng, thì ngươi trực tiếp mở ra kia đạo cửa đá đi." Tân An nếu rõ ràng biết Phong Ma Động một ít bên trong, chỉ hướng về phía ở vào Phong Ma Động nhất bên trong một đồ cửa đá, nói: "Căn cứ trấn Tả Tư hồ sơ đi lại, ở kia đồ cửa đá sau lưng" có thể phong ấn đã từng vạn mà sẽ đổ vật, tiếp nhưng đều là phi thường nguy hiểm tà giáo thánh vật, tần tiền bối xác định muốn mở ra. Tô Nghệ tiếp nhận Lục Sơ Dương trở thành chấn tà tư hội trưởng lúc sau, tự nhiên cũng rõ ràng chấn tà tư sở hữu công việc, đối cửa đá chúng có điều hiểu biết. Chỉ lo mở ra là được. Có chúng ta ba người ở, sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề hơn nữa ở kia cửa đá bên trong, còn có một cái khác bí mật. Thân ăn nếu ngữ khí bình tĩnh đáp lại. "Hảo, ta đây liền đi mở ra." Tô Nghệ nói xong, liền vội vội tự nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một phen thoạt nhìn phi thường cổ xưa chìa khóa, khởi động mở ra cửa đá cơ quan. Ầm ầm ầm. Ở mọi người nhìn trong chú hạ, kia đồ thoạt nhìn có dài lâu 5 tháng cửa đá, bị chậm rãi mở ra. Theo cửa đá mở ra kia một khắc, từ bên trong bộ phát ra một cổ nồng đậm hắc khí, này đó hắc khí bên trong, đều hỗn loạn phi thường đáng sợ tà ác hơi thở. Tân An nếu thấy vậy, khẽ cau mày, bàn tay vung lên, bộ phát ra loá mắt màu xanh nhạt mà mang, trực tiếp xua tan sở hữu tà ác hơi thở. Chờ đến bình phục lúc sau, mọi người lúc này mới đi vào cửa đá bên trong. Chương 947 cuối cùng phong ấn Ở tiến vào cửa đá sau, ánh vào mi mắt chính là một đám bị khóa chặt đại Thiết dương. Này đó đại Thiết dương thoạt nhìn đều cụ lịch sử hơi thở. Rõ ràng đã rất dài một đoạn thời gian, không có người tiến vào qua. Mỗi cái thiết dương đều là bị hoàn toàn khóa chết, còn sử dụng nào đó phong ấn trận phong ấn trụ. Nhưng theo năm tháng chuyển dời, phong ấn trận hiệu quả cũng rõ ràng suy yếu rất nhiều, lúc này mới dẫn tới bên trong gửi tà giáo vật phẩm, phát ra hơi thở. Nhưng cũng may, toàn bộ đều bị tần ăn nghêu trấn áp ở đối với này, đó đại thiết dương bên trong rốt cuộc là cái gì, kỳ thật chấn tà tư thành viên đều không rõ ràng lắm, ngay cả Tô Nghệ cái này hội trưởng biết đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ là biết nơi này phong ấn, đều là đã từng vạn ma sẽ đồ vật, mỗi một kiện đều bao hàm phi thường tà ác lực lượng trớ đối là không thể chuyển lưu đi ra ngoài. Tiền bối, không phải là muốn mở ra này đó đại thiên dương. Tô Nghệ lúc này trong lòng dò hỏi. Không cần, này đó đều không thể mở ra. Ta mục đích cũng không phải vì mấy thứ này." Tân Ăn nếu nói xong, liền nhìn về phía phía trước một đống vách đá, mục tiêu của ta kỳ thật là đó." Ăn, kia không phải một đống vách đá sao?" Đứng ở Tân An nếu phía sau đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm mấy người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ ở kia đổ vách đá sau lưng còn có không gian?" Đường Kỳ Sơn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói: "Chúng ta hiện tại vị trí vị trí này Là phong ma trong động nhất quan trọng địa phương, trong tình huống bình thường cũng không cho phép bị mở ra. Nhưng kỳ thật, nơi này còn có mặt khác một chỗ không gian, nơi đó mới là phong ma động lớn nhất bí mật. Thân An nếu vừa nói, một bên hướng tới kia đỗ vách đá đi đến. Theo sau đem tay phải nhẹ nhàng đáp ở kia đỗ trên vách đá, đôi mắt đột nhiên hiện lên một mặt lục quang, phía trước kia đỗ thoạt nhìn phi thường cứng rắn vách đá, đột nhiên gian rạn nát. Thấy vậy tình hình, mọi người lập tức nhìn qua đi. Kết quả liền thấy được ở kia đỗ vách đá sau lưng, thế nhưng còn có một cái thật lớn phong ấn pháp trận. Thả cái kia phong ấn pháp trận sở phát ra lực lượng, thật là phi thường cường đại. Toàn bộ pháp trận trên không, con huyền phù một viên tản ra kim sắc quang mang cục đá, có tương đương đáng sợ năng lượng dao động. Đó là thần thạch. Từ từ, nơi này, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn ở nhìn đến cái kia phong ấn pháp trận, cùng với huyền phù kim sắc cục đá khí, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì phi thường đáng sợ tồn tại, biểu tình rất là kinh hãi. Ta hiểu được, cái kia thần thạch hẳn là chính là trong truyền thuyết tụ linh thần thạch, mà phong ấn pháp trận trùng, phong ấn chính là đệ nhất sứ đồ. Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người, giờ phút này đều là phản ứng lại đây. Ai có thể nghĩ đến ở Tư tổng bộ mặt đất dưới, thế nhưng chính là đệ nhất sứ đồ phong mà? Đệ nhất xứ đồ phong ấn mà là bị phân thành một cái trong đó ba cái phong ấn mà đã bị hoàn toàn mất đi hiệu lực căn cứ phía trước đoạn dịch nhắc tới ba cái mất đi hiệu lực phong ấn mà hẳn là chính là tam sở định cấp linh tạp sư đại học tu luyện thánh điện. mà dư lại cuối cùng một chỗ phong ấn mà cũng là phong ấn năng lực mạnh nhất đến nay đều không vì người biết nguyên Lai like là dấu ở nơi này ở biết được này một tình hôm sau Lôi chính Lâm cùng đường kỳ Sơn thật là phi thường kiếp sợ ngoài ý muốn đau khổ tìm kiếm đệ nhất xứ đồ phong ấn mà thế nhưng liền dấu ởấntà tư bên trong hơn nữa vẫn là nhất quan trọng phong ma động Này nếu không phải Tần An nếu dẫn bọn hắn tiến đến nơi này, chỉ sợ căn bản là tìm không thấy. Đệ nhất sứ đồ phong ấn địa. Tâu nghệ làm chấn tà tư đương nhiệm hội trưởng, tự nhiên cũng biết về sứ đồ sự tình, cũng rõ ràng còn có nhất đáng sợ đệ nhất sứ đồ, còn không có phá tan phong ấn. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới, đệ nhất sứ đồ phong ấn mà, sẽ là ở phong ma động bên trong. Tưởng tượng đến nơi đây, Tâu nghệ liền minh bạch, sở dĩ án nguyệt thần giáo hội bất kể hết thể đại giới, muốn phá hủy chấn like ấn Nếu lúc ấy không phải xúc động trấn tà tư sáng lập giả Lâm Thương Hải để lại cấm chế, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị Ám Nguyệt Thần giáo đắc thủ. Không biết hay không là bởi vì cảm giác tới rồi cường đại chí tôn hơi thở, kia nguyên bản tĩnh mịch nặng nề phong ấn pháp trận, đột nhiên liền chấn động lên. Cùng với pháp trận chấn động, một tia hắc khí cũng từ pháp trận chúng phát ra, nhưng này đó hắc khí vừa xuất hiện, liền sẽ bị tụ linh thần thạch lực lượng áp chế. Chỉ cần tụ linh thần thạch không có hư hao, này đại nhất sứ đồ liền căn bản vô pháp ra tới. Nhưng mọi người cũng ở ngay lúc này, rõ ràng thấy được kia phù với pháp trận trên không tụ linh thần thạch, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ cái khe. Này cũng đại biểu cho Cái này tụ linh thần thạch, khả năng cũng căng không được quá dài thời gian. Đệ nhất xứ đồ hoàn toàn phá tan phong ấn, đó là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi cũng thấy được, nơi này đúng là đệ nhất xứ đồ phong ấn địa. Nhưng tụ linh thần thạch lực lượng vô pháp chống đỡ quá dài thời gian. Tân An nếu nhìn kia viền phù giữa không trung tụ linh thần thạch, lư khí ngưng trọng nói: "Tần tiên đối, chúng ta đây phải làm như thế nào, nhưng có biện pháp chữa trị tụ linh thần thạch?" Lôi Chính Lâm lập tức giơ hỏi. Muốn hoàn toàn chữa trị đã là không có khả năng, trừ phi là có thể tìm được có thể thay thế tụ linh thần thạch bảo vật. Cái này bảo vật ta sẽ đi tìm kiếm, nhưng vì phòng ngừa tụ linh thần thạch trước tiên mất đi hiệu lực, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Thân ăn nếu nói xong, liền nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Tô Nghệ. "Tiên bối, ngươi chỉ lo nói, chỉ cần có thể bảo vệ cho cái này phong ấn, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, ta đều sẽ giúp ngài." Tô Nghệ biết rõ thứ đồ có bao nhiêu đáng sợ, lần trước xuất hiện ở trấn Tà Tư cái kia viêm sả, bất quá cũng chỉ là thứ năm sứ đồ, nhưng lại có nhẹ nhàng hủy diệt trấn Tà Tư đáng sợ thực lực. Nếu là này đệ nhất sứ đồ phá tan phong ấn, kia chỉ sợ Lam Hải Tinh thật sự muốn gặp tai họa ngập đầu. Trấn Tà Tư Sở Dĩ sẽ thành lập ở cái này phong ấn mà phía trên, vì chính là muốn bảo vệ cho này cuối cùng phong ấn. Làm hội trưởng tông nghệ tuyệt đối sẽ không lùi bước. Liền tính là muốn cho hắn trả giá sinh mệnh đại giới, đều nguyện ý. Ta yêu cầu ngươi mang theo Trấn Tà Tư tình anh, ngày ngày đêm đêm mà hướng này tụ linh thần thạch chung rót vào linh lực, vì thế mới có thể chỉ hoãn nó mất đi hiệu lực, chống được ta tìm được đủ để thay thế bảo vật với tôi. Nhớ kỹ, cần thiết muốn ngày ngày đêm đêm rót vào linh lực, tuyệt đối không thể qua loa giờ phút này, tụ linh thần thạch đã là phi thường yếu ớt, chịu không nổi phá hư, cần phải phải bảo vệ hảo. Tần An nếu ngữ khí nghiêm túc mà hướng về phía Tô Nghệ nói: "Ta hiểu được." Tô Nghệ kiên định gật gật đầu. Theo sau, Tần An nếu công đạo Tô Nghệ một chút sự tình sau, liền mang theo lôi Trình Lâm, Đường Kỳ Sơn rời đi trấn Tà Tư. Đến nơi tiết băng phạm, còn lại là lưu tại trấn Tà Tư chúng, trừ bỏ tiếp tục trị liệu Lục Sơ Dương ở ngoài, còn cần trợ giúp Tô Nghệ cùng bảo hộ tụ linh thần thạch. Ngay sau đó, ở Tân An nếu ba người rời đi sau, Tô Nghệ mã bất đỉnh đềm mà liền tìm tới trấn chúng, đã đạt tới kim cương cấp thủ. Cùng bọn họ đều thuyết minh linh thần thạch sự sau, liền mang theo bọn họ, bắt đầu hướng tụ linh thần thạch vào linh lực. Tới chỉ hoàn tụ linh thần thạch mất đi hiệu lực thời gian, chương 948 mất đi giá trị lợi dụng. Tông nghệ, hiện tại ngươi là chấn tà tư hội trưởng, bên ngoài sự tình còn cần ngươi tới xử lý. Bảo hộ tụ linh thần thạch nhiệm vụ, liền giao cho ta đi. Liền ở ngay lúc này, Lục Sơ Dương đi tới nơi này. Hắn đã biết được đệ nhất xứ đồ phong ấn mã, cùng với tụ linh thần thạch sự tình. Làm tiên nhiệm chấn tà tư hội trưởng, Lục Sơ Dương biết rõ việc này có bao nhiêu quan trọng, quyết định tự mình mang theo bọn họ, bảo hộ tụ linh thần thạch. Lục hội trưởng, chính là ngài thân thể Rốt cuộc Lục Sơ Dương mới vừa thức tỉnh không bao lâu, thả thực lực sụt, Tô Nghệ thực lo lắng Lục Sơ Dương tình huống. "Yên tâm đi, tuy rằng ta rất khó lại khôi phục đến nửa bất chí tôn, nhưng bằng vào hiện tại lực lượng, hẳn là cũng đủ cấp tụ linh thần thạch rót vào linh lực." Lục Sơ Dương biểu tình kiên định nhìn Tiêu Huyền Phù giữa không trung chúng tụ linh thần thạch. Tại đây đoạn thời gian khôi phục chung, hắn đã thực minh bạch chính mình thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, cơ hội là không có khả năng. Nhưng Lục Sơ Dương cũng sẽ không như vậy từ bỏ, hắn cũng là tư trưởng, cho dù chết, cũng muốn phát ra cuối cùng ánh chiếu tà. Tuyệt đối phải bảo vệ tụ linh thần thạch an nguy. Hảo. Vậy làm ơn lục hội trưởng. Nhìn Lục Sơ Dương như thế kiên định biểu tình, Tô Nghệ cũng không hề nói thêm cái gì, đem bảo hộ tụ linh thần thạch nhiệm vụ đều giao cho Lục Sơ Dương, mà hắn còn lại là về tới chấn Tà Tư, xử lý lớn nhỏ sự vụ. Giờ phút này ở trong tối nguyệt thần giáo bên trong, bị Lôi Chính Lâm bị thương nặng táo lấy hàn, kéo trầm trọng tương thế, quay trở về ám nguyện thần giáo. Nay đã là táo lấy hàn lần thứ hai bị trọng thương, thượng một lần là bởi vì liên bang ngục giam cấm chế, mà lúc này đây, còn lại là bị chân chính chí tôn gây thương tích. Liên tính hắn tự tin ở nửa bất chí tôn cảnh giới vô địch, cũng căn bản không có năng lực đi chống đỡ chân chính chí tôn lực lượng. Lôi Chính Lâm thật là quá cường, nếu không phải sứ đồ kịp thời xuất hiện, Tào Lấy Hàn đã sớm hồi phi yên diệt. "Ta muốn biến cường." Phẫn nộ Tào Lấy Hàn hướng về phía bốn phía hô to. Đã từng tứ đại pháp vương, cùng với kia rất nhiều Ám Nguyệt Thần giáo hộ pháp, giờ phút này đều đã toàn bộ tử vong. To như vậy Ám Nguyệt Thần giáo, trừ bỏ những cái đó không có cảm tình nhân tạo bán thú nhân ở ngoài, cũng chỉ giữ lại Tào Lấy Hàn một người. Cũng chính là ở ngay lúc này, ở Tào Lấy Hàn trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng khí, thần thú Ma Viêm xuất hiện ở hắn trước mặt. "Thần thú đại nhân." Ở nhìn đến thần thú Ma Viêm sau, Tào Lấy Hàn lập tức quỳ xuống, rất là cung kính nói: Đã từng Tào Lấy Hàn, bất quá chính là một cái vô danh hạ người, đúng là gặp vị này vô thượng thần thú, mới sửa mệnh nó vận mệnh. Trở thành một người dưới vạn người phía trên Ám Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Càng là nắm giữ đặc thù ma chơi năng lực chiến linh pháp sư. Đối Tào Lấy Hàn tới nói, thần thú ma viêm đó chính là hắn thần. Cho nên ngươi lại thất bại. Ma Viêm biểu tình lạnh nhạt mà nhìn Tào Lấy Hàn, nói: "Thần thú đại nhân, là ta thực lực vô dụng, nhưng thỉnh ngài lại giúp ta một lần, ta nhất định có thể đột phá đến chí tôn, chỉ cần ta trở thành chí tôn linh pháp sư, liền nhất định có thể vì ngài dọn sạch hết thảy ngại." Tào Lấy Hàn giờ phút này bức thiết mà muốn biến cường. Muốn làm Ma Viêm lại ra tay giúp hắn một lần. Cơ hội tại rất sớm phía trước, ta cũng đã cho ngươi thân thể của ta đã là tới cực hạn, ngươi không có khả năng đột phá đến trí tôn ở lúc trước Cám Nguyệt Thần giáo thành lập chi sơ, Ma Viêm liền đã cho Tào Lấy Hàn một cái cơ hội, nhìn xem có thể hay không lợi dụng sứ đồ lực lượng, trợ Tào Lấy Hàn trực tiếp đột phá đến trí tôn. Kể từ đó, liền có thể lợi dụng Tào Lấy Hàn đi phá hủy Lam Hải Tinh hết thảy. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tào Lấy Hàn thân thể căn bản vô pháp hoàn toàn thừa nhận Ma Viêm lượng, chỉ đạt được hắn đặc thù năng lực, bản vô pháp đột phá đến chí tôn. Hiện tại cái này tu vi, đã là Tào Lấy Hàn cực hạn. Thỉnh lại cho ta một lần cơ hội đi, ta nhất định có thể thừa nhận quá khứ. Tao lấy hàng tự nhiên nhớ rõ lúc trước phát sinh sự tình, nhưng vì biến cương, hắn thật sự còn tưởng lại nếm thử một chút, không ngừng mà hướng tới Ma Viêm giật đầu. Vô dụng, ngươi không có chí tôn tiềm lực. Từ bỏ đi. Ma Viêm tiếng nói vừa dứt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đại lượng hắc khí hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái màu đen ma chảo, đem Tào lấy Hàn chặt chẽ mà bắt được. Thần thú đại nhân, ngài làm gì vậy? Bị màu đen ma trảo khống chế được Tào Lễ Hàn, giờ phút này phi thường hoảng sợ, lớn tiếng mà kêu gọi. Ta vốn tưởng rằng mượn dùng ngươi sáng lập Á thần giáo, liền có thể giúp ta dọn sạch hết thảy chướng ngại, nhưng các ngươi lại một lần lại một lần mà thất bại, hiện tại ngươi đã không có bất luận cái gì tác dụng. Là thời điểm muốn thu hồi lực lượng của ta. Ma Viêm sở dĩ sẽ làm sứ đồ đi cứu Tào Lễ Hàn, cũng đúng là hắn lưu có một bộ phận lực lượng ở Tào Lễ Hàn trong thân thể. Đúng là Tào lấy Hàn sở có được quỷ hỏa chi lực. Ám Nguyệt thần giáo tán tác, đã làm Ma Viêm mất đi kiên nhẫn, cần thiết muốn thu hồi hết thảy lực lượng, tự mình ra tay. Không, không. Ngươi không thể làm như vậy. Không có ta trợ giúp, Ngươi sao có thể sẽ thuận lợi đột phá phong ấn thần thú đại nhân, ta cầu xin ngươi xem ở cái này phân thượng, lại cho ta một lần cơ hội. Ta lấy Hàn hiện tại đã biết thần thú Ma Viêm muốn làm gì, đó chính là muốn giết hắn a. Xuất phát từ đối sinh khát vọng, ta lấy Hàn không ngừng mà dãi rủa, cầu xin Ma Viêm lại cho hắn một lần cơ hội. Cơ hội ta đã đã cho ngươi quá nhiều, nhưng ngươi nào một lần làm ta vừa lòng, đến nỗi ngươi theo như lời trợ ta đột phá phong ấn. Ngượng ngùng, nếu không có ta, ngươi căn bản cái gì đều không phải. Ngươi cũng chỉ là một cái phế vật thôi, liền tính không có ngươi, ta cũng có thể lại tìm được những người khác, cũng chính là ngươi phi nghe lời mà thôi. Ma Viêm vừa nói, một bên hấp thu tảo lấy hàn trên người lực lượng. Chỉ thấy, đại lượng hắc khí từ tảo lấy hàn trên người bị rút ra ra tới, tất cả mà dung nhập đến Ma Viêm trên người. Nguyên bản cũng đã thân chịu trọng thương tảo lấy hàn, trước mắt càng là bị chọc lực lượng, cơ hồ đã ở vào gần chết trạng thái. "Không cần. Không cần dễ ta. Ta cầu xin ngài tự cấp ta một lần cơ hội a." Tảo lấy hàn căn bản vô lực chống đỡ Ma Viêm lực lượng, chỉ có thể trợ mắt mà nhìn chính mình từng bước một hướng đi sinh mệnh trung điểm, biểu tình phi thường tuyệt vọng. Nhưng Ma Viêm đối đã mất đi giá trị lợi dụng quân cờ, thật là không có nửa điểm cảm tình. Tay phải dùng sức một trảo, kia thật lớn màu đen ma chảo cũng lập tức dùng sức, đem chặt chẽ trộn vào lòng bàn tay tào Lấy Hàn, đương trưởng tạo thành dập nát. Ngay sau đó, ma viêm mồm to một hút, đem đã dập nát tào Lấy Hàn toàn bộ đều hút vào trong cơ thể. Cũng chính là ở ngay lúc này, bị ma viêm mạnh mẽ chịu hoán trở về cốt yêu, hắc ảnh chờ tứ đại sứ đồ, đều từ màu đen cái khe chung đi ra, về tới ma viêm bên cạnh. Như thế nào, người rốt cuộc bỏ được đem kia ngu xuẩn giết. Vốn chính là một cái phế vật mà thôi, nếu không phải còn có điểm giá trị lợi dụng, ta đã sớm sinh hắn đáng tiếc đáng tiếc, thân thể hắn cũng bị ngươi cùng hấp thụ, bằng không nhưng thật ra có thể chế thành một cái thực tốt bạch cốt chiến sĩ. Tứ đại sứ đồ một hồi tới, liền nhìn đến Ma Viêm hấp thu tạo lấy Hàn kia một màn, biểu tình đạm mạc nói: "Chương 949 hủy diệt, kia hai nhân loại trí tôn, thực lực như thế nào?" Ma Viêm hấp thu xong tạo lấy hẳn, nhìn phía bên cạnh bốn cái sứ đồ. Cái kia tên là Lôi Chính Lâm nhân loại trí tôn, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, thực lực hẳn là sẽ phi thường cường đại, nhưng hiện giờ hắn, thực lực chỉ có thể xem như miễn cưỡng duy trì ở trí tôn cấp. Bất quá, nếu là tên kia liệu chết một trận chiến, kia có lẽ có thể ở trước khi chết, bộc phát ra tương đương kinh người thực lực. Hát ảnh cùng Lôi Chính Lâm đã giao thủ, đối tình huống của hắn cũng có nhất định hiểu biết, lúc này nghiêm túc đáp lại nói: "Kia một cái khác đâu?" Ma Viêm nghe vậy, hơi hơi gật, gật đầu, tiếp tục hỏi: "Một cái khác tên là Đường Kỳ Sơn, hắn chính là liền rất cường đại rồi, là một cái có cực cường phong ấn năng lực thuộc thuộc tính chí tôn trong nhân loại thuộc thuộc tính chiến linh tập sư, tuy rằng không dốc lòng với công kích, nhưng phong ấn, áp chế năng lực cực cường, cùng với còn có được cực kỳ cường tráng thể trạng. Chỉ kém một chút, Hắc Ảnh đã có thể bị tia Đường Kỳ Sơn phong ấn." Cố Diêu nói lời này thời điểm, còn cố ý nhìn về phía một bên Ảnh, tựa hồ giống như là ở phúng giống nhau. "Ai nói, ta kia chỉ là sai lầm thôi, ta còn có chạy thoát năng lực." Hắc Ảnh giờ phút này cảm thụ phi thường xỉ nhục, vội vàng mở miệng giải thích nói, nếu không phải thân thể này, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, kia hai tên ra hỏa đã sớm bị ta giết. Đủ rồi, ở Hắc Ảnh giải thích là lúc, Ma Viêm lập tức đánh gãy Hắc Ảnh nói, lạnh lùng mở miệng nói, thất bại, chính là thất bại, không cần tìm lý do. Hừ, thân là đệ tứ sứ đồ Hắc Ảnh, Cố Nén trong lòng tức giận, phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay. Ma Viêm, cho nên người mạnh mẽ triệu hoán chúng ta trở về, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ kia một cái đường kỳ sơn, cùng với chỉ còn lại có nửa cái mạng Lôi Chí Lâm, liền đủ để giải quyết chúng ta, sao có thể sao? Nếu không phải người ngăn đón, ta đã sớm giải quyết hai người bọn họ. Côn yêu tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, liền cảm giác thực khó chịu. Rõ ràng thiếu chút nữa liền có thể giải quyết, nhưng kết quả lại bị mạnh mẽ chịu hoàn trở về. Thật là làm hắn rất khó tiếp thu. Chính là, chúng ta tứ đại sứ đồ thế tụ, đối phó hai cái đơn thuộc tính chí tôn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa kia hai tên gia hỏa, cũng chưa từng có được thần thú, vậy càng dễ dàng ma viêm, ngươi rốt cuộc vì sao mạnh mẽ làm chúng ta trở về? Một bên Viêm Sả cùng Băng Hà, đều vào lúc này mở miệng chất vấn nói. Thật cho rằng hiện tại Lam Hải Tinh Trung cũng chỉ giữ lại Đường Kỳ Sơn cùng Lôi Chính Lâm sao? Nếu là thật chỉ có hai người bọn họ, kia khen ngược làm, tùy tiện các ngươi như thế nào lộng đều được. Nhưng trước đây trước trong chiến đấu, ta rõ ràng cảm giác được so Đường Kỳ Sơn, Lôi Chính Lâm càng cường đại hơn lực lượng. Ma Viêm nói lời này thời điểm, biểu tình phi thường nghiêm trọng, giống như đối mặt đại địch giống nhau. "Ân, ngươi có ý tứ gì? So Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn càng cường? Chẳng lẽ là phía trước nhắc tới quá bán thú nhân thánh chủ?" Quốc Yêu mày nhăn lại, lập tức dò hỏi. "Không, nếu gần chỉ là bán thú nhân thánh chủ, kia còn không đến mức như thế." Ta sợ cảm giác đến ra hỏa kia, hẳn là so bán thú nhân thánh chủ còn phải cường đại nếu lúc ấy tên kia ra tay, phối hợp lôi chính lâm cùng đường kỳ sơn, các ngươi bốn cái tuyệt đối muốn xong đời. Liên tính bất tử, cũng sẽ bị nhất nhất phong ấn. Vì thế, ta mới mạnh mẽ triệu hoán các người trở về. Sau khi nghe xong Ma Viêm lời này sau, ở đây bốn cái sứ đổ, đều là trầm mặc. Ma Viêm thực lực có bao nhiêu cường, bọn họ bốn cái đều phi thường rõ ràng. Liên Ma Viêm đều sợ hãi kia không biết cường giả ra tay, liên đủ để nhìn ra, tên kia có bao nhiêu cường đại. Chẳng lẽ là quân Hạo Thiên? Lúc trước tiến công quá liên bang ngục giam băng hạ. Đông Nhân nghĩ tới điểm này, nói: "Không có khả năng đi, tuy nói tên kia là đã từng mạnh nhất nhân loại, nhưng không phải đã sớm đã chết, một cái đã chết thật lâu thật lâu nhân loại, còn có thể sống lại sao?" Ở băng hà bên cạnh việp xả, Hắc Ảnh đều không tin Quân Hạo Thiên sẽ sống lại. Rốt cuộc là ai, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng ta có thể khẳng định, cái kia không biết cường giả, nhất định cũng là Quân Hạo Thiên kia một cấp bậc. Hơn nữa vẫn là một cái không chế tự nhiên trí tâm, chân chính trí tôn." Ma Viêm vừa nói xong, bên cạnh bốn cái sứ sắc mặt rõ ràng thường khó coi, thậm chí cũng đều bắt đầu sợ lên. Thật rõ ràng đã từng bọn họ đều trải qua quá khống chế tự nhiên chi tâm trí tôn, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là loại trình độ này cường giả xuất hiện, bọn họ cũng không đến mức sẽ bị từng cái phong ấn, ngay cả vốn có thân thể đều bị hoàn toàn phá hủy. Nay liền dẫn tới, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến tự nhiên chi tâm bốn chữ, đều sẽ không tự giác mà run rẩy một chút. Nếu là chúng ta 5 cái đồng loạt ra tay, cũng không có cách nào đánh bại tên kia sao. Cố yêu trầm mặc một lát, nhìn về phía Ma Viêm, ngữ khí ngưng trọng nói: "Có là có, nhưng nếu là khống chế tự nhiên chi tâm chí tôn, không chỉ có chỉ có một đâu, đừng quên, bán thú nhân, cái này chủ tộc Nếu các ngươi có thể giống phía trước như vậy, buộc phát ra toàn bộ thực lực, kia tự nhiên phần thắng rất lớn, nhưng trước mắt loại trạng thái này, còn cần chốc nhẫn một đoạn thời gian, ta đã tìm được rồi cho các ngươi khôi phục toàn bộ lực lượng biện pháp. Khôi phục toàn bộ thực lực. Thật vậy chăng? Nếu thật sự có thể khôi phục toàn bộ thực lực, kia nhưng thật tốt quá. Ở nghe được Ma Viêm lời này khi, tứ đại sứ đồ đôi mắt đều là sáng lên. Bọn họ hiện tại loại trạng thái này, thật sự vẫn là quá nguy quất, căn bản vô pháp phát huy sứ đồ nên có lực lượng. Nếu không phải như thế, cũng không đến mức bị một cái nửa tàn chí tôn treo lên đánh, càng sẽ không bị kẻ hèn vài đạo cấm chế, sợ bị thương nặng. Tự nhiên là thật, nhưng khôi phục thực lực cái này quá trình yêu cầu một đoạn thời gian. Ma Viêm nói xong, nhìn về phía một bên cô yếu, "Tào Lấy Hàn đã bị ta giết, Ám Nguyệt Thần tên Thánh nghĩa thượng đã hủy diệt. Một khi đã như vậy, vậy làm hắn hoàn toàn hủy diệt đi, đồng thời cũng đem tin tức này cho ta chuyển ra đi, chỉ cần những nhân loại này nghe được Ám Nguyệt Thần giáo đã bị hủy diệt, tự nhiên sẽ thả lòng cảnh giác. Chúng ta trừ bỏ có thể khôi phục thực lực, càng có thể tìm được giải trừ lao đại phong ấn biện pháp chỉ cần hắn một phá tan phong ấn, Lam tinh quả thực chính là dễ như chờ bàn tay. Không thành vấn đề, ta đây liền đi làm." Cô yếu tiếng nói vừa dứt, ở hắn phía sau tức khắc mở ra một đạo màu đen cái khe, bình tĩnh đi vào. Mà mặt khác cái kia sứ đổ, cũng ở Ma Viêm dẫn rất hạ, rời đi nơi này. Theo này mấy cái sứ đồ rời đi, nguyên bản ở trong tối nguyệt thần giáo tổng bộ chung, những cái đó tựa như con rối bán thú nhân, thân thể ở trong nháy mắt đều bạo toái, hóa thành huyết vụ. Toàn bộ Ám Nguyệt Thần Giáo tổng bộ, cũng tại đây một khắc, hoàn toàn sụp đổ đi xuống. Mấy ngày sau, ở Lam Hải Tinh cấp nơi Ám Nguyệt Thần Giáo phân bộ, mặc kệ lớn nhỏ, cũng toàn bộ đều biến mất, chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đến tận đây, Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn hủy diệt. Chương 950 thành lập hoàn toàn mới bộ đội. Nguyên bản kia vô pháp lay động ám nguyệt thần giáo, tại đây mấy ngày đột nhiên hủy diệt, thực sự làm Lam Hải Tinh rất nhiều cường giả cảm giác phi thường khiếp sợ. Giờ phút này, ở Huy Nguyên thị, Liên bang chính phủ tổng bộ trung, khẩn cấp triệu khai một hồi hội nghị. Chư bỏ có liên bang chính phủ cao tầng ở ngoài, trấn tạp tư cùng y sư liên minh, thợ sư liên minh, khai hoang giả liên minh hiệp hội đông đảo cao tầng, cũng đều bị mời tới. Ngay cả Lam Hải Tinh một ít cường đại tổ chức thủ lĩnh, đều ở hôm nay tiến đến liên bang chính phủ tổng bộ nghị sự đại sảnh. Không chút nào khoa trương nói, hôm nay tại đây nghị sự trong đại sảnh những người này, đều có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, thả mỗi người thực lực đều phi thường cường đại. Đang ngồi thực lực đạt tới nửa bước chí tôn, liền không thua 5 người. Mà giữ lại, cũng đều là kim cương cấp đứng đầu cường giả. Đều nghe nói mấy ngày nay phát sinh sự tình đi. Ở nghị sự đại sảnh chủ vị thượng, hai chân đã tàn phế hoàng phụ lệ, biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, tuy rằng hắn hai chân đã tàn phế, nhưng hắn tình huống so lục sơ Dương Hạo rất nhiều, ít nhất tu vi còn có thể bảo trì ở nửa bước tôn, vẫn như cũ còn có cường đại sức chiến đấu. Như vậy đại tin tức, sao có thể sẽ không có nghe nói chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là Ám Nguyệt Thần giáo thế nhưng sẽ đột nhiên hủy diệt. Này rốt cuộc sẽ là ai làm? Bất quá, nói đến cùng đây là một cái tin tức tốt, ít nhất kia đáng giận Ám Nguyệt Thần giáo không bao giờ phục tồn tại. Ở đây đông đảo đều đối Ám Nguyệt Thần giáo đột nhiên hủy diệt sự tình cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ai có thể nghĩ đến, như vậy cường đại Ám Nguyệt Thần giáo thế nhưng sẽ đột nhiên di vong. Thậm chí toàn bộ quá trình, bọn họ những người này đều không rõ ràng lắm, ngay cả Nguyệt Thần giáo tổng bộ đều hiện tại cũng chưa có thể phát hiện. Áng nguyệt thần giáo di vong, chung quy là một chuyện tốt, nhưng đang ngồi các vị, nói vậy cũng đều rất rõ ràng sứ đồ sự tình đi nào đó góc độ tới nói, Áng nguyệt thần giáo không đáng kể chút nào, uy hiểm tờ lớn nhất, kỳ thật chính là những cái đó sứ đồ. Bọn họ mới là nhất đáng sợ tồn tại. Hoàng phủ lệ nói lời này thời điểm, ở đây mọi người biểu tình đều là trầm trọng lên. Hiển nhiên, bọn họ tại đây đoạn thời gian chung, đều biết được về sứ đồ sự tình. Trí tôn đại nhân đâu? Loại trình độ này quái vật, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào Chí tôn đại nhân. Chư bỏ biết được sứ đồ sự tình, bọn họ hắn cũng đều rất rõ ràng. Về Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn, cùng với kia đột nhiên sống lại Trần An Nữ. Ở đây tiến đến tham gia hội nghị y sư liên minh hiệp hội thành viên chúng, đó là có tiết băng phạm. Cũng đúng là nàng hướng mọi người nói ra Trần An Nữ sự tình. Sư phụ đã mở miệng, về sứ đồ sự tình, nàng sẽ nghĩ cách giải quyết trước mắt chủ yếu nhiệm vụ, là muốn bảo hộ ở vào trấn Tà Tư giới nền đất đệ nhất phong ấn, cùng với tăng mạnh huấn luyện, tăng lên tự thân thực lực. Ở những cái đó sứ đồ chung, chính là có một cái, có thể nháy mắt chế tạo ra đại lượng bạch cốt quân đội liên tính ám thần giáo đã hủy diệt, nhưng cái đó sứ đồ cũng quyết không thể khinh thường. Muốn săn trong khoảng thời gian này, nỗ lực mà tăng lên thực lực, khảo ứng đối cuối cùng đại chiến. Thiết Băng Phàm cũng vào giờ phút này mở miệng nói, nếu Tần ăn nếu Tiền Bối đã mở miệng, ta đây chờ cũng liền an tâm rồi. Hoàng phủ lệ nói xong, liền mượn dùng linh lực, làm chính mình mạnh mẽ đứng lên, nhìn về phía ở đây mọi người, bắt đầu từ hôm nay, đem thêm vào thành lập một chi hoàn toàn mới bộ đội, tên là Lam Tinh thủ vệ đội. Mặc kệ là cái gì tổ chức người, chỉ cần nguyện ý bảo hộ Lam Hải Tinh, nguyện ý chống đỡ sứ đồ công kích, đều có thể gia nhập chúng ta muốn đem toàn bộ lực lượng tập trung ở bên nhau, cộng đồng bảo hộ giả viên của chúng ta. Các ngươi ý hạ như thế nào? Hoàng phủ lệ sau khi nói xong, ở đây đông đảo đều là trầm mặc lên, biểu tình đều thực phức tạp. Rốt cuộc bọn họ đều thuộc về bất đồng tổ chức, toàn bộ tập trung ở bên nhau, rõ ràng không phải như vậy dễ làm đến. Hào một cái lam tinh thủ về đội. Ta đại biểu trấn Tà Tư, nguyện ý gia nhập. Tô Nghệ ở nghe được sau, căn bản không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Nếu là Lam Hải Tinh cũng chưa, kia cũng thật chính là hết thể đều xong rồi. Vì chống đỡ xứ độ lực lượng, ta chợt đều nguyện ý gia nhập. Chúng ta cũng cho rằng như thế, có Tô Nghệ trước mà miệng, ở đây còn lại người, cũng đã không có cái gì bàn Xôi nổi đều nhấc tay đồng ý cư như vậy, từ hôm nay bắt đầu, Lam Hải Tinh cơ hồ sở hữu cường đại thế lực đều đoàn kết ở cùng nhau, tổ kiến nhất cường đại tổ chức. Lam Tinh thủ vệ đội chính thức tổ kiến thành công. Thật mau, mọi người liền bắt đầu hành động lên, dựa theo tần ăn nếu chỉ thị, tiến hành mê mội quỷ huấn luyện, vì chính là chờ đợi cuối cùng đại chiến. Ở Lam Hải Tinh đông đảo, vì nên đón cuối cùng cuộc chiến, liều mạng mà bắt đầu huấn luyện đi. Ở vào Mên ngông hắc mạc, đang ở tiếp thu cuối cùng khảo nghiệm đoạn dịch, lại ở trải qua một lần lại một lần thất bại. Hiện tại ngoại giới đã phát sinh sự tình, dịch một mực không biết, toàn thân tâm mà đột phá tự thân cực hạn. Đối với phá tan gông cùng xiềng xích, đến trí tôn cảnh giới, cái này đối với Đoạn Dịch tới nói, cũng không có như vậy khó khăn. Tại đây đoạn thời gian tu luyện chung, Đoạn Dịch đã sở đến phương pháp, không dùng được bao lâu, liền có thể dựa vào trùng quanh nồng đậm linh lực, cùng với huyền thiên quyết thêm vào, tấn chức đến chí tôn. Nhưng quân hạo ngày trước đối theo như lời tự nhiên chi tâm, cái này đến bây giờ mới thôi, Đoạn Dịch đều không có biện pháp làm được. Thậm chí Đoạn Dịch đến bây giờ mới thôi, đều căn bản không có lý giải. Rốt cuộc như thế nào là tự nhiên chi tâm ở ngay lúc này? Đoạn Dịch chậm rãi mở hai mắt. Tuy rằng tu vi đang ở bay nhanh mà tăng lên, nhưng không có cách nào khống chế tự nhiên chi tâm, liền tính đoạn dịch đột phá tới rồi chí tôn, cũng căn bản không có khả năng làm được, giống Quân Hạo ngày trước bối như vậy, hiểu được tự nhiên lực lượng, đạt tới một loại trở lại nguyên trạng trạng thái. Quân Hạo Thiên hư ảnh ở rời đi là lúc, đối đoạn dịch theo như lời nói, vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong đầu. Đoạn dịch phản phất thí nghiệm quá nhiều lần, nhưng đều không có thành công, không khỏi làm hắn bắt đầu sốt ruột lên. Rốt cuộc đoạn dịch tiến vào này mênh ngông hoang mạc đã thật lâu, liền tính không biết ngoại giới cụ thể thời gian, cũng rất rõ ràng, nhất định đi qua rất dài một đoạn thời gian. Đoạn dịch vốn là lo lắng bên ngoài tình huống, trước mắt lại một lần lại một lần thất bại, sao có thể không cho hắn sốt ruột? Không được, không thể như vậy đi xuống, nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch đột nhiên cảm giác tim đập ra tốc, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, lập tức vứt bỏ hết thể tạm nghiệm, toàn thân tâm tiếp tục tu luyện. Lên. Không có cách nào khống chế tự nhiên chi tâm, nhiều nhất chính là vô pháp giống Quân Hạo ngày trước bối như vậy, nhưng nếu là bởi vì phân tâm, sốt ruột, do đó tẩu hỏa nhập ma, kia mới là nhất đáng sợ. Trước mắt Đoạn Dịch, tạm thời không thèm nghĩ về tự nhiên chi tâm sự tình, mà là toàn thân tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn chức đến chí tôn. Kể từ đó, Liên Tính không có cách nào khống chế tự nhiên chi tâm, cũng có đủ để chống đỡ xứ đổ lực lượng. Trung quanh khổng lồ linh khí, ở Huyền Tiên Quế vận chuyển hạ, điên cuồng mà bị đoạn dịch hút vào trong cơ thể, hướng tới kia chí tôn lao tới. Trong bất chi bất giác, đoạn dịch liền lại lần nữa tiến vào một loại chiều sâu tu luyện trạng thái bên trong. Chương 951 đột nhiên tất kích. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua một năm. Tại đây một năm thời gian trung, Ám Nguyệt Thần giáo là thật sự không còn nữa tồn tại, ngay cả lớn lớn bé bé tà giáo tổ chức cũng đều đều bị tiêu diệt. Tựa hồ Lam Hải Tinh đã hòa bình, không bao giờ sẽ có hại người tà giáo tổ chức xuất hiện. Nhưng báo tác tiến đến trước, thường thường đều là phi thường liên lặng. Kia cường đại vô cùng Sư đổ, tại đây một năm chung, cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng vì phòng ngừa Sư Đồ đột nhiên tập kích, liên bang chính phủ liên hợp các tổ chức lớn, sở tổ kiến Lam tinh thủ vệ đội, đều ở ngày ngày đêm đêm tiếp thu huấn luyện. Có thể hay không xứ Đồ kỳ thật cũng theo Ám Nguyệt Thần giáo hủy diện, cũng toàn bộ đều biến mất, không rõ ràng làm à. Dù sao này một năm tới nay, mỗi ngày đều là ở huấn luyện, căn bản là không có nhìn thấy gì Sư Đồ, thậm chí cũng không có nhiều ít thực chiến cơ hội. Ai, loại này nhẫn tử, thật là quá buồn tệ ta, nhưng nghe nói một tin tức Thì thật cái gì sứ đồ căn bản là không tồn tại, đơn giản chính là liên bang chính phủ muốn chỉnh hợp toàn bộ lực lượng mà thôi. Lời này cũng không thể nói bậy, tiểu tâm bị quân pháp xử trí ta nơi nào là nói bậy, một đoạn này thời gian không đều có các loại cùng loại nghe đồn. Lúc này ở Uy Nguyệt thị thủ vệ đội căn cứ trùng, có vô số thiên phú dị bẩm linh tập sư ở chỗ này tiếp thu huấn luyện. Ngay từ đầu, bọn họ đều là buôn phải đối xứ đồ chiến đấu mục đích, nhưng theo Á nguyệt thần giáo di vong, các đại tà giáo tổ chức cũng toàn bộ đều biến mất. Bọn họ những người này mỗi ngày huấn luyện mục đích, cũng chỉ là vì ứng đối kia chưa bao giờ gặp qua sứ đồ. Thời gian dài có tránh khỏi sẽ có không ít người bắt đầu lơi lỏng. Rốt cuộc bọn họ vốn là không phải một tổ chức, rất nhiều người không tiếp thu được loại trình độ này huấn luyện, cũng không tiếp thu được như vậy nghiêm khắc quân lệnh. Thậm chí Lam Hải tinh các nơi còn xuất hiện đủ loại đồn đái, cái gì xứ đồ kỳ thật căn bản không tồn tại, chẳng qua là ám Nguyệt thần giáo chế tạo ra tới siêu cường quái vật, liên bang chính phủ bất quá chính là buồn lo vô cớ từ từ đồn đái. Nhưng mà, mọi người ở đây ở huấn luyện kết thúc nói chuyện phiếm là lúc, đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai tiếng cảnh báo. Ở nghe được tiếng cảnh báo vang lên một khắc, nguyên bản những cái đó biếng nhác thủ vệ đội các thành viên, đều không hề chậm trễ, một đám giống như chấn kinh con chó giống nhau. Xôi nổi hướng tới huấn luyện căn cứ quảng trường chạy tới. Thân là thủ vệ đội thành viên bọn họ, đều rất rõ ràng tiếng cảnh báo đại biểu cho cái gì, đó chính là yêu cầu khẩn cấp tập hợp, nên đó đại địch. Hiện tại Ám Nguyệt thần giáo đã hoàn toàn hủy diệt, ở ngay lúc này vang lên tiếng cảnh báo, như vậy không hề nghi ngờ, nhất định là muốn đối mặt sứ lủ. Thức mau, Huy Nguyệt thị thủ vệ đội huấn luyện căn cứ chúng sở hữu thành viên, đều đi quảng trường, có tự mà sắp hàng vài cái phương đội. Mà liên bang chính phủ tổng chỉ quan hoàng phụ lệ, chấn tư hội trưởng tông nghệ, cùng với liên bang chính phủ cùng chấn tư cao tầm nhân viên, đều trước tiên đi tới quảng trường trung tập hợp, biểu tình phi thường mãng ngưng trọng. Rốt cuộc là bởi vì sự tình gì, mới khẩn cấp tập hợp hai chẳng lẽ sứ đồ thật sự tới. Nay nhưng thật tốt quá, này một năm tới nay huấn luyện, vì chính là chờ đợi giờ khắc này, rốt cuộc có thể cùng sứ đồ đối chiến. Hoàng phủ đại nhân, Tô đại nhân, có phải hay không kia sứ đồ thật sự muốn xuất hiện à, Ở quảng trường trung tập hợp thủ vệ đội thành viên, có rất nhiều rất nhiều, suốt có mấy vạn người nhiều. Bọn họ bên trong trừ bỏ ban đầu chính là liên bang chính phủ, trấn tả tư thành viên ở ngoài, còn có không ít người là đến từ Nam Hải tỉnh các tộc tộc lớn. Vậy vậy, bọn họ bên trong rất nhiều người, trong đó đều không có gặp qua sứ đồ, thế cho nên còn không biết Chiến xứ đổ rốt quốc có bao nhiêu đáng sợ, có khả năng được đến tin tức, đơn giản đều là từ liên bang chính phủ, chấn tả tư này đó đã từng trải qua quá mức sứ đổ một trận chiến dân cư trùng, được đến một ít tin tức. An tính. Theo hoàng phủ lệ tiếng nói vừa dứt, kia cực có uy nghiêm thanh em xọ xuyên qua toàn trường, mọi người sôi nổi ngậm miệng lại, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía hoàng phủ lệ. Lúc này hoàng phủ lệ ngồi trên xe lăn phía trên, tuy rằng hai chân đã phế bỏ, nhưng hắn tu vi còn ở. Hơn nữa tại đây 1 năm vẫn chung, hoàng phủ lệ thực lực cũng rõ ràng lại tăng cường không ít, đã xem như nửa bước chí tôn cấp bậc trùng, đứng đầu tồn tại. Các người bên trong rất nhiều người đều không có tự mình trải qua quá khứ đồ đáng sợ, nhưng ta có thể minh sắc mà báo cho các người sứ đồ là phi thường cường đại tồn tại, không phải ta ở nói chuyện giật gân, bất luận cái gì một cái sứ đồ, đều có địch nổi trí tuệ lực lượng lúc trước liên bang ngục giam đại chiến, cùng với chấn tà tư đại chiến, làm chúng ta tổn thất nhiều ít yếu tố linh tạp sư vì thế, chúng ta mới yêu cầu ngày ngày đêm đêm vẫn luyện, nếu không sứ đồ một khi đột kích, ta trở liền sẽ giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau, căn bản không hề chống cự năng lực. Hoàng phủ Lệ nói xong, trên người bộc phát ra cường đại linh lực dao động, mạnh mẽ làm chính mình đứng lên, hôm nay đem các ngươi tập hợp ở bên nhau chỉ có một mục đích, đó chính là sứ đồ đã xuất hiện. Nghe hoàng phủ lệ lời này, nguyên bản còn ở cờn nhà thủ vệ đội các thành viên, không ai còn cười được, mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Ai có thể nghĩ đến, kia thương nhớ ngày đêm sứ đồ thật sự muốn xuất hiện. Này vừa xuất hiện, làm cho bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận người đều phi thường thần trương. Theo vừa rồi được đến tin tức, trừ huyệt nguyệt thị ở ngoài, Diễm hoàng thị, Phong lang thị, Tân Dương thị trở vài tòa thành phố lớn, đã đều xuất hiện hư hư thực thực sứ triệu hoán quân, đang ở thường kịch liệt còn không có xuất hiện đại quân, nhưng ta tưởng cũng nên nhanh không chờ hoàng phụ lệ nói xong, đột nhiên không trung liền ám trầm xuống, dưới tràn ngập một cổ phi thường áp lực hơi thở. Ngay sau đó, vô số đạo màu đen cái khe chậm rãi mở ra, số lượng kinh người, thả kết bè kết đội xuất hiện bạch cốt đại quân, từ mở ra màu đen cái khe trung đi ra. Không có bất luận cái gì do dự, từ màu đen cái khe đi ra bạch cốt chiến sĩ, đều là trước tiên, điên cuồng mà hướng tới thủ vệ đội thành viên sát đi. Tuy nói trong khoảng thời gian này thủ vệ đội thành viên có chút lười nhác, nhưng bọn hắn này một năm tới tiếp thu luyện, nhưng không có nguồn phí ở nhìn đến kia số lượng kinh người bạch cốt đại quân xuất hiện kì, một đám đều là lập tức triệu hồi ra từng người dị thú, trong đó nếu là có chiến linh tạp sư, cũng là lấy ra bản mạng linh khí. Xuất hiện đến thật sự quá nhanh, Huy Nguyệt thị bình dân đều sơ tán rồi sao? Ở biết được bạch cốt đại quân đã xuất hiện kì, hoàng phủ lệ, tông nghệ lắm người, cũng đã liệu định Huy Nguyệt thị cũng nhất định gặp công kích. Vì thế, đều ở trước tiên sơ tán rồi bên ngoài bình dân, làm cho bọn họ an trí với dưới nền đất chuyên môn tu sửa an toàn cứ chung. Vốn tưởng chờ thông lúc sau, làm vệ đội thành viên, lập tức phân tán nhưng không nghĩ tới, này Bạch Cốt đại quân thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở thủ vệ đội huấn luyện căn cứ bên trong. Bất quá, loại tình huống này, tuy rằng làm hoàng phủ lệ, Tô Nghệ đám người rất là khiếp sợ, nhưng bọn hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều cái gì, vội vàng liền triệu hồi ra dị thú, bắt đầu rồi kịch liệt chiến huyết. Chương 952 đại chiến bùng nổ. Một năm thời gian ngày đêm huấn luyện, làm thủ vệ đội thành viên phối hợp, phi thường ăn ý, thậm chí còn có thể thi triển liên hợp công kích. Liên Tỷ Như, ở tiểu đội trưởng chỉ huy hạ, mỗi cái thủ vệ đội thành viên đều có thể cùng thuộc tính công kích, toàn bộ đều kết hợp lên, bởi vậy thi triển ra so dị vãng càng cường đại hơn trước. Liên tính Bạch cốt chiến sĩ rất cường đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá thủ vệ đội thành viên phòng ngự. Bọn họ ngày ngày đêm đêm vẫn luyện, vì chính là chờ đợi giờ khắc này đã đến. Vì bảo hộ phía sau người nhà, cá nhân, bằng hữu, tuyệt đối là muốn ngăn trở Bạch cốt đại quân công kích. Mà ở này Bạch cốt đại quân bên trong, có ba cái nhất cường đại tồn tại, cơ hội đã đạt tới kim sắc phẩm chất. Này đó ba cái Bạch cốt chiến sĩ, cũng không phải là thủ vệ đội thành viên có thể chống đỡ được. Hoàng phủ lệ cùng tông nghệ, cùng với một cái khác nửa bậc chí tôn cường giả, đều là không sợ sinh tử đón qua đi, cùng kia 3 cái Bạch cốt chiến sĩ chém giết ở bên nhau. Một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu, cứ như vậy đột nhiên bạo phát. Không chỉ có như thế, Lang Hải Tinh các nơi cơ hồ đều ở cùng thời gian, gặp tới rồi Bạch Cốt đại quân đánh lén, đóng quân ở các nơi thủ vệ đội thành viên, đều là ra sức chống đỡ. Nhưng cũng không phải là mỗi cái thành thị thủ vệ đội lực lượng đều rất mạnh, một ít chủng loại nhỏ thành thị, căn bản ngăn không được Bạch Cốt đại quân công kích. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút lui lên thành thị, hướng tới tứ đại chủ thành mùa tập. Ở cái này trong quá trình, có không ít vô tội bình dân, đều bị Bạch Cốt đại quân vô tình tàn sát. Trong lúc nhất thời, Lang Hải Tinh máu chảy thành sông. Ở Hoàng Phủ Lệ dẫn dắt hạ, đệ nhất sóng đánh úp lại bạch cốt đại quân, đã bị tất cả tiêu diệt. Tuy rằng thủ vệ đội cũng có không ít thương vong, nhưng ít nhất là chống đỡ ở bất quá, ở đây mọi người biểu tình, cũng không có bất luận cái gì hưng phấn, ngược lại càng thêm trầm trọng. Bọn họ biết được Lam Hải Tinh có rất nhiều thành thị luân hãm tin tức, nơi nào còn có thể cao hứng lên. Ở giải quyết đệ nhất sóng đánh úp lại bạch cốt đại quân sau, ở Hoàng Phủ Lệ, Tâu Nghệ chờ cường giả dẫn dắt hạ, lập tức chi vi Diễm Hoàng Thị, Phong Lăng Thị cùng với Tân Dương Thị đều là giống nhau như đúc tình huống. Không chỉ có muốn chi viện quanh Tân Thành Thị, còn nếu không đoạn mà tiếp thu chạy nạn tới bình dân. Ai có thể nghĩ đến sứ đồ tập kích thế nhưng sẽ nhanh như vậy? Thế nào? Dân chạy nạn nhóm đều an trí hảo sao? Lúc này ở Uy Nguyệt Thị làm tinh thủ vệ đội tổng bộ trung, Hoàng phụ lệ, Tô Nghệ cùng với mặt khác vài vị trưởng giả đều ngồi trên thủ vệ đội nghị sự trong đại sảnh, khẩn cấp thương thảo lên. Đệ nhất sóng dân chạy nạn đều đã an bài tiến vào an toàn căn cứ, nhưng ở cái này trong quá trình vẫn là liên tục không mà có nạn dân vào thà quanh Tân Đại lượng thị đều đã bị Bạch Cốt đại quân chiếm lĩnh, trở thành tử thành, bước đầu tính ra, đại khái chúng ta mất đi một phần 3 thành thị không chỉ có như thế, những cái đó bị chiếm cứ thành thị trùng, còn có không ít bị cải tạo thành có thể liên tục không ngừng chế tạo ra Bạch Cốt chiến sĩ căn cứ nớ. Không có cách nào phá hủy những cái đó Bạch Cốt căn cứ, hoặc là trực tiếp tiêu diệt cái kia có thể chế tạo Bạch Cốt chiến sĩ xứ đổ, Lam Hải Tinh thật là nguy hiểm. Ở biết được trước mắt Lam Hải Tinh tình hôm sau, hoàng Phụ lệ đám người sắc mặt đều phi thường mà khó coi. Mặc kệ như thế nào, tứ lại chủ thành tuyệt đối không thể có thất, nhất định phải bảo vệ tốt bình dân an toàn. Chúng ta có khả năng làm này liền chỉ có này đó. Bạch cốt đại quân công kích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, lập tức mang đội tuần tra ở đơn giản thương thảo xong lúc sau, Hoàng phủ Lệ, tông nghệ lắm người, liền vội vàng dẫn theo thủ vệ đội thành viên, ở Huy Nguyệt thị các địa phương, bắt đầu tuần tra lên. Một khi phát hiện bạch cốt chiến sĩ xuất hiện, trước tiên liền phải đem này giải quyết rốt. Mà sự thật cũng xác thật như bọn họ sở liệu như vậy, ở đệ nhất sóng bạch cốt đại quân bị tiêu diệt sau, đại khái qua hơn 1 giờ, đệ nhị đại quân liền lại lần nữa xuất hiện. Lần này cũng không có toàn bộ xuất hiện ở một chỗ, mà là phân tán Trong lúc nhất thời, ở Huy Nguyệt thị các nơi, đều xuất hiện mầu đèn cái khe, dập d bạch cốt chiến sĩ sáp nhập Huy Nguyệt thị thành. Vì bảo hộ an toàn căn cứ bình dân, ở phát hiện bạch cốt đại quân sau, thủ vệ đội thành viên cũng là lập tức triển khai trấn giết. Mặt khác một bên, ở Diễm Hoàng đội thành vực trong phạm vi biển mấy khu phố, đến từ Vong Ưu đường linh tập sư nhóm, đang toàn lực chống đỡ bạch cốt đại quân xung phong liều chết. Vì chống đỡ sứ đồ tập kích, Lam Hải tinh các tổ chức lớn đều liên hợp ở nhau, Vong Lưu đường người cũng không ngoại lệ. Đoạn dịch không ở, như vậy sư phó Nam giật, liền tạm thời đường phó đường chủ, mang theo Vong Ưu đường thành viên gia nhập biển mây thị thủ vệ đội. Bởi vì đoạn dịch để lại viễn tiên quyết phương pháp tu luyện, cũng làm Nam cung giật thành công tấn chức tới rồi nửa bậc chí tôn. Không chỉ có như thế, Vong Ưu Đường 10 hộ pháp, cùng với Lâm Hoàn đám người, đều đã đạt tới kim cương 5 sao thực lực. Cũng đúng là bởi vì Vong Ưu Đường thành viên siêu cường sức chiến đấu, lúc này mới bảo hộ biển mây thị, không bị Bạch cốt đại quân chiếm lĩnh. Nhưng nhân loại, dị thú tinh lực, lực lượng đều là hữu hạn, mà những cái đó Bạch cốt chiến sĩ, không chỉ có số lượng rất nhiều, càng là giống như không có cảm tình giết chóc máy móc giống nhau. Liên tính bị đem này toàn bộ đều tiêu diệt, vẫn là sẽ lục tục mà xuất hiện. Căn bản là sát không xong. Thời gian dài, liền tính vong ưu đường đám người thực lực lại cường, cũng là ngăn không được Bạch Cốt đại quân xung phong liều chết. Vì bảo hộ biển mây thị cư dân, Nam cung giật hạ lệnh mang theo biển mây thị cư dân lập tức rút lui. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sớm hay muộn sẽ thể lực hao hết, bị Bạch Cốt chiến sĩ giết chết. Không thể không đi trước rút lui. Nhưng liền ở ngay lúc này, không trung tức khắc liền ám trầm xuống dưới. Vô số đạo kim sắc kia từ không rơi xuống, đem Bạch Cốt đại nháy sát. Ngay sau đó, ở đây trời kim sắc chung, hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là kia Lôi Chính Lâm. Tại đây một năm thời gian chung, hắn cùng Đường Kỳ Sơn đều đi theo ở tần An nếu bên cạnh. Trước mắt xứ đồ đã đối Lam Hải Tình khởi xướng toàn diện tiến công, có mạnh nhất chiến lược bọn họ, tự nhiên không có khả năng co nhìn. Lôi Chính Lâm lo lắng vong ưu đường an toàn, liền trước tiên chạy đến biển Mây thị. Lợi dụng này cường đại Lôi đỉnh chi lực, trực tiếp vây giết kia dã dạn Bạch cốt đại quân. Xem như cấp biển Mây thị cư dân, tranh thủ tới rồi lui lại thời gian. Sư phụ, nguyên bản còn hộ cư dân lui lại dịp, nhìn đến sư phụ xuất hiện, động mà lớn. Còn lại vong ưu đường thành viên, cũng lộ ra hưng phấn biểu tình. Bọn họ hiện tại đều đã biết được Lôi Chính Lâm thân phận thật sự, đúng là kia quân hạo tiên nhị đệ tử A Thực Lực càng là đã tới rồi trí tôn cấp. Có Lôi Chính Lâm ra tay, Biện Mây thị liền nhất định thủ được. Từ nơi này đi trước Diễm Hoàng thị quá xa, thả quanh thân thành thị đều đã bị Bạch Cốt đại quân chiếm lĩnh, các ngươi hiện tại đi Diễm Hoàng thị quá nguy hiểm, lập tức dẫn dắt cư dân, đi trước Tê Phong đảo, lợi dụng trên đảo cấm chế bảo hộ cư dân. Ta tới cấp các ngươi tranh thủ thời gian, ở Lôi Chính Lâm nói chuyện trong quá trình, một đạo tiếp theo một đạo màu đen cái khe lần nữa xuất hiện, rầm Bạch Cốt đại quân điên mà từ màu đen cái khe ra. Nhưng Lôi Chính Lâm cũng không có sợ hãi cái gì. Một người một kiếm, liền như vậy ngăn cản ở bọn họ trước mặt, lấy cực kỳ cường thế công kích, ngăn trở Bạch cốt đại quân xung phong liều chết. Chương 953 sứ đồ hiện thân. Rút lui. Lấy Lôi Chính Lâm thực lực, chỉ cần sứ đồ không có xuất hiện, như vậy liền nhất định có thể chống đỡ trụ Bạch cốt đại quân. Vong ưu đường mọi người, cùng với thủ vệ đội các thành viên, đều trước tiên dẫn dắt cư dân rút lui biện mới thị, tiến vào hải vực đi trước Tệ Phong đảo. Bất quá, liền ở Lôi Chính Lâm độc thân ngăn trở Bạch cốt toàn bộ lúc sau, Đồng nhiên một cái thật lớn ma chảo, từ trên mặt đất giò ra tới. May mắn Chính phản ứng Mộ Dung Lôi đỉnh chi lực né tránh, nếu không liền sẽ bị kia ma trảo cấp bắt được. Một năm thời gian, tựa hồ ngươi cũng không có cái gì tăng lên a. Quả nhiên ngươi đã tới rồi cực hạn ở Lôi Chính Lâm né tránh ma chảo công kích đồng thời, vô số hắc khí hội tụ ở bên nhau, hình thành kia đệ tứ sứ đồ hắc ảnh thân thể. Hiện tại hắc ảnh, mặc kệ là hình thể vẫn là tự thân hơi thở, đều so một năm trước cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Có lẽ chính như ma viêm theo như lời như vậy, hiện tại sứ đồ đã thông qua nào đó thủ đoạn, cơ hồ đã khôi phục tới rồi toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Lôi Chính Lâm cảm giác đến hắc ảnh hơi thở, mày lập tức liền nhíu lại. Hiển nhiên Hắc Ảnh cảm nhận được hắc hành bất đồng. nhưng Lôi Chính Lâm cũng không có bởi vậy sợ hãi, ngược lại biểu tình càng thêm kiên định. Trong tay nắm chặt rách nát tiếng xâm kiếm, không ngừng mà vang vọng tia chấp tiếng gầm rú. Cùng lúc đó, ở Lôi Chính Lâm trên cổ hiện ra chí tôn văn, sợ có được trí tôn lĩnh vực cũng lập tức mở ra. Giờ này khắc này Lôi Chính Lâm không hề giữ lại bùng nổ chí tôn lực lượng. Đối mặt xứ đồ loại này cấp bậc tồn tại, Lôi Chính Lâm không thể không toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể có chút lơ lỏng. Chậm chậm nếu là có toàn thời kỳ lực lượng, chả ta khẳng định phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hiện tại ngươi, thật sự vẫn là quá yếu. Hác ảnh Tiếng nói vừa dứt, Vô số đạo từ hắc khí hình thành màu đen lưới dao, tựa như hạt mưa giống nhau, hướng tới Lôi Chính Lâm mạnh kích qua đi. Liên Tính ta đại nạn buông xuống, cũng muốn liều chết đánh bạn ngươi. Lôi Chính Lâm mượn dùng tia chớp tốc độ, né tránh này đó màu đen lưới dao công kích, tự nhiên là không nói chơi. Náy mắt liền phá rất sở hữu màu đen lưới dao, vọt tới Hắc Ảnh trước mặt. Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc kia chớp tiếng gầm rú, Lôi Chính Lâm nắm chặt rách nát tiếng sấm kiếm bổ về phía Hắc đầu. Sức bật cùng tốc độ thật sự đều là nhất đẳng nhất, đáng tiếc hiện tại ngươi, căn bản là không phải đối thủ của ta. Liên Tính Chính Lâm đã vọt tới chính mình trước mặt, Hắc căn bản không sợ. Trụ ý này rách nát tiếng sấm kiếm bổ về phía thân thể. Oanh. Ở rách nát tiếng sấm kiếm chạm đánh ở hắc ảnh trên người khi, vô số đạo kim sắc cự long tia chớp cũng đồng thời hành kích ở hắc ảnh trên người. Dương Trường đem này vành thành dập nát. Nhưng hắc hành thân là đệ tử sứ đồ, lại sao có thể như vậy dễ dàng bị giết? Liên tính thân thể bạc toái, biến thành hắc khí, cũng là ở trong nháy mắt liền khôi phục. Tại thân thể sống lại kia một khắc, còn bộc phát ra phi thường đáng sợ năng lượng dao động, đem lôi Chính Lâm trực tiếp đánh bay. Mây Mẫn Lôi Chính Lâm phản ứng rất mau, trước tiên điều động Lôi Đình chi lực, tại thân thể bốn phía hình thành một tầng kia trước áo ngoài, lúc này mới không có đã chịu quá lớn thương tổn. Nhưng Hắc Ảnh lần này bùng nổ, cũng làm Lôi Chính Lâm đã chịu một chút vết thương nhẹ, khỏe miệng tràn ra màu tươi. Hiện tại ta, liền tính chỉ là đứng bất động, ngươi cũng tuyệt không thắng lợi khả năng. Ha ha ha ha. Một lần nữa phục hồi như cũ Hắc Ảnh, hướng về phía Lôi Chính Lâm điên cuồng mà phá lên cười. Ngay sau đó, một đạo màu đen ánh sáng từ Hắc Ảnh trong miệng phun ra đi ra ngoài, ở bắn ra nháy mắt, chúng quanh không gian cảm giác đều vặn vẹo, uy lực phi thường đáng sợ. Lôi Chính Lâm thấy vậy, lập tức điều động đại lượng Lôi Đình chi lực, sử dụng rách nát tiếng sấm kiếm nhất kiếm huy chém mà ra, hình thành một đạo Lôi Đình kiếm khí. Hai người va chạm ở bên nhau thời điểm, sinh ra cực kỳ khổng lồ năng lượng dao động, liền giống như đạn đạo nổ mạnh giống nhau, đem bốn phía san thành bình địa. Cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo làm kim sắc kia chấp sọ xuyên qua Hắc Ảnh thân thể. Đặc thù Lôi Hỏa cũng lập tức đốt cháy lên. Liên tính Hắc Ảnh thể chất đà thú, cũng giống nhau có thể bốc cháy lên, này đó là Lôi Hỏa đạn sợ chỗ. Đây là Lôi Hỏa. Hắc Ảnh thấy vậy tình hình, lộ ra một chút khiếp sợ biểu tình. Không ngờ Hắc Ảnh phản ứng lại đây. Giữa không trung tức khắc hiện ra làm kim sắc kia chớp lốc xuống ở lốc xoáy bên trong xuất hiện một cái thật lớn Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh. Vô số đạo làm kim sắc kia chấp từ Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh trung bắn ra, toàn bộ tinh thuần linh khí ở hắc hành trên người. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chấm dái hướng tới hắc ảnh đi tới. Hắn không phải người khác, đúng là khống chế Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh hạ bất phàm. Phía trước hạ bất phàm đã mạnh mẽ sử dụng Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh, hơn nữa không ngừng mà tiêu hao quá mức sinh lực, đã chỉ còn lại có không đến 1 năm thọ mệnh. Nhưng cũng may, hắn gặp Lôi Chính Lâm, ở Lôi Chính Lâm chăm hạ, hạ huống được đến bớt, đối Lôi thêm thuần thủ. Bất quá, liền tính như thế, hạ bất phàm như cũng sống không được quá dài thời gian, đây là hắn mạnh mẽ đem lôi Hỏa Ngọc đỉnh luyện vì bản mạng vật đại giới. Ở Lôi Chính Lâm hiện thân phía trước, kỳ thật hạ bất phàm cũng đã đi tới biển Mây thị. Vẫn luôn chờ tới rồi Hắc Ảnh sơ sẩy, lúc này mới ra tay chi viện Lôi Chính Lâm, làm được xinh đẹp. Lôi Chính Lâm mắt thấy Hắc Ảnh đang ở chịu đựng Lôi Hỏa Ngọc đỉnh công kích, không có bất luận cái gì do dự, buộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng tới kia Ảnh liên tục chém ra số kiếm. Toàn bộ quá trình liền giống như tia chớp xẹt qua giống nhau, trong nháy mắt liền đem Ảnh lần nữa đánh nát. Đáng tiếc chính là, Hắc Ảnh thân thể vốn chính là hắc khí cấu thành căn bản không có biện pháp bị bình thường chết chết. Liên tính bị lại lần nữa phá hủy thân thể, hắn cũng có thể trước tiên khôi phục. Nhưng lần này tình huống không giống nhau, hắn trừ bỏ thừa nhận rồi lôi Chính Lâm cường đại công kích ở ngoài, còn bị đặc thù lôi hỏa gây thương tích. Khôi phục thân thể sau Hắc Ảnh, rõ ràng hư nhược rồi không ít, bên cạnh Hắc khí cũng biến yếu. Nay liền đại biểu cho hiện tại Hắc Ảnh đã bị thương. A a a, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc Ảnh căn bản không có biện pháp chịu đựng, bị lôi Chính Lâm cùng với một cái nửa bức chí tôn nhân loại gây thương tích, lâm vào bạo tẩu trạng thái. Thân thể bắt đầu bạo chứng, thế nhưng trực tiếp biến thành hình thể mười mấy mét màu quái vật thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn bóng dáng giống nhau, phi thường quỷ dị, đều cho ta đi tìm chết đi. Bạo tàu trạng thái hạ hắc ảnh, đúng là hắn làm sứ đồ chân thật bộ mặt, có vô hạn tiếp cận với nguyên bản thực lực. Ở cái này trạng thái hạ hắn, có tuyệt đối tin tưởng có thể đánh bại Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm. Nhưng mà, Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm cũng cũng không có bị dọa đến, tiếp theo buộc phát ra toàn lực, hướng tới kia hắc ảnh sát đi. Một hồi đối chiến đệ tứ xứ đồ chiến đấu, lúc này mới hoàn toàn bạo phát ra tới. Ngay từ đầu Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm, còn có thể chống đỡ Bạo Tẩu hắc ảnh công kích, nhưng tới rồi sau lại, lại phát hiện thể lực tiêu hao đến quá lợi hại. Hắc Ảnh tuy rằng cũng có bị thường, nhưng sứ đồ lực lượng thật sự rất mạnh, từng bước một mà đem lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm bức hướng Tử Lộ. Liền ở Hắc Ảnh ngưng tụ ra một đạo cực có hủy diệt hơi thở màu đen chùn tia sáng khi, từ nơi xa thế nhưng đi tới một cái bình tĩnh tuổi trẻ nam tử. Trương 954 tuổi trẻ tiểu hòa, Nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện, Hắc Ảnh tức khắc cả kinh, còn tưởng rằng là xuất hiện cái gì cao thủ, lập tức gián đoạn màu đen trùm tia sáng phóng thích. Rốt cuộc có thể ở ngay lúc này xuất hiện, khẳng định không phải là người bình thường. Bất quá, chờ đến kia tuổi trẻ tiểu hỏa dần dần tiếp cận, Ảnh lại phát hiện tên kia trên người, căn bản là không có nửa điểm linh lực dao động hoàn toàn chính là một người bình thường. Tìm chết. Hắc Ảnh giờ phút này giận sôi máu, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía kia tuổi trẻ tiểu hỏa, một quần chấm nhúng ra. Một đạo từ hắc khí cấu thành thật lớn màu đen cuốn ảnh, trực tiếp vênh kích ở kia tuổi trẻ nam tử trên người, đem hắn nháy mắt quanh thành một phấn. Mà khắc một bên lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phạm, giờ phút này đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ không phải ở khiếp sợ Hắc Ảnh thực lực, mà là ở khiếp sợ kia đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tiểu hỏa, còn không phải là đoạn dịch, đó là ai? Nhìn tụi hồ có điểm giống đoạn dịch, không có khả năng a, đoạn dịch như thế nào sẽ bị Hắc Ảnh dễ dàng công kích đến, còn bị hây giết. Này nhất định là giả. Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm lập tức phản ứng lại đây, bọn họ rất rõ ràng đoạn dịch tự lực, căn bản sẽ không như thế dễ dàng bị giết. Vừa rồi xuất hiện nhất định không phải chân chính đoạn dịch. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là nhận thức vừa rồi tên kia a. Đáng tiếc, đã bị ta giết. Kế tiếp liền đến phiên hai người các ngươi. Hắc ảnh ở giải quyết kia đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tiểu hòa sau, xoay người nhìn về phía Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm, châm chọc mà cười nói: Muốn giết chúng ta, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Lôi Chính Lâm tiếng nói vừa rước, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng. Sở bộ phát ra tới lôi thuộc tính năng lượng, lệnh sắc trời đều vì nãy biến sắc, vang vọng đinh thai nhất góc kia chớp tiếng ầm ứ. Mặc kệ là lôi chính lâm dưới chân chí tôn lĩnh vực, vẫn là sở mở ra trí tôn vạn, đều là không ngừng mà lập lòe. Hắn muốn bộ phát ra toàn bộ lực lượng, cho dù chết, cũng muốn kéo lên ảnh. Ở lôi chính lâm bên cạnh hạ bất phàm, tuy rằng không có hắn như vậy cường đại, nhưng giờ phút này cũng là không màng tất cả mà thúc dục lôi hoàng ngọc đỉnh, chuẩn bị vận dụng mạnh nhất sát chiêu, vạn lôi đỉnh, đi phối hợp chính lâm, cùng tiến công Hảnh. Ta nói rồi, chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không đủ để đối ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hắc Ảnh đối mặt Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm không màng tánh mạng công kích, không có bất luận cái gì hoàn loạn. Toàn thân bộc phát ra ngập trời hắc khí, hình thành một cái tựa như hắc động giống nhau thật lớn màu đen lỗ xoáy. Này nhất triêu, phía trước Hắc Ảnh cũng từng thi triển quá, cũng thành công hấp thu quá Lôi Chính Lâm công kích. Mà hiện tại Hắc Ảnh, thực lực cơ hồ đã cung cấp với toàn thịnh thời kỳ, sở chế tạo màu đen lỗ xoáy, uy lực tự nhiên càng thêm đáng sợ. Cũng chính là ở ngay lúc này, lúc trước bị Hắc Ảnh một quyền nổ nát tuổi trẻ tiểu hỏa, thế nhưng lại một lần xuất hiện. Cùng phía trước giống nhau, phi thường bình tĩnh từ một bên chậm rãi đi tới, thậm chí trên mặt đều tới biểu lộ mỉm cười. Ân lại xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Hắc Ảnh thấy vậy tình hình, biểu tình rất là kinh ngạc, chẳng lẽ đây là phân thân? Vị nghiệm chứng này một phỏng đoán, Hắc Ảnh tay phải nắm chặt, một cái thật lớn màu đen ma mà chảo, từ mặt đất dò ra, đem kia tuổi trẻ tiểu hòa đường trường bóp nát. Cùng thời gian, một cái khác lớn lên giống nhau như lúc tuổi trẻ tiểu hòa, lại một lần xuất hiện. Vẫn là như vậy bình tĩnh mỉm cười, hướng tới Hắc Ảnh từng bước một đi tới. Ta hiểu được, này nhất định là nào đó phân thân năng lực. Cung thủy thuộc tính chế tạo ra tới phân thân, cực kỳ cùng loại. Hát ảnh ở dĩ vãng cũng là bởi vì cường đại thủy thuộc tính chiến linh sư Hoặc là thủy thuộc tính dị thú chiến đấu quá, rất rõ ràng thủy thuộc tính năng lực kẻ thù. Tại đây loại chí tôn cùng xứ đồ đại chiến dưới tình huống, còn có thể xông tới ra hỏa, khẳng định không phải là người thường. Nhất định vẫn là một cái cường đại thủy thuộc tính chiến linh tạp sư. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có thể chế tạo nhiều ít cái phân thân, đều cho ta đi tìm chết đi. Theo hắc ảnh tiếng nói vừa dứt, từ trên không kia thật lớn màu đen lốc xoáy trùng, bắn ra vô số nói màu đen lưới dao. Một bộ phận bắn về phía Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm, mà khác một bộ phận, còn lại là hướng tới những cái đó quần quật không ngừng phân thân hành kích đi. Bắn về phía Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm màu đen lưới dao, toàn bộ bị này ngăn cản trụ. Mà bắn về phía tuổi trẻ tiểu hỏa màu đen lưới dao, còn lại là tất cả mấy chung. Nhưng kia hư hư thực thực phân thân tuổi trẻ tiểu hỏa, thật là sẽ quần quần không ngừng xuất hiện, ở bị Hắc Ảnh đánh nát một người, lại sẽ nháy mắt xuất hiện một cái. Bất chi bất giác, kia tuổi trẻ tiểu hỏa cũng đã tới gần Hắc Ảnh. Nói đi, ở những cái đó xứ đồ chung, người bài hàng vẫn luôn bảo trì mỉm cười bình tĩnh tiểu hỏa, lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn cũng không phải mà khác cái gì cao thủ, đúng là Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm liếc một cái nhận ra đoàn dịch. Chẳng qua hiện tại đoạn dịch, mặc kệ là khuôn mặt thần thái cùng với thân thể đạt thủ đều cùng phía trước khác nhau như hai người. Đặc biệt là đoạn dịch khí chất, có một loại siêu thoát với người cảm giác. Trừ cái này ra, đoạn dịch lớn nhất một cái biến hóa chính là trên người căn bản đã không có bất luận cái gì linh lực dao động, cũng chưa từng có cái gì thuộc tính năng lượng phát ra. Thoạt nhìn, hoàn hoàn toàn, toàn giống như là một người bình thường. Nhưng mà, chính là này nhìn như người thường đoạn dịch, lại có thể nhìn thẳng kia đệ tứ xứ đồ Hắc Ảnh, thậm chí một chút đều chưa từng sợ hãi, như cũng bình tĩnh mà nhìn phía kia hình thể thật lớn Ảnh. Cùng ngay. Lúc này Hắc Ảnh đã đã nhận ra trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu hòa bất đồng, phẫn nộ dưới, một chân đem này đạp vỡ. Nhưng này căn bản chính là vô dụng, bị một chân giẫm thoái đoạn đoạn dịch, ở cùng thời gian, xuất hiện ở hắc ảnh mặt khác một bên, vẫn cứ là bình tĩnh nhìn phía hắn. Cho nên người là nghe không hiểu tiếng người sao? Đoạn dịch ngựa khi dần dần mà từ bình thản, chuyển biến vì lạnh nhạt, mặt mày chi gian, đã bắt đầu có sát ý toát ra tới. Không biết vì sao, ở nhìn đến loại trạng thái này hạ đoạn đoạn dịch, thân là đệ tử sứ đồ ảnh, thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi cảm. Phải biết rằng, liên tính là chân chính chí tôn Lôi Chính Lâm ở trước mặt hắn, đều không đáng kể chút nào. Liên tính hơn nữa một cái có thể thao tác lôi hoàng ngọc đỉnh hạ bất phàm, cũng là giống nhau. Nhưng đối mặt cái này căn bản không hề linh lực dao động người thường, lại làm hắn cảm giác được sợ hãi, sợ hãi. Loại tình huống này, Hắc Ảnh không phải không có trải qua quá, ở rất nhiều rất nhiều năm trước, hắn còn không có bị phong ấn thời điểm, liền từ nào đó thượng cổ chí tôn linh tạp sư trên người, cảm nhận được. Nhưng những cái đó thượng cổ chí tôn linh tạp sư, nhưng đều là kiêu nhất thời đại nhất cường đại tồn tại. Trước mắt Lam Hải Tinh, cũng đã sớm không phải lúc trước Lam Hải Tinh, sao có thể còn sẽ ra đời, như vậy cường đại chí tôn, chẳng lẽ ngươi là quân hạ thiên? Hắc Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, lập tức chất vấn nói: "Rốt cuộc, ở thời đại này, có thể có được như vậy cường đại tu vi linh pháp sư, chỉ có một người, đó chính là kia truyền kỳ Quân hạo Thiên. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Hắc Ảnh lại cảm thấy không có khả năng, kia Quân hạo Bình Minh Minh đều đã chết, sao có thể còn sẽ lần nữa xuất hiện? Hơn nữa, hắn nếu thật sự xuất hiện, lôi chính lâm vì sao thờ ơ? Ha ha." Đoạn dịch đối Hắc Ảnh lời này, cảm giác phi thường buồn cười. 4. Chương 955 hình rồng chí tốt Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để Quân Hạ ngày trước đối lại danh. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Đoạn Dịch cười lạnh hai tiếng, dùng kia cực kỳ lạnh nhạt hai mắt nhìn phía Hắc Ảnh. Hắc Ảnh trừ bỏ có thể cảm nhận được Đoạn Dịch trên người cực có sát ý ở ngoài, là thật sự cảm thụ không đến nửa điểm linh lực. Nhưng liền tính là như vậy, cũng làm Hắc Ảnh cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi, bản năng liền xem nhẹ Lôi Chính Lâm cùng Hạ Bất Phàm, hết sức chăm chú nhìn phía Đoạn Dịch. Người rốt cuộc là ai? Hắc Ảnh phẫn nộm mà hô lớn: "Ta!" Cần thiết nói cho ngươi sao?" Đoạn Dịch thẳng tắp đứng ở kia Hắc Ảnh trước mặt, lạnh nói: "Vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi." Hắc ảnh thật sự chịu đựng không được, bị một nhân loại như thế khiêu khích, lập tức bộc phát ra ngập trời hắc khí, nương tụ ra vô số đạo màu đen lưới dao, hướng tới đoạn dịch vành kích qua đi. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, sắc mặt như cũ phi thường bình tĩnh, chỉ thấy hắn hơi hơi nâng lên tay phải, kia đầy trời màu đen lưới dao thế nhưng toàn bộ đều đình chỉ ở. Ngay sau đó, đoạn dịch tay phải dùng sức nắm chặt, đầy trời màu đen lưới dao, ở thời điểm này toàn bộ bạo thoái, biến thành hắc khí. Dĩ vãng ngày đó hắc khí còn sẽ chịu hắc ảnh khống chế, tiếp tục trở lại hắn trong cơ thể. Nhưng lúc này đây không giống nhau, màu đen lưới dao bạo phải sau, hóa thành hắc khí, căn bản không chịu hắc ảnh khống chế đều bị đoạn dịch hấp thu qua đi, ở đoạn dịch tay phải ngưng tụ thành một cái màu đen quan cầu. Hảo Cương đại ám thuộc tính năng lượng a, đáng tiếc người gặp ta đoạn dịch tưởng thức kia một cái màu đen quan cầu, chút nào không sợ hát ảnh ám thuộc tính năng lượng. Sao có thể? Nhân loại vì sao có thể khống chế ta ám thuộc tính năng lượng? Hắc Ảnh nhìn đến đoạn dịch nhẹ nhàng phá giải màu đen quan nhận, lại có thể khống chế ám thuộc tính năng lượng, biểu tình miễn bản có bao nhiêu chấn kinh rồi. Thậm chí đã bắt đầu ra sợ hãi biểu tình. Hắn biết rõ, chính mình ám thuộc tính năng lượng có bao nhiêu cường đại, liền những cái đó cường đại quý tộc thú, đều không có biện pháp khống chế, nhưng lại bị trước mắt này nhân loại thoải mái mà khống chế được. Đỗ Đệ nhìn ra, này nhân loại thực lực có bao nhiêu cường đại, tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng, hắn hết thể ám thuộc tính năng lượng chiêu thức, đều đối trước mặt nhân loại không có hiệu quả. Tưởng tượng đến nơi đây, ở hắc ảnh trong đầu liền không cấm hiện ra một bóng người. Ở thật lâu thật lâu phía trước, hắc ảnh chính là bị một cái không chế ám thuộc tính năng lượng chí tôn linh tạp sư đánh bại, hắn nhưng không nghĩ ở trải qua một lần. Đoạn dịch. Nhìn bóng nhiên xuất hiện đoạn dịch, bày ra ra như thế cường đại thực lực, hạ bất trong lòng cũng là phi thường cao hứng. Nhưng hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia hạ bất phảm không nghĩ bị đoạn dịch nhận ra, yên lặng mà thối lui đến lôi chính lâm phía sau. Mà lôi chính lâm, còn lại là hết sức chăm chú mà nhìn đoạn dịch. Có lẽ những người khác cảm giác không đến, nhưng hắn thân là Chí Tôn, sớm đã nhìn ra đoạn dịch không giống người thường. Hiện tại đoạn dịch cũng đã tới rồi trí Tôn cấp, chẳng qua cũng không phải tầm thường Chí Tôn, chính là triển khai tự nhiên tri tâm chân chính trí Tôn. Nếu không phải làm được như thế nói, đoạn dịch tuyệt đối không thể bày ra ra như thế lực lượng cường đại. Làm quân Hạo Thiên đệ tử, lôi chính lâm quá rõ ràng tự nhiên chi tâm là một loại cỡ nào đáng sợ lực lượng. Chỉ cần khống chế nó, liền đại biểu cho ngươi có thể dẫn động thiên nhiên bất luận cái gì lực lượng. Kẻ hẹn ám thuộc tính năng lượng, tự nhiên không nói chơi. Đoạn Dịch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lôi Chính Lâm rất là vừa lòng gật gật đầu, cũng dần dần tan đi tự thân lực lượng. Hắn biết rõ, lấy Đoạn Dịch hiện tại thực lực, thu thập một cái bóng đen, khẳng định không nói chơi. Liên Cang không cần phải nói, ở Đoạn Dịch bên cạnh, còn có một con thần thú. Chơi chắn rồi, này liền còn cho người đi. Đoạn Dịch thưởng thức trong chốc lát màu đen quang cầu sau, đột nhiên ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, trực tiếp đem màu đen quang cầu hướng tới Hắc Ảnh ném mạnh qua đi. Ở màu đen cầu rời tay kia một khắc, đột nhiên hình thể mở rộng mấy chục lần, tựa như một cái thật lớn màu đen thiên thạch tập hướng về phía Hắc Ảnh. Rống, Hắc Ảnh phẫn nộ mà gào giống một tiếng, dẫn động khổng lô hắc khí, hình thành một đôi thật lớn ma trảo, thành công chặn đoạn dịch này một kích. Bất quá không chờ hắn tiếp tục làm ra công kích, lại phát hiện trước mặt đoạn dịch đã biến mất. Hắc Ảnh căn bản còn không có phản ứng lại đây, liền thấy được chúng quanh dâng lên mấy đạo kim sắc cái chắn, giống như nhà giam giống nhau, đem Hắc Ảnh bào quanh vây quanh. Đây là thứ gì? Hắc Ảnh sao có thể sẽ ngồi chờ chết, điên cuồng mà sử dụng khủng lô khí, vặn những cái đó kim sắc cái chắn, nhưng mặc kệ Ảnh như thế nào công kích, đều không thể đối kim sắc cái chắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Ngay sau đó, ở hắc ảnh trước mặt, đoạn dịch thân ảnh lần nữa hiện lên ra tới. Giờ phút này đoạn dịch, biểu tình như cũ phi thường lạnh nhạt, nhưng ở hắn hữu cái trán phía trên, lại hiện ra một đạo kỳ lạ kim sắc hoa văn. Thoạt nhìn giống như là một cái kim long xâm mình. Mà này đó kim sắc hoa văn, đó là đoạn dịch sở mở ra trí tôn văn. Từ trí tôn văn hiện ra tới kia một khắc, cũng đại biểu cho đoạn dịch chân chính muốn bắt đầu độc thủ. Hình dung chí tôn văn. Sao có thể, người sao có thể, có thể mở ra loại trình độ này chí ảnh ở nhìn đến đoạn dịch lưu trên trán chí tôn văn khi, biểu tình vô cùng kinh hãi. Hắn thân là sứ đồ, ở đã từng cũng là có cùng cường đại thượng cổ chí tôn linh tạp sư giao thủ quá. Bởi vậy, hắn biết rõ trí tôn văn là thứ gì. Đơn giản tới nói, chính là nhân loại ở tấn chức trở thành trí tôn sau, thân thể sinh ra một cái biến lĩnh dị, sẽ xuất hiện một ít kỳ lạ đồ án. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là cùng loại với nguyên tố đồ án, liền tỉ như Lôi Chính Lâm kia chấp chí tôn văn, Đường Kỳ Sơn nham thạch trí tôn văn tự tử. Thức tỉnh này đó chí tôn văn chí tôn cấp linh tạp sư, cũng chính là chỉ một thuộc tính chí tôn. Trừ cái này ra, còn có một loại càng vì đáng sợ tồn tại, đó chính là thức tỉnh rồi đặc thù văn chí tôn. Loại này cường đại chí tôn linh tập sư, không chỉ có có được toàn thuộc tính năng lượng, càng là có thể dẫn động thiên nhiên lực lượng, thực lực cường đại đến, liền bọn họ xứ đổ đều không thể chống cự. Thậm chí bọn họ sở khế dưỡng dị thú, cũng là sẽ nhân này chủ nhân tự lực, trở nên càng thêm cường đại, tự phát đạt được siêu việt cực hạn lực lượng, đi tiến hóa thành kim sắc phẩm chất dị thú. Mà ở sở hữu chí tôn văn chủng, chỉ có vài loại là nhất đáng sợ, phân biệt là Thái Dương, Hánh Trăng, Long Văn cùng với Phật Văn. Có thể thức tỉnh ra loại này văn trí tôn linh sư, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đã từng hắc ảnh chính là bị một cái thức tỉnh rồi hình dòng vằn trí tôn linh tạp sư đánh bại, bởi vậy, vừa thấy đến đoạn dịch trí tôn vằn hiện lên, hắn liền phi thường hoảng sợ. Không màng tất cả mà đi công kích kim sắc cái trắng, ý đồ thoát đi nơi này. Hiện tại biết sợ hãi, đáng thiết ra, đã chậm. Đoạn dịch giờ phút này trên người bám vào một tầng kim sắc quá màng, mặc mà kệ kia hắc ảnh như thế công kích, đều không thể đối đoạn dịch tạo thành nửa điểm thương tồn. Cũng chính là ở ngay lúc này, đoạn dịch chắp tay trước ngực, từ bốn phía kim sắc cái trắng ra, bắn ra mấy đạo kim sắc xiển xích, đem kia không ngừng dãy rủa ảnh trực tiếp bó trụ. Liên Tính Hắc Hắc ảnh thân là đệ tử sư đồ, cũng đã khôi phục cơ hồ hoàn chỉnh thực lực, cũng căn bản vô pháp phá vỡ kim sắc xiển xích. Ở bị này đó kim sắc xiển xích bó trụ kia một khắc, liền cảm giác tự thân lực lượng bay nhanh suy yếu, hắc khí một chút một chút mà bị hấp thu rớt. 4. Chương 956 lại diện một cái sứ đồ. Sao có thể, người như thế nào có thể bắt lấy thân thể của ta? Hắc ảnh nhất lấy làm tự hào đó là hắn kia hư vô mở mị thân thể, thật sự chính là giống như màu đen xương mù giống nhau, căn bản là không cụ bị thực thể. Nhưng trước mắt, không chỉ có bị đoạn dịch thi triển ra tới kim sắc xích khóa chặt, hắc khí càng là không ngừng bị hấp thu chân là đệ tử sứ đồ Hắc Ảnh, cũng là lần đầu trải qua loại tình huống này, làm hắn vô cùng khiếp sợ. Thật cho rằng ngươi bằng vào loại năng lực này, liền thiên hạ vô địch. Phải biết nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta đã sớm xem thấu ngươi bản thể. Mà ta kim sắt siêng xích, cũng là trực tiếp khóa chặt ngươi bản thể, ngươi đã không có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Đoạn Dịch giờ phút này biểu tình phi thường bình tĩnh. Nếu là Hắc Ảnh vừa rồi vừa thấy mặt liền lập tức thoát đi, như vậy Đoạn Dịch có lẽ còn không có biện pháp bắt giữ đến hắn. Rốt cuộc năng lực của hắn, xác thật thực khó giải quyết, trừ phi trực tiếp đánh tan căn nguyên, bằng không là có thể quần quật không ngừng đoàn tụ thân thể. Nhưng Hắc Ảnh quá mức với tự tin, hơn nữa đoạn dịch hiện thân là lúc, toàn thân trên giới chưa từng có bất luận cái gì linh lực tản mát ra đi. Hoàn hoàn toàn toàn giống như là một người bình thường. Lúc này mới làm Hắc Ảnh lơ lỏng, cho đoạn dịch đem này bắt giữ cơ hội. Không có khả năng, Ta sao có thể sẽ thua tại ngươi tiểu tử này trên người? Giống. Hắc Ảnh cảm nhận được trong cơ thể năng lượng bay nhanh tiểu tán, hơi thở cũng dần dần suy yếu, liền càng thêm táo bạo lên, thử các loại cường đại công kích, ý đồ đi tránh thoát kim sắc xích. Nhưng đang tiếp chính là Này kim sắc xiển sức uy lực quá mức với cương đại, Hắc Ảnh thực sự là không có cách nào thoát đi, chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình không ngừng liền suy yếu. Gia hỏa này liền giao cho ngươi. Đoạn Dịch nhìn Hắc Ảnh càng thêm suy yếu, vừa lòng gật gật đầu. Cùng lúc đó, một cái trường cánh tiểu tinh linh xuất hiện ở Đoạn Dịch bên cạnh. Đúng là ngày đó sinh kim sắc phẩm chất thần thú thần thú nguyên tố sư. Thần thú, ở nhìn đến thần thú nguyên tố sư xuất hiện, Hắc Ảnh tuyệt vọng tới rồi cực điểm, không ngừng phát ra sợ hãi gào giống thanh. Hắn biết rõ, một cái thức tỉnh rồi hình dòng vạn trí tôn linh tạp sư, ở phối hợp một con thần thú, tuyệt đối là vô pháp ngăn cản. Gia hỏa này Có thể so một năm trước cái kia cái gì thứ bảy sứ đồ Lang Dục, cường đại hơn nhiều rất nhiều a. Xác định có thể cho ta ăn hắn. Thần thú nguyên tố sử nói xong, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên đối kia Hắc Ảnh Phi thưởng cảm thấy hứng thú. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lang Dục đúng là bị ngươi cấp tiêu diệt? Không phải trí tôn tiêu diệt sao? Thứ bảy sứ đồ Lang Dục nguyên nhân chết, kỳ thật cho tới nay đều là một điều bí ẩn, đều là sứ đồ bọn họ, cũng căn bản không rõ ràng lắm vì sao Lang Dục sẽ hoàn toàn tiêu vong. Chỉ có thể đem này cho rằng là Quân Hạo Thiên hai cái đệ tử làm. Rốt cuộc Lôi Chính Lâm đúng là vẫn luôn đều ở vòng ưu đường bên trong. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không phải lôi chính Lâm, mà là trước mặt thân thú. Tưởng tượng đến nơi đây, Hắc Ảnh liền càng ngày càng sợ hãi. Đối phương đã có biện pháp làm Lang dục vĩnh viên biến mất, kia tự nhiên cũng là có biện pháp làm hắn cũng hoàn toàn tiêu vong. Không cần a. Chỉ cần các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa, chỉ cầu ngươi buông tha một mạng a. Cảm nhận được tử vong sợ hãi, Hắc Ảnh rốt cuộc bất chấp đệ tứ sứ đồ mặt mũi, hướng về phía đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sự điện Quá xảo. Phiền bối ngươi động thủ mau một chút đi, đoạn dịch đối này Hắc Ảnh thật sự thực vô ngữ, cũng căn bản sẽ không có bất luận cái gì thương hại, biểu tình lạnh nhạt hướng về phía Thần Thánh Nguyên Tố sử nói: "Hắc Hắc, liền đều giao cho ta đi." Theo Thần Thánh Nguyên Tố sử tiếng nói vừa dứt, trên người tức khắc Bộ phát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang ảnh, ở này thân thể trên không, hiện ra một đạo thật lớn kim sắc thiên sứ quang ảnh. Ngay sau đó, từ kia kim sắc thiên sứ quang ảnh trước ngực, bắn ra một đạo uy lực cường đại kim sắc năng lượng ánh sáng. Chuẩn xác không thể nghi ngờ đánh kích ở Hắc Ảnh trên người, căn bản không cho Hắc Ảnh bất luận cái gì chạy thoát cơ hội, liền đem này thân thể hoàn toàn nổ nát. Ban đầu mặc kệ Hắc Ảnh đã chịu cỡ nào nghiêm trọng thương tổn, đều là có thể trước tiên phục hồi như cũ. Nhưng lúc này đây không giống nhau, bị kim sắc năng lượng ánh sáng đánh nát thân thể Hắc Ảnh, thế nhưng vô pháp khôi phục thân thể. Mà là ở bạo toé đầy trời hắc khí chung, xuất hiện một cái màu đen quang cầu. Tiêu màu đen quang cầu đúng là Hắc Ảnh căn nguyên, giờ phút này cũng là bị kim sắc xiển xích khóa chặt, căn bản vô pháp thoát đi. Ta liền không khách khí làm. Nhìn đến màu đen quang cầu xuất hiện ngay mắt, thần thánh nguyên tố sư liền gấp không chờ nổi vọt qua đi, ôm màu đen cầu bắt đầu gầm lên. Thằng đến đem màu đen cầu hoàn toàn bị thần thánh nguyên tố sư luôn, lúc này mới làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Theo màu đen quang cầu bị thần thánh nguyên tố xử ăn luôn, cũng đại biểu cho đệ tứ sứ đồ hắc ảnh bị hoàn toàn tiêu diệt. Hấp thu hắc ảnh lực lượng thần thánh nguyên tố sư, lực lượng lại một lần được đến tăng cường, bên ngoài đã xảy ra một chút biến hóa, hình thể cũng lớn rất nhiều. Hiện giờ thần thánh nguyên tố sư đã có 10 tuổi tả hữu hài đồng thân cao, không hề là ấu tệ trạng thái. Thoải mái a, còn có cái gì mặt khác sứ đồ a, ta tưởng tiếp tục lại ăn." Thần thánh nguyên tố sư bay đến đoạn dịch bên cạnh, nói: "Mặt khác đồ còn đều không có hiện thân, bất quá ta tưởng cũng nhanh. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối có thể ăn cái sáng." Bất quá hiện tại, người vẫn là về trước đến đây đi đoạn dịch rũi tay sở sở thần thánh nguyên tố sử đầu, ngay sau đó tay phải vùng lên, cùng với một đạo lam quang hiện lên, thần thánh nguyên tố sử lập tức biến thành một chương linh tạp, dung nhập đoạn dịch linh hồn trong biển. Không sai, ở đoạn dịch tấn trước đến chí tôn là lúc, liền thành công mở ra cuối cùng linh tạp vị. Tính thượng lúc trước vẫn luôn trối chống kim cương cấp mở ra linh tạp vị, đoạn dịch có được hai cái chưa dung hợp linh tạp vị. Vì thế, ở tấn trước đến chí tôn, hơn nữa khống chế tự nhiên chi lực sau, đoạn dịch đệ nhất kiện phải làm sự tỉnh, chính là phong ấn thần thánh nguyên tố sư. Nguyên bản đoạn dịch còn tưởng rằng Loại này trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú, khả năng không có cách nào phong ấn. Nhưng đoạn dịch lại nhẹ nhàng thành công, đem phòng ngự thành linh tạp thần sắc nguyên tố sử, dung nhập tới rồi kim cương cấp linh tạp vị thượng. Nhưng bởi vì bản mạng linh tạp sư chỉ có thể lựa chọn một cái, thần thú nguyên tố sử vốn dĩ cũng đã rất cường đại, đoạn dịch cũng không cần phải đem này thiết lập vì bản mạng linh tạp. Đem bản mạng linh tạp cơ hội, để lại cho cuối cùng chí tôn linh tạp vị. Đây cũng là đoạn dịch rời đi mênh mông hoa mà sau, phải làm việc đầu tiên. Đó chính là rèn một phen thuộc về chính mình thượng cổ linh bảo. Ở hoàn toàn tiêu diệt ảnh lúc sau, ban đầu dâng lên kim sắc cái chắn cũng đã biến mất. Lôi Tiễn Bối, Đoạn Dịch nhìn đến Lôi Chính Lâm sau, vội vàng liền hướng tới hắn chạy qua đi. "Hào a, thật là thật tốt quá. Đoạn Dịch, ngươi quả nhiên là thành công. Hiện tại ngươi đã là một người chân chân chính chính chí tôn, liền ta cùng sư đệ đều tự thấy không bằng a." Kim sát cái chắn biến mất, mà Hắc Ảnh cũng tùy theo biến mất, không cần suy nghĩ, nhất định là bị Đoạn Dịch xử lý. Vừa xuất hiện liền xử lý đệ tử sứ đồ Hắc Ảnh, không thể không nói, Đoạn Dịch hiện tại thực lực, thật sự vẫn là quá cường đại. Chương 957 trở về. Lôi Tiễn Bối khiêm tốn, vạn đối bất quá chính là may mắn mà thôi. Đối mặt Lôi Chính Lâm qua trường, Đoạn Dịch vẫn là thói quen tính mà khiêm tốn một chút. Sự thật sắc thật như sống Chính Lâm theo như lời như vậy, hiện tại Đoạn Dịch sớm đã có được cực kỳ đáng sợ thực lực, ngay cả Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn đều không thể lệnh nổi. Nhưng nếu là không có Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người chỉ điểm, Đoạn Dịch đừng nói là đạt được chuyển thừa, chỉ sợ đã sớm bị nhốt chết vào cái kia cảnh trong mơ bên trong. Đối Đoạn Dịch mà nói, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn như cũng là đại tiền bối tồn tại, đối này phi thường to tính. Nhìn Lôi Chính Lâm cùng Đoạn Dịch nói chuyện với nhau, Hạ Phàm không nói thêm gì, yên lặng mà xoay người đi. Hiện tại Hạ Bất Phàm Mặc kệ là thực lực vẫn là bề ngoài, đều cùng lúc trước Hạ Tiểu Béo khác biệt rất lớn. Hạ Bất Phàm không cho rằng Đoạn Dịch có thể nhận ra hắn, mà hắn cũng không nghĩ bị Đoạn Dịch nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Một cái người sắp chết thôi, không cần phải đi làm Đoạn Dịch vướng bận. Người muốn đi đâu? Hạ Bất Phàm mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Đoạn Dịch liền gọi lại hắn. "Sứ đồ đã tử vong, tự nhiên cũng không có ta chuyện gì." Hạ Bất Phàm nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng. "Như thế nào, ngươi thật cho rằng ta không có nhận ra ngươi?" Hạ Bất Phàm. Đoạn Dịch kỳ thật ở đi vào nơi này kia một khắc, trừ bỏ nhìn đến Lôi Chính Lâm ở ngoài. Cũng liếc mắt một cái liền nhận ra hạ bất phàm. Tuy nói nhìn đến hạ bất phàm hiện tại cái dạng này, làm đoạn dịch rất là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Hắn hạ bất phàm hơi thở, đoạn dịch quá quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Lúc trước hắn vốn tưởng rằng hạ bất phàm đã theo lôi hỏa đường diệt vong, cũng cùng chết đi. Nhưng hiện tại lại nhìn đến hạ bất phàm vẫn như cũ còn sống, hắn nói cái gì đều sẽ không lại làm hạ bất phàm rời đi. Ngươi? Hạ bất phàm ngay vậy, đồng tử tức khắc co rụt lại, thiếu chút nữa liền hô lên đoạn dịch tên. Nhưng hạ bất phàm tự biết chính mình đã sống không lâu, cũng không nghĩ làm đoạn dịch lo lắng, khịt sâu một hơi nói, ngượng ngùng, nhận sai. Ta không phải ngươi trong miệng hạ bất phàm. Dứt lời, hạ bất phàm thân thể liền biến thành một đạo lam kim sắc tia chớp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Nhìn hạ bất phàm rời đi, Đoạn Dịch thật sâu mà thở dài một hơi. Kỳ thật lấy Đoạn Dịch hiện tại thực lực, muốn đuổi theo thượng hạ bất phàm, đó là một giây sự tỉnh. Nhưng hắn rất rõ ràng, hạ bất phàm đã trải qua gia tộc bị diệt, đã kích thật lạ quá lớn. Vì biến cường, nhất định là đánh bạc hết thảy. Đoạn Dịch có thể cảm giác đến, hạ bất phàm tuy rằng hơi thở rất mạnh, có nửa bước chí tôn thực lực, nhưng sinh mệnh lực cũng đã còn thửa không có mấy. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền phi thường tương tâm. Đừng trách hắn." Lôi Chính Lâm lúc này mở miệng nói, hắn đã trải qua quá nhiều, vì báo thủ, không thể không biến thành hiện tại cái dạng này. Người cũng nên biết, kỳ thật lấy hạ bất phàm năng lực, hắn căn bản vô pháp khống chế Lôi Hỏa Ngọc đỉnh loại này cấp bậc linh bảo, nhưng Lôi Hỏa Đường bị diệt sự tình, đối hắn đã kích quá lớn, vì báo thủ, hắn mạnh mẽ đem Lôi Hỏa Ngọc đỉnh luyện vì bản mạng linh khí, lấy sinh mệnh lực vì đại giới, đi thúc dục Lôi Hỏa Ngọc đỉnh, lúc này mới có hiện tại loại thực lực này. Lôi chính Lâm nói tới đây thời điểm, mặt rất là coi, ta đã tận khả năng trợ giúp hắn, ít nhất còn có thể sống một năm. Lôi Tiên Mối, đã tặng ngươi Cố tiếp liền giao cho ta đi đoạn dịch nếu đã biết được hạ bất phàm tình huống, kia tự nhiên không có khả năng nhìn hắn chết đi. Trong lòng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, muốn như thế nào trợ giúp hạ bất phàm. Đúng rồi, Lôi Chính Lâm có thể cho ta nói một chút, hiện tại Lam Hải tình tình thế nào, đoạn dịch từ Minh Ngung Hoang Mạc rời đi sau, nguyên bản là tính toán phản hồi vongưu đường, nhưng lại cảm giác tới rồi ở biển mây thị phụ cận, xuất hiện cực kỳ đáng sợ lực lượng. Lúc này mới trước tiên bội lại đây, đánh chết đệ tử sứ đồ Hắc Ảnh. Hảo. Lôi Chính Lâm không có cự tuyệt, mang theo đoạn dịch hướng tới Tê Phong Đảo phương hướng bay đi, đồng thời ở cái này trong quá trình cung cấp đoạn dịch giảng thuật lang hải tinh này một năm biến hóa. Thì ra là thế. Biết được hết thể tình huống loạn dịch, sắc mặt Ngưng Trọng gật gật đầu. Nguyên bản hắn lần này kế hoạch chính là muốn đi trước hủy diệt Á Nguyệt Thần giáo. Nhưng làm đoạn dịch không nghĩ tới chính là Á Nguyệt Thần giáo đã biến mất, hiện tại lớn nhất tai họa ngầm là những cái đó xứ đồ nhỏ. Mà trong đó có một cái sứ đồ càng là có thể chế tạo vô số bạch cốt đại quân, bằng vào này đó đáng sợ bạch cốt chiến sĩ, trực cứ một cái lại một cái thành thị. Biết được này một tình huống loạn dịch, song quyền nắm chặn, phi thường phẫn nộ, không thể lập tức đi tìm những cái đó sứ đồ phiền thoái. Nhưng loạn dịch rất rõ ràng Hiện tại sứ đồ gần mới xuất hiện một cái mà thôi, đã bị chính mình tiêu diệt. Còn lại những cái đó sứ đồ cho tới bây giờ đều còn không có xuất hiện. Nếu không có cách nào giải quyết mà nguồn, Bạch cốt đại quân liền tính giết, cũng vẫn là sẽ quẩn quẩn không ngừng xuất hiện. Trừ cái này ra, làm đoạn dịch nhất khiếp sợ chính là, tần ăn nếu thế nhưng sống lại, lại còn có tìm được rồi đệ nhất sứ đồ phong ấn địa. Thức mau, ở hai người cấp tốc phi hành hạ, đến tê Phong đạo vong ưu đường chung. Lúc trước từ biển mây thị rút lui lại đây bình dân, giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này. Nhìn đến đoạn dịch đột nhiên xuất hiện, vong ưu đường một chúng thành viên, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chính là cực độ hưng phấn. Bọn họ thương nhớ ngày đêm đoạn đường chủ, rốt cuộc là đã trở lại. Chẳng sợ bọn họ còn không rõ ràng lắm ở đoạn dịch trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đã có thể bằng đoạn dịch hiện tại cái loại này sâu không lường được cảm giác, liền đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi. Đoạn dịch. Nam Cung giật nhìn đến đoạn dịch sau, kích động mà chạy hướng về phía hắn. "Sư phụ, một đoạn này thời gian vất vả ngươi, kế tiếp liền giao cho ta đi." Nghe lời Chính Lâm giảng thuật, đoạn dịch cũng biết, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này Vong ưu đường vẫn luôn là sư phụ Nam cung giật ở chăm sóc thay thế đoạn dịch trách nhiệm đi bảo hộ vong ưu đường mọi người cũng ở những nguy cấp thời khắc nghĩa vô phản cố mà dẫn dắt vong ưu đường mọi người gia nhập làm tinh thủ vệ đội trở về liền Hạo A nhìn đến người bình an không có việc gì sư phụ thật là rất cao hứng Nam cung giật hiện tại Tu vi đã đặt tới nửa bước trí Tôn nhưng như cũng là vô pháp cảm giác đến đoạn dịch nửa điểm linh lực dao động có thể tạo thành cái này chỉ cần một nguyên nhân đó chính là đoạn dịch tu vi đã tới rồi một loại vô pháp tưởng tượng nông nỗi người trở thànhí Tôn Nam cung giật tò mò gió hỏi ân Đoạn Dịch không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức gật đầu đáp lại nói. Lời này vừa ra, toàn bộ Vong Ưu Đường thành viên đều kích động hô to lên. Từ từ, Dung Dung đâu, nàng như thế nào không ở nơi này? Đoạn Dịch nhìn quét một vòng trung quanh, phát hiện Diệp Dung Dung không thấy, vội vàng dò hỏi. Mất tích, một năm trước lại đột nhiên mất tích. Mặc kệ như thế nào tìm kiếm, đều không có biện pháp tìm được cái gì. Dung Dung mất tích vẻ mặt. Đoạn Dịch ngay vậy, biểu tình hoàn hốt, hiện nhiên này một tình huống làm Đoạn Dịch bất ngờ. Vốn tưởng rằng đem Diệp Dung Dung lưu tại Vong Ưu Đường trung là an toàn nhất, nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy đều có thể mất tích. Hơn nữa, đoạn Dịch nhìn đến chung quanh vòng ưu đường thành viên bất đắc dĩ sắc mặt, là có thể minh bạch, Diệp Dung Dung là thật sự đột nhiên biến mất. Mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều không có biện pháp tìm được. Chương 958 trận tướng. Yên tâm, Diệp Dung Dung không có việc gì. Liên ở đoạn dịch sốt ruột vạn phần thời điểm, Lôi Chính Lâm đột nhiên mở miệng nói, "Lôi Tiền Ngối, chẳng lẽ ngươi biết Dung Dung hành tung?" Đoạn Dịch ngay vậy, kích động mà nhìn về phía Lôi Chính Lâm. "Cùng ta đi gặp một người, ngươi có lẽ liền minh bạch hết thảy." Lôi Chính Lâm nói xong liền xoay người đi. Đoạn Dịch thấy vậy, khẽ cau mày, không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì nhưng vẫn là lập tức đuổi kịp Lôi Chính Lâm nãy bước. Ở Lôi Chính Lâm dẫn rất hạ, Đoạn Dịch rời đi vòng ưu đường, một đường hướng tới Uy Nguyệt thị phương hướng bay đi. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch chú ý tới không ít thành thị, còn ở cùng Bạch Cốt đại quân chiến giết. Đoạn Dịch một khi gặp được, đều là sẽ không chút do dự ra tay hỗ trợ, đem tiến đến tiến công Bạch Cốt đại quân tất cả tiêu diệt. Nhưng Đoạn Dịch rất rõ ràng, không có cách nào giải quyết cái kia có thể vẫn luôn triệu hoán Bạch Cốt chiến sĩ sứ hiện tại liền là hỗ quân, cũng không bất cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể làm, làm tinh thú vệ đội thành thị trung vô tội bệnh đại chủ thành phương hướng sơ tán. Lôi Đế nói, "Ngươi muốn mang ta đi thấy ai? Là dùng dùng sao?" Đoạn Dịch vẫn luôn đi theo ở Lôi Chính Lâm phía sau, tò mò dò hỏi. "Đi ngươi sẽ biết." Lôi Chính Lâm không có lập tức vì Đoạn Dịch giải đáp, nhanh hơn đi trước tốc độ. Đoạn Dịch dù cho trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng trước mắt cũng không có nhiều dò hỏi cái gì, gắt gao đi theo ở Lôi Chính Lâm phía sau. Thang đến tiến vào Huy Nguyệt khu phố, Lôi Chính Lâm lúc này mới ngừng lại. Hiện giờ Huy Nguyệt thị đã không còn là Đoạn Dịch thời trước nhìn đến cái kia phồn hoa bộ dạng. Nơi nơi đều là phế tích, trên đường phố trừ bọn tuần tra thủ vệ đội thành viên, liền căn bản nhìn không tới những người khác. Sở hữu bình dân cùng với chạy nạn tới người đều bị an trí với Huy Nguyệt thị dưới nền đất an toàn căn cứ. Chỉ có như vậy mới có thể thích đáng bảo hộ hảo bọn họ. Đương nhiên, nếu là liền thủ vệ đội đều chịu đựng không nổi, bọn họ liền tính bọn họ tránh ở an toàn căn cứ, cũng là không thay đổi được gì. Đoạn Dịch, Tiết Băng Phàm tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi đoạn dịch sẽ tiến đến, sớm liền tại đây chờ. Thiết Y Dương, Đoạn Dịch nhìn đến Tiết Băng Phàm khi, cũng là vội vàng liền đi qua. Lôi Tiền bối, người muốn mang ta tới người, chẳng lẽ chính là Tiết Tiền Bối? Đoạn Dịch nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tiết Băng Phàm, Tiết Tiền bối. Dung Dung có phải hay không ở nơi nơi này? Ở nghe được Diệp Dung Dung tên khi, Tiết Băng Phàm biểu tình tức khắc liền độc lại. Cùng lôi Chính Lâm giống nhau, không có nhiều giải thích cái gì, mang theo Đoạn Dịch hướng tới phía trước đi đến. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đoạn Dịch đối hiện tại phát sinh sự tình, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá, liền ở Tiết Băng Phàm mang theo Đoạn Dịch tiến vào đến Huy Nguyệt thị an toàn căn cứ khi, trước mắt xuất hiện một nữ tử, làm Đoạn Dịch lập tức liền hương phấn lên. Nàng kia không phải người khác, đúng là hắn sợ lo lắng Diệp á Dung, dung. Like ở chỗ này, Đoạn Dịch cha mẹ ở Đường thành viên dưới sự bảo vệ, hiện tại đều thực an toàn duy độc lo lắng chính là mất đi ký ức Diệp Dung Dung. Lúc trước rời đi Diễm Hoàng thị thời điểm, Đoạn Dịch đáp ứng quá giáo sư Vương kính, phải bảo vệ hào Diệp Dung Dung. Hiện giờ Diệp Dung Dung không chỉ có mất trí nhớ, còn vô cớ mất tích, Đoạn Dịch thật là thực tự trách. Mà liên ở Đoạn Dịch kích động chạy hướng Diệp Dung Dung thời điểm, bỗng nhiên giống như là bị sấm đánh giống nhau, cả người dại ra bất động. Này, sao có thể a ngươi không phải Dung Dung? Người rốt cuộc là ai? Đoạn Dịch biểu tình hoảng sợ mà nhìn về phía trước mặt nữ tử, với hắn mà nói, dù cho trước mắt nữ tử này, diện mạo cùng Diệp Dung Dung hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn sở nhận thức Diệp Dung Dung. Ở đoàn dịch trước mặt, cái kia diện mạo cùng Diệp Dung Dung hoàn toàn giống nhau nữ tử, có cực kỳ đáng sợ thực lực, cùng đoạn dịch không sai biệt mấy, đều là chân chính trí tôn linh tạp sư. Không chỉ có như thế, Diệp Dung Dung dung mạo cũng phát hiện một chút biến hóa, cái trán nhiều ra một cái màu tím nhụy hoa ngân ký. Nếu đoạn dịch không có đoán sai nói, kia hẳn là chính là trí Tôn Văn. Diệp Dung Dung căn bản là không cụ bị tu luyện tiên phú, sao có thể ở như thế đoạn thời gian nội, tấn chức đến Chí Tôn? Càng lâm mở ra cực kỳ đặc thù Chí Tôn thực đáng tiếc, này nhất định không phải Diệp Dung Dung. Tiết Tiên Lôi Tiên nàng không phải Diệp Dung Dung, nàng rốt cuộc là ai? Loạn Dịch cảnh giác mà hướng về phía Tiết Băng Phàm, Lôi Chính Lâm nói, ánh mắt vẫn luôn đều không rời đi trước mặt Diệp Dung Dung. Tiết Băng Phàm cùng Lôi Chính Lâm cũng không có nói lời nói, chỉ là ở một bên nhìn. Các người trước đi xuống. Đúng lúc này, kia vẫn luôn chưa từng mở miệng Diệp Dung Dung, đột nhiên nói, nghe Diệp Dung Dung lúc này thanh âm, đoạn Dịch càng thêm xác định, người này tuyệt đối không phải Diệp Dung Dung, mà là một cái tu vi cực kỳ đáng sợ chí tôn linh tạp sư. Hơn nữa, phía trước Lôi Chính Lâm nhắc tới quá, chí tôn linh tạp sư Tần Ăn Nễ. Dịch phỏng đoán, trước mặt nữ tử này Nhất định chính là kia cùng Quân Hạo Thiên tể danh chí tôn, ý sư liên minh hiệp hội sáng lập giả Tần An Nếu. Chỉ là vì sao Tần An Nếu diện mạo sẽ cùng Diệp Dung Dung giống nhau như lúc, này liền làm đoạn dịch vô pháp lý giải. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là Tần An Nếu tiền bối. Nhưng liền tính như thế, ngươi cũng không thể chiếm cứ Diệp Dung Dung thân thể. Đoạn dịch đối phát sinh hết thảy đều thực không hiểu, nhưng hắn tin tưởng, Diệp Dung Dung tuyệt đối không có khả năng chính là Tần An Nếu. Nếu Tần Nếu là nói, kỳ thật Diệp Dung Dung căn bản là không tồn tại đâu. Tần An Nếu nghe đoạn dịch lời này, cũng không có sinh khí, nửa khí bình đạm nói, không có khả năng rung rung sao có thể không tồn tại. Đoạn Dịch không cần nghĩ ngợi, mở miệng hô. Cùng Diệp Dung Dung đãi kia đoạn thời gian, Đoạn Dịch thật là phi thường vui vẻ, hắn tuyệt đối không thể tin, Tân Ăn nếu theo như lời này đó. Ta biết việc này đối với người đạt kích rất lớn, nhưng ta theo như lời chính là sự thật. Tân Ăn nếu tiếng nói vừa dứt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vô số màu xanh nhạt quan điểm, hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái cùng loại TV màn hình đồ vật. Mà ở màn hình phía trên, đang ở truyền phát tin một bức lại một bức hình ảnh. Từ những cái đó hình ảnh chung, Đoạn Dịch có thể rõ ràng mà nhìn đến, ở một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn trùng Có một cái nữ đồng diện mạo cùng Diệp Dung Dung rất là tương tự, đang cùng người nhà hòa thuận vui vẻ mà sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, Ám Nguyệt Thần giáo người xuất hiện, bọn họ vô tình tàn sát toàn bộ thôn lợ, ngay cả kia nữ đồng cũng thê thảm chết ở tà giáo người trong tay. Bất quá, liền ở đoạn dịch cho rằng kia nữ đồng đã chết thời điểm, một sợi màu xanh nhạt quàng mang, không biết từ đâu mà đến, rót vào tới rồi kia nữ đồng trong cơ thể. Nguyên bản đã tử vong nữ đồng, ở ngay lúc này dần dần mà thức tỉnh. Nhưng bởi vì cha mẹ bọn mình, dân đều bị tàn sát hầu như không còn, nữ đồng không có cách nào thừa nhận ngày hết thảy, đương trường chết ngất qua đi. Chờ đến khi nữ đồng một lần nữa mở to mắt thời điểm, liền đi tới học viện Diễm Hoàng Trung, mà ra tay cứu nàng, đúng là đoạn dịch biết do giáo sư Vương kính. Nhìn đến nơi này, đoạn dịch minh bạch hết thảy, nguyên lai kia nữ đồng chính là Diệp Dung Dung. Kỳ thật nàng sớm đã chết ở tà giáo người trong tay, sở dĩ mặt sau sẽ thức tỉnh lại đây, hoàn toàn chính là bởi vì mặt sau xuất hiện kia một sợi màu xanh nhạt quan mang. Chương 959 toàn bộ minh bạch. Này xác định là thật sự. Kia một vài bức hiện lên hình ảnh đều quá mức với chân thật, nhưng liền tính đoạn dịch đều thấy được, cũng vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Hắn thật sự rất khó tin tưởng, Diệp Dung Dung kỳ thật sớm đã chết đi. Vừa rồi ta sợ cho ngươi xem, kia đều là ta dùng linh lực, cụ hiện ra tới ký ức. Toàn bộ đều là chân thật. Thử hỏi một cái bình thường nhân loại, sao có thể sẽ có cùng dị thú cầu thông năng lực? Tân An nếu ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt đáp lại, dung Dung Sở dĩ còn có thể đủ tồn tại, là bởi vì lúc trước ta một sợi linh hồn tiến vào tới rồi nàng trong cơ thể mà trước một đoạn thời gian, dung Dung bị Á nguyệt thần giáo người phục kích, ngoài ý muốn đánh thức bám vào ở trên người một sợi linh hồn. Linh hồn tỉnh, tự nhiên cũng liền sẽ trở về bản thể, mất đi ta linh hồn chi lực, Diệp Dung Dung tự nhiên cũng liền lâm vào vô tận ngủ say nguyên bản nếu là tiếp tục như vậy đi xuống. Như vậy Diệp Dung Dung liền sẽ lại lần nữa tử vong, nhưng ngươi lại ngoài ý muốn tìm được rồi gọi hồn hoa. Lợi dụng gọi hồn hoa năng lực, đem Diệp Dung Dung vốn có linh hồn gọi hồi bất quá, Diệp Dung Dung dù sao cũng là đã chết đi người, gọi hồn hoa mạnh mẽ gọi hồi linh hồn, đã phi thường tàn quyết, đây cũng là vì sao, Diệp Dung Dung sẽ mất đi hết thể ký ức riêng cơ. Ở giải thích trong quá trình, Tần An nếu khuôn mặt cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành một cái dung mạo cực mị nữ tử, đúng là Tần nếu chân thật mạo. Nghe được Tần nếu lúc này lời này, Đoạn Dịch trầm mặc. Sắc thật như nàng lời nói như vậy, Diệp Dung Dung có thể cùng dị thú giao thông, trời sinh có cực cường dị thú lực tương tác, này tuyệt đối không phải nhân loại bình thường nên có năng lực. Đoạn Dịch hiện tại cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhìn đến tần ăn nếu lúc này diện mạo, Dung Dung hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào. Còn có một chút, vì sao ta từ trên người của người cảm giác tới rồi bán thú nhân hơi thở ở tần ăn nếu lộ ra chân thật khuôn mặt thời điểm, Đoạn Dịch rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được một cổ không thuộc về nhân loại hơi thở. Trừ cái này ra, Đoạn Dịch còn phát hiện, tần ăn nếu khuôn mặt, cùng hắn biết nói bán thú nhân thánh chủ, rất là giống nhau. Dung Dung vào chỗ với ta phía sau an toàn căn cứ trùng, phi thường an toàn đến nỗi bán thú nhân hơi thở. Tân Ăn nếu nói tới đây thời điểm, tạm dừng một chút, cái này nói vậy ta không nói, ngươi cũng nhất định đoán được ta đây hoàn toàn minh mạch, ngươi hẳn là chính là đợi trước bán thú nhân thánh chủ đi. Kể từ đó, đạo hoàn toàn giải thích đến thông. Giờ phút này đoạn dịch rốt cuộc là toàn bộ biết rõ ràng. Diệp Dung Dung sở dĩ sẽ có cùng dị thú giao lưu năng lực, đó là bởi vì bám vào ở nàng Tân Ăn nếu linh hồn chi lực. Bán thú nhân vốn là có thể cùng dị thú giao lưu, bị Tân Ăn Nữ linh hồn phụ thể Diệp Dung Dung, tự nhiên cũng liền có loại năng lực này. Tuy nói đoạn dịch đến bây giờ đều rất khó tin tưởng, nhưng trước mắt không thể không tiếp thu sự thật này. Đem Dung Dung trả lại cho ta, ta muốn mang về vòng ưu đường. Nếu Diệp Dung Dung muốn có linh hồn bị gọi hồi, vậy nhất định còn có thức tỉnh khả năng, đoạn dịch muốn cũng chỉ là Diệp Dung Dung, mà không phải Trần An Nếu. Có thể, Trần An Nếu hơi hơi gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ở này phía sau một đỗ tường đá lập tức mở ra. Diệp Dung Dung chính an tường mà nằm ở một chương trên giường đá, đều đều mà hô hấp, nhưng lại không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Mang đi có thể, nhưng Diệp Dung Dung muốn thức tỉnh, cơ hội là không có khả năng ta vừa rồi đã cùng ngươi đã nói, Diệp Dung Dung sợ dĩ con sống, là bởi vì ta bộ phận linh hồn chí lực bám vào ở thân thể của nàng chung. Hiện tại ta đã thức tỉnh, linh hồn toàn bộ trở về đến bản thể mà gọi hồn hoa sở gọi hồi diệp dung dung linh hồn, là phi thường tán quyết, hiện tại lại mất đi ta linh hồn chí lực, căn bản vô pháp thức tỉnh. Không khoa chương mà nói, nàng hiện tại trạng thái, chính là hoại tử nhân trạng thái ta đều rõ ràng, nhưng ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định có biện pháp thấy nàng đánh thức. Tần ăn nếu theo như lời này đó, đoạn dịch tự nhiên là minh bạch, nhưng hắn cũng quyết không đung tay. Nói, liền hướng tới Diệp Dung Dung thân thể đi đến, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm lên. Trước khi đi, đoạn dịch rất là cung kính mà hướng về phía Tần An nể cúi một cùng, Tần Tiên bối đã tạ ngươi lúc trước ra tay cứu lại Dung Dung. Tuy rằng đoạn dịch khó có thể tiếp thu sự thật này, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu không phải lúc trước Tần An nếu một sợi linh hồn bám vào ở Diệp Dung Dung trên người, nếu không, Diệp Dung Dung đã sớm theo người nhà cũng chết đi. Ở nào đó ý nghĩa, Tần An nếu xác thật là Diệp Dung Dung ân nhân cứu mạng. Đi thôi, thích đáng an trí hảo nàng, lập tức liền sẽ nên đón xứ đồ đại chiến. Tần An nếu không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, dặn dò một đoạn dịch. Ta hiểu được. Dứt lời, đoạn dịch liền biến thành một đạo lưu quang, mang theo Diệp Dung, Dung quay trở về vòng lưu đường. Mặt khác một bên, Ở Lam Hải Tinh Ban Đầu Ám Nguyệt Thần Giáo Tổng Bộ Trung, Thần thú Ma Viêm cùng với Cốt Yêu, Viêm xả, Băng hạ chờ mấy cái sứ đồ, lúc này biểu tình phi thường khó coi. Bọn họ đều rõ ràng mà cảm giác đến, đệ tứ sứ đồ Hắc Ảnh bị giết chết rồi. Cùng ngay lúc đó thứ bảy sứ đồ Lang Dục giống nhau, là thật sự hoàn toàn tiêu vong. Hắc Ảnh là cảm nhận được Lôi Chính Lâm hơi thở xuất hiện, lúc này mới lựa chọn ra tay hai tưởng tượng, thế nhưng vừa đi không trở về. Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người, liền tính là thêm ở bên nhau, cũng không có khả năng giết được hiện tại Hắc a. Chẳng lẽ là cái kia tần ăn nễ Yêu, Viêm Sả, Băng Hà chờ ba cái sứ đồ, đều là đối hắc ảnh tử vong, rất là khiếp sợ. Không phải là tần ăn nếu. Ma Viêm lúc này mở miệng nói, tên kia vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta, không có khả năng còn có rảnh đàng ra tay, đi giết hắc ảnh nhìn dáng vẻ, khả năng lại xuất hiện một cái, có thể khống chế tự nhiên chi tâm chí tồn, lại hoặc là trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú xuất hiện. Này sao có thể? Hiện tại Lam Hải Tinh sao có thể còn có thể tạo thành như thế cường đại tồn tại? Khuôn yêu biểu tình kinh hãi mà hô. Mặc kệ như thế nào, không thể ở thiếu cảnh giác. Cầm người ba cái đồng loạt ra tay, đi trước biển mấy thị, một khi phát hiện tên kia, lập tức vây sát. Ma ta Thì tại nơi này ngăn trở tần ăn né. Ma Viêm vừa nói xong, tay phải quyền trượng dùng sức chấn động, nháy mắt mở ra ba đạo màu đen cái khe, Đem Cốt Yêu, Viêm xả, Băng Hà cùng chuyển tống đi ra ngoài. Ngay sau đó, Ma Viêm ngồi ngay ngắn với Vương tọa phía trên, giống như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Thức mau, ở kêu biển mây thị giữa không trùng, đột nhiên liền xuất hiện ba đạo màu đen cái khe. Cốt Yêu, Viêm xả cùng với Băng Hà, tại đây một khắc, toàn bộ đều đặt chân biển mây thị. Nguyên bản tiết sáng thị, vào lúc này, khắp không đều ám trầm xuống dưới, không khí bên trong tràn ngập một cổ tương đương khủng bố lực lượng. Tam đại sứ đồ tề tụ, như vậy đáng sợ cảm giác các bác, trừ bỏ Chí Tôn đích thần tới, những người khác căn bản đều không thể thừa nhận. Nguyên bản còn ở biển mây thị tuần tra làm tinh thủ vệ đội thành viên, tại đây một khắc, đều là bị kia đáng sợ lực lượng ép tới thở không nổi, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Chương 960 đại phỉ trùng ra tới. Hảo cương đại lực lượng, này ba cái là sứ đồ. Thiên đột, ba cái sứ đồ cùng vung xuống biển mê thị, lúc này mới đại sự không ổn. Này không phải chúng ta có thể ngăn cản trụ, cần thiết muốn gọi chi viện. Bạch cốt, Viêm xạ cùng với băng hà, Ba cái sứ đồ xuất hiện ngay mắt, ở biển mây thị tuần tra làm tinh thủ vệ đội thành viên, đều bị này khủng bố hơi thở áp chế đến không thể lập đậy. Bọn họ bên trong người mạnh nhất, bất quá mới kim cương cấp, nơi nào có thể chống đỡ được sứ đồ. Loại tình huống này phát sinh, cũng làm cho bọn họ bất ngờ. Quá yếu, phía dưới bọn người kia, mạnh nhất bất quá mới kim cương cấp, nói tốt trí tôn đâu, ta là không có gì hứng thú, các người ai ai động thủ đều được đi. Quốc yếu thân là đệ tam sứ đồ, phi thường cao ngạo, chỉ nghĩ cùng trí tôn chiến đấu, đối mặt phía dưới này đó thú vệ đội thành viên, thật là không hề hứng thú. Vốn là tính cách đạm mạc thứ 6 sứ đồ băng hà, cũng là không có gì hứng thú, chỉ có tính cách táo bạo viêm xạ, phi thường mãnh thích liếc tróc. Nếu các ngươi không muốn ra tay, vậy ta đến đây đi." Dứt lời, viêm xà liền phát ra một tiếng điếc hai tiếng gầm gừ, trên người bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng. Từng viên hỏa cầu, tựa như sao băng giống nhau, hướng tới phía dưới biển mây thị rơi xuống. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, Từng đạo cường đại hơi thở, hướng tê phong đạo phương hướng bay tới. Bọn họ đúng là tiến đến chi viện vòng ưu đường thành viên, lấy Nam cung Dật cầm đầu, trước tiên triển khai phòng ngự, ngăn cản đẩy trời hỏa cầu công kích. Con kiến liền tính ra đến lại nhiều cũng chung quy chỉ là con kiến, khiến cho ta cùng các ngươi hào hảo chơi một chút đi." Viêm xà nói đến cùng là thứ 5 sứ đồ, thực lực cực kỳ cường đại, hiện giờ lại đã khôi phục cơ hội hoàn chỉnh thực lực. Liên tính ra người lại nhiều, trong mắt hắn cũng là bất kham một kích. Liên giống như đang xem con kiến đánh nhau giống nhau, căn bản một chút đều không hoảng hốt. Chỉ thấy, Viêm Sả giơ tay vung lên, lại xuất hiện càng vì cường đại hóa cầu, tựa như hạt mưa giống nhau, hướng tới biển mây thị rơi xuống. Trong lúc nhất thời biển mây thị thủ vệ đội thành viên, tử thương phi thường nghiêm trọng. Ngay cả chi viện mà đến vòng ưu đường các cao thủ, đều không thể không đi trước lôi lại. Không có biện pháp, nếu không có Chí Tôn xuất hiện, bọn họ liền tính nhân số lại nhiều gấp đôi, cũng căn bản vô pháp chống đỡ sứ đồ công kích. Càng không cần phải nói, giờ phút này ở biển mây thị trên không, xuất hiện chính là ba cái sứ đồ a. Đoạn đường chủ cùng lôi tiền bối hiện tại đều còn không có trở về, cần thiết muốn bảo vệ cho nơi này. Nam Cung Dật thân là nửa bậc Chí Tôn cương giả, cũng là trước mắt tu vi mạnh nhất một người, không có khả năng sẽ lùi bước. Cho dù chết, cũng muốn bảo vệ cho biển mây thị, nếu không cả tòa thành thị, bao gồm phụ cận hải vực tiểu đảo, toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. Ở đây mặc kệ là thủ vệ đội thành viên, vẫn là vong ưu đường người, đều là ôm thể sống chết bảo hộ biển mây thị quyết tâm, ra sức ngăn cản. Bọn họ tin tưởng vững chắc, đoạn dịch nhất định sẽ kịp thời trở về. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, dông nhiên không trung hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng là một con hình thể vô cùng thật lớn dị thú, xuất hiện ở biển mây thị trên không. Nay hình thể đã tới, đủ để bao trùm trụ toàn bộ biển mây thị. Một màn này phát sinh, cũng làm ba cái xứ đổ có điểm ngoài ý muốn. Ân. hỏa này hơi thở, thế nhưng đạt tới kim sắc phẩm chất tuy rằng không phải thần thú, nhưng không thể không nói, gia hỏa này thực lực cũng tương đương đại, thật không nghĩ tới. Lam Hải Tinh còn cất giấu như vậy một con dị thú chẳng qua làm ta có điểm tò mò là, gia hỏa này như thế thật lớn hình thể, rốt cuộc như thế nào Lãng Yên không một tiếng động đi vào nơi này. Ở nhìn đến này to lớn dị thú xuất hiện là lúc, Nguyên Bản đều đã muốn rời đi cốt yêu, băng hả, đều vào giờ phút này tới hương thú. Tuy rằng xuất hiện một con kim sắc phẩm chất dị thú, đối bọn họ mà nói không tính cái gì, nhưng kim sắc phẩm chất dị thú, ở hiện giờ Lam Hải Tinh thượng, thật là tương đương hiếm thấy. Hơn nữa cho nhìn, này chỉ kim sắc phẩm chất dị thú, vẫn là hoạn dại. Có thể tại dã ngoại một mình tu luyện đến như vậy cường đại, đủ để nhìn ra này chỉ dị thú bất phàm chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận với thần thú. Đều đứng ra tay, ra hỏa này là của ta. Viêm xà nhìn đến Băng Hà, cốt yêu đều nghĩ ra tay, lập tức mở miệng chặn lại nói: "Thật vất vả đụng tới một cái có điểm ý tư ra hỏa, Viêm Sả sao có thể sẽ bỏ qua? Luôn luôn hiếu chiến hắn, khẳng định cũng không thích hai người bọn họ nhúng tay." Giống. Liền ở Viêm Sả ngăn lại mặt khác hai cái sứ đồ đừng ra tay thời điểm, kia hình thể vô cùng thật lớn dị thú, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ. Toàn bộ biển mây thị đều vì nãy chấn động. Kim sắc phẩm chất dị thú, ở biển thị phụ cận, như thế nào sẽ có như vậy cường đại dị thú? Hơn nữa hình thể còn như thế thật lớn, ta đến bây giờ đều còn thấy không rõ, này rốt cuộc là cái gì chủng loại dị thú? Chẳng lẽ là đoạn đường chủ làm ra tới? Nhìn kia đột nhiên xuất hiện to lớn dị thú, thả tụa hồ đối bọn họ không có bất luận cái gì đề trí thời điểm, biển mây thị thủ về đội, cùng với vong ưu đường mọi người, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có năng lực đối kháng sứ đồ, trừ bỏ cường đại chí tôn ở ngoài, cũng liền thừa này đó kim sắc phẩm chất dị thú. Theo kia to lớn dị thú rít gào một tiếng sau, kia tựa như máy xay thịt giống nho miệng, nhìn về phía viêm xà sứ đồ. Không sai, này to lớn dị thú Đúng là Mên Ngông Hoang Mạc chúng kia chỉ kim sắc phẩm chất gì thú, tên là Lục Ảnh Sao Biển Vương. Nói là đương kim trên đời, hình thể nhất thật lớn dị thú, cũng không quá. Nguyên bản hắn là Mên Ngông Hoang Mạc bá chủ cấp dị thú, bị Quân Hạo Thiên đánh sợ lúc sau, cũng không dám nữa rời đi Mên Ngông Hoang Mạc. Thẳng đến nó gặp đoạn dịch. Nó càng là không nghĩ tới, đoạn dịch thế nhưng cũng có thể đủ đạt tới Quân Hạo Thiên cái loại này cấp bậc. Lục Ảnh Sao Biển Vương nhìn chúng đoạn dịch tiềm lực, lúc này dạn muốn đi theo dịch, trở thành dịch dị thú. Nhưng đoạn dịch nhưng không nghĩ khế ước cuộc đoạn dịch cũng chỉ giữ lại chốt nhất trí tôn linh tạp vị. Bởi vậy Đoạn Dịch là không nghĩ phản ứng nó, nhưng không chịu nổi ra hỏa này, lì lợm la hế, rơi vào đường cùng, Đoạn Dịch chỉ có thể mang theo nó rời đi mênh mông hoang mạc. Nhưng Lục Ảnh Sao Biển Vương hình thể thật là quá lớn, nói là che trời một chút đều không khoa trương. Vì không làm cho bình dân khủng hoảng, Đoạn Dịch liền đem này tu nhỏ lại thành hoa hoa bộ dáng, mang ở bên người. Ở cảm giác đến biển mây thì có sứ đồ tiền đến, mà Đoạn Dịch còn ở dàn xếp diệp rung rung, liền phân phó Lục Ảnh Sao Biển Vương trước lại đây ngăn trở bọn họ. Đối Đoạn Dịch nói gì nghe nấy Lục Ảnh Sao Biển Vương, trước tiên liền lại đây, ngăn trở viêm xả chóc. Ta còn tưởng rằng là cái gì dị thú. Mười lai chỉ là một con sâu. Cho ta đi tìm chết đi." Viêm xà đang xem thanh lục ảnh sao biển vương gương mặt thật sau, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, trên người tức khắc liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, sau lưng cũng xuất hiện một cái thật lớn cự mãng hư ảnh. Ngay sau đó, ở Viêm xà phẫn nộ gào giống thánh hạ, hư ảnh cùng bản thể hợp hai là một, Viêm Sả nháy mắt liền biến thành một cái thân hình mười mấy mét trường, toàn thân xích hồng sắc ngọn lửa cự mãng. Hơi thở tương đương cùng bố, so với phía trước tiến công trấn tà khi, không biết cường đại rồi Chương 961 đại chiến trạm vào lạ nổ ngay. Bất quá, liền tính Viêm Sả hình thể trở nên rất lớn, trông tỏ cực kỳ kinh người, nhưng ở lục ảnh sao biển vương trước mặt, thật sự vẫn là quá nhỏ, liền giống như một cái thiêu đốt ngọn lửa con rắn nhỏ giống nhau. Người chính là kia cái gì sứ đồ? Lúc ảnh sao biển vương thân là kim sắc phẩm chất gì thú, liền tính đối mặt sứ đồ cũng căn bản không giả, hơn nữa kia vô cùng thật lớn hình thể, không hề có sợ hãi viêm xạ. Đương nhiên, để cho lục ảnh sao biển vương có năm chắc chính là, đoạn dịch sắp chạy đến. Chỉ cần đoạn dịch vừa đến, bọn người kia đều phải xong đời. Không có biện pháp, hiện tại lục ảnh sao biển vương đã là đoạn dịch mê đệ, quá sùng bái cái này cường đại nhân loại. Nếu nói lúc trước quân Hạo Thiên là dựa vào tuyệt đối bá đạo thực lực, đem lục ảnh sao biển vương đánh bại, cho nó để lại vô pháp hủy diệt bóng ma. Mà đoạn dịch còn lại là tướng phản, hắn cũng không có tự mình cùng lục ảnh sao biển vương chiến đấu quá, hoàn toàn là dựa vào kinh người thiên phú chinh phục nó. Đi theo đoạn dịch có thị ăn, lục ảnh sao biển vương tin tưởng vững chắc điểm này. Thử. cho ta đi tìm chết đi. Viêm xà không có phản ứng lục ảnh sao biển vương, không nói hai lời, hướng tới nó phun ra ra cường đại ngọn lửa lốc xoáy. Cùng lúc đó, mấy đạo tứ ngọn lửa cấu thành xích, bay về phía lục ảnh sao biển vương, đồ đem hắn chặt chẽ trụ. Kể từ đó, Viêm xà liền có thể tùy ý đùa bỡn cái này đại phi sâu. Nhưng mà Lục Ảnh Sao Biển Vương nói đến cùng là kim sắc phẩm chất dị thú, cơ hồ đã đạt tới thần thu cấp, viêm xạ công kích tự nhiên không có khả năng dễ dàng hiệu quả. Chỉ thấy, Lục Ảnh Sao Biển Vương kia tựa như máy xay thịt giống nhau miệng, bắn ra vô số màu đen hủy diệt sát tuyến, nhẹ nhàng đánh tan ngọn lửa lốc xoáy. Những cái đó ngọn lửa xiển xích cũng là giống nhau, căn bản vô pháp thương đến Lục Ảnh Sao Biển Vương. Nó ra quá dày, thả hình thể cực đại. Toàn thân vẫy liệt chấn động, liền có thể vỡ sở hữu ngọn lửa xiển xích. Nhìn dáng vẻ, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi, muôn chiến thắng ta, cũng là không có khả năng. Viêm xạ nhìn thấy chính mình công kích bị hóa giải, Tôi hơi, hơi có điểm kinh ngạc, nhưng luôn luôn hiếu chiến hắn, tự nhiên không có khả năng từ bỏ, tiếp tục hở sướng công kích mãnh liệt. Lục Ảnh Sao Biển Vương cũng là giống nhau, hướng về phía Viêm Sả khởi xướng đáng sợ công kích. Đáng tiếc, nơi này không phải sa mạc, nếu không Lục Ảnh Sao Biển Vương thực lực sẽ càng thêm cường đại. Cứ như vậy, một sát một trùng kịch liệt mà chém dứt lên, sinh ra cực kỳ cường đại năng lượng dao động. Biển Mây thị nháy mắt đã bị phá hủy hơn phân nửa, cũng may mắn bọn họ đều kịp thời rút lui. Mặt khác một bên Cốt Yêu, Băng Hà, tuy nói nhìn đến Viêm Sả cùng Lục Ảnh Sao Biển Vương kịch liệt chiến đấu, nhưng cũng không có muốn ra tay tính toán. Bọn họ rất rõ ràng viêm xà tính cách, tuyệt đối sẽ không muốn bọn họ trợ giúp. Huống chi, Viêm Xà chính là thứ 5 sứ đồ, trước mắt cơ hồ khôi phục thực lực, đối phó một cái chưa đạt tới thần thú kim sắc phẩm chất gì thú, sẽ không có cái gì vấn đề. Đều minh bạch, hiện tại Viêm Xà chỉ là ở cùng lục ảnh sao biển vương nói giỡn, hoàn toàn không có nghiêm túc. Cũng chính là ở ngay lúc này, từ nơi xa lại xuất hiện một đống lớn chi viện mà đến Lam tinh thủ vệ đội. Phân biệt là từ hoàng Phụ lệ, tông nghệ, cùng với mặt khác nửa bước chí tôn cường giả dẫn dắt. Bọn họ ở biết được Biển Mây Thị đồng thời xuất hiện ba cái sứ đồ sau, không hẹn mà cùng, trước tiên lợi dụng không gian hệ dị thú năng lực, tiến đến chi viện Biển Mây Thị. Nhưng ở nhìn đến Biển Mây Thị trên không, kia hình thể cực kỳ thật lớn lục ảnh sao biển vương khi, bọn họ đều chấn kinh rồi. Vốn tưởng rằng lục ảnh sao biển vương sẽ là địch nhân, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng nó thế, nhưng ở cùng xứ độ viêm xả chiến đấu. Giờ khắc này, bọn họ đều minh bạch, này lục ảnh sao biển vương là quân đội bạn. Quá cường đại, này căn bản không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu không thể không nói, đây là ta lần đầu tiên nhìn đến như thế thật lớn dị thú, này rốt cuộc là vị nào tiền bối dị thú? Lôi Tiên bối. Đường Tiên Ngối, vẫn là tần an nếu đại tiền ngối. Chư bọn bọn họ ở ngoài, ai còn có thể khống chế kim sắc phẩm chất dị thú a? Nhìn phía trước kia đang ở cùng Viêm Sà kịch liệt chiến đấu lục ảnh sao biển vương, bọn họ liền tính là muốn qua đi hỗ trợ, cũng căn bản bất lực. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã không phải bọn họ những người này có thể tham dự. Liền tính là bọn họ bên trong người mạnh nhất, hoàng phủ lệ, tông nghệ chờ nửa bước chí tôn cường giả, đều không có biện pháp đứng tay. Nha. Nhìn dáng vẻ ta có chút việc làm. Cô yêu lười biếng mà nằm ở một cái từ bạch cốt chế thành ghế trên, nhìn đến lục tục xuất hiện chi viện đội ngũ, tức lộ ra một mặt quỷ dị cười cùng lúc đó, ở biển mây khu phố, một đám hơi thở cường đại bạch cốt chiến sĩ không ngừng mà từ mặt đất chui ra tới. Ngay mắt, liền xuất hiện một số lượng kinh người bạch cốt đại quân. Nay đó từ cốt yêu triệu hồi ra tới bạch cốt đại quân, đều không có bất luận cái gì cảm tình, giống như rết chóc máy móc giống nhau. Ở nhìn đến chi viện mà đến Lam tinh thủ vệ đội khi, điên cùng liền rết qua đi. Đáng giận, lại xuất hiện bạch cốt đại quân. Không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng chiến đấu, càng không thể làm cho bọn họ tàn sát bình dân. Chiến đấu, chiến đấu. Nhìn đến kia tựa như thủy triều giống nhau bạch cốt đại quân vọt tới, lấy hoàng phủ lệ, nghệ đám người cầm đầu thủ vệ đội thành viên Trước tiên liền cùng với triển khai chiến đấu, Nguyên Bản liền ở biển mây thị vong ưu đường đứng người, cũng là lập tức đầu nhập vào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, này nhìn như hẻo lánh biển mây thị, thế nhưng trở thành chủ chiến trường, chiến đấu dị thường kịch liệt. Đặc biệt là lục ảnh sao biển vương cùng viêm xạ chi gian chiến đấu, có thể nói đánh chính là trời đất ú ám, nếu là có người tới gần, đều là sẽ bị lan đến năng lượng lập tức quánh sát. Loại này cấp bậc chiến đấu, thật sự không phải nói giỡn. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn hai người, đều chạy đến biển mây thị. Bọn họ ở nhìn đến Lục Ảnh Sao Biển Vương đang ở cùng Viêm Sả chiến đấu khi, phản ứng đầu tiên là phi thường mà ý muốn. Bởi vì bọn họ đều biết, này Lục Ảnh Sao Biển Vương chính là Minh Ngông Hoang Mạc bá chủ cấp dị thú. Như thế nào sẽ đến nơi này? Có thể tạo thành nguyên nhân này, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là nó bị đoạn dịch thu phục, đúng là nghe theo đoạn dịch mệnh lệ, tiến đến cùng chi viện biển mây thị. Đừng do dự, không thể làm kia hai cái sứ đổ cũng ra tay. Chúng ta cùng nhào thượng. Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn không có do dự cái gì, phân biệt theo dõi Băng Hà cùng Cốt Yêu. Giờ này, hai người đồng thời mở ra chí tôn văn. Chí Tôn linh lực bùng nổ toàn lực hướng tới sứ đồ sát đi. Không phải nói sẽ có càng vì cường đại chí tôn xuất hiện sao? Như thế nào lại là bọn họ hai cái? Ta là thật sự có điểm phiền, hôm nay cần thiết muốn giết bọn họ. Quốc Yếu cùng Băng Hà nhìn nhau, liền phân biệt sát hướng về phía Đường Kỳ Sơn cùng lôi Chính Lâm. Nếu chí tôn đã xuất hiện, như vậy hai người bọn họ đang nhìn, cũng không thể nào nói nổi. Liên Tính không có cách nào đánh chết kia che giấu siêu cường chí tôn, kia lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn trước giải quyết rốt, cũng là tỉnh đi không ít phiền thoái. Theo, chí tôn gia nhập chiến đấu, Biển mây thị cũng thật chính là trở thành chủ chiến trường. Nếu là sứ đồ một thắng lợi, Nhân loại liền nguy ngập nguy cơ. Nhìn nếu là nhân loại đánh bại ba cái sứ đồ, như vậy liền có thể nháy mắt xoay chuyển thế cục. Cũng chỉ dư lại kia chưa xuất hiện thần thú Ma Viêm. Chương 962 đoạn dịch huyền thần. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động chi gian, xuất hiện ở Biển Mây khu phố. Chẳng qua, hiện tại Biển Mây thì đại chiến phi thường thị liệt, đã trở thành phế tích, không có người chú ý tới người này ảnh tồn tại. Hơn nữa, trên người hắn căn bản là không có bất luận cái gì linh lực dao động, thật là sẽ bị bỏ qua rớt. Ba cái sứ đổ. Cái này ngươi có thể hảo hảo mà ăn thượng một đốn đoạn dịch vừa nói xong, thần thánh nguyên tố xử liền từ một bên chui ra tới, nhìn kia giữa không trúng ba cái sứ đồ, chảy dòng nước miếng. Đáng tiếc à, tựa hồ còn thiếu một cái, kia cái gọi là thần thú, không, có xuất hiện bất quá, như vậy cũng có thể, chỉ cần giải quyết này ba cái, như vậy cũng chỉ dư lại một cái. Những cái đó bạch cốt đại quân cũng có thể toàn bộ thanh trừ. Nhìn đến tiến đến sứ đồ, chỉ là cốt yêu, viêm xạ cùng với băng hà, đoạn dịch trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Đến nỗi vì sao đoạn dịch sẽ nhận thức này đó sứ đồ, cũng là từ lôi chính lâm trong miệng hiệu biết đến. Đối bảy đại sứ đồ Có một cái đại khái hiểu biết, ta đây có thể ra tay." Thần Thánh Nguyên Tố sư gấp không chờ nổi mà nói, "Đi trước giúp cái kia đại phi sâu, hắn rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Giữ lại hai cái giao cho ta." "Thất, nếu không phải xem ở có sứ đồ có thể ăn, ta mới sẽ không đi giúp kia đại phi sâu." Thần Thánh Nguyên Tố xử ván giận một tiếng, liền lập tức hướng tới Viêm Xả phương hướng phóng đi. Bởi vì Thần Thánh Nguyên Tố sư hình thể chỉ có hại đồng lớn nhỏ, ở che trời lục ảnh sao biển vương trước mặt, thật là giống như một con bọ chó, rất là không chắc mắt. Đang ở trêu chọc lục ảnh sao biển vương Viêm Xả, căn bản không có chú ý tới nó. Không đúng. Ta như thế nào cảm giác tới rồi một cổ cảnh vì đáng sợ hơi thở. Viêm Xả vừa mới chuẩn bị đối lục ảnh sao biển vương hạ sát thủ, đột nhiên mày nhăn lại, cảm giác được ở bốn phía xuất hiện so lục ảnh sao biển vương, càng vì đáng sợ hơi thở. Nhưng không chờ Viêm Xả phản ứng lại đây, Thần Thánh Nguyên Tố xử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không nói hai lời, một quyền hoành kích đi ra ngoài. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Viêm Xả lời nói đều còn không có nói xong, đã bị một quyền lấn phi. Rắc rưởi. Nhìn bay ngược đi ra ngoài Viêm Xả, Thần Thánh Nguyên Tố Sư khinh thường mà nói. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía một bên lục ảnh sao biển vương, thấy được sao? Đây mới là kim sắc phẩm chất mới có lực lượng, ngươi quá yếu. A, đúng đúng đúng. Lục ảnh sao biển vương là thật là đánh không lại thần thánh nguyên tố sử, rất là có lệ mà đáp lại một tiếng. Bất quá, có thể một quyền huynh phi thứ 5 sứ đồ Viêm Sả, này thần thánh nguyên tố sư thực lực thật là quá tương đại. Lúc trước Lục ảnh sao biển vương cùng Viêm Sả chiến đấu lâu như vậy, đều không có đối Viêm Sả tạo thành cái gì thương tổn. Đều là kim sắc phẩm chất, bình thường dị thú cùng thần thú, trên lệch cũng thật quá lớn. Giống, bị một cái tiểu gia hỏa một quyền huynh thân là thứ 5 sứ Viêm Sả, sao có thể chịu được được, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ rít quay lại thân thể nhằm phía thần thánh nguyên tố sử. Đại phi sâu, mau tránh ra, đừng ảnh hưởng ta chiến đấu. Rút lời, thần thánh buộc phát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang, một cái thật lớn thiên sứ hư ảnh hiện lên ra tới. Được rồi, ngài tùy ý. Lúc ảnh sao biển vương biết rõ thần thánh nguyên tố sư thực lực có bao nhiêu cường, tiếp tục ngốc tại nơi này, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì thế, lục ảnh sao biển vương ánh mắt nhìn về phía những cái đó bạch cốt đại quân, cơn cô lặng. Ở lúc ảnh sao vương đáng sợ thực lực hạ, cốt sở triều hồi ra tới bạch cốt đại quân, căn bản bất kháng tất cả đều bị lúc ảnh sao biển vương nuốt vào trong bụng không thể không nói, Bạch cốt đại quân số lượng là thật sự rất nhiều, lũ ảnh sao biển vương giống như ăn vô hạn lượng cung cấp tiệc đứng giống nhau, nguyên bản có bao nhiêu vui sướng. Mặt khác một bên, nhìn đến thần thánh nguyên tố sự xuất hiện, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn đều là lộ ra mỉm cười, bọn họ rất rõ ràng, đoạn dịch xuất hiện, mà làm bọn họ đối thủ cốt yêu cùng băng hà, giờ phút này biểu tình rất là khiếp sợ. Bọn họ trăm triệu đều không có nghĩ đến, kia nhìn như hài đồng gì thú, thế nhưng như thế cường đại, hơi thở càng làm áp lực sao vương, đặt tới thần thú. Nay không phải hai tên gia hỏa triệu hồi ra tới. Nhìn dáng vẻ là kia che giấu cao thủ hiện thân có thể có được kim sắc phẩm chất thần thú, tên kia quả nhiên bất phàm. Cốt Yêu cùng Băng Hà thấy vậy tình hình, không khỏi cũng bắt đầu khẩn trưng lên. Nguyên bản bọn họ là muốn ba cái đánh một cái, nhưng kết quả hiện tại không chỉ có thủ vệ đội Liên minh đại quân chi viện lại đây, Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỷ Sơn cũng xuất hiện. Nếu là hơn nữa một cái càng vì cường đại nhân tộc chí tôn, bọn họ tuyệt đối không có cách nào dễ dàng chiến thắng. Vì thế, Cốt Yêu cùng Băng Hà đều có một ý niệm, đó chính là đi trước rút lui. Nhưng liền ở Cốt Yêu cùng Băng Hà đang tìm rút lui thời cơ khi, ở bọn họ sau lưng, mở ra một đạo không gian cái khe. Đoạn dịch thân ảnh chộp dái từ không gian cái khe chung đi ra. Người nào? Ở nhìn đến đột nhiên có người xuất hiện, Cốt Yêu cùng Băng Hà đều là cả kinh. Để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng là, này nhân loại thế nhưng không có nửa điểm linh lực dao động, thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Có thể làm được điểm này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn nắm giữ tự nhiên chi lực ngươi chính là kia che giấu nhân tộc chí tôn. Cốt Yêu ngữ khí lạnh băng nói: "Chúc mừng ngươi trả lời chính xác." Đoạn Dịch nhìn trước mặt Cốt Yêu cùng Băng Hà, không có nửa điểm áp lực. Càng không cần phải nói, bên cạnh còn có Lôi Chí Lâm, Đường Sơn hai người. Thấy thế nào? Hôm nay đây là ba cái sứ đổ, đều không thể thoát được. Chật, Cốt Yêu cùng Băng Hà trước tiên, liền mở ra màu đen cái khe, không hề ham chiến, chuẩn bị đi trước rút lui. Nhưng liền ở kia màu đen cái khe xuất hiện kia một khắc, đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén tiếng vút hót, một đạo kim sắc lưu quang cắt qua phía chân trời, quét kích ở kia mầu đen cái khe phía trên. Dương trưởng đem Cốt Yêu, Băng Hà sợ mở ra màu đen cái khe, đánh tan. Ngay sau đó, một con toàn thân thiêu đốt kim sắc ngọn lửa phượng hoàng tộc dị thú, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mà nó đúng là từ không ảnh kim hoàng tiến hóa mà đến, tên là Kim Diễm Phần Hoàng, thuộc về kim sắc phẩm chất dị thú. Ở đoạn dịch đột phá cực hạn tấn trước đến trí tôn là lúc, linh hồn hại sợ phong ấn ba con dị thú, cũng sẽ bởi vì đoạn dịch lực lượng, đạt được đột phá cực hạn lực lượng. Trước mắt kim diễm thần hoàng, tuy không giống thần thánh nguyên tố sự như vậy, vì trời sinh kim sắc phẩm chất thần thú, nhưng này thực lực cũng đã phi thường cường đại rồi. Liền tính là sứ độ sợ mở ra màu đen cái khe, cũng có thể vận dụng này năng lực mạnh mẽ đóng cửa. Đều xuất hiện đi. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, một đạo vô cùng thật lớn thân ảnh, xuất hiện ở đoạn dịch sau lưng. Nay hình thể liền giống như một tòa cự sơn giống nhau, ước chừng có 670m. Bước đi một bước, mặt đất đều ở chấn động. Cho mọi người thấy do nó bộ dáng khi, thế mới biết nó là cái gì dị thú. Chính là một loại toàn thân bạch bao, tản ra cực kỳ đáng sợ hàn lực bạo tuyết kim cương vương. Vì miền băng kim cương tiến hóa mà đến, cùng kim diễm thần hoàng giống nhau, đều vì kim sắc phẩm chất dị thú. Trừ cái này ra, ở bạo tuyết kim cương vương đỉnh đầu tầng mây chung, còn xuất hiện một cái hình thể mười mấy mét toàn thân phát ra thánh khiết bạch quang cự long. Đáng sợ long tộc áp, không hề giữ lại bộc phát ra đi. Nó đúng là từ minh ảnh thánh băng long tiến hóa mà đến, tên là Thiên đạo long. Chương 963 viem xá tử vong. Toàn bộ đều là kim sắc phẩm chất dị thú như vậy cường đại dị thú như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là lôi tiền bối cùng đường tiền bối sở triều hồi ra tới. Từ từ, các ngươi mau xem, kia không gian cái khe trùng, đi ra người kia là ai? Không thể nào, kia giống như là đoạn dịch. Mất tích một năm Vong Ưu Đường Đường chủ xuất hiện. Những cái đó kim sắc phẩm chất dị thú sẽ không đều là đoạn dịch đi ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện kim sắc phẩm chất dị thú, cùng với đoạn dịch khi tiến đến chi viện hoàng phủ lệ, tông nghệ trở làm tinh thủ vệ đội thành viên, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đoạn dịch xác thật có rất cường đại thực lực, sáng lập Vong Ưu Đường, thực lực cũng cường đến quá. Khá vậy chính là ở hoàng Phủ lệ chuẩn bị mời giao dịch đi trước Nguyệt Thị thương Thảo làm tinh thủ vệ đội sự thế khi lại phát hiện đoạn dịch biến mất đến tận đây đã hơn một năm đều không có đoạn dịch bất luận cái gì tin tức thậm chí đều đã có người suy đoán cái này vong yêu đường đường chủ chủa dịch kỳ thật đã ngoài ý muốn bỏ mình hoặc là bị á Nguyệt thần giáo trộm xử lý nhưng không nghĩ tới đoạn dịch hôm nay lần nữa xuất hiện để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là gần chỉ là một năm thời gian đoạn dịch thế nhưng liền từ kim cương năm sao tấn chức trở thành chân chính trí Tôn sở có được gì thú còn đều là kim sát phẩm chất nay quả thực là người không thể tin Đoạn dịch tại đây một năm, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vong Ưu Đường mọi người, sớm đã biết được đoạn dịch tình huống, ở nhìn đến hắn hiện thân khi, đều là cao giọng hoan hô lên. Cái này tên là đoạn dịch ra hỏa, thực lực xa so Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn cường đại hơn. Sở Triệu hồi ra tới này đó kim sắc phẩm chất dị thú, cũng cực kỳ cường đại, đặc biệt là kia đang ở cùng Viêm Sả chiến đấu thần thú, vì sao phía trước không có người này một chút tin tức, Vong Ưu Đường người mạnh nhất, không phải Lôi Chính Lâm sao? Cố yêu vẻ mặt kinh hặc mà nhìn về phía bên cạnh Băng Hà, giở hỏi: Ta như thế nào biết, ra hỏa này đột nhiên liền toát ra tới như vậy nhiều cường đại kim sắc phẩm chất dị thú, hơn nữa này đó chí tôn, cái này phiền phải lớn. Băng Hà chỉ là thứ 6 sứ đồ, thực lực xa không bằng cốt yêu cùng viêm xạ, giờ phút này biểu tình cũng xuất hiện một tia khẩn trương, sợ hãi. Đã bị phong ấn quá một lần nó, tự nhiên không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Càng không cần phải nói, hiện tại một khi tử vong, vô cùng có khả năng chính là thật sự đã chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Băng Hà liền càng thêm khẩn trương lên. Vì thế, Băng Hà không có bất luận cái gì do dự, thân thể tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới nơi xa bay đi. Nếu màu đen cái khe đã mở ra không được vậy chỉ có thể dựa vào tốc độ thoát đi nơi đây một khi rời xa bọn họ liền có thể lại có mở ra màu đen cái khe cơ hội đáng giận người ra hỏa này chạy trốn trốnth mau. có yêu thấy vậy cũng không hề do dự theo sát băng Hà để bước thoát đi nơi đây dù cho như vậy chật vật chạy trốn sẽ thực mất mặt nhưng vì sống sót cũng bất chấp quá nhiều đến nỗi bị thần thánh nguyên tố xử dây dưa trụ viêm xả hắn liền tính là muốn chạy trốn cũng căn bản bất lực thần thánh nguyên tố sự thực lực quá cường hãn viêm xả chỉ có thể bị động phòng ngự không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội chỉ có thể ở trong lòng, phẫn nộ mài nục mạ kia hai cái không nghĩa khí sứ đồ. Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn nhìn đến hai cái sứ đồ chạy trốn rời đi, trước tiên liền muốn đuổi theo đuổi kịp đi, nhưng lại bị Đoạn Dịch một phen ngăn lại, "Hai vị tiền bối, các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, kế tiếp liền giao cho ta đi. Ngươi nhưng có nắm chắc? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ?" Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn ngữ khí ngưng trọng mà dò hỏi. "Không cần, kia hai tên giá hỏa tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Đoạn Dịch tự tin mà nói xong, liền nhìn về phía một bên Kim Diễm Thần Hoàng. "Tuân mệnh, chủ nhân." Kim Diễm Thần Hoàng rất là cung kính mà hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu, liền trốn vào không gian tường kép, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Các người hai cái cũng theo sau. Đoạn Dịch lại nhìn về phía bên cạnh Bạo Tuyết Kim Cương Vương, cùng với Thiên Đạo Băng Ngân Long. "Tuân mệnh." Bạo Tuyết Kim Cương Vương, cùng với Thiên Đạo Băng Ngân Long đều là cung kính mà đáp lại một tiếng, hướng tới hai cái sứ đồ chạy trốn phương hướng, đuổi theo mà đi. Đặt tới kim sắc dị thú dị thú, linh trí đều cực cao, có thể mở miệng nói chuyện, tự nhiên không phải cái gì vấn đề. Ở đây mọi người đều minh bạch điểm này, không có cảm giác rất kỳ quái, chỉ là đều phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ chính là, Đoạn Dịch thực lực Thật là quá cường. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt kia bất quá hơn 20 tuổi nam tử, thế nhưng là một cái chí tôn, thả đồng thời có được bốn con kim sắc phẩm chất dị thú. Loại này đáng sợ thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có tần ăn nếu đại tiền bối có thể địch nổi. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Liên đệ tứ sứ Đồ Hắc Ảnh, Đoạn Dịch đều có thể nháy mắt mà sát, đủ để nhìn ra này đáng sợ thực lực. Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn trong lòng đều rất là cao hứng. Ân. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo liền nhìn về phía một bên, đang ở cùng Viêm Sả chiến đấu thần thánh nguyên tố sư. Không thể không nói, Thần Thánh Nguyên Tố Sư thực lực là thật sự quá cường đại, đoạn dịch căn bản là không cần qua đi chi viện, cũng không cần bất luận cái gì chỉ huy. Thần Thánh Nguyên Tố sử chỉ dựa vào nương tự thân lực lượng, liền đem kia thứ năm sứ đồ Viêm Sả đánh đến mình đầy thương tích. Lúc này Viêm Sả hơi thở cực kỳ suy yếu, biểu tình phi thường sợ hãi. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, trước mặt cái này nó con, thực lực thế nhưng sẽ như thế cường đại. Mặc kệ Viêm Sả như thế nào công kích, đều căn bản thương không đến Thần Thánh Nguyên Tố Sư, bị đối phương hoàn toàn nghiền áp. Mà Thần Thánh Nguyên Tố Sư biểu tình, từ lúc bắt đầu liền phi thường thí, thậm chí đều không có nghiêm túc. Hào Như Ca Sứ đồ đều là các người loại này mà thằng sao? Thần Thánh Nguyên Tố Sử tùy tay vung lên, hình thành một cái thật lớn năng lượng bàn tay, hung hăng chịu Viêm Sả một cái niệm động tự. Liên tính bị Thần Thánh Nguyên Tố Sư nhục nhã, Viêm Sả cũng không có bất luận cái gì biện pháp, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy. Không sai biệt lắm được, chúng ta nên đi truy giết hai tên ra hỏa." Đoạn dịch về phía trước bước ra một bước, liền nháy mắt di động tới rồi Thần Thánh Nguyên Tố Sử sau lưng, nhà nhặt nói. "Vừa lúc ta cũng chơi chán rồi, cũng là thời điểm nên nút hắn." Thần Thánh Nguyên Tố Sư tiếng nói vừa rước, trong ánh mắt hiện lên một mặt nhẫn. Viêm Sả thấy vậy tình hình Biểu tình hoảng hốt, lập tức tan đi toàn thân lực lượng, không màng tất cả hướng tới phía trước chạy tới. Hắn không muốn chết, thật vất vả một lần nữa sống lại, sao lại có thể lại chết một lần? Hơn nữa lần này còn không phải phong ấn, là chân chính tử vong. Ở vào đối tử vong sợ hãi, Viêm xà bất chấp xứ đồ thể diện, giống như lão thử giống nhau, bắt đầu chạy trốn. Nhưng thần thánh nguyên tố sử lại sao có thể làm Viêm Sả chạy trốn? Chỉ thấy nó giơ tay vung lên, sau lưng kia thật lớn kim sắc thiên sứ hư ảnh, cũng lập tức độc lên. Ở Viêm Sả bốn phía, đột nhiên liền xuất hiện một đồ bức tường ánh sáng. Điem viêm xả vây quanh, mặc cho viêm xả như thế nào dễ rựa, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngay sau đó, Thần Thánh Nguyên Tố sử tay phải nắm chặt, từ bức tường ánh sáng trùng, bắn ra mấy đạo kim sắc chùn tia sáng, đương trường xọ xuyên qua viêm xả thân thể. A! Cùng với một tiếng thê thảm tiếng tê ở, viêm xả thân thể trực tiếp bị phá hủy. Ý đồ chạy trốn linh hồn, bị Thần Thánh Nguyên Tố sử hút vào trong miệng. Đến tận đây, thứ năm sứ đồ viêm xả cũng hoàn toàn tiêu vong. Chương 964 dám khi dễ ta dị thú. Thành công cắn nuốt rất sứ đồ viêm xả hậu, thân thể rõ ràng lại đã xảy ra biến hóa giống như là trưởng thành giống nhau, từ ban đầu 10 tuổi hài đồng bộ dáng, biến thành 17, 18 tuổi thanh thiếu niên bộ dáng. Trên người hơi thở cũng càng thêm khủng bố, hoa nga, nhìn xoáy khí không ít. Nhìn thần thánh nguyên tố sự biến hóa, Đoạn Dịch không cấm phát ra một tiếng kinh hô. Đó là đương nhiên. Dư lại hai cái đầu, sẽ không chạy mất đi. Thật vất vả gặp là ba cái sứ đồ, nếu là gần chỉ ăn luôn một cái, không khỏi có điểm quá đáng tiếc. Yên tâm, kia hai tên ra hỏa, trốn không thoát. Đoạn Dịch cảm giác đến kim diễm thần hoàng chúng nó, còn ở truy kích Tô Yêu, băng hà, lự khí tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Thần thánh nguyên tố xử nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Bởi vì cốt yêu rút lui, Sở Triệu hồi ra tới Bạch cốt đại quân không có được đến bổ sung, thực mau đã bị lục ảnh sao biển vương toàn bộ xử lý. Biển mây thị tuy rằng bị hủy diệt, nhưng cũng không có tạo thành nhiều ít thương vong, cũng coi như là tin tốt. Đoạn Đường chủ hiện giờ thực lực, cũng thật chính là khó lường a. Hiện giờ xứ đổ Viêm xà cũng đã tử vong, cũng chỉ dư lại ba cái. Đoạn Đường chủ, Huy Vũ, Đoạn Đường chủ, Huy Vũ. Lúc này Lam tinh thủ vệ đội thành viên đều phát ra từ nội tâm mà kêu gọi lên. Không có biện pháp Đoạn dịch thực lực thật là quá cường, nguyên bản cực độ nguy hiểm thế cục, trong nháy mắt đã bị xoay chuyển lại đây. Sở Triệu hồi ra tới này mấy chỉ dị thú, càng là cường đại đến thái quá. Đáng sợ nhất chính là, đoạn dịch từ đầu đến cuối đều còn không có tự mình động thủ, chỉ dựa vào yêu thú, cũng đã như thế cường đại rồi. Này đó là chân chính trí tôn lực lượng. Suốt rụt đuổi theo cốt yêu, băng hà đoạn dịch, chưa từng có nhiều mà cùng ngày xưa bạn tốt nói chuyện, xoay người nhìn về phía Lôi Chính Lâm, Đường kỳ Sơn hai vị tiền bối. Liên phiên phái hai vị tiền bối thu thập tàn cục, ta muốn đuổi theo giết kia hai cái sứ đồ ngươi yên tâm đi thôi, nơi này liền giao cho chúng ta. Ấn đã tạ lạp. Dứt lời, Đoạn Dịch liền mang theo thần thánh nguyên tố xử, hướng tới phía trước cấp tốc bay đi. "Ai nha, từ từ ta a. Thật là, đừng đem ta quên mất sao?" Lúc ảnh sao biển vương mắt thấy Đoạn Dịch rời đi, gấp không chờ nổi liền theo đi lên. Chẳng qua, nó hình thể quá lớn, hành động không tiện, liền nháy mắt rút nhỏ thân thể, biến thành một cái sâu lông lớn nhỏ, dừng ở Đoạn Dịch trên người. "Ngươi ra hòa này, thật đúng là chính là âm hồn không tan." Đoạn Dịch rất là vô ngữ mà phun tào nói, "Ngươi đều đã tự do, còn đi theo ta làm chi?" Hắc hắc, đi theo ngươi có Mang ta một cái sao?" Lục Hành Sao Biển Vương rất là không biết xấu hổ mà chui vào đoạn dịch trong lòng ngực. Ở chui vào đi trong quá trình, Lục Hành Sao Biển Vương còn khẩn trương nhìn thoáng qua Thần Thánh Nguyên Tố Sư, xác nhận nó không có sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay thường gian Thần Thánh Nguyên Tố Sư thường xuyên sẽ khi dễ Lục Hành Sao Biển Vương, nhưng hiện tại nó, một lòng một dạ, chỉ nghĩ chạy nhanh ăn luôn Quốc Yêu, băng hà hai cái sứ đồ, tạm thời không có đi phản ứng Lục Hành Sao Biển Vương. Mặt khác một bên, vội vàng từ biển rút lui Yêu, băng hai cái mặc kệ như thế nào chạy trốn, đều căn bản không có biện pháp ném rất hoàng, thiên đạo long cùng với Bạo Tuyết Kim Cương Vương. Chúng nó có lẽ tốc độ so ra kém Cốt Yêu cùng Băng Hà, nhưng thắng ở Kim Diễm Thần Hoảng có không gian năng lực, mặc kệ hai cái sứ đồ chạy trốn tới nơi nào, đều có thể lập tức đổi theo. Hiện giờ đoạn dịch ba con dị thú, đó là phối hợp cực kỳ ăn ý. Nghe theo đoạn dịch mệnh lệnh, toàn lực đổi theo hai cái sứ đồ. Ở cái này trong quá trình, liền tính là Cốt Yêu, Băng Hà khởi xướng công kích, ba cái dị thú cũng có thể liên thủ chống đỡ. Đáng giận, này ba cái xúc sinh như thế nào như thế khó chơi. Cho ta đi tìm chết. Băng Hà không thể nhịn được nữa, trực tiếp hóa thành hình thể mười mấy mét to lớn nhân, hướng tới phía sau ba con dị thú. Bắn ra một đạo hủy diệt tính đóng băng sát tuyến. Lao Long, động thủ lạm. Biết biết, lão hầu đừng xạo. Thiên đạo băng ngân long cùng bạo tuyết kim cương vương, ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là bộc phát ra cường đại băng thuộc tính năng lượng. Có lẽ chúng nó một cái so ra kém sứ đồ băng hà lực lượng, nhưng nếu là hai người liên thủ, kia bộc phát ra tới lực lượng, đủ để địch nổi sứ đồ. Chỉ thấy, Thiên đạo băng ngân long cùng bạo tuyết kim cương vương, phân biệt bắn ra một đạo màu lam ánh sáng, hai người hội tụ ở bên nhau, trực tiếp vênh kích ở sứ đồ hà băng long sát mẽ ngăn trở sứ đồ băng hà này nộ một kích, Ở Thiên Đạo Băng Ngân Long cùng Bạo Tuyết Kim Cương Vương toàn lực chống đỡ sứ đồ Băng Hà thời điểm, Kim Diễm Thần Hoàng cũng không phải qua nhìn. Vì để phòng Cốt Yêu đánh lén, Kim Diễm Thần Hoàng nháy mắt liền trốn vào không gian tường kép. Ngay sau đó, xuất hiện ở Cốt Yêu bên người, hướng tới nàng phun ra ra kim sắc ngọn lửa đạn. Không gian hệ dị thú đột nhiên công kích, Cốt Yêu không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị Kim Diễm Thần Hoàng công kích vây phi. Thân thể tức khắc bị đốt thành bộ xương khô bộ dáng. Lao điệu, làm đưa xinh đẹp. Thiên Đạo Vương miệng mà hô to. Điệu thấp, điệu thấp. Diễm thần rất là thân khí mà trường minh một tiếng. Bất quá Kim Diễm thần hoàng này một kích, tuy rằng là đả thủ, nhưng cũng không đủ để giết chết cô yêu. Nàng đặc thú năng lực, làm nàng nháy mắt liền phục hồi như cũ lại đây. Súc sinh, cũng dám thương ta? Xem ta không tiêu diệt người. Thân là đệ tam sứ đồ của yêu, sao có thể chịu đựng bị một con dị thú gây thương tích? Phẫn nộ mà gào giống một tiếng sau, nguyên bản vẻ ngoài giống như bình thường nữ tử cô yêu, tức khác xé rách hạ ra người, biến thành một cái toàn thân tàn da đáng sợ thi khí hải cốt. Ở này trung quanh, càng là xuất hiện từng khối uy lực cường đại bạch cốt chiến sĩ, thực lực vô hạn tiếp cận với kim sắc phẩm chất. Ngay đó bạch cốt chiến sĩ bị triệu hồi ra tới sau, đều là phẫn nộ mà sát hướng về phía Kim Diễm Thần Hoàng. Trừ cái này ra, Cốt Yêu còn từ nàng sau lưng xương sống lưng chỗ, rút ra một thanh bạch cốt trường kiếm. Tùy tay nhất kiếm huy chém ra đi, hình thành một đạo tràn ngập tử vòng hơi thở kiếm khí. Nơi đi qua, chung quanh mặc kệ là thứ gì, đều lập tức mất đi sinh cơ, phi thường đáng sợ. Kim Diễm Thần Hoàng tự biết không địch lại, lập tức trốn vào không gian tường kép, thành công né tránh nải một kích. A a a. Súc Sinh, có bản lĩnh ra tới. Nhìn đột nhiên biến mất Kim Diễm Thần Hoàng, Yêu là thật sự phi thường tức giận. Chỉ hận chính mình không có không gian năng lực, nếu không một giây liền có thể diệt Kim Diễm Thần Hoàng rơi vào đường cùng, Cốt Yêu chỉ có thể từ bỏ kim diễm thần hoàng, xoay người nhìn về phía còn ở chỗ băng hà chiến đấu, Thiên đạo băng ngân long cùng Bạo Tuyết kim cương vương. Nếu kia xuất신 chạy, liền đem các người khai đao đi. Cốt Yêu tiếng nói vừa dứt, Sở Triệu hồi ra tới Bạch Cốt chiến sĩ, lập tức hướng tới Thiên đạo băng ngân long cùng Bạo Tuyết kim cương vương xáp đi. Mà nàng chính mình cũng là huy động Bạch Cốt trưởng kiếm xung phong liều chết qua đi. Bất quá, liền ở những cái đó Bạch Cốt chiến sĩ, vọt tới Thiên khác, liền tự nổi lên kim lửa, nháy mắt liền đều biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, một cái đoạn dịch thân ảnh chậm rãi từ phía trước đi ra. Dám khi dễ ta dị thú. Chương 965 lại diệt sứ đồ. Giáng khi dễ ta dị thú. Cũng thật chính là chán xấu rồi. Đoạn dịch biểu tình bình tĩnh mà từ phía trước đi ra, ở này hữu trên trán, hiện ra một cái kim sắc hình rồng trí tôn văn. Trên người càng là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh lực dao động. Không khoa chúng nói, liền tính là Lôi Chính Lâm cùng Đường Kỳ Sơn hai người thêm ở bên nhau, đều không bằng hiện tại đoạn dịch đáng sợ. Này đó là nắm giữ tự nhiên chi tâm chân chính chí tôn. Bình thường dưới tình huống, liền giống như người thường giống nhau, không hề linh lực, nhưng một khi thủ, kia sợ bày ra, ra tới lực lượng Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Liền ngươi một cái. Cốt yêu dù sao cũng là đệ tam sứ đồ, bên cạnh còn có một cái thứ sáu sứ đồ băng hạ, nếu là chỉ có đoạn dịch một người tiến đến, kia chưa chắc liền không thể chiến thắng. Đối phó các ngươi loại này cặn bã, một mình ta đã đủ rồi, đoạn dịch biểu tình phi thường bình tĩnh, thần thánh nguyên tố xử liền đi theo đoạn dịch phía sau, nhìn hai cái sứ đồ chảy dòng nước miếng. Rõ rạc, ngươi thật cho rằng ta là ăn chay sao? Thi Vương Trảm. Cốt yếu căn bản chịu đựng không được đoạn dịch trào phúng, huy động bạch cốt trường kiếm, trực tiếp sát hướng về phía đoạn dịch. Thần Thánh Nguyên Tố Sử vừa định động thủ, lập tức đã bị Đoạn Dịch ngăn trở, ngươi nghĩ ngươi trống trốc lát, lần này đến lượn ta tới. Ở trở thành trí tôn sau, Đoạn Dịch đều không có chân chính ý nghĩa thượng động qua tay, đều là ở làm dị thú chiến đấu. Trước mắt đối thủ là đệ tam sứ đồ Cốt Yêu, Đoạn Dịch vừa lúc kiểm nghiệm một chút, này chân chân chính chính chi tôn lực lượng, Đoạn Dịch mới vừa bước ra một bước, Cốt Yêu liền đã vọt tới Đoạn Dịch trước mặt, kia tản ra đáng sợ thi khí bạch cốt trường kiếm, hướng tới Đoạn Dịch chém mà đi. Nhìn như tùy ý một chảm, nhưng kỳ thật ẩn cực kỳ đáng sợ lực lượng, liền tính là kim sắc phẩm chất dị thú, vị thi vương trạm tới, đều là sẽ đã chịu cực đại bị thương đang sợ thi khí một khi nhập thể, nhẹ giả trạng thái không tốt, nghiêm trọng đương trường liền chết bất đắc kỳ tử, hóa thành hài cốt. Nhưng mà, chính là này uy lực cường đại thi vương trạm, sắp chém tới đoạn dịch kia một khắc, cốt yêu thân thể tức khắc liền đình chỉ bất động. Nàng hai chân đã quấn quanh thượng màu xanh nhạt xiển xích, mặc kệ cốt yếu như thế nào dùng sức, đều không có biện pháp di động. Đây là tự nhiên chi lực. Cốt yêu thân là đệ tam sứ đồ, lập tức liền nhận ra, này đó quấn quanh ở hai chân màu xanh nhạt xiển xích, ra sao loại lượng? Trên đời này sở hữu thuộc tính năng lượng, kỳ thật đều đến từ chính tự nhiên. Có thể khống chế tự nhiên chi tâm trí tồn, chính là toàn thuộc tính linh sư. Bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ điều động tự nhiên chí lực, liền giống như có thể khống chế Lam Hải tinh căn nguyên lực lượng giống nhau, là mỗi cái sứ đồ nhất kiên kỵ khủng bố lực lượng. Ở cốt yêu dễ rủa cái này trong quá trình, lại có vô số màu xanh nhạt xiển xích xuất hiện, buộc chặt ở thân thể của nàng, áp chế nàng không thể động đậy. Càng là có từng đạo màu xanh nhạt tỏa sáng, trực tiếp cắm vào cốt yêu thân thể, đau đến nàng không ngừng mà kêu thảm. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Không thể nào. Nhìn bị áp chế gắt gao cốt yêu, đoạn dịch không cấm lại, cảm thấy không quá thích hợp. Nếu gần chỉ là có điểm thực lực, lại sao có thể xưng là đệ tam sứ đồ. Quả nhiên Liên ở đoạn dịch nói xong kia một khắc, cốt yêu thân thể tức khắc bạo tỏa, biến thành vô số xương cốt mảnh nhỏ, hướng tới 4 phía phi tán. Bị xương cốt mảnh nhỏ chạm vào bất cứ thứ gì, đều là lập tức mất đi thân thể, hóa thành bụi, huy lực cực kỳ đáng sợ. Đoạn dịch ở nhìn đến sau, trước tiên ngưng tụ ra màu xanh nhạt phòng hộ cháo, bảo vệ tự thân. Ngay sau đó, đoạn dịch trong tay hiện ra thanh quang trả nguyệt kiếm, xung quanh bộc phát ra cực kỳ đáng sợ phong thuộc tính năng lượng. Tay phải nhất kiếm huy chém mà ra, hình thành một cái thật lớn gió lốc, Cương đại hấp lực, đem tán đi ra ngoài xương cốt mảnh nhỏ, tất cả đều hút đi vào. Duy độc có một mảnh xương cốt có thể không chịu hấp thụ lực ảnh hưởng, bay nhanh mà hướng tới một phương hướng bay đi. Muốn chạy trốn lạc, tên kia muốn chạy trốn ta nhịn không nổi, ta muốn đi ăn nàng. Thần Thánh Nguyên Tố xử thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được, thân hình chợt lóe, tức khắc liền biến mất. Đoạn Dịch Đảo cũng không có ngăn trở Thần Thánh Nguyên Tố Sư, tùy ý nó đuổi theo đuổi thoát đi cốt yêu. Vừa rồi cốt yêu kia nhất triều, Đoạn Dịch đã sớm nhìn thấu. Nhìn như tự bạo thân thể, ý đồ lợi dụng bạo toái cốt trà, đối Đoạn Dịch tạo thành cực đại thương tổn. Nhưng thực tế cũng không phải như vậy, mà là cốt yêu sợ hãi Đoạn Dịch tự nhiên chí lực, biết rõ tiếp tục chiến đấu đi xuống, không có bất luận cái gì phần thắng. Bởi vậy, ở vừa rồi bạo tạc khi, căn nguyên bám vào ở một mảnh cốt cha thượng, chỉ cần căn nguyên không có việc gì, cốt yêu liền có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Không khoa chương nói, là thật sự có bất tử bất diệt năng lực. Đoạn dịch tuy rằng có năm chắc có thể nhẹ nhàng phá hủy thân thể của nàng, nhưng không có biện pháp mạt diệt căn nguyên. Đây chính là liền đã từng những cái đó cường đại thượng của trí tôn linh pháp sư, đều không có biện pháp làm được sự tình. Có thể hoàn toàn mạt diệt nàng căn nguyên, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là làm thần thánh nguyên tố sự nuốt nàng. Cho nên, ở nhìn đến thần thánh nguyên tố sự đối theo đuổi, kia chạy trốn một mảnh cốt chát khi, đoạn dịch mới không có ngắt cản đã bị dọa phá gan đệ tam sứ đồ, đã không đáng để lo. Theo sau, Đoạn Dịch liền nhìn về phía đang ở cùng chính mình ba con dị thú kịch liệt chiến đấu, thứ sáu sứ đồ Băng Hà. Gia hỏa này xếp hạng thứ 6, liền phía trước Viêm Sả đều so ra kém, trước mắt bị chính mình ba con dị thú kéo dài trụ, chạy đều chạy không thoát. Vừa rồi lại thấy được Đoạn Dịch kia đáng sợ tự nhiên chí lực, trong lòng hoảng hốt, sớm đã không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng rồi. Lúc này có một ý niệm, đó chính là chạy trốn. Nhưng Đoạn Dịch ba con dị thú, thật là quá khó chơi, phối hợp lại cực kỳ ăn ý hiện tại Băng Hà, thật sự vẫn là chạy lại chạy không thoát. Xét lại không có cách nào giết chết kia bà con dị thú. Nhìn đoạn dịch từng bước một đi tới, Băng Hà trong lòng càng thêm sợ hãi, không ngừng mà sử dụng cường đại băng thuộc tính năng lượng đi công kích đoạn, đoạn dịch. Nhưng kết quả, này đó băng thuộc tính năng lượng gần nhất đến đoạn dịch trước mặt liền tự động ngừng lại. Khống chế tự nhiên chi tâm đoạn dịch, là tương đương với không chế sở hữu thuộc tính năng lượng. Giống Băng Hà này đoạn chỉ một thuộc tính sứ đồ, ở hiện tại đoạn dịch trong mắt thật là quá yếu. Nhân loại, ngươi nếu là giết ngày sau cũng nhất định không chết tử tế được đệ nhất sứ đồ chỉ cần phá tan phong ấn, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hóa thành mười mấy mét băng xương người khổng lồ Băng Hà quốn về phía đoạn dịch điên cuồng hô to. "Hào xảo a, ngươi vẫn là câm miệng cho ta đi." Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, lúc trước bắt lấy cốt yêu những cái đó màu xanh nhạt xứng xích, lập tức quấn quanh ở băng hà trên người. Cùng lúc đó, đoạn dịch trong tay nắm chặt thanh quang trảm nguyệt kiếm, bị bám vào thượng cường đại tự nhiên chi lực. Bèo. Cùng với một đạo tiếng xé gió, thanh quang trảm nguyệt kiếm biến thành một đạo băng kiếm, trực tiếp sỏ xuyên qua băng hà thân thể. Cường đại tự nhiên chi lực cũng tùy theo rót vào băng hà trong cơ thể. Chỉ thấy đoạn dịch giơ tay méo, kia hình thể mười mấy mét băng xương người khổng lồ, tức khắc bại toái. Ý đồ thoát đi băng hà linh hồn cũng bị đoạn dịch lập tức bắt lấy, chặt chẽ mà khống chế ở trong tay. Hiện tại cũng chỉ kém kia đệ nhị sứ đồ thần thú. Chương 966 hoàn toàn thể. Mặt khác một bên, căn nguyên bám vào ở một mảnh nhỏ cốt cha thượng đệ tam sứ đồ cốt yêu, điên cùng mà hướng tới một phương hướng chạy trốn. Lo lắng bị đoạn dịch phát hiện, nàng căn bản là không thể dừng lại, thời thời khắc khắc đều ở cảnh giác mặt sau. Đáng giận, tưởng ta đường đường đệ tam sứ đồ, thế nhưng bị một nhân loại bức, không thể không tự bạo chạy thoát. Ta thể, một ngày kia, ta nhất định phải đem nhân loại kia bầm thây vạn đoạn. Ma Viêm, ngươi còn đang đợi cái gì? còn không ngoa mở ra không gian cái khe, ở chạy đến một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương sau, Cốt Yêu lập tức hô to một tiếng. Nhưng mà, lại không có bất luận cái gì phản ứng, căn bản là không có không gian cái khe xuất hiện. Mà Viêm, Người rốt cuộc đang làm gì? Cốt Yêu mắt thấy không gian cái khe chậm chạm không có xuất hiện, càng thêm khủng hoảng lên, không ngừng mà kêu gọi. Đáng tiếc như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến một bó kim sắt chùn kia sáng, dừng ở Cốt Yêu trên người. "Chạy à, ngươi tiếp tục chạy a, thật cho rằng tránh ở một khối xương cốt mảnh chung, ta liền tìm không ngươi." Lúc này, Thần Thánh Nguyên Tố Sư thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Trong đó nó đã sớm phát hiện Cốt yêu tung tích, nhưng cũng không có lập tức độc thủ, cắn nuốt rất Cốt yêu. Nó là chờ kia cái gọi là không gian cái khe xuất hiện, muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn ra kia thần thú ma viêm. Nhưng đợi lâu ngày, đều không có nhìn đến không gian cái khe xuất hiện, thần thánh nguyên tố sư thật sự là nhận không xong, liền hiện thân đem Cốt yêu chế phục trụ. Ở vào kim sắt trùm tia sáng trung Cốt yêu, bị một cổ cực kỳ cường đại năng lượng áp chế, căn bản không thể động đậy. Thân là đệ tam sứ đồ nàng, thực lực phi thường mà cường đại, nhưng hiện giờ lại bị một con dị thú áp chế, làm nàng vô cùng phẫn nộ, điên cuồng mà dễ rủa. phát ra ngập trời thi khí, Ý đồ phá tan kim sắc trùm tia sáng, nhưng thần thánh nguyên tố sử ở hấp thu lan dục, băng hà, viêm xạ cùng với hấp ảnh lúc sau, thực lực tăng nhiều, vô hạn tiếp cận với hoàn toàn thể trạng thái. Đối phó một cái đã bạo toái thân thể, chỉ còn lại có căn nguyên cốt yêu, quả thực không nói chơi. Vô dụng, mặc cho ngươi như thế nào dãy rựa, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi thật sự quá yếu. Thần thánh nguyên tố sử chậm rãi hướng tới cốt yêu đi đến, nuốt nước miếng. Nhân loại kia căn bản không xứng với thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi trở thành sứ đồ chỉ cần trở thành sứ đồ, thực lực của ngươi nhất định sẽ lại lần nữa tăng cường, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Cảm nhận được Tử vong thông bố, Tu yếu bắt đầu dụ hoặc Thần Thánh Nguyên Tố sử. Im mềm đi, ngươi sẽ không thật cho rằng ta sẽ hiếm lạ các ngươi sứ đồ lực lượng. Ta đã nói qua, các ngươi thật là quá yếu." Thần Thánh Nguyên Tố sử cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Đó là ngươi không có kiến thức đến đệ nhất sứ đồ đáng sợ. Kia chính là đủ để hủy diệt hết thể tồn tại, liền tính ngươi, cũng căn bản vô pháp địch nổi ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, nếu là ngươi không ký trọng, kia chờ đến đệ nhất sứ đồ bài trừ phong ấn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ai gia Huy, nói rất đúng giọng người a, kém trăm triệu điểm điểm liền đem ta hù dọa kia cái gì đệ nhất sứ đồ một khi đã như vậy cường đại, lại sao có thể sẽ bị phong ấn. Ta nhưng không sợ hắn, nhất định sẽ đem hắn nuốt rớt. Thần Thánh Nguyên Tố Sư tiếng nói vừa dứt, tay phải hơi hơi nâng lên. Chỗ sâu trong với kim sắc trùm tia sáng trung cốt yêu, rõ ràng cảm giác được trùng quanh năng lượng bắt đầu cuồn bạo lên. Không cần, ngươi không thể dễ ta. Đệ nhất xứ đồ đại nhân, nhất định sẽ trả thù ngươi. A. Cùng với cốt yêu thê thảm tiếng kêu, tính cả cốt cha cùng nhau, bị thần thánh nguyên tố sư nuốt vào trong bụng. Ở đem cốt yêu năng lượng hấp thu sau, thần thánh nguyên tố sư vẻ ngoài lại một lần đã xảy ra biến hóa. Phía trước là hiện ra 17, 18 tuổi thanh thiếu niên bộ dáng, giờ phút này đã là biến thành một cái 20 tuổi xuất đầu cường tráng thanh niên. Trên người hơi thở càng thêm cường đại, cơ hồ đã trưởng thành vì mạnh nhất hình thái. Mà theo cốt yêu hoàn toàn tiêu vong, nàng sở chế tạo ra tới bạch cốt đại quân, ở trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Chúc mừng a, chúc mừng. Cũng chính là ở ngay lúc này, Đoạn Dịch đổi lại đây, vừa lúc chứng kiến thần thánh nguyên tố sự cắn nuốt cốt yêu kia một màn. Ở nhìn đến hiện tại thần thánh nguyên tố sự bộ dáng, Đoạn Dịch cũng không kấm kinh hô một tiếng. Không chút nào khoa trương nói Hiện tại thần thánh nguyên tố sự thật sự quá cường đại, kia hơi thở quả thực miên áp bất luận cái gì dị thú. Liên tính là đạt tới tri tôn đoạn dịch, đều có một loại cảm giác các bác. Nay đó là ở vào hoàn toàn thể thần thú cường đại thực lực. Bất quá, bởi vì thần thánh nguyên tố sử đã trở thành đoạn dịch dị thú, phong ấn tại linh hồn trong biển. Theo thần thánh nguyên tố sự càng thêm biến cường, đoạn dịch cũng có thể thu được thần thánh nguyên tố sự phụ dưỡng ngược lại tri lực, rõ ràng cảm giác được thực lực lại tăng cường không biết. Chính ở dịch trong lòng lực lục ảnh sao vương, càng là bởi vì thần thánh nguyên tố sự hơi thở, sợ tới mức run bật. Đều là kim phẩm chất dị thú, chiến lệnh quả thực không cần quá lớn hắc, hiện tại có phải hay không liền kém cái kia thần thú thần thánh nguyên tố xử đi tới đoạn dịch bên cạnh mi đôi hơi hơi một trọn nói Đúng vậy chỉ tiếc tên kia chưa bao giờ hiện thân quá đến bây giờ đều không hiểu biết nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài sở hữu sứ đồ đều đã tiêu diệt, tên kia cũng nên muốn ra tới đoạn dịch nói xong nhìn về phía nơi xa không trùng trước đó chúng ta còn cần đi một chỗ nếu ta không có đoán sai nói hẳn là phong ấn đệ nhất sứ đồ địa phương đi thần thánh nguyên tố sử mở miệng do hỏiân đoạn dịch hơi, hơi gật, gật đầu ta hỏi người người nhưng có n nằm chắc cắnớt ở vào phong ấn trạng thái hạệ nhất xứ đồ Cái này kỳ thật ta cũng nói không chừng, rốt cuộc cũng không có thử qua, nhưng nếu là tên kia thật sự bị phong ấn thật sự lợi hại, kia hiện tại ta hẳn là có thể cắn nuốt." Thần Thánh Nguyên Tố Sư trầm tư một lát, đáp lại nói: "Phong ấn đệ nhất xứ đồ phong ấn, tuy rằng đã bướng lòng, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, nhưng phong ấn lực lượng nhất định cũng phi thường cường đại. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền qua đi thử xem xem nếu là có thể thừa dịp hắn phong ấn thời điểm, đem nó cắn nuốt, kia hết thảy liền đều giải quyết." Đoạn Dịch nói xong, liền mang theo Thần Thánh Nguyên Tố Sư, hướng tới Vạn Linh trấn Tà Tư tổng bộ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Ở Lam Hải Tinh một chỗ tràn ngập xương đen, không thấy tiếng Nhật, thả tản ra tử vong hơi thở nguyên thủy trong rừng rậm. Thần thú Ma Viêm biểu tình ngưng trọng nhìn trước mặt hai nữ tử. Kia hai nữ tử trên người hơi thở đều phi thường cường đại, đều là đạt tới chí tôn cấp bậc, thả còn nắm giữ tự nhiên chi tâm. Trừ cái này ra, kia hai nữ tử trên người còn tản ra không thuộc về nhân loại hơi thở. Các nàng hai, đó là tần ăn nếu cùng công tôn anu. Nếu không phải bởi vì các nàng xuất hiện, ngăn trở thần thú Ma Viêm đừng đi, vừa rồi ba cái sứ đồ cũng liền sẽ không bị dịch toàn bộ thu thập rớt. Đặc biệt là cốt yêu, hoàn toàn có thể mượn dùng không gian cái khe thoát đi. Chỉ tiếp Thần thú Ma Viêm bị kiềm chế, đối thủ vẫn là như thế cường đại hai cái bán thú nhân, tự nhiên làm hắn không có cách nào phân tâm, chỉ có thể trợn mắt nhìn Cốt Yêu cũng bị tiêu diệt. Chương 967 Phong Ma Động. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi chính là kia đại danh đỉnh đỉnh tần ăn nếu đi. Thật không nghĩ tới, kia cùng quân Hạo Thiên kể danh nữ chí tôn linh tạp sư, thế nhưng sẽ là bán thú nhân. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện tần ăn nữ, cùng với công tôn anu, hạn chế Ma Viêm hành động, nhưng không đại biểu hắn sợ hai cá nàng. Thân là đệ nhị đồ Ma Viêm, có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại các nàng. Hắn chính là chỉ ở sau đệ nhất sứ đồ, đồng thời vô pháp bị mạt diệt thân thể tồn tại. Là lại như thế nào? Vừa rồi xem như thế sốt ruột, chắc là vì mặt khác ba cái sứ đồ đi. Như thế nào? Bọn họ toàn đã chết. Tân An nếu cũng không có phủ nhận chính mình bán thú nhân thân phận, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mặt Ma Viêm. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần đem trước mặt cái này để nhị sứ đồ Ma Viêm đánh chết, cũng liền có thể trần ai lập định. Vì thế, nàng mới cùng Công Tôn An Nhu cùng nhau đi vào nơi này, vì chính là liên thủ đánh bại trước mặt Ma Viêm. Liên tính không có cách nào mạt diệt thân thể, cũng muốn đem này một lần nữa phản ứng. Mấy cái phế vật mà thôi, đã chết cũng liền đã chết, không sao cả đơn giản chính là làm ta, nhiều phiền thoái một chút thôi. Ở vừa rồi thời điểm, Ma Viêm cũng đã cảm giác đến trừ hắn ở ngoài sở hữu sứ đổ, đều đã tử vong. Xét thật làm hắn có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Cùng lắm thì, chính là chính hắn độc thủ, đem những nhân loại này cường giả toàn bộ đánh chết. Nếu chỉ còn lại có ngươi một cái, kêu hôm nay ngươi cũng cũng đừng muốn sống rời đi. Tân An nếu tiếng nói vừa dứt, trên người lập tức buộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, cái trán màu tím nhụy hoa ấn ký càng thêm rõ ràng lấy năng vị nguyên điểm, lòng bàn chân xuất hiện một vòng thật lớn màu xanh nhạt vòng sáng, thân ở với vòng sáng trung tân ăn nếu, hơi thở càng thêm đáng sợ. Ở tân An nếu bên cạnh Công Tôn Anu, cũng là lập tức động thủ, cùng thời gian hiện ra trí tôn văn cùng trí tôn lĩnh vực. Tân An nếu tên thật vì Công Tôn An Nếu, cùng Công Tôn An nếu là thần tỉ muội, hai người năng lực hoàn toàn là giống nhau. Giờ phút này hai người năng lực lẫn nhau dung hợp, bộc phát ra một một lớn hơn hai đáng sợ lực lượng. Ha ha ha ha, thật là buồn cười a, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng vọng luôn muốn giết ta. Lúc trước so các ngươi phải cường đại chí tôn linh tạp sư, đều không làm gì được ta liền tính các người lực lượng có thể lẫn nhau dung hợp, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ma Viêm vừa nói xong, tay phải lập tức hiện ra một cái được khảm đen nhánh đá quý quân trượng. Chỉ thấy hắn huy động màu đen đá quý quân trượng, nặng nề mà hoành kích trên mặt đất. Tức khác toàn bộ mặt đất rạn nước, tràn mát ra vô số giống như quỷ hồn giống nhau hắc khí, lao thẳng tới Tần ăn nếu cùng Công Tôn An Vũ. Tần An nếu cùng Công Tôn An Vũ cảm nhận được này đó quỷ khí đáng sợ chỗ, lập tức toàn lực chống đỡ. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Mà khác một bên, ở vào Vạn Linh trấn Tà Tư tổng bộ chung, bởi vì cốt yêu dị vòng, bạch cốt đại quân tất cả đều biến mất. Vạn Linh thị cũng giải trừ nguy cơ, nhưng ở vào trấn tà tư tổng bộ phong ma trong động, lại như cũng là nguy cơ từ phía. Lục Sơ Dương dẫn theo một chúng trấn tà tư cường giả, ngày ngày đêm đêm đều ở hướng đệ nhất sứ đồ phong ấn mà tụ linh thần thạch, rót vào khủng lỗ linh lực. Vị chính là bảo đảm tụ linh thần thạch còn có lực lượng, như thế đệ nhất sứ đồ cũng liền vô pháp bài trừ phong ấn. Nhưng tụ linh thần thạch rốt cuộc đã kề bên rách nát, một khi hiện tại đình chỉ linh lực truyền vận, thực mau liền sẽ tìm được có thể thay đổi thần thạch vật, mới có thể bảo đảm đệ vô pháp phá tan ấn. Khả năng đủ thay thế tụ linh thần thạch đồ vật, thật là quá khó tìm, đến bây giờ mới thôi tần ăn nếu đều không có tìm được. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, đệ nhất sứ đồ phong ấn mà bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, có một loại tùy thời phải phá tan phong ấn cảm giác. Mau, toàn lực rót vào linh lực, trấn áp đệ nhất sứ đồ. Lục Sơ Dương thấy vậy, lập tức hô lớn. Ở này bên cạnh hơn 20 danh kim cương cấp cường giả, đều lập tức bùng nổ toàn lực, hướng tụ linh thần thạch rót vào linh lực, lúc này bình động. Mọi người lúc này mới một to khí. Lục hội trưởng, nay tụ linh thần thạch chỉ sợ căng không được quá dài thời gian. Mặt trên vết dạng càng ngày càng nhiều, hiện giờ hoàn toàn đều là dựa vào chúng ta linh lực một khi gián đoạn, đệ nhất sứ đồ khẳng định sẽ lập tức phá tan phong ấn. Sứ đồ đã một cái tiếp theo một cái bị tiêu diệt, nếu hiện tại gia hỏa này ra tới, kia đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ngồi vây quanh ở đệ nhất sứ đồ phong ấn mà này, đó kim cương cấp cường giả, lúc này biểu tình đều phi thường nghiêm trọng. Vậy tuyệt đối không thể gián đoạn linh lực, nếu đối kháng sứ đồ, chúng ta cung cấp không được cái gì trợ giúp, vậy tuyệt đối không thể làm gia hỏa này ra tới. Liên tính là hao hết sở hữu lực lượng, trở thành phế nhân, cũng không thể phóng ra hỏa này ra tới. Lục Sơ Dương xong quyền nắm chặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước phong vân điện. Bởi vì phía trước bị thương, làm Lục Sơ Dương thực lực giảm đi, tu vi càng là ngày qua ngày biến yếu. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở kim cương một tinh. Đã có thể liền tính như vậy, hắn cũng là đã từng trấn tà tứ hội trưởng, lúc trước hỏa thần Lục Sơ Dương, ở trấn tà tứ cũng có cực cao địa vị. Mọi người đối Lục Sơ Dương, như cũng là phi thường tôn kính, cũng thực nhận đồng Lục Sơ Dương người này. Đó chính là thế sống chết bảo hộ tụ linh thần thạch, bảo hộ nhất sứ đồ phong vấn mà. Cũng liền ở ngay lúc này, tông nghệ đám người đã trở lại. Thông qua hiểu biết Lục Sơ Dương chờ Lưu Thủ Phong ấn mà ngừng dạ, lúc này mới minh bạch, sứ đồ đã trên hướng cơ bản đều bị tiêu diệt. Liễn giữ lại kia đệ nhị sứ đồ thần thú Ma Viêm, chỉ cần hắn vừa chết, ở tìm được đủ để thay đổi tụ linh thần thạch đồ vật, Lang Hải Tinh nguy cơ cũng liền giải trừ, lại có thể trở về ngày xưa hòa bình. Thật không nghĩ tới, vong ưu đường đường chủ thế nhưng sẽ như thế cường đại. Một hơi liền tiêu diệt 4 cái sứ đồ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ở biết được đoạn dịch tình hôm sau, Lục Sơ Dương trong lòng rất là chấn động. Đối đoạn dịch người này, cũng là phi thường tò mò. Mọi người ở đây thương thảo đệ nhất sứ đồ Phong Ấn mà sự tình kỳ, đột nhiên ở Phong Ma trong động mở ra một đạo không gian cái khe, đoạn dịch chậm rãi từ bên trong đi ra. Tâu Nghệ, Lục Sơ Dương đứng người, trước tiên đều bày ra chiến đấu tư thái, còn tưởng rằng là có địch nhân xâm nhập. Nhưng ở nhìn đến người tới là đoạn dịch khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạn Đường chủ, Người như thế nào sẽ đến nơi này? Tâu Nghệ nhìn đến đoạn dịch khí, vội vàng giang đôi tay ô quyền, nói: "Hiện giờ đoạn dịch cũng không phải là lúc trước cái kia ma đầu tiểu tử, mà là có đáng sợ thực lực chí tôn a." Cang khống chế 4 con đạt tới kim sắc phẩm chất yêu thú. Nói là hiện tại Lam Hải tinh người mạnh nhất, cũng không quá. Làm chỉ có nửa bước trí tôn tông nghệ, tự nhiên là muốn thực cung kính đối đãi. Không chỉ có như thế, ở đây sở hữu trấn tà tư thành viên, đều vội vàng nhìn về phía Đoạn Dịch, trong ánh mắt tràn ngập tôn thính. Lục Sơ Dương là lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Dịch, đối người thanh niên này thực cảm thấy hứng thú, ánh mắt căn bản không rời đi Đoạn Dịch, nghiêm túc đánh giá. Để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Đoạn Dịch trên người căn bản không có nửa điểm linh lực dao động, nhưng lại có thể làm hắn cảm giác được một cỗ phi thường cường đại cảm giác áp bách. Này đó là chí tôn hơi thở. Chương 968 tiến vào phong Hiện tại đệ nhất phong ấn mà tình huống như thế nào? Đoạn dịch đơn giản mà cùng tông nghệ, Lục Sơ Dương chào hỏi, liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp dò hỏi. Tình huống không phải rất là quan đoạn đường chủ, người có thể cảm giác được, nơi đây hơi thở phi thường quân bạo. Nhất quan trọng tụ linh thần thạch, cũng là lung lay sắp đổ, nếu không có cách nào tìm được thay đổi chi vật, đệ nhất xứ độ nhất định sẽ bài trừ phong ấn. Lục Sơ Dương nói đến như vậy, đương nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đoạn dịch, chính là đoạn đường chủ tìm được rồi thay đổi tụ linh thần thạch đồ vật. Xin lỗi, cũng không có tìm được có thể thay đổi tụ linh thần thạch đồ vật đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi lắc lắc đầu. Tổng lệ, Lục Sơ Dương đứng người, không khỏi thất vọng mà thở dài một hơi. Liên tính đánh bại dư lại đệ nhị sứ đồ thần thú ma viêm, nhưng không có cách nào hoàn toàn phong ấn đệ nhất sứ đồ, như cũ vẫn là rất nguy hiểm. Nếu là sau đó ra hỏa này bài trừ phong ấn, Lam Hải Tinh không thể nghi ngờ muốn gặp thai họa ngập đầu. Bất quá, ta còn có một cái khác biện pháp, có thể giải quyết đệ nhất sứ đồ thai hoàng lẩm. Nhìn mọi người thất vọng biểu tình, Đoạn Dịch lập tức mở miệng nói: "Cái gì? Đoạn Đường chủ, người có biện pháp?" "Này thật tốt quá, nếu có thể hoàn toàn giải quyết đệ nhất sứ đồ thai hoàng ngầm, kia trên cơ bản liền ổn a." Đoạn Đường chủ rốt cuộc là biện pháp gì, ngài mau nói. Ở nghe được đoạn dịch có mặt khác biện pháp khi, tông nghệ, Lục Sơ Dương đám người đôi mắt lập tức sáng lên. Rất đơn giản, đó chính là sẵn hắn còn ở vào bị phong ấn trạng thái, ta tiến vào phong ấn bên trong, đem này hoàn toàn tiêu diệt, đoạn dịch vừa nói xong, thần thánh nguyên tố sử mở ra không gian cái khe, từ bên trong đi ra. Ở nhìn đến thần thánh nguyên tố dùng ra hiện thời, ở đây mọi người đều có thể từ này trên người, cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có đáng sợ hơi thở. Liên tính là phía trước nhìn thấy quá những cái đó kim sắc phẩm chất dị thú, cũng căn bản vô pháp cùng với so sánh với. Đây là kim sắc phẩm chất thần thú a. Đoạn Đường chủ, nay chỉ sợ có điểm không ổn đi kia phía dưới phong ấn, dù sao cũng là đệ nhất sứ đồ, liền tính ở vào phong ấn trạng thái, thực lực cũng nên phi thường khủng bố. Đoạn Đường chủ, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Lục Sơ Dương lúc này đi đến Đoạn Dịch trước mặt, biểu tình ngưng trọng nói: Hắn biết rõ, nếu Đoạn Dịch không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy sẽ mất đi một cái, nhất có năng lực chống đỡ đệ nhất xứ đồ nhân loại cường giả A Lục hội trưởng, người ban quan ta rất rõ ràng. Nhưng trước mắt đây là cần thiết muốn nếm thử sự tình chỉ cần hoàn toàn giết ra hoàn này, mới xem như chân chính giải trừ tai Các ngươi yên tâm hảo, ta liền tính không được lại, cũng là sẽ có chạy thoát biện pháp. Đoạn Dịch ngự khí kiên định hướng về phía ở đây mọi người nói. Ngay sau đó, mang theo thần thánh nguyên tố xử đi nhanh hướng tới đệ nhất xứ đồ phong ấn mà đi đến. Ở đoạn Dịch bước vào đệ nhất xứ đồ phong ấn mà khi, có thể rõ ràng cảm giác được có một cổ thực cuồng bạo năng lượng dao động chuyển ra tới. Huyền phù ở giữa không trung tụ linh thần thạch, cũng vào lúc này kịch liệt chấn động lên. Hiển nhiên, là phía dưới phong ấn đệ nhất sứ đồ, cảm nhận được đoạn Dịch trí tôn hơi thở, bắt đầu dao động. Đoạn Dịch thấy vậy, khẽ cau tay phải vung lên, bộc phát ra vô cùng cường đại linh lực dao động, mạnh mẽ áp chế nhất sứ đồ dao động. Nguy ngập nguy cơ tụ linh thần thạch, cũng dần dần bình phục xuống dưới. Được chừng hơn 20 danh kim cương cấp cường giả, toàn lực hướng tụ linh thần thạch chung rót vào linh lực, mới có thể miễn cưỡng áp chế đệ nhất xứ đồ sao động. Mà Đoạn Dịch chỉ dựa vào chính mình một người, giơ tay liền có thể trấn áp sao động, kỳ thật lực thật là làm ở đây mọi người rất là khiếp sợ. Đoạn Dương chủ, cần phải phải cẩn thận a. Tô Nghệ cùng Lục Sơ Dương giờ phút này đều biết, đã vô pháp ngăn trở Đoạn Dịch, vậy chỉ có thể hy vọng Đoạn Dịch có thể thành công. Ân, ta sẽ. Các người tiếp tục thủ tại chỗ này, hướng tụ linh thần thạch rót vào lực hạ ở ta vào khi, khả năng đệ nhất sứ sẽ càng thêm cuồng bạo, các ngươi muốn lực ứng phó mà rót vào lực. Nhan bạn không thể làm tụ linh thần thánh ác. Đoạn đường chủ, người yên tâm đi, ta chờ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tông nghệ, Lục Sơ Dương chờ một chúng tướng giả, đều là kiên định gật đầu. Theo sau, Đoạn Dịch cũng liền không nói nhiều cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần thánh nguyên tố sử, đậu thủ đi, mở ra không gian cái khe. Không thành vấn đề. Thần thánh nguyên tố sư hưng phấn gật gật đầu, chắp tay trước ngực, bộc phát ra cường đại không gian năng lượng, ý đồ mạnh mẽ sẽ rách một đạo cái khe, tiến vào phong ấn bên trong. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình, cũng có khả năng sẽ làm đệ nhất sứ đồ thoát đi. Bởi vậy Đoạn Dịch cần thiết muốn hết sức chăm chú mà nhìn dùng sức khổng lồ trí tôn linh lực, áp chế đệ nhất sứ đồ. Tông nghệ, lục sơ dương chờ một chúng tường giả, đều là toàn lực ứng phó mà hướng tụ linh thần tập trung, rót vào linh lực. Theo không gian cái khe mở ra, đệ nhất sứ đồ phong ấn mà cũng mãnh liệt chấn động lên. Bá. Đúng lúc này, ở kia không ngừng chấn động phong vân mà trung, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, đại lượng hắc khí từ bên trong phát ra. Cùng với mà đến, còn có một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động xuất hiện. Lập tức tiến vào. Đoàn dịch thấy vậy, không có bất luận cái gì do dự, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào cái khe bên trong. Thần thánh nguyên tố sư cũng là theo sát tới vân bản mạnh mẽ xé rách một lỗ hồng, cũng vào lúc này nháy mắt đóng cửa. Ở trải qua một trận ngắn ngủi choáng váng sau, Đoạn Dịch cùng Thần Thánh Nguyên Tố Sư đi tới một chỗ ánh sáng tối tâm khu nát tế đàn trung. Ở tế đàn phía trước nhất, có một đồ khắc họa quỷ dị hình ảnh tường đá. Đây là phong ấn đệ nhất xứ đồ địa phương. Cung ta tưởng tượng, nhưng thật ra có rất lớn bất đồng. Lúc này Đoạn Dịch mang theo Thần Thánh Nguyên Tố Sư, hành tẩu ở tế đàn trung, trong bất chi bất giác, liền đến gần rồi kia đá. Cũng liền ở ngay lúc này, kia tường kịch liệt chấn động lên, vô số hắc khí từ tường đá tự thẩm thấu ra tới, hình thành vẻ ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự sinh vật chỉ là thấy không rõ ngũ quan, đạo như là một đạo đen nhanh bóng dáng. Trí Tôn hơi thở, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy Trí Tôn. Kia bóng dáng từ tường đá trung xuất hiện, nhưng không có biện pháp di động, giống như là bị hạn chế giống nhau. Người gia hỏa này chính là đệ nhất sứ đồ. Kỳ quái, như thế nào chỉ là một đạo bóng dáng? Nhìn từ tường đá trung xuất hiện bóng dáng quái vật, Đoạn Dịch mày nhăn lại, biểu tình nghi hoặc mà đánh giá. Gia hỏa này chỉ là toán khí ngưng tụ thể, bản thể ở kia đổ tường đá trung. Chẳng qua bị phong ấn hạn chế, không có cách nào thoát đi. Thần Thánh Nguyên Tố sư lúc này nhìn ra manh mối, hướng về phía Đoạn Dịch thấp giọng nói: Thì ra là thế. Đoạn Dịch ngay vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Tiếp theo, đi nhanh hướng tới kia hoán Khí Ngưng Tụ thể đi đến, đối này không có bất luận cái gì sợ hãi. "Nhân loại, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại giúp ta đánh nát cái này tường đá, ta liền có thể cho ngươi vô cùng vô tận sinh mệnh, làm ngươi trở thành trong nhân loại người mạnh nhất, vĩnh sinh vĩnh thế người thống trị nhân loại. Như thế nào?" Kia Bán Khí Ngưng Tụ thể dùng trầm thấp thanh âm, dụ hoặc Đoạn Dịch. Nhưng mà, Đoạn Dịch hoàn toàn không để ý đến hắn, nghiêm túc mà quan sát đến kia đố tường đá. Chương 969 đệ nhất sứ đồ. Cho nên nhất sứ đồ bản thể Hiện tại đây tường đá chung. Đoạn Dịch ở tường đá bốn phía tới tới lui lui quan sát một vòng, hướng về phía bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố sử, nói: "Hẳn là như vậy." Thần Thánh Nguyên Tố sử vừa nói, một bên nghiêm túc mà cảm giác một chút, "Sẽ không sai, ta có thể rõ ràng cảm giác đến, tại đây tường đá chung có một cái hơi thở rất cường đại đồ vật. vận. Nếu ta đánh nát này tường đá, có thể hay không lập tức bị tên kia chạy trốn?" Đoạn Dịch tiến vào phong ấn mục đích, cũng không phải là vì thấy cái kia quán niệm ngừng tụ thể, mà là muốn xem đến đệ nhất xứ đồ bản thể, như vậy mới có hoàn toàn tiêu diệt cơ hội. Trước mắt, đệ nhất sứ đồ bản thể, bị phong ở tường đá chung Đoạn Dịch nhưng thật ra rất tưởng đem này đánh nát, xem hắn rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng lại lo lắng sẽ trực tiếp phóng thích đệ nhất xứ đồ, tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả, lúc này mới do dự. Sẽ không nơi này có nhị trọng phong ấn, vừa rồi chúng ta sở thấy được tụ linh thần thạch, cùng với này tế đàn, là đệ nhất trọng phong ấn, cũng là nhất cường đại phong ấn. Mà nay tường đá, chính là đệ nhị trọng phong ấn, chỉ là hạn chế đệ nhất xứ đồ hành động lực. Thần Thánh Nguyên Tố xử ngữ khí kiên định mà nói. Một khi đã như vậy, vậy đơn giản. Đoạn Dịch nghe vậy, bừng tỉnh gật, gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng kia đá. Ở Đoạn Dịch quan sát hạ, hắn còn phát hiện Tường đá đã xuất hiện rất nhiều rất nhiều vết rạn, liền tính đoạn dịch hiện tại không đánh nát, không dùng được bao lâu cũng là sẽ rạn nát. Uy, nhân loại, ngươi là kẻ được sao? Không nghe thấy ta nói chuyện, đệ nhất xứ đồ án khí ngưng tụ thể, nhìn đến đoạn dịch làm lơ chính mình, rất là phẫn nộ mà hô. Ngươi hảo xảo à, lăn một bên đi, đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, tùy tay vung lên, bộc phát ra cực kỳ cường đại linh lực dao động, đương trường đem kia đoàn khí ngưng tụ thể đánh tan, biến thành hắc khí. Nguyên bản kia hắc khí là có thể một lần nữa ngưng tụ lên, nhưng nhất sứ đồ tựa hồ cũng không có làm như vậy, đem tán mắt ra đi hắc khí, tất cả đều hấp thu trở về. Nhìn đoán ký ngưng tụ thể, bị hút vào tường đá trùng, đoạn dịch cũng rất rõ ràng, đây là đệ nhất xứ đồ từ bỏ mê hoặc chính mình. Ta đây liền đột thủ. Ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn không thể làm ra hỏa này chạy ra đi, đoạn dịch nhìn về phía bên cạnh thần thánh nguyên tố sử, nói: "Tiên tâm lạc, chỉ cần bên ngoài tụ linh thần thạch không vỡ vụ, ra hỏa này chạy không ra được. Nói nữa, có ta và ngươi ở, gia hỏa này còn ở vào phong ấn trạng thái, nhất định không có cơ hội đi ra ngoài." Thần thánh nguyên tố sư rất là tự tin mà đáp lại nói: "Vậy là tốt rồi." Đoạn dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Ngay sau đó, Cái chán hiện ra hình rồng trí tôn văn, đem khổng lồ linh lực tụ tập bên phải quyền, hướng tới phía trước tường đá, một quyền hoành kích đi ra ngoài. Roeng! Cùng với một tiếng vang lớn, phía trước tường đá lập tức rẽ nát. Rẽ nát tường đá, trong nháy mắt đều biến thành khí khí, tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, một cái diện mạo cùng nhân loại giống nhau như lúc, thân xuyên áo đen, một nửa hắc một nửa bạch ra hỏa, xuất hiện ở đoạn dịch trong tầm mắt. Trừ cái này ra, đoạn dịch còn có thể nhìn đến, ở tên kia tứ đều bị màu đen xiển xích bó trụ, nhìn tựa hồ không có cách nào tránh thoát. Xuất hiện. Hắn cái dạng này Nhưng thật ra làm ta có điểm ngoài ý muốn đoạn dịch nguyên bản cho rằng đệ nhất sứ đồ sẽ là cùng mặt khác những cái đó sứ đồ giống nhau, đều là nửa người nửa thú quái vật. Nhưng trước mặt cái này đệ nhất sứ đồ, hoàn toàn chính là nhân loại bộ dáng. Nếu nơi này không phải đệ nhất sứ đồ phong ấn mà, đoạn dịch còn sẽ cho rằng có phải hay không một cái cường đại nhân loại bị phong ấn tại nơi này. Hô. Lúc này, kia diện bạo cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau đệ nhất sứ đồ, biểu tình thoải mái mà chường hum một hơi. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc từ nơi đó mặt ra tới. Nhân loại, đa tạ ngươi giúp ta giải phóng ra tới." Đệ nhất sứ đồ nói xong, liên hoạt động một chút gần cốt, sắc thật cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau. Thậm chí khuôn mặt còn thực anh tuấn, tuổi cũng không có rất lớn bộ dáng, chỉ là kia một nửa hắc một nửa bạch đầu tóc, sắc thật thực đặc thủ. Ngươi chính là đệ nhất sứ đồ. Đoạn Dịch cũng không có đối hắn có bất luận cái gì sợ hãi, lư khí bình tĩnh dò hỏi. Ta tên là Nguyệt Thiên, cũng chính là ngươi trong miệng đệ nhất sứ đồ. Nguyệt Thiên tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó nháy mắt xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt, có thể rõ ràng nhìn đến, hắn mắt hoàn toàn là màu đen, không có bất luận cái gì trong tròng mắt, phi thường quỷ Nhìn đến Nguyệt Thiên đột nhiên di động đến đoạn dịch trước mặt, Thần Thánh Nguyên Tố Sư trước tiên bộc phát ra cường đại năng lượng, chuẩn bị chiến đấu. Từ từ, trước làm ta cùng Giá Hỏa này hảo hảo nói chuyện đoạn dịch có thể thấy được, này cái gọi là đệ nhất xứ đồ Nguyệt Thiên, tựa hồ cũng không có cái gì sắc ý, cũng không có muốn chạy trốn dục vọng, khiến cho Thần Thánh Nguyên Tố Sư tạm hoãn động thủ. Hắn nếu là muốn nhìn xem, cái này đệ nhất xứ đồ Nguyệt Thiên sẽ nói chút cái gì? Hảo Cường Đại Kim sắc phẩm chất thần thú. Không khoa trương nói, là ta đã thấy mạnh nhất thú không chỉ có như thế, ta còn có thể từ trên người của ngươi, cảm giác đến mặt khác năm cái sứ đồ hơi thở. Nguyệt trầm mặc một lát, nói, nhìn dáng vẻ, bọn họ đều bị ngươi cấp hấp thu a. Là lại như thế nào, ta không những có thể đưa bọn họ đều hấp dẫn, ta còn muốn đem ngươi cũng cấp hấp thu. Thần Thánh Nguyên Tố Sử cũng là không có sợ hãi một tiền, mở miệng hô lớn. Ha ha. Nguyệt Tiên không có đáp lại Thần Thánh Nguyên Tố Sử, quay đầu lại nhìn về phía Đoạn dịch. Nhân loại a, ngươi giúp ta đánh nát này tương đá, ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận sinh mệnh, cùng với cả vì lực lượng tương đại. Những cái này tiền đề, là muốn ngươi thần phục với ta lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể trở thành trừ ta ở ngoài, nhất cường đại tồn tại. Nguyệt ngữ khí trầm thấp mà hướng về phía Đoạn Lịch nói. Ở nải phía sau loáng thoáng gian, còn có thể nhìn đến một cái thật lớn màu đen ác ma hư ảnh. Ngượng Ngà, ta giúp ngươi đánh nát tường đá, cũng không phải là vì cái gọi là vô cùng vô tận sinh mệnh, cùng với càng vì lực lượng cường đại. Ta làm như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt, Đoạn Dịch vừa nói, một bên chỉ hướng về phía Nguyệt Tiên trên người màu đen xiềng xích, nếu ta không có đoán sai nói, này xiềng xích ngươi căn bản vô pháp tránh thoát, áp chế ngươi tuyệt đại bộ phận lực lượng đi. Tiêu diệt ta. Ha ha ha, ha. Tiên nghe được Đoạn Dịch lời này, tức phá lên cười, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngươi có biết, đã từng so càng vì cường đại chí tôn, Bọn họ thậm chí liên thủ đều không thể đem ta hoàn toàn tiêu diệt, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, cùng với cái này kim sắc phẩm chất thần thú, liền có thể làm được. Ta nói thật cho ngươi biết đi, trừ ta ở ngoài, sở hữu sứ đồ, kỳ thật đều là ta sáng tạo ra tới bọn họ vốn chính là ta lực lượng thực một bộ phận nhỏ, ta nếu là nguyện ý, một giây có thể sáng tạo ra càng nhiều sứ đồ. Nguyệt Tiên biểu tình phi thường tự tin, liền tính ở vào phong ấn trạng thái, cũng là không có chút nào sợ hãi. Hắn tin tưởng vững chắc, trước mặt cùng nhân loại, căn bản không có biện pháp đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Nay vốn chính là không có khả năng làm được sự tình. Chương 970 vô địch. Cho nên đâu Đoạn Dịch ở nghe được Nguyệt Thiên lời này khi, trong lòng xác thật là có điểm khiếp sợ. Vốn tưởng rằng 7 đại sứ đồ hẳn là chính là độc lập 7 loại quái vật, nhưng ai từng tưởng tượng, thế nhưng toàn bộ đều là này Nguyệt Thiên chế tạo ra tới. Đủ để nhìn ra hắn có bao nhiêu cường đại thực lực. Nhưng liền tính như thế, Đoạn Dịch cũng không có sợ hãi cái gì, hắn liền tính lại cường, hiện tại cũng ở vào phong lấn trạng thái. Chính cái gọi là, sẵn hắn bệnh muốn hắn bệnh, ở vào phong lấn trạng thái hạ đệ nhất sứ đồ, Đoạn Dịch căn bản không sợ. Ha ha, nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ cảm thấy nhất định có thể đem ta giết chết. Vậy chỉ lo đến đây đi. Ta chờ ngươi nhất sứ đồ Nguyệt Tiên lạnh lùng mà cười vài tiếng, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. "Vậy động thủ đi." Đoạn Dịch vừa nói xong, bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố sử, lập tức bộc phát ra cực kỳ cường đại năng lượng dao động, ở này phía sau hiện ra một cái thật lớn kim sắc thiên sứ hư ảnh. "Hảo cương đại lực lượng, cũng khó trách ta sợ chế tạo ra tới những cái đó sứ đổ, đều sẽ bị ngươi giải quyết rốt. Nhưng thực đáng tiếc a, ngươi vẫn là thực lực." Không chờ để Nhất Sứ đồ Nguyệt Thiên nói xong, Thần Thánh Nguyên Tố sử sở ngưng tụ ra tới năng lượng còn cầu, đã đánh kích ở trên người. Đây chính là không phải tầm thường năng lượng quan cầu, mà là thần thánh nguyên tố sự ngưng tụ tự thân sở hữu thuộc tính năng lượng, hội tụ ra tới thuộc tính năng lượng quan cầu. Nếu là đánh kích ở mặt khác những cái đó xứ đồ trên người, đủ để một kích chiến thắng. Nhưng mà, thần thánh nguyên tố sử như vậy cường đại thuộc tính năng lượng quan cầu, lại không có đối nghịch tiên tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nguyên Tiên nhẹ nhàng chụp đánh một chút quần áo, đứng dậy đứng lên, ta nói rồi, ngươi quá yếu, vẫn là không cần lãng phí sức lực. Như thế nào sẽ một chút thương tổn đều không có. Thấy như vậy một màn phát sinh, thực sự là làm đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sự, rất là khiếp sợ. Chuyện này không có khả năng đi Hiện tại ta đã đạt tới hoàn toàn thể, toàn lực phóng xuất ra tới nhất chiêu, không có khả năng một chút thương tổn đều không có đi ra hỏa này chẳng lẽ thật sự vô địch. Thần Thánh Nguyên Tố Sư rất rõ ràng, vừa rồi kia nhất chiêu uy lực có bao nhiêu cường đại, nhưng ai tưởng tượng, thế nhưng hoàn toàn đối hắn không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, làm thần thánh nguyên tố sư có điểm hoài nghi nhân sinh. Nhân loại a, nếu ta là người nói, nhất định sẽ lựa chọn ngoan ngoan thần phục. Nguyệt Tiên lạnh lùng mà cười cười, cái này phong ấn mà đã phá thành mà nhỏ, không dùng được bao lâu liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, đến lúc đó ta nhất định bài trừ phong ấn, đi nơi này ngươi nếu là không muốn chết nói. Chỉ có một cái lộ, đó chính là thần phục với ta." Nguyệt Tiên tiếng nói vừa dứt, tức khắc bộ phát ra vô cùng cường đại màu đen năng lượng dao động, liền tính là đã đạt tới trí tôn đoạn dịch, giờ phút này cũng có một loại khó chịu cảm giác. Một bên thần thánh nguyên tố Sử, nguyên bản tự tin biểu tình, cũng dần dần biến mất. Trước mặt tháng này Thiên, muốn xa xa so với kia chút sứ đồ, cường đại quá nhiều. Liền tính là đệ nhị sứ đồ thần thú Ma Viêm, cũng là căn bản vô pháp địch nổi. Ta còn cũng không tin. Thần thánh nguyên tố sư công kích mất đi hiệu lực, sắp thật làm đoạn địch rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không có làm loạn địch như vậy sợ hãi. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Vì thế, Đoạn Dịch lập tức đem chính mình mặt khác ba con kim sắc phẩm chất dị thú đều triệu hoán ra tới. Đồng thời, Đoạn Dịch cái chán hình rồng chí tôn văn hoàn toàn hiện hóa ra tới. Ở Đoạn Dịch lòng bàn chân, thậm chí còn hiện ra một cái màu xanh nhạt thật lớn vòng sáng. Này đó là Đoạn Dịch sở có được trí tôn lĩnh vực. Cùng Lôi Chí Lâm, Đường Kỵ Sơn hai người trí tôn lĩnh vực bất đồng. Đoạn Dịch sở có được trí tôn lĩnh vực, lại tên là ánh sáng tự nhiên giới, chỉ có nắm giữ tự nhiên chi tâm chí tôn linh tạm sư mới có thể thi triển. Hiệu quả càng là vô cùng cường đại, có thể đối tự thân tiến hành toàn thuộc tính năng lượng tăng phúc, thậm chí còn có thể tăng cường tự thân tự nhiên chi lực. Ở vào cái này trạng thái hạ đoạn dịch, sức chiến đấu thật là phi thường đáng sợ, cũng chỉ khiếm thiếu một phen tích hợp thượng cổ linh bảo, làm bản mạng linh khí. Nếu trước mắt, đoạn dịch có thể có được một phen tiện tay thượng cổ linh bảo, tự thân thực lực sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Nha, không nghĩ tới trừ bỏ cái này thần thú, ngươi còn có được mặt khác kim sắc phẩm chất dị thú, sức chiến đấu đều rất cường đại a. Lĩnh Ngộ đến trí Tôn Văn cũng cực kỳ là tụ, càng là nắm giữ tự nhiên chi tâm không thể không nói, thực lực của ngươi xác thật rất cường đại. Từ từ, không đúng không đúng đúng lúc này, Nguyệt Thiên đông nhiên cảm giác tới rồi cái gì, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua đoạn dịch. Ta vốn tưởng rằng ngươi hẳn là 5 cái linh tạp vị toàn bộ dung hợp không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn không có dung hợp cuối cùng trí tôn linh tạp vị, ngay cả bản mạng vật cũng còn không có xác định. Như thế xem ra, hiện tại ngươi, còn cũng không phải mạnh nhất trạng thái A. Quan ngươi đánh giắm, ta liền tính thiếu hụt bản mạng vật, ta làm theo cũng có thể thu thập ngươi. Đều cho ta động thủ đi. Theo đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức lấy ra lực công kích cường đại nhất huyết chiến thiên hòa kích, hướng tới Nguyệt Thiên s hay cả vẫn luôn tránh ở đoạn dịch trong lòng ngực lục ảnh sao biển vương, cũng xung phong liều chết qua đi. Không thể không nói, kia lục ảnh sao biển vương hình thể là thật sự đại, ở xuất hiện kia một khắc, làm Nguyệt Thiên đều hơi kinh hãi. Cứ như vậy, năm con cường đại kim sắc phẩm chất dị thú, hơn nữa bùng nổ toàn lực đoạn, đoạn dịch, cùng kia đệ nhất sứ đồ Nguyệt Thiên, tích liệt chém giết ở lên. Nguyệt Thiên phản ứng phi thường bình tĩnh, căn bản không sợ này đó công kích, thông vòng đứng đối, thậm chí đều không lựa chọn tránh ý bọn họ công kích. Mấy vòng cường thế công kích xuống dưới, lang là không có cấp tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng đoạn dịch cũng không có như vậy từ bỏ, như cũ còn ở toàn lực công tới. Hắn tin tưởng, tháng này Thiên nhất định không phải vô địch, khẳng định là có cơ hạ. Mặt khác một bên, ở kia tràn ngập xương đen nguyên thủy trong rừng rậm. Đệ nhị xứ đồ Ma Viêm, như cũ còn ở cùng tần ấn nớ, công tôn An Nu chiến đấu. Hai bên chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, cho nhau đều có bất đồng trình độ bị thương. Nhưng tình huống đều không phải rất nghiêm trọng, chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Có thể đồng thời cùng bán thú nhân tộc đàn hai cái thánh chủ, tiến hành kịch liệt chiến đấu, lại có thể không kém gì hạ phòng, đủ để nhìn ra Ma Viêm đáng sợ thực lực. Cái này đệ nhị sứ đồ Ma Viêm Sở có được năng lực là có thể phóng thích một loại đặc thù màu đen ngọn lửa, liền giống như ma chơi giống nhau, cũng không phải thực nóng cháy, mà là một loại lạnh băng đến xương ngọn lửa. Một khi lấy dính thượng một chút, liền sẽ quần quận không ngừng bốc cháy lên, căn bản vô phát tắt, phi thường đáng sợ. Trừ cái này ra, Ma Viêm còn có được một loại càng vì đáng sợ năng lực, đó chính là không gian năng lực. Chỉ cần Ma Viêm ngật ý, nhẹ nhàng dùng màu đen đá quý quần trượng đánh mặt đất, liền có thể nháy mắt chế tạo ra không gian cái khe, thậm chí còn có thể độ tiến hành thuần di. Đúng là bởi vì cái này không gian năng lực, Tân An nếu cùng Công Tôn An Nu hai chị em công kích, rất khó đối ma viêm tạo thành thương tổn, một cái không cẩn thận, liền khả năng bị tuấn di né tránh. Chương 971 rách nát bán thú nhân lãnh địa. Gia hỏa này năng lực quá ghê tởm, hoàn toàn không có cách nào đánh tới. Liên tính là thi triển một ít có thể hạn chế không gian di động kỹ năng, cũng đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Quá khó giải quyết. Công Tôn An Nu nhìn ma viêm vẫn luôn lợi dụng không gian năng lực, né tránh các nàng các loại công kích, liền cảm giác rất là phẫn nộ. Một bên Tần ăn nếu, sắc mặt cũng rất khó xem, nếu không phải cái này mà Viêm có không gian năng lực, đã sớm sẽ chết ở nàng trong tay. Vô dụng, thân là đệ nhị sứ đồ ta, lại há là các ngươi loại này mặt hàng có thể đánh bại. Tần An Nữ, thực lực của ngươi xác thật rất mạnh, nhưng thực đáng tiếc, ngươi căn bản không có biện pháp chiến thắng ta. Ma Viêm vừa nói xong, thân thể bỗng nhiên hóa thành một trận khói đen, lại lần nữa né tránh Tần An Nữ cùng Công Tôn An Nhu liên thủ công kích. Phải biết rằng, các nàng hai nhưng đều là cường đại vô cùng chí tôn, lại còn có đều nắm giữ tự nhiên chi tâm, hai người liên thủ, thực lực cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Liên đính Đoạn Dịch cùng các nàng giao thủ, đều là khó có thể thắng lợi. Nhưng cho dù như thế, cũng căn bản vô pháp đánh bại trước mặt Ma Viêm. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn kia đáng sợ không gian năng lực. Cho dù là thi triển hạn chế không gian năng lực kỹ năng, đều đối Ma Viêm hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá liền tính như vậy, Tân An nếu cùng Công Tôn An Nhu cũng không có từ bỏ, như cũng liên thủ tiến công Ma Viêm. Các nàng tin tưởng, cái này Ma Viêm nhất định là có cực hạn, không có khả năng không ngừng mà thi triển không gian kỹ năng. Này Hai tên gia hỏa quá phiền nhân, không thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Nhìn dáng vẻ, đến ra kế nhất chiêu. Tuy rằng sớm một chút, nhưng trước mắt ra cũng không thể không thi triển ra tới. Ma Viêm mắt thấy các nàng hai chị em, căn bản không có muốn dừng tay tính toán, không khỏi sốt ruột lên. Ở trải qua một phen do dự sau, lập tức buộc phát ra cường đại năng lượng dao động, đem Tần An Nữ, Công Tôn An Nhu đánh bay. Ngay sau đó, tay phải nắm màu đen đá quý quần trượng, buộc phát ra cường đại không gian năng lượng dao động, đại lượng hắc khí từ quần trượng trung phát ra mà ra. Cẩn thận, giá hỏa này khả năng muốn thi triển sát chiêu. Tần An Nữ một phen kéo lại bên cạnh Công Ngu, phân biệt đều ra phòng ngự tư thái. Ha ha. Nhìn Tần An Nữ, Công An các nàng dáng vẻ khẩn trương, Ma Viêm lạnh lùng cười cười. Nếu không phải ta sốt ruột đi hướng một chỗ, khẳng định là sẽ không dung tha các ngươi hai. Tân, ngươi lời này là có ý tứ gì, muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy ngươi làm được đến sao? Tuy rằng không có cách nào hạn chế ngươi không gian năng lực, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào thoát đi. Tân An nếu cùng Công Tôn An cho rằng Ma Viêm chuẩn bị muốn chạy trốn ly, lập tức đem này vây quanh, nói cái gì đều hôm nay đều không thể làm Ma Viêm rời đi xương đen chi lâm. Buồn cười, thật là buồn cười a. Ma Viêm giờ phút này đột nhiên cắt tiếng cười to lên, tay phải nắm chặt mẫu đen đá quý trượng, dùng sức hướng tới mặt đất tạm đi xuống. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, Tần An nếu cùng Công Tôn An Nhu hai người, tức khác bị một cổ đáng sợ năng lượng dao động đánh bay. Nhưng kỳ quái chính là, luôn năng lượng này dao động, căn bản không cụ bị cái gì lực sát thương, Tần An nếu cùng Công Tôn An Nhu hai người, gần chỉ là bị đánh bay mà thôi, cũng không có bất luận cái gì bị thương. Trừ cái này ra, liền không có mặt khác tình huống như thế nào. Người gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì? Công Tôn An Nhu cùng Ma Viêm giao thủ lâu như vậy, biết do hắn có bao nhiêu dạo hoạt, lập tức mở miệng chất và nói: "Ha ha ha ha, ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không có nhận thấy được sao?" Ma Viêm lúc này biểu tình phi thường bình tĩnh, Căn bản là không có một chút ít thần chương. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Không chờ Công Tôn An Ngu nói chuyện, nàng cùng Tần An nghễ sát mặt, tức khắc đã xảy ra cái biến. Các nàng hai rõ ràng mà cảm giác đến, bán thú nhân tộc đàn vị trí cái kia đặc thù không gian, thế nhưng đang ở Tân Vực. Giờ khắc này, các nàng hai mới hiểu được, Ma Viêm vừa rồi thi triển kia nhất chiêu, cũng không phải nhằm vào các nàng, mà là vì phá hư bán thú nhân tộc đàn không gian, nhìn dáng vẻ, các ngươi đều đã nhận ra Vốn dĩ ta là không tính toán sớm như vậy dùng này nhất chiêu, là các ngươi ta Phía trước Ám Nguyệt Thần giáo chính là chế tạo ra rất nhiều rất nhiều nhân tạo bán thú nhân ở nhân loại trong mắt, bán thú nhân chính là đáng sợ quái vật, một khi xuất hiện đều sẽ tưởng Ám Nguyệt Thần giáo chế tạo ra tới. Ma Viêm nói tới đây khi, đột nhiên lộ ra một mặt tà ác tươi cười, nếu ta muốn cho bán thú nhân đột nhiên xuất hiện ở Uy Nguyệt thị, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Ha ha ha ha. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ biết bán thú nhân lãnh địa vị trí? Công tôn An nếu không tin hô lớn. Ha ha, ngươi thật sự vẫn là thực tiên chân thử hỏi nếu không có ta chỉ thị, Ám Nguyệt Thần giáo kia rút phế vật, sẽ có cơ hội bắt được các ngươi bán thú nhân ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã sớm phát hiện các người bán thú nhân lãnh địa, thả sớm đã động tay độc chân, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể cho cái kia không gian giấc ngác. Sau khi nghe xong Ma Viêm lời này, Tần An nếu cùng Công Tôn An Nhu sắc mặt, lập tức liền trở nên phi thường tái nhợt, biểu tình rất là kinh hãi. Xét thật như Ma Viêm theo như lời như vậy, đối hiện tại nhân loại tới nói, bán thú nhân chính là Á Nguyệt Thần giáo chế tạo ra tới quái vật. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm, trên đời này là chân thật có bán thú nhân tộc đàn tồn tại. Một khi bán thú nhân tộc đàn đột nhiên xuất hiện ở Uy thị, nhất định sẽ khiến cho nhân loại khủng hoảng. Đến lúc đó, bọn họ phản ứng đầu tiên Đó là ám nguy thần giáo bán thú nhân xuất hiện, khẳng định sẽ lập tức cùng với phát sinh chiến đấu. Ma Viêm làm như vậy, không thể nghi ngờ trực tiếp khơi vào hai cái chủng tộc chi gian chiến tranh. Hơn nữa bán thú nhân thực lực đều rất cường đại, nhân loại nhất định sẽ thương vong thảm trọng, muốn hóa giải mâu thuẫn, thật sự sẽ phi thường khó khăn. Duy nhất biện pháp chính là sấn hai bên còn không có đánh lên tới, lập tức đi ngăn trở. Tưởng tượng đến nơi đây, Tân An nếu cùng Công Tôn An Nhu liền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chuẩn bị lập tức rời đi sương đen chi lâm, đi trước Huy nguyệt thị. Như vậy đã muốn đi, các cũng thật chính là không đem ta để vào mắt ta. Nhìn Tân An nếu cùng Công Tôn An Nu hốt hoảng rời đi, Ma Viêm cười lạnh một tiếng, huy động trong tay màu đen đá quý cuốn trượng, lại một lần hướng tới mặt đất hung hang tạm đi xuống. Ở Tân An nếu cùng Công Tôn An Nu hai người bốn phía không gian, lập tức liền bắt đầu vặn vẹo lên, từng đạo vô hình cái chắn đột nhiên xuất hiện, hình thành giống như trong suốt nhà giam giống nhau, đem các nàng hai người vây ở trong đó. Liên tính Tân An nếu cùng Công Tôn An Nu hai người, thực lực rất là cường đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh nát này không gian nhà giam. Mà lúc này Ma Viêm, nhìn đến thủ lúc sau, cũng ở cười to bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Cùng lúc đó, Nguyên bản thường hòa bình An tưởng bán thú nhân tộc đàn lãnh địa trung, đột nhiên đã xảy ra kỳ biến. Mặt đất bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động, không ngừng giạn nứt, ngay cả không trung hoàn toàn rẽ nát, nói là trời sụp đất nước một chút đều không quá. Đang lúc vô số bán thú nhân hoảng sợ không thôi thời điểm, một đạo thật lớn màu đen cái khe đột nhiên xuất hiện, phóng xuất ra cường đại hấp thụ lực, đem sở hữu bán thú nhân đều mạnh mẽ hút đi vào. Chương 972 khơi màu chiến tranh. Mặt khác một bên, ở kia huy nguyệt khu phố, bởi vì đại cốt yêu đã bị tiêu diệt, sở hữu bạch cốt đại quân đều biến mất. Nguyên bản trốn vào an toàn căn cứ bình dân, đều ở thủ vệ đội dẫn rất hạ, về tới thành thị trung. Nhưng mà, mọi người ở đây như cũ nguy cơ giải trừ là lúc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn màu đen cái khe, toàn bộ huy nguyệt thị cũng tùy theo chấn động lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ xứ đồ lại xuất hiện? Thiên nột, Bạch cốt đại quân vừa mới giải quyết, mà khắc quái vật lại tới nữa. Mọi người lập tức rút về an toàn căn cứ. Ở nhìn đến kia thật lớn màu đen cái khe xuất hiện kì, nguyên bản đã từ an toàn căn cứ trung rời đi bình dân nhóm, ở thủ vệ đội dẫn rất hạ, có tự hướng tới an toàn căn cứ lại. Cũng liền ở ngay lúc này, từng đạo thân ảnh từ màu đen cái khe trung rơi xuống cho đến mọi người thấy rõ ràng khi mới phát hiện những cái đó từ màu đen cái khe chung rơi xuống thân ảnh, cũng không phải cái gì bạch cốt đại quân. Bọn họ hình thái khác nhau, đều có dị thú đặc thủ, cùng Ám Nguyệt Thần giáo chế tạo ra tới những cái đó bán thú nhân, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Ở nhìn đến này đó bán thú nhân xuất hiện, thủ vệ đội thành viên lập tức liền cảnh giác lên. Là bán thú nhân. Đáng giận. Không phải nói Ám Nguyệt Thần giáo đã hủy diệt sao? Như thế nào còn có bán thú nhân xuất hiện? Toàn thể đều có, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này thủ vệ đội thành viên đều trước tiên triệu hồi ra dị thú Liên bang chính phủ tổng chỉ huy quan hoàng Phụ lệ, ở biết được này một tình huống, vội vàng liền tới tới rồi hiện trường. Nhìn những cái đó bán thú nhân, không ngừng mà từ màu đen cái khe trung ra tới, thả trong đó không thiếu có trong đó phi thường cường đại tồn tại, không khỏi làm hắn rất là khiếp sợ. Đối với hiện tại nhân loại tới nói, bán thú nhân chính là Ám Nguyệt thần giáo sở chế tạo ra tới quái vật. Bởi vậy, ở nhìn đến này đó bán thú nhân khi, hoàng Phụ lệ lập tức tổ chức đội ngũ, chuẩn bị tiến công này đó bán thú nhân. Mà những cái đó từ màu đen cái khe trung ra tới bán thú nhân, giờ phút này cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng đều biết nhân loại tồn tại, nhưng bán thú nhân chúng có minh xác quy định, quyết không cho phép tiến vào nhân loại thế giới. Nhưng ai tưởng tưởng, hiện tại thế, nhưng đi tới nhân loại thế giới. Nhìn trước mặt những cái đó tràn ngập địch ý nhân loại, bán thú nhân cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nguyên bản bọn họ liền đối nhân loại không có gì ấn tượng tốt, trước mắt lại nhìn đến những nhân loại này không phân xanh đỏ đèn trắng chuẩn bị chiến đấu, kia tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Bán thú nhân 5 cái hộ pháp cũng vào lúc này đứng dậy. Công tôn không ở, năm cái hộ pháp đó là bán thú nhân trung nhất cường đại tồn tại. Đặc biệt là 5 đại hộ pháp đứng đầu xã Lâm nữ tử Bắc Linh, nó có không kém gì hoàng phủ lệ thực lực, quyết không cho phép nhìn đến bán thú nhân bị nhân loại tàn sát. Chẳng sợ không tiếc muốn cùng bọn họ khai chiến cũng là giống nhau. Ở Bạch Linh phía sau đứng hẳn hộ, như hành chờ mặt khác 4 vị bán thú nhân hộ pháp, đều là vẫn duy trì cảnh giác trạng thái. Thân là bán thú nhân hộ pháp bọn họ, ở thánh chủ rời đi sau, vậy muốn gánh vác bảo hộ bán thú nhân chức trách. Một ít nhát gan bán thú nhân hài đồng, giờ phút này đều khẩn trương đến run bật. bật. Nay số lượng không khỏi cũng quá nhiều đi á thần giáo bán thú nhân, có từng có nhiều như vậy. Hoàng phủ lệ nhìn càng ngày càng nhiều bán thú nhân không cấm sinh ra nghi hoặc. Hơn nữa trong đó còn có một ít bán thú nhân hài đồng, này liền càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Lẽ thường tới nói, Ám Nguyệt Thần giáo muốn chế tạo bán thú nhân, khẳng định là sẽ lựa chọn có sức chiến đấu kia một loại, cần thiết chế tạo bán thú nhân hài đồng. Nhìn dáng vẻ, bọn người kia có khả năng không phải. Không chờ Hoàng phụ lệ nói xong, ở thủ vệ đội trung, có mấy cái đối Ám Nguyệt Thần giáo thù hận đến cực điểm người, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng những cái đó bán thú nhân khởi xướng công kích. Đối mặt nhân loại đột nhiên tập kích, bán thú nhân lại sao có thể sẽ chịu đựng. Ở năm đại hộ pháp dẫn dắt hạ, lập tức triển khai phản kích. Đáng giận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng phủ lệ thấy vậy, cũng không hề do dự, thân là nhân loại hắn, tự nhiên phải bảo vệ nhân loại, sử dụng dị thú hướng tới Bạch Linh giết qua đi. Hắn có thể cảm giác được, ở đám kia ban thú nhân chủng, Bạch Linh tu vi mạnh nhất, có nửa bước chí tôn tu vi. Cứ như vậy, ở hai bên đều không hiểu biết dưới tình huống, bán thú nhân cùng nhân loại khai chiến. Bất quá, liền ở hai bên giao thủ kia một khắc, Huy Nguyệt thị Liên bang Chính phủ Tổng bộ đột nhiên liền kịch liệt chấn động lên, tản mát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc mang. Ở bán thú nhân cùng nhân loại trước mặt, xuất hiện một đố kim sắc cái chán, trực tiếp ngăn cách hai bên chiến đấu. Tình huống như thế nào? Thấy vậy tình hình, mặc kệ là bán thú nhân, vẫn là nhân loại, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở Liên bang Chính phủ Tổng độ ngầm mật tất trung, huyền phù một chương kim sắc tấm cát. Này kim sắc tấm cát chính không ngừng chấn động, tản mát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang. Ngay sau đó, kim sắc tấm cát tức khắc bạo tỏa, ở kia lóa mắt kim sắc quang mang trung, dần dần mà hiện ra một bóng người. Bóng người kia không phải người khác, đúng là kia trong truyền thuyết quân hậu Ai đều không có nghĩ đến, quân hậu căn bản là không có tử vong, mà là đem tự thân phong ấn tại một chương tập trung. Giờ phút này, Có lẽ là cảm giác tới rồi bán thú nhân cùng nhân loại sắp khai chiến, hắn cũng không thể không ra mặt, giải quyết cái này phiền toái. Đây là tình huống như thế nào, nơi nào tới kim sắc cái chắn. Vì cái gì liên bang chính trong phủ sẽ tản ra như thế lóe mắt kim sắc quang mang đến tận cùng đã xảy ra cái gì? Mặc kệ là nhân loại vẫn là bán thú nhân, đều đối này đột nhiên xuất hiện kim sắc cái chắn, rất là nghi hoặc. Nhưng mà, này kim sắc cái chắn lại đặc biệt kiên cố, hoàng Phụ lệ, Bạch Linh làm nửa bước chí tôn cường giả, đều không có biện pháp đánh nát. Thậm chí, còn có thể từ này kim sắc cái thượng cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở. Đây là thứ gì? Như thế nào cảm giác được cùng thánh trụ không sai biệt lắm hơi thở. Chẳng lẽ trong nhân loại trí tôn cường giả ra tay? Hàn Hổ, như hành trở bán thú nhân hộ pháp, thử tính mà công kích một chút kim sắt cái chán, nhưng lại không có một chút phản ứng. Đừng ra tay, khả năng có cường giả nhúng tay chiến đấu. Chúng ta tính xem này biến. Bạch Linh trần chờ một lát sau, phân phó bên cạnh Hàn Hổ đám người, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sở Hưu bán thú nhân cũng đều vào giờ phút này đình chỉ công kích, toàn bộ dừng tay, không cho phép tùy tiện khởi xướng công kích. Hoàng phủ lệ kỳ thật vừa rồi liền đã nhận ra này, đó bán thú nhân bất đồng, nghề Hà thủ hạ thiếu kiên nhẫn, đột nhiên khởi sướng công kích. Lúc này mới nhắc lên hai bên đại chiến. Trước mắt, nhìn đến bán thú nhân đã dừng tay, rõ ràng bất đồng với Ám Nguyệt thần giáo chế tạo ra tới những cái đó bán thú nhân, Hoàng phủ lệ liền lập tức ngăn lại thủ hạ tiên công. Cũng chính là ở hai bên dừng tay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thân là nửa bức trí tôn hoàng phủ lệ, cùng với bán thú nhân năm đại hộ pháp đứng đầu Bạch Linh, đều không có cảm giác đến bóng người kia bất luận cái gì hơi thở. Hoàn toàn chính là trống xuất hiện. Chương 973 bình ổn. Trí tôn Đây là trí Tôn hơi thở, tiền bối người nào? Nhìn viên lập giữa không trung đầu bạc nam tử, hoàng phủ lệ trở thủ vệ đội cường giả, lập tức mở miệng dò hỏi. Ở hiện giờ Lam Hải tinh trung, làm người biết trí Tôn, chỉ có Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn, Trần Ăn Ngớ, cùng với đột nhiên xuất hiện đoạn dịch. mà giữa không trung cái này đầu bạc nam tử, tất hoàn toàn không quen biết. Nhưng không biết vì sao, hoàng phủ lệ có thể từ này trên người, cảm giác đến một cổ phi thường đáng sợ uy áp, so gặp qua bất luận cái gì một cái Chí Tôn, đều phải đại. Mặt khác một bên bán thú nhân, ở nhìn đến kia giữa không trung đầu bạc nam tử khi, biểu tình phi thường thận trọng. Nếu cái này có chí tôn tu vi nhân loại, một nửa thú nhân khởi xướng công kích. Không hề nghi ngờ, ở đây sở hữu bán thú nhân đều phải chết. Chẳng qua, cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại, tựa hồ cũng không có cái gì sắc ý. Không biết vì sao, Nam đại hộ pháp đứng đầu Bạch Linh, còn có thể từ này trên người cảm giác đến một cổ phi thường quen thuộc hơi thở. Thật giống như ở rất nhiều rất nhiều năm trước, đã từng có gặp được quá người nam nhân này giống nhau. Chẳng lẽ? Bạch Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân kịch liệt run dậy một chút, chẳng lẽ là hắn? Ở Bạch Linh phía sau đứng mặt khác tứ đại hộ pháp, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, bọn họ đều phỏng đoán tới rồi, giữa không trung kia đầu bạc nam tử thân phận thật sự vô cùng có khả năng chính là đã từng nhân loại người mạnh nhất quân Hạo Tiên. Ngài chính là quân Hạo thiên. Bạch Linh lúc này về phía trước bước ra một bước, lực khí ngưng trọng hướng về phía giữa không trung đầu bạc nam tử, gió hỏi: "Viện đứng ở giữa không trung đầu bạc nam tử, nghe được Bạch Linh thanh âm, chậm rãi quay đầu nhìn qua đi, ngươi, ngươi là tiểu Bạch Sa?" Quân Hạo Tiên trầm tư một lát, mở nói: quả nhiên là quân Hảo ngày trước đó. Thật tốt quá. Ngài lai không có chết à?" ở nghe được tiểu bạch xà cái này xưng hô khi, Bạch Linh hốc mắt tức khắc liền đã ướt đẫm, thanh âm rất là run rẩy nói, ở trên đời này, trừ bọn tần ăn nếu có thể đủ tiêu hắn tiểu bạch xà ở ngoài, cũng cũng chỉ có trước mắt Quân Hạ Thiên. Tuy rằng hắn là nhân loại, nhưng đồng thời cũng là bán thú nhân tộc đàn tốt nhất nhân loại đồng bọn a. Đã từng nếu không phải Quân Hạ Thiên ra tay, bán thú nhân tộc đàn có lẽ đã sớm muốn tiêu diệt tộc. Không chỉ có là tốt nhất nhân loại đồng bọn, càng là cứu vớt tộc đàn ân nhân a. Quân, Quân Hạ Ở Bạch Linh phía sau hàn hộ, Hành cùng với mặt khác hai cái hộ pháp, ở nghe được tên này khi, toàn thân đang run dậy. Hiển nhiên Bọn họ đều rất rõ ràng, trước mặt này nhân loại, rốt cuộc là ai? Mà Hoàng phủ lệ trở thủ vệ đội thành viên, ở nghe được Quân Hạo thiên ba trước khi, toàn bộ đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Không thể nào, ta không có nghe lầm nói, kia viễn lập giữa không trung trung nam nhân, chính là trong truyền thuyết Quân Hạo ngày trước bối. Chuyện này không có khả năng đi, Quân Hạo ngày trước bối không phải đã sớm đã. Chẳng lẽ cùng Tần An nếu tiền bối giống nhau, kỳ thật đều còn sống, Thiên lụt, Quân Hạo ngày trước bối như thế nào còn sống, kia chẳng phải là có thể nhẹ nhàng chém sứ đồ. Quân Hạo ngày trước bối, ngài chính là Quân Hạo ngày trước bối. Quân Hạo Thiên tên huý, kia chính là không người không biết không người không hiểu, ở đây thủ vệ đội thành viên, lại sao có thể không quen biết Quân Hạo Thiên, giờ phút này đều ở hô to Quân Hạo Thiên tên. Mà làm liên bang chính phủ tổng chỉ huy hoàng phủ lệ, càng là đối Quân Hạo Thiên sùng bái đến cực điểm, lúc trước cũng đúng là muốn trở thành giống Quân Hạo Thiên người như vậy, lúc này mới lựa chọn gia nhập liên bang chính phủ. Trước mắt, nhìn đến chính mình nhất sùng kính đại tiền bối xuất hiện ở trước mặt, hoàng phủ lệ kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng thân là tổng chỉ lệ, không thể vào lúc này rất dây xích, cố nén động, lực làm chính mình đứng lên, nhìn phía giữa không trùng Quân Hạo Quân tiền bối, Ta không nghĩ tới ngài thế nhưng còn sống, này cũng thật chính là một kiện thiên đại tin tức tốt ngài lựa chọn ở ngay lúc này hiện thân, chắc là vì những cái đó bán thú nhân đi." Hoàng phủ Lệ hít sâu một hơi, trấn định xuống dưới, hướng về phía Quân Hạo Thiên dò hỏi. Ở nhìn đến đối diện những cái đó bán thú nhân liếc mắt một cái nhận ra Quân Hạo Thiên thời, Hoàng phủ Lệ liền rõ ràng, những người này khẳng định không phải Á Nguyệt Thần giáo chế tạo ra tới bán thú nhân, vô cùng có khả năng là chân thật tồn tại đặc thụ chủng tộc, thậm chí cũng cùng Quân Hạo trước có liên hệ. ít đối thống hận điểm vệ đội thành viên, đều ở ngay lúc này bình tĩnh xuống dưới, Vừa rồi sắc thật không nên như thế Lô Mãng, không có làm rõ ràng, liền tùy tiện độc thủ. Đúng là. Quân Hạo Thiên chậm rãi rừng ở trên mặt đất, đánh ra trước mặt hoàng phụ lệ đám người. Trước mắt này đó bán thú nhân, cũng không phải các ngươi cho rằng chúng bán thú nhân, bọn họ là chân thật tồn tại một chủng tộc nguyên bản, ta không hy vọng bọn họ có thể bước vào nhân loại thế giới, vẫn luôn cùng mình, an tưởng mà ở bán thú nhân lãnh địa trùng sinh hoạt, nhưng ai tưởng tưởng thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn. Quân Hạo Thiên ở đơn giản giải thích một chút sau, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền tan đi kia kiên cố không phá vỡ nổi kim cái chắn. Ở biết được bọn họ không phải ám nguyệt thần giáo bán thú nhân sau, Thủ vệ đội thành công toàn bộ đều bình tĩnh xuống dưới, sôi nổi đem dị thú triệu hoán trở về. Có lẽ bọn họ còn đối cái này xa lạm mà lại cường đại chủng tộc ôm cảnh giác chi tâm, nhưng Quân Hạo Thiên chính là đã từng mạnh nhất nhân loại, càng là một tay sáng lập Liên bang chính phủ, Đặt làm Hải tinh hỏa bình đại lão. Hắn buổi nói chuyện, đủ để cho ở đây mọi người tin phục. Một ít đối Quân Hạo Thiên sùng bái đến cực điểm linh tạp sư nhóm, giờ phút này đều ngốc ngốc nhìn Quân Hạo Thiên, kia chính là bọn họ tín ngưỡng a. khác một bên, những cái đó bị mạc danh truyền tống đến nơi đây bán thú nhân nhóm, ở nhìn đến nhân loại đều đem dị thú triệu hoán trở về, đình chỉ công kích, đồng thời còn phải biết quân Hạo Tiên sự tình, cũng đều thả lòng xuống dưới. Chẳng qua, cùng nhân loại giống nhau, bán thú nhân cũng cùng người cảnh giác nhân loại. Đối bọn họ mà nói, nhân loại chính là đồng dạng cũng là một cái xa lạ mà lại cường đại chủng tộc. Ám Nguyệt Thần giáo sở dĩ sẽ chế tạo ra bán thú nhân, đều là bởi vì bọn họ lén vào chúng ta bán thú nhân lãnh địa, lừa gạt chúng ta tín nhiệm, mạnh mẽ bắt đi bán thú nhân. Lợi dụng bán thú nhân gen, lúc này mới chế tạo ra những cái đó giết chóc máy móc. Bạch Linh lúc này mở miệng bổ sung nói, thì ra là thế. Nay đáng giận Thần giáo, thế nhưng liền các ngươi cũng thương tổn đều không cần tưởng, Ám Nguyệt Thần giáo vì chế tạo ra những cái đó quái vật, giết hại nhiều ít sinh linh ở biết được bán thú nhân tao ngộ khi, nhân loại bên trong không ít người, đều sinh ra đồng tình chi tâm. Nào đó dưới tình huống, mặc kệ là nhân loại, vẫn là bán thú nhân, đều là Ám Nguyệt Thần giáo tàn hại đối tượng. Có cộng đồng kẻ thủ, kia tự nhiên liền có thể trở thành chiến hữu. Thực xin lỗi a, vừa rồi là chúng ta lỗ mãng. Các ngươi không có bị thương đi, đều do ta quá xúc động. Thật là thật xin lỗi. Bởi vì kim sắc cái chắn biến mất, vừa rồi xúc động lỗ mãng thủ vệ đội thành viên, đều xô nổi chạy hướng về phía bán thú nhân bên kia, rất là ngượng ngùng xin lỗi. Không quan hệ, may mắn kịp thời ngăn trở chiến đấu không nghĩ tới các ngươi nhân loại còn rất đáng yêu, hắc <cười> hắc. Ta vốn tưởng rằng nhân loại đều là giống á nguyệt thần giáo những người đó giống nhau, như vậy đáng ghê tởm nhìn dáng vẻ trừ bỏ phía trước nhân loại kia ở ngoài, tựa hồ những nhân loại khác cũng cũng không tệ lắm. Bán thú nhân tính cách đều là tùy tiện, nhìn đến nhân loại xin lỗi, bọn họ cũng đều tiêu tan. Một ít tương đối nhiệt tình bán thú nhân, còn trực tiếp cùng nhân loại gợi lên bả vai nói chuyện thiếng. Chương 974 sống lại. Nhìn bốn phía bán thú nhân cùng nhân loại hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Quân Hạo cũng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn kịp thời ra tay ngăn lại. Nếu là ở văn một bước, làm bán thú nhân cùng nhân loại có tư vong, kia lại muốn hóa giải, liền rất khó rất khó. Cũng chính là ở ngay lúc này, chân trời đột nhiên hiện lên lưỡng đạo lưu quang, đúng là tần ăn nếu cùng Công Tôn Anu. Nguyên bản các nàng hai cho rằng khả năng đã không còn kịp rồi, nhưng ai tưởng tượng, bán thú nhân cùng nhân loại lại là như vậy hòa thuận. Này tỷ, đây là có chuyện gì a? Công Tôn Anu nhìn đến phía dưới thế nhưng còn có bán thú nhân cùng nhân loại, câu lấy bả vai nói chuyện tiếng, thực sự là thực kinh ngạc. Liền tính hai bên không có phát sinh chiến đấu, cũng không nên là như thế này đi. Rốt cuộc phía trước bởi vì Á nguyệt thần giáo sư tỉnh, là bán thú nhân cực chán ghét nhân loại. Nhưng hiện tại xem ra, như thế nào hai bên sẽ như vậy hữu hảo. Tần An nếu đôi mắt hạ phát sinh sự tình, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá đang lúc nàng chuẩn bị nói cái gì đó khi, bỗng nhiên chú ý tới ở trong đám người, đứng một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh. Quân, Quân Hạo Thiên. Tần An nếu đang nói khởi tên này, thanh âm đều đang run dậy. Một cái đã chết đi lâu ngày người, sao có thể lần nữa xuất hiện? Mặt khác một bên, Nguyên Bản còn biểu tình bình tĩnh Quân Hạo Thiên, như là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn phía giữa không trung. Ở nhìn đến Tần An nếu khi, Quân Hạo Thiên cũng run rẩy một chút khó mắt lập tức liền đã ướt nước lên. Ngay sau đó, Quân Hạo Thiên thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Tần An Nếu trước mặt. "Ngươi, ngươi thật là Hạo Thiên." Tần An Nếu nhìn trước mặt kia cực kỳ quen thuộc khuôn mặt khi, đầy mặt khó có thể tin. Ngay cả một bên Công Tôn An Vũ cũng là giống nhau biểu tình. "Ngươi không phải đã chết sao?" Công Tôn An Vũ cảnh giác kéo lại tỉ tỉ Tần An Ngưu, nhìn Quân Hạo Thiên, nói: "Ở nàng xem ra, Quân Hạo Thiên xác thật đã chết đi, hiện tại lại sao có thể sẽ sống lại. Trong đó nhất định có miêu nị, không thể không cẩn thận đối đãi." "Ha ha, ha. Người này tiểu nha đầu, như cũng vẫn là như thế cẩn thận." Quân Hạo Thiên nghe vậy, khẽ cười cười, đưa khí nhu hỏa mà đáp lại nói, nghiêm khắc tới nói, ta xác thật đã chết đi, chẳng qua lợi dụng một ít thủ đoạn, để lại một bộ phận lực lượng. "Ăn Nếu, nói vậy ngươi có thể cảm ứng được đi." Chính như Quân Hạo Thiên theo như lời, Tần An Nếu cảm giác tới rồi Quân Hạo Thiên hơi thở, hốc mắt lập tức liền đã ướt nước, nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. "Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta còn có thể lại nhìn đến ngươi." Tân An Nếu vừa nói, một bên giơ tay sở hướng về phía Quân Hạo Thiên khuôn mặt, "Nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị trọng thương." Quân Hạo kéo lại Tần An Nữ tay, cười cười, không phải bởi vì người, chân chính làm ta bị thương, là ra hoặc kia, đang nói đến nơi đây khi, Quân Hạo Thiên trong mắt, hiện lên nồng đậm sát ý không phải bởi vì cái chuyện kia sẽ là. Tân An nếu nghe vậy, mày lập tức nhíu lại, vừa định tiếp tục dò hỏi cái gì, đã bị Quân Hạo Thiên cấp đánh gãy. Thấy vậy, Tân An nếu cũng liền không nói nhiều cái gì. Bất quá, một bên Công Tôn An Nu, tất nhiên không được, rốt cuộc sao hồi sự à, ngươi rốt cuộc là đã chết, vẫn là không chết. Công Tôn An Nu một bên dò hỏi, còn một bên méo Quân Hạo Thiên khuôn mặt, kỳ quái, xúc cảm mềm mại, làn da cũng là cờ lại còn có có độ ấm, không phải người chết nha. Chú muội, đừng náo loạn. Tân An nếu vội vàng lôi trở lại Công Tôn An Nhu, hướng về phía Quân Hạo Thiên xấu hổ mà cười cười, "Thứ xin lỗi a, Hạ Thiên." "Không có việc gì." Quân Hạo Thiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Công Tôn An Nhu, đã sớm biết nàng là cái gì tính cách, cũng không có để ý cái gì. "Nói sao nói sao, rốt cuộc là sao hồi sự sao?" Công Tôn An Nhu thật sự tò mò rồi, lại một lần dò hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, đó chính là ta ở trước khi chết, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng hội tụ ở bên nhau, tính cả thân thể, cùng nhau phong vào linh tạm bên trong. Ở linh tạm tầm bổ hạ, phong vấn lực lượng cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, nhưng này cũng không tính sống lại một khi lực lượng hao hết, ta cũng liền chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Quân Hạo Tiên nói lời này thời điểm, Ngư Khí cũng không có thực trầm trọng, tương phản còn thực nhẹ nhàng. Hắn biết rõ, đoạn dịch đã được đến hắn truyền thừa, liền tính hiện tại chết đi, cũng không có bất luận cái gì tên lối, sẽ có người tiếp nhận hắn nhiệm vụ, đi tiêu diệt cuối cùng đệ nhất sứ đồ. Mà một bên Tần Ăn Nễ, Công Tôn An Nu, biểu tình lập tức liền cô đơn xuống dưới, đặc biệt là Tần Ăn Nễ, biểu tình rất là thương cảm. "Được rồi, mau đi dàn xếp tộc nhân của ngươi đi. Ta hiện tại muốn đi một chỗ." Quân Hạo Tiên nói xong, giỗi tay sờ sờ tần ăn nỡ đầu, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhìn quân Hạo Thiên rời đi, tần An nỡ cả người dại ra mà huyền đứng ở giữa không trung, tâm tình rất là phức tạp. Tưởng nghiệm bao lâu quân Hạo Thiên rốt cuộc đã trở lại, thật sự làm hắn rất là hưng phấn, nhưng tưởng tượng đến lực lượng hao hết, quân Hạo Thiên liền sẽ thật sự chết đi, tần ăn nỡ liền cực kỳ thương tâm. "Hừ, tỷ tỷ, người nam nhân này vẫn là như vậy cạnh mạnh." Công tôn anu An Nu anủi tỷ tỷ tần an nếu, nói. Tần ăn nỡ không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía bên cạnh công tôn An Nu, nói, "Ngươi đi dàn xếp tộc đi, ta muốn theo sau, tuyệt đối sẽ không làm hắn hao hết lực lượng." Lúc này đây, ta muốn cùng hắn ở bên nhau." Dứt lời, thân An nếu cũng liền nháy mắt biến mất. Ai? Công tôn An Nu thật sâu mà thở dài một hơi, ngay sau đó liền hướng tới tộc Nhân Phương hướng bay đi. Mặt khác một bên, ở phong ấn đệ nhất xứ đô tế đàn trung, Đoàn dịch sử dụng dị thú, đối kia đệ nhất xứ đô Ngụy Tiên không ngừng mà khởi xướng công kích. Nhưng mặc kệ như thế nào công kích, đều căn bản vô pháp thương đến Ngụy Thiên. "Dựa, gia hỏa này tình huống như thế nào à, như thế nào hoàn toàn đánh bất động, các ngươi mấy cái có hay không lười biếng a?" "Ngươi nhưng đừng nói bậy, chúng ta nhưng đều là đem hết toàn lực công kích, là gia hỏa này quá mạnh." "Không đúng." Hẳn là có cái gì đặc thù năng lực, có thể hóa giải chúng ta công kích liền giống như có một tầng nhìn không thấy phòng hộ cháo giống nhau. Đoạn dịch 4 con dị thú, bao gồm lục ảnh sao biển vương ở bên trong, giờ phút này đều rất là khó hiểu, một bên công kích, một bên tập giọng thảo luận. Mà đoạn dịch tất tạm thời đình chỉ công kích, nghiêm túc quan sát đến trước mặt Nguyệt Thiên. Xát thật như chúng nó lời nói như vậy, cái này nhìn như bị phong ấn hạn chế lực lượng Nguyệt Thiên bên cạnh, có một tầng nhìn không thấy phòng hộ cháo. Mặc cho như thế nào công kích, đều sẽ bị hóa giải, là một cái thực đáng sợ năng lực. Thoạt nhìn cũng không giống như là chủ động phong thích, đạo như là một cái bị động kỹ năng. Cái này truyền toại lớn đoạn dịch biết được này một tình huống, song quyền nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn Nguyệt Thiên. Như thế nào, đây là ngươi toan lực? Thật là quá yếu, ta thậm chí đều không cần độc thủ, các ngươi đều đã mau kiệt sức, còn dám vọng luôn tiêu diệt ta? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Ha ha ha ha. Nguyệt Tiên bình tĩnh mà ngồi dưới đất, phát ra cười nhạo tiếng động. Chương 975 vô pháp giết chết. Làm sao, ngươi có cái gì chú ý sao? Thần thánh nguyên tố sư lúc này đi tới đoạn dịch bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Đoạn dịch không có lập tức đáp lại, trầm mặc một lát. Tôi hơi thở dài một hơi, nếu không có cách nào phá giải hắn kia vô hình cái chắn, liền căn bản không có biện pháp thương đến hắn như vậy đi, chúng ta bùng nổ toàn lực, đem sở hữu công kích tập hợp ở một chút, nếm thử có thể hay không lay động kia vô hình cái chắn. Ân, vậy nếm thử một chút đi." Thần Thánh Nguyên Tổ sử nghe vậy, gật gật đầu, tiếp theo lập tức bộc phát ra cường đại năng lượng dao động. Một bên Kim Diễm Thần Hoàng, Thiên Đạo Vัง ngân lòng, Bạo Tuyết Kim cương vương, cùng với Lục ảnh sao biển vương đều là nhau, tụ nhất cường đại công kích. Lúc này đoạn nhắm chặt hai mắt, trên trán hình rồng chí mắt kim sắc mang lấy đoạn dịch vì trung tâm trí tôn lĩnh vực, càng là tản ra đáng sợ trí tôn uy áp, đại biên độ tăng cường đoạn dịch tự nhiên chi lực. Vô dụng, liền tính các người đem cho nên công kích tập trung ở một chút, cũng là không hề ý nghĩa trên đời này, căn bản là không có người có thể bị thương đến ta. Ta là vô địch. Nguyệt Thiên vừa nói xong, liền phá lên cười, tựa hồ không có ở đoạn dịch công kích. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thử hỏi như thế nào không có người có thể bị thương đến ngươi, ngươi lại là như thế nào bị phong ấn tại nơi này? Đối mặt Nguyệt Thiên thanh, đoạn dịch cười lạnh vài tiếng, đáp lại nói: "Ở nghe được đoạn dịch lời này, Nguyệt Tiên tiếng cười đột nhiên im bặt, biểu tình rất là lạnh băng. Hiển nhiên, đoạn dịch lời này chọc chúng hắn. Đã từng Nguyệt Tiên chính là bị những cái đó thượng cổ trí tôn liên thủ, mạnh mẽ đánh nát phòng hộ cháo, lúc này mới bị phong ấn tại nơi này. Nhưng đó là thượng cổ trí tôn liên thủ mới có thể làm được, hiện tại chẳng qua là đoạn dịch một người, hắn lại sao có thể làm được? Ngươi tuyệt đối là làm không được." Từ bỏ." Không chờ Nguyệt Tiên nói xong, đoạn dịch cùng với năm con dị thú công kích, liền đã kích ở Nguyệt người. Đây là ngưng tụ toàn bộ lực lượng một kích, lực thật là cường đại đến cực điểm, liền tính là kia thần thú ma viêm bị công kích đến cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là như vậy cường đại công kích, oanh kích ở Nguyệt Thiên trên người, lại như cũng vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thật sự liền giống như có một đạo vô hình cái chắn giống nhau, đem hết thể công kích đều ngăn trở. Ha ha ha ha. Đây là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Cũng thật chính là quá yếu. Nguyệt Thiên thấy vậy, lại lần nữa phát ra cười to tiếng động, cười nhạo đoạn dịch nhỏ yếu, vô năng. Không cần để ý tới tên kia thanh âm, cho ta tiếp tục công kích, đoạn dịch mắt thấy công kích như cũng không có hiệu quả, trong lòng tuy thực khiếp sợ, nhưng cũng không có như vậy từ bỏ chỉ cần hắn còn có lực lượng, di thú nhóm còn có thể lực, giờ phút này liền không thể từ bỏ. Vì tiêu diệt này lớn nhất mà đầu, đoạn dịch liền tính là hao hết toàn bộ lực lượng, cũng không tiếp. Ngu xuẩn nhân loại. Nguyễn tiên lúc này cũng lười đến đi để ý tới đoạn dịch, dù sao lại thường không đến hắn, bình tĩnh ngồi dưới đất, tùy ý đoạn dịch công kích. Cứ như vậy thời gian một phút một giây mà đi qua. Nguyễn tiên như cũng là không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là đoạn dịch lực lượng không ngừng biến yếu, đã sắp đến cực hạn. Ngoại giới chấn tà tứ đám người, cũng ở toàn lực tụ linh thần thạch rót vào linh lực, áp chế đệ nhất sứ đồ phong ấn. Đoạn đường chủ đi vào lâu như vậy đều còn không có ra tới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi này hẳn là không thể nào, kia đệ nhất sứ đồ liền tính lại cường, giờ phút này cũng là ở vào phong ấn trạng thái, đoạn đường chủ chính là chí tôn, liền tính không địch lại, cũng nên có năng lực ra tới ta tưởng có thể là còn ở toàn lực cùng đệ nhất xứ đổ giao thủ đi. Loại này thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không thể rất dây xích, cần thiết muốn toàn lực ứng phó, bảo đảm tụ linh thần thạch sẽ không xuất hiện vấn đề ở tụ linh thần thạch phụ cận tụ tập một chúng trấn tà tư cường giả, bao gồm tông nghệ, lục dương ở bên trong, đều là ở toàn lực rót vào linh lực cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc lưu quang, lấy một loại mắt thường khó có thể bắt giữ đến tốc độ, trực tiếp nhảy vào phong ấn mà chung. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, lại có mặt khác một đạo màu xanh nhạt lưu quang, theo sát tới, cũng tiến vào phong ấn bên trong. Là ta hoa mắt sao? Vừa rồi chính là có lưỡng đạo quang môn bay vào phong ấn bên trong, ta cũng thấy được, hảo kỳ quái a. Có thể là đoạn đường chủ thủ đoạn, chúng ta liền không cần phải xem vào, toàn lực rót vào linh lực là được. Mọi người đầu tiên là nghi hoặc một lát, ngay sau đó cũng liền không có nghĩ nhiều cái gì, tiếp tục toàn lực hướng phó hướng tụ linh thần tịch trung, rót vào khủng lồ linh lực. Còn không buông tay sao?" Nguyệt Tiên thích trí duỗi dũa người, đứng dậy đứng lên, dùng lười biếng ánh mắt, nhìn về phía Đoạn Dịch, "Ta nếu là người, khẳng định sẽ không như vậy ngu xuẩn. Không có ý nghĩa sự tỉnh, liền tính là ngươi lại nỗ lực, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa chờ đến cuối cùng tụ linh thần thạch rắc nát, thế giới này liền không còn có thứ gì có thể ngăn trở ta. Người thông minh, hiện tại đã sớm lựa chọn thần phục với ta. Cắp miệng của ngươi lại ba, chỉ cần có ta ở, liền không khả năng làm ngươi đi ra ngoài." Đoạn Dịch nói xong, liền đem trong tay nắm chặt chiến thiên kích, hướng tới hướng, hung mà né mạnh đi ra ngoài. "Ha ha, vô dụng công kích!" Nguyệt Tiên thậm chí đều không có con mắt đi xem, giơ tay vung lên, liền trực tiếp đem Huyết Chiến Thiên Hỏa kích đánh bay. Nếu là thượng cổ linh bảo, có lẽ còn sẽ hơi chút nghiêm túc một chút, này kẻ hèn màu cam phẩm chất linh khí, ở ta trong mắt, đó chính là sắt vụn mà thôi. Đáng giận, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt ra hỏa này, đoạn dịch một phen tiếp được đánh bay đi ra ngoài Huyết Chiến Thiên Hỏa kích, cau mày, tự hỏi phương pháp. Bên cạnh năm con dị thú, cũng tạm thời đình chỉ công kích, khôi phục thể lực. Nguyệt còn lại là biểu tình bình tĩnh hướng tới đoạn dịch đi tới. Hiện tại hắn tuy rằng bị áp chế lực lượng, Không có cách nào đi công kích đoạn dịch, nhưng dựa vào bị động phòng hộ cháo, liền đủ để hao hết đoạn dịch thể lực. Chờ đến tụ linh thần thạch rạn nát, hắn liền có thể lập tức phá tan phong ấn, thống trị thế giới này. Tưởng tượng đến nơi đây, Nguyệt Thiên sắc mặt tươi cười liền ngăn không được, phát ra điên cùng tiếng cười to. Nhưng mà, đúng lúc này, Nguyệt Thiên không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được trái tim kịch liệt chấn động một chút, hơi thở cũng bắt đầu cực độ không ổn định. Sao lại thế này, vì sao ta sẽ như vậy? Nguyệt Thiên cảm nhận được thân thể đột biến, lộ ra kinh hãi biểu tình. Đoạn dịch thân là chí tôn, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra Nguyệt Thiên giờ phút này tình huống. Giang hồ này, thân thể tụội hồ ra tình huống thật tốt quá, đây chính là cơ hội của ta. Một bên Thần Thánh Nguyên Tố sư, nhận thấy được nguyệt tiên hiện tại trạng thái, hướng về phía Đoạn Dịch hương phấn nói: "Kia còn chờ cái gì? Toàn thể đều có, cho ta liều mạng công kích." Đoạn Dịch vừa nói xong, liền gương cho binh sĩ mà huy động huyết chiến thiên hỏa kích giết qua đi. Bên cạnh năm con dị thú, cũng là theo sát tới, khởi xướng manh liệt công kích. Chương 976 bên trong tầng vỡ. Oèn! Cùng với một tiếng vang lớn, đệ nhất xứ đồ Nguyệt Tiên thế nhưng bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài vì rằng cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tương tổn, nhưng so so vừa rồi không chút sức mẹ muốn hảo quá nhiều. Này liền tuyết minh một chút, đó chính là hiện tại đệ nhất xứ đầu Ngụy Tiên, là thật sự xuất hiện vấn đề. Nhưng tính có điểm hiệu quả. Nhìn bị nhất cử Bành Phi Ngụy Tiên, đoạn dịch trên mặt, rốt cuộc là lộ ra tươi cười. Không có khả năng, vì cái gì thân thể của ta cảm giác ở tan bỡ. Bị Bành Phi Ngụy Tiên, dãy rủa mà đứng lên, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì thông thế, nhưng thoạt nhìn chính là phi thường suy yếu, không ngừng có hắc khí từ trong cơ thể phát ra. Liền giống như lực lượng vẫn là tiết ra ngoài giống nhau. Tạo thành nguyên nhân này cũng không phải là bởi vì đoạn dịch liên tục công kích, rốt cuộc vì sao sẽ như vậy, ngay cả đoạn dịch bản thân đều hoàn toàn không biết. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao vậy, tựa hồ không cần chúng ta công kích, liền sẽ xong đời nha. Thần thánh nguyên tố xử đi tới đoạn dịch bên cạnh, biểu tình nghi hoặc nói: "Ai biết a?" Đoạn dịch vẻ mặt ngượng ngึก mà lắc lắc đầu, "Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này." Mặt khác mấy chỉ dị thú, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, mắt to tròn lớn mắt cho nhau đối diện. Mà liên ở đoạn dịch biểu tình nghi hoặc là lúc, ở này phía sau đột nhiên liền truyền đến tiếng bước chân. Phản ứng cực nhanh đoạn dịch, lập tức xoay người nhìn qua đi, người nào? đã có thể ở đoạn dịch thấy rõ ràng khi biểu tình tức khắc đọc lại. Thế nhưng là Quân Hạo tiên, quân tiền bối, ngài sao có thể? Nhìn quân Hạo Thiên sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt, đoạn dịch thực sự là thực khiếp sợ. Theo bản năng cho rằng có thể hay không lại là quân Hạo ngày trước đối một đạo ý thức. Nhưng giờ phút này quân Hạo tiên trên người là thật sự có người sống hơi thở. Có lẽ quân Hạo ngày trước bối, cũng như tần ăn nếu tiền bối giống nhau, đều không có chân chính ý nghĩa thượng chết đi. Ngươi làm được tự hào. Nhìn đã trưởng thành vị trí tôn đoạn dịch, quân Hạo lộ ra vừa lòng tươi cười. Cho nên tiền bối, ngài cũng chưa chết đi. Ở nào đó ý nghĩa, xác thật có thể nói như vậy. Quân Hạo Thiên hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt Nguyệt Thiên, cụ thể chờ một lát lại nói, "Trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là phải đối phó người này. Người như thế nào còn chưa chết?" Ở nhìn đến Quân Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, để nhất xứ Đổng Nguyệt Thiên đồng tử tức khắc co dù lại, lộ ra rất là kinh hãi biểu tình. Một bên đoạn dịch, Ở nhìn đến Nguyệt Thiên lúc này biểu tình, trong lòng đạo cũng minh bạch một ít. Nghĩ đến vừa rồi Nguyệt Thiên kỳ quái trạng thái, hẳn là chính là bởi vì Quân Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện. Bọn họ chi gian, nhất định là phát sinh quá cái gì. Người còn chưa chết, ta lại sao có thể sẽ chết đâu? Quân Hạo Tiên lạnh lùng cười cười, "Hôm nay chính là người ngày chết ngươi." Dứt lời, Quân Hạo Tiên trên trán Thái Dương Chí Tôn Văn liền lập tức lập loại lên. Cùng lúc đó, đối diện vốn là cực kỳ thống khổ Nguyệt Tiên, lúc này thân thể dần dần giật nức, bắt đầu có từng đạo kim sắc quang mang nhập vào cơ thể mà ra. "A, người rốt cuộc đối ta làm cái gì?" Nguyệt Tiên vốn đang có thể áp chế thân thể đột biến, nhưng hiện tại theo Quân Hạo Tiên xuất hiện, hắn phát hiện, căn bản không có biện pháp áp chế. Thân thể không chịu khống chế mà giật nức, lực lượng không ngừng trôi đi, tùy thời có một loại tự bạo khả năng. Đảo cũng không có làm gì, cũng chính là ở ngươi trong thân thể để lại một đạo đủ để uy diệt ngươi cấm chế. Trước mắt thời cơ đã thành thục, cấm chế tự nhiên liền kích phát có lẽ từ bên ngoài đối với ngươi khởi xướng công kích, sẽ không cho ngươi tạo thành bất luận cái gì tổn tổn, toàn bộ đều sẽ bị ngươi kia phòng hộ cháo ngăn cản trụ. Nhưng chỉ cần từ nội bộ công kích, vậy ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân Hạo Thiên một bên thúc dục cấm chế lực lượng, một bên lạnh nhạt nói: "Này, chuyện này không có khả năng." Nguyệt Tiên thân thể vết rạn càng ngày càng nhiều, ở vào một loại cực độ suy yếu trạng thái. Ở cái này trạng thái hạ hắn, không chỉ có vô pháp thúc dục phòng hộ cháo, càng là không có bất luận cái gì lượng. Hơn nữa vốn là ở vào phong ấn trạng thái, làm hắn thật là không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, thân thể không ngừng rạn nước, sắp phải đi hướng tiêu vong. Tưởng tượng đến nơi đây, Nguyệt Thiên liền càng thêm điên cuồng lên, ý đồ đối quân Hạo Tiên khởi xướng công kích. Nhưng ở vào phong ấn trạng thái hạ Nguyệt Tiên, căn bản vô pháp điều động tự thân lực lượng. Một khi điều động tự thân lực lượng, liền sẽ gặp đến phản vệ, làm này càng ngày càng thống khổ. Tiên Bối, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, đây chính là nhất sứ độ a, là khi nào ở trong thân thể hắn lưu lại chế? Một màn này phát sinh, thật sự là làm đoạn dịch quá chấn động. Ai có thể nghĩ đến Kêu cơ cơ hộ vô địch đại nhất xứ đầu Ngụy Tiên, thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Mà tạo thành này hết thảy, thế nhưng chỉ là bởi vì một đạo cấm chế. Nếu là gia hỏa này không kinh địch, như vậy muốn giới lầu cấm chế, tự nhiên là không có khả năng làm được. Nhưng ai làm gia hỏa này ý đồ muốn hấp thu ta? Quân Hạo Thiên nói tới đây khi, đối diện Nguyệt Thiên liền phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ, toàn bộ phong ấn mà cũng bắt đầu chấn động lên. Ngoại giới tụ linh thần thạch, cũng vào lúc này kịch liệt rung động, có một loại tùy thời liền phải rách nát bộ dáng. Thấy vậy tình hình, ở đây một chúng tà tứ thành viên, đều là ở cùng thời gian, bộ phát ra toàn thân sở hữu lực lượng. Trúng tụ linh thần tịch trung, rót vào khủng lỗ linh lực. Mạnh mẽ áp chế muốn lao ra phong ấn đệ nhất sứ đồ Nguyệt Tiên. Vô dụng, hôm nay nhất định là người ngày chết. Quân Hạo Tiên không hề cấp đệ nhất sứ đồ Nguyệt Tiên có bất luận cái gì cơ hội. Chỉ thấy hắn dùng sức giẫm đạp một chút mặt đất, một cái thật lớn trí tôn lĩnh vực triển khai, cùng đoạn dịch giống nhau, đều là đặc tù lĩnh vực, tên là ánh sáng tự nhiên giới. Ở ánh sáng tự nhiên giới dưới tác dụng, Quân Hạo Thiên lực lượng được đến cực trình thể chế cũng không này, đã không có bất cái gì đứng lên, liệt ngã xuống trên đất, toàn thân ngăn không được mà run rẩy lên. An nếu, ta biết ngươi cũng theo tới. Chúng ta đây liền đồng loạt ra tay đi. Quân Hạo sáng sớm liền cảm giác tới rồi Trần An Nếu hơi thở, hướng về phía phía sau hô lớn, quả nhiên là không thể gạt được ngươi. Theo một đạo màu xanh nhạt lưu quang hiện lên, Trần An Nếu thân ảnh cũng xuất hiện. Ở xuất hiện kia một khắc, cũng lập tức bộc phát ra toàn lực, thúc dục tự thân cường đại tự nhiên tri lực, đối Nguyệt Tiên khởi xướng công kích. Sớm đã vô pháp thúc dục phòng hộ cháu Nguyệt Tiên, đã không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp đã bị Trần An Nếu công kích mệ phát ra từng trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta cũng tới. Dưới loại tình huống này, đoạn dịch lại sao có thể coi nhìn. Nhìn đến tần ăn nếu công kích đất thủ, Đoạn Dịch tính cả phía sau năm con dị thú cùng nhau, đối Nguyệt Thiên bày ra công kích. Ở một chúng liên hợp công kích giới, Nguyệt Thiên rốt cuộc khiêng không được. A! Theo một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết, Nguyệt Thiên thân thể tức khắc bạo tỏa, biến thành vô số hạt khí, hoàn toàn tiêu tán. Chương 977 sinh mệnh đại giới, đã chết. Nhìn trước mặt hóa thành khói đen tiêu tán đệ nhất xứ đầu Nguyệt Tiên, Đoạn Dịch trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tin. Rốt cuộc trước đó không lâu, hắn còn ở vào vô địch trạng thái, nhưng hiện tại lại như thế thoải mái mà bị tiêu diệt rốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, là thật sự khó có thể tin. Đáng tiếc a. Đúng lúc này, một bên Thần Thánh Nguyên Tố sử đột nhiên hô to một tiếng, rất là tiếc hận mà ngồi ở trên mặt đất. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể cắn nuốt này mạnh nhất đệ nhất sứ đồ, nhưng kết quả hắn lại trực tiếp nổ tan xác mà chết. Thần Thánh Nguyên Tố Sư căn bản không kịp hấp thu, Nguyệt Tiên liền hoàn toàn tiêu vong. Nếu là có thể đem này hấp thu, tuyệt đối là có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Không có việc gì, dù sao gia hỏa này đã tử vong, trước mắt cũng chỉ giữ lại một cái Ám Nguyệt Thần Giáo Thần Thú lấy ngươi hiện tại lực, tiêu diệt hắn, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Đoạn Thần Thánh Nguyên Tố vai, nói: "Hiện tại kết quả này Sắc thật liền đoạn dịch đều không có đoán trước đến. Phốc. Ở nhìn đến Nguyệt Tiên hoàn toàn tiêu vong kia một khắc, Quân Hạo Tiên đột nhiên phụt lên ra một mồm to máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhận, hơi thở cung phi thường không ổn định. Hạo Tiên. Thấy như vậy một màn phát sinh, Tần An nếu biểu tình hoảng hốt, phi thân lại đây, một fan nâng ở Quân Hạo Tiên, vì cái gì muốn làm như vậy, lưu lại một chút lực lượng không hào sao? Đối với Quân Hạo Tiên tình huống hiện tại, Tần An nếu không phải thường hiểu biết, đó chính là hắn vì thúc dục ở thể nội chế, hao hết sở hữu lực lượng. Vốn dĩ Quân Hạo Tiên cũng chỉ lại một bộ phận lực lượng, một khi lực lượng hao hết, liền sẽ chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Nếu là có thể nói, Tân An nếu là thật sự không nghĩ Quân Hạo Thiên làm như vậy, rốt cuộc chỉ cần còn lưu có một chút lực lượng, Quân Hạo Thiên cũng liền sẽ không lập tức chết. Ta vốn nên chính là người chết, chẳng qua vì hoàn toàn giải quyết đệ nhất sứ đồ, lúc này mới để lại một cái chuẩn bị ở sau. Trước mắt nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên rời đi. Quân Hạo Thiên nhìn trước mặt Tần An né, ánh mắt rất là nhu hòa, giơ tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Có thể thấy được, Quân Hạo Thiên kỳ thật cũng là phi thường không tha. Nhưng hiện tại hắn, xác thật đã vô lực xoay chuyển trời đất. Không, ta sẽ không làm ngươi chết. "Tnan nếu không có khả năng nhìn Quân Hạo Thiên ở chính mình trước mặt chết đi, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải ra tay cứu lại tánh mạng của hắn." Ngay sau đó, Tần An nếu điều động toàn thân nhất thuần túy lực lượng, mạnh mẽ rót vào Quân Hạo Thiên trong cơ thể. Một bên Đoạn Dịch thấy vậy, cũng là không có bất luận cái gì do dự, hướng tới Quân Hạo Thiên chạy tới, "Tiền bối, ta tới trợ ngươi." Nói, Đoạn Dịch cũng điều động toàn thân lực lượng, chuẩn bị hướng Quân Hạo Thiên trên người rót vào linh lực. Vô dụng không cần lãng phí lực lượng. Quân Hạo vội vàng ngăn trở Tần vào lực, cũng nhìn về phía một bên Dịch, "Làm hắn không cần như thế. Tiền bối, ngài không thể chết được." Đoạn Dịch nhìn trước mặt sắp tiêu vong Quân Hạo Thiên, biểu tình phi thường bị thương. Tân An nếu sớm đã là khóc không thành tiếng, ở vừa rồi rót vào linh lực trong quá trình, Tần An nếu rõ ràng cảm nhận đến, mặc kệ như thế nào rớt vào linh lực, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta vốn là một cái người chết, làm sao nói không thể chết được đâu? Có thể tận mắt nhìn thấy đến này để nhất xứ độ nguyệt thiên tiêu vong, ta cuối cùng tâm nguyện đã đã thành. Quân Hạo Thiên đang nói chuyện trong quá trình, thân thể dần dần mà hư ảo lên, hiển nhiên, lập tức liền phải biến mất. Đáng giận, tiền bối, ngài sẽ biến thành cái dạng này, nhất định cũng là vì đệ nhất sứ độ nguyệt thiên đi. Đoạn dịch mắt thấy Quân Hạo Thiên tiêu vong, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Sắc thật như thế. Quân Hạo Thiên hơi hơi gật gật đầu, "Lúc trước ta, kỳ thật là cái thứ nhất phát hiện để nhất xứ đồ phong ấn mà. Ta cũng từng tiến vào phong ấn mà chung ý đồ tiêu diệt ở vào phong ấn trạng thái hạ Nguyệt Thiên nhưng thực đáng tiếc, ta không có thể thành công, ngược lại bị hắn lực lượng sở phản vệ, thương cập căn nguyên ở đến tới nơi này thời điểm, Quân Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên liền sắc bén lên, nhưng ta thân là đương thời người mạnh nhất, nếu là liền ta đều không có biện pháp tiêu diệt ra hỏa này, kia một khi ra hỏa này bài trừ phong ấn, hậu quả đem không dám tưởng tượng vì thế ta cố ý." Lão gia sơ hở Lâm Nguyệt Thiên có cơ hội thừa nước đục thả câu, đi hấp thu ta trên người lực lượng. Ta cũng nhân cơ hội động tay chân, ở Nguyệt Thiên thể nội để lại một cái đủ để uy hiếp hắn đáng sợ cấm chế, nhưng bởi vì cố ý lậu ra sơ hở, bị rất nghiêm trọng thường, thả bị Nguyệt Thiên hấp thu lực lượng nhiều lắm, ta sinh mệnh cũng đi tới cuối. Ta liền để lại một tòa truyền thừa địa, hy vọng đời sau có cường giả có thể đạt được ta truyền thừa, tấn chức trở thành chí tôn mà ta cũng đem dùng đặc thù thủ đoạn, phong ấn một bộ phận lượng, tính cả ta thân thể cùng nhau, phong vào linh tạng bên trong, chôn giấu với liên bang chính phủ dưới nền đất sâu trong hiện giờ thời cơ chín muồi. Dùng ta này một cái mệnh, đổi lấy hoàn toàn tiêu diệt đệ nhất xứ Đồ Nguyệt Thiên cơ hội, cũng thật chính là quá đáng giá. Quân Hạo Thiên liền tính biết do chính mình lập tức sẽ chết đi, giờ phút này cũng không có bất luận cái gì hối hận, ngược lại còn phi thường tao hứng. Bởi vì, chỉ cần này đệ nhất xứ Đồ Nguyệt Thiên vừa chết, giữ lại kia cái gì thần thú, liền không đáng để lo. Liên Tính chỉ bằng nương đoạn dịch thực lực, đều có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Ở biết được hết thảy sau, Đoạn Dịch lâm vào trầm mặc, ánh mắt vô cùng bí thương. Ai có thể nghĩ đến, đã từng người mạnh nhất đột nhiên tiêu vong bí mật, thế nhưng là bởi vì muốn bảo hộ nhân loại, tiêu diệt đệ nhất sứ Đồ Nguyệt thiên. Nếu Quân Hạo Thiên nhắc kỹ một chút nói, căn bản là không cần làm như vậy. Kể từ đó, hắn cũng sẽ không phải chết đi. "Hạo Thiên, vì cái gì ngươi lúc trước không nói cho ta? Nếu là ngươi nói cho ta, có lẽ căn bản cũng không cần làm như vậy." Tần An nếu hiển nhiên cũng là vừa biết nội tình, nước mắt ngăn không được chảy ra. "Ngươi là ta yêu nhất người, ta lại sao có thể sẽ làm ngươi cùng ta cùng phạm hiểm? Nói nữa, khi đó ngươi cũng đã thân chịu trọng thương, vì bảo hộ ngươi, ta không thể không làm như vậy." Hảo, ta thời gian không sai biệt lắm cũng tới rồi." Quân Hạo nói tới đây khi, chậm rãi hướng đi Tần An nếch, mà ở nàng trên trán hôn môi một chút. Tiếp theo thân thể liền lập tức tiêu tán, biến thành kim sắc quan điểm. Không. Nhìn ở chính mình trước mặt tiêu vong quân hạo tiên, Tần ăn Nghễ tức khắc đôi mắt tối sầm, cả người chết ngất qua đi. Liên tục hai lần trải qua, yêu nhất người ở trước mặt tử vong, Tần ăn Nghễ là thật sự vô pháp thừa nhận. Tiên Bối, Đoạn Dịch thấy vậy, không kịp quá nhiều bĩ thường, bước nhanh tiến lên, vội vàng ngâng ở Tần An Nghễ. Ở xác nhận Tần An Nghễ chỉ là bị thương quá độ hôn mê, Đoạn Dịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Đoạn Dịch năm con dị thú, giờ phút này cũng không dám nói chuyện, giống như ngoan ngoãn hài tử giống nhau, ở một bên đứng vất vả các ngươi, đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi đoạn dịch vừa nói xong, liền đem hắn bốn con dị thú đều triệu hoán trở về, chỉ để lại Lục Hành Sao Biển Vương. Lục Hành Sao Biển Vương biết hiện tại đoạn dịch tâm tình thật không tốt, cũng không có nhiều tất tất cái gì, lập tức rút nhỏ hình thể, hóa thành một cái sâu lông lớn nhỏ, chui vào đoạn dịch trong lòng ngực. Cũng chính là lúc này, đệ nhất xứ đồ Phong ấn mà hoàn toàn tạm ngỡ, bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đoạn dịch không có tiếp tục lưu lại nơi này, ôm tần ăn nếu rời đi phong vân Chương 978 núi non ngẫu nhiên gặp được. Lúc này, ở phong vân mã ngoại một chúng trấn tư cường giả nhóm, như cũng còn ở toàn lực mà hướng tụ linh thần thạch chung, rót vào khổng lồ linh lực. Nhưng kỳ quái chính là, kia tụ linh thần thạch hiện tại không ngừng chấn động, mặc kệ như thế nào rót vào linh lực, đều không thể áp chế, có một loại tùy thời muốn rách nát cảm giác. Không tốt, chẳng lẽ chúng ta vô pháp áp chế, cái này sao được, một khi này tụ linh thần thạch rách nát, kia hết thảy nhưng đều xong rồi. Mặc kệ như thế nào, cho dù là muốn lấy sinh mệnh vì đại giới, đều không thể làm tụ linh thần thạch rách nát. Toàn lực khắc chế, ở nhìn đến tụ linh thần thạch hiện tại trạng thái khi, ở đây một chúng chấn tư cường giả, đều phi thường mà khẩn trương, rất sợ tụ linh thần thạch sẽ đột nhiên rách nát. Nhưng giờ phút này cũng không thể nói hữu dũ lời nói, ở tông nghệ, Lục Sơ Dương dẫn dắt hạ, tiếp tục toàn lực dốc vào linh lực. Và anh. Nhưng liền ở ngay lúc này, kia kịch liệt chấn động tụ linh thần thạch, thế nhưng đột nhiên bạo phái. Bạo phái sở sinh ra cường đại năng lượng dao động, trực tiếp đem ở đây đông đảo chấn tà tư cường giả nhóm, toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Xong rồi, cái này xong đời. bị đánh bay đi ra ngoài, làm cho bọn họ đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng giờ phút này ở đây đông đảo cường giả, đều không có để ý tới tự thân thân thế, đều là hoảng sợ mà nhìn về phía kia đệ nhất sứ đồ Phong ấn Điệp. Bọn họ rất rõ ràng, tụ linh thần thạch đối phong ấn mà có bao nhiêu đại tác dụng, một khi tụ linh thần thạch rạn nát, cũng liền đại biểu cho phong ấn năng lực biến mất. Đệ nhất xứ đổ nhất định sẽ bài trừ phong ấn. Biết được này một tình huống tột nghệ, không có bất luận cái gì do dự, lập tức tổ chức sở hữu cùng giả, bày ra chiến đấu tư thái. Liên Tính tự biết khả năng không địch lại đệ nhất xứ đổ, hiện tại cũng không thể từ bỏ, cần thiết muốn liều chết chống đỡ. Nhưng mà, mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chống đỡ đệ nhất sứ đồ là lúc. Một đạo không gian cái khe đột nhiên mở ra, Đoạn Dịch ôm đã hôn mê ăn nếu, chậm rãi từ không gian cái khe trung đi ra. Đoạn Đường chủ, ở nhìn đến xuất hiện chính là Đoạn Dịch Kỳ, ở đây mọi người biểu tình, đầu tiên là nghi hoặc, nhưng thực mau liền lộ ra hưng phấn biểu tình. Thực rõ ràng, này nhất định là đoạn dịch thành công, nếu không xuất hiện không có khả năng là đoạn dịch, mà là đệ nhất xứ đồ, đều thả lỏng lại đi, đệ nhất xứ đồ từ đây không còn nữa tồn tại. Nhìn trước mặt một chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch chấn tà tư cường giả, cùng với rách nát tụ linh thần thạch, Đoạn Dịch khẽ cười cười, nói: "Đây là thật sự, đệ nhất xứ đồ thật sự đã chết." Đoạn Đường chủ cuộc đã xảy ra cái gì a, tần ăn nếu tiền bối không có việc gì đi. Giờ phút này bao gồm Tâu Nghệ ở bên trong một chúng chấn tà tư cường giả nhóm, đều là vọt đi lên, đem đoạn dịch bao quanh vây quanh. Thấy vậy, đoạn dịch cũng không có dấu giếm cái gì, đem ở tế đàn chúng đã phát sinh sự tình, đơn giản mà báo cho bọn họ. Ở biết được Quân Hạo ngày trước bối lần nữa hiện thân, lại lần nữa tiêu vong tin tức khi, ở đây một chúng chấn tà tư cường giả, sắc mặt đều phi thường khó coi. Ai có thể nghĩ đến đã từng mạnh nhất nhân loại, mạnh nhất linh tập sư, thế nhưng sẽ lấy phương thức này chết đi. Nếu không phải Quân Hạo Thiên không sợ mà hy sinh chính mình, chỉ sợ nhất sứ đồ đã sớm ra tới làm hại nhân gian. Sự tình trải qua đại khái chính là như vậy, Đoạn Dịch đơn giản báo cho bọn họ sau, cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này, lợi dụng thần thánh nguyên tố xử lực lượng, mở ra một đạo đi thông y sư liên minh hiệp hội tổng bộ thời không môn, đi vào. Ở đi vào y sư liên minh hiệp hội tổng bộ sau, Đoạn Dịch lập tức liền tìm tới rồi Thiết Băng Phàm, đem ở vào hôn mê trạng thái hạ tần ăn nếu giao cho hắn. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch còn phải biết bán thú nhân lãnh địa bị hủy tin tức. May mắn quân hạo ngày trước bối kịp thời ngăn cản, nếu không nhân loại cùng bán thú nhân nhất định sẽ khai chiến, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may hiện tại hết thảy đều thu phục, bán thú nhân ở công tôn An Nhu dẫn rất hạ, tiến vào một chỗ huy nguyệt thị phủ gần một chỗ núi non, đi trước dàn xếp xuống dưới. Chờ đến giải quyết xong này hết thảy sau, Đoạn Dịch liền đem thần thánh nguyên tố sử triệu hoán ra tới. Hiện tại đã có thể chỉ còn lại có kia một cái gia hỏa, Đệ nhị sứ Đồ Ma Viêm. Đoạn Dịch tưởng tượng đến người này, liền toát ra đồng đậm sát ý nào đó dưới tình huống, cái này Đệ nhị sứ Đồ Ma Viêm mới là nhất đáng giận tồn tại. Nếu không phải bởi vì hắn mê hoặc nhân loại, truyền đến Ám thần giáo, lại sao có thể sẽ phát sinh mặt sau như vậy nhiều sự tình. Ma Viêm mới là đầu sọ gây tội. Trước mắt đệ nhất xứ đồ đã bị tiêu diệt, đoạn dịch cũng cần thiết muốn đem xe cái này đầu sỏ gây tội, làm Lam Hải Tinh một lần nữa trở về hòa bình. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn đem tên kia hấp thu. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Thần Thánh Nguyên Tố sử tưởng tượng đến cuối cùng đệ nhị sứ đồ Ma Viêm, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đệ nhất xứ đồ không có ăn đến, đã làm nó rất là đáng tiếc, này đệ nhị sứ đồ Ma Viêm, cần thiết muốn ăn luôn, vừa rồi Công Tôn An Nhu có nói qua, ở xương đen trì lâm gặp Ma Viêm. Nghĩ đến nơi đó, nhất định chính là chúng ta chưa tìm được Nguyệt Thần Giáo tổng bộ vị trí, tuy nói hiện tại Á Thần Giáo đã hủy diệt, nhưng tổng bộ nhất định còn ở. Đoạn Dịch muốn đi một chuyến. Nói, Đoạn Dịch liền mang theo Thần Thánh Nguyên Tố Sư, hướng tới xương Đen Chi Lâm phương hướng cấp tốc bay đi. Xương Đen Chi Lâm, làm Lam Hải Tinh nguy hiểm nhất ba cái địa phương chi nhất, Đoạn Dịch tự nhiên là còn không có đi qua. Nhưng vị trí ở đâu, Đoạn Dịch vẫn là biết đến, đó chính là ở vào Lam Hải Tinh nhất phía tây một vị trí. Bất quá, Đoạn Dịch mới vừa phi hành không bao lâu, đột nhiên liền cảm giác tới rồi phía dưới một chỗ núi non trùng, có một cái rất là quen thuộc hơi thở. Không có bất luận cái gì do dự, Đoạn Dịch đem Thần Thánh Nguyên Tố Sư tạm thời triệu hoán sau khi trở về, liền hướng tới lên núi non phương hướng bay đi. Lúc này Tại đây núi non trung một chỗ tiểu sơn độc trung, hạ bất phàm hơi thở suy yếu mà tránh ở bên trong. Tuy nói hắn hiện tại thực lực rất mạnh, có do so tuyệt đại bộ phận nửa bước chí tôn cường giả, đều phải cường đại thực lực. Nhưng hắn cũng không phải chính mình tu luyện lên đây, mà là mạnh mẽ luyện lôi hoàng ngập đỉnh, hấp thu bên trong lực lượng, lúc này mới đột phá đến nửa bước chí tôn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn kỳ thật căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế lôi hoàng ngập đỉnh, có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Đó chính là muốn lấy sinh mệnh lực vì đại giới, đi thao tác lôi hoàng Lần trước lôi chính lâm đã trợ nghỉ mát một lần, làm này củng cố tình huống thân thể. Nhưng như cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc, hiện giờ Hạ Bất Phàm là thật sự phải đi đến sinh mệnh cuối. Ma Ám Nguyệt Thần giáo đã bị hủy diệt, cơ hồ sở hữu sứ đồ cũng đều đã bị giết chết rồi, Hạ Bất Phàm không có gì tiếc nuối. Lựa chọn ở cái này hẻo lánh núi non một chỗ tiểu sơn độc trùng, kết thúc chính mình cái mạng. Ra ra, ba, ta rốt cuộc có thể tới gặp các người đối mặt tử vong." Hạ Bất Phàm đã không có gì sợ hãi, an tượng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ cường đại hơi thở rúng mấy trực tiếp đánh Hạ chuẩn bị tự sát ý niệm. Ngươi cứ như vậy chết đi, không làm thất vọng những cái đó chết đi lôi hỏa đường thành viên sao? Hạ Tuấn gió, Hạ Lăng Bạch hai vị tiền bối, tuyệt đối không nghĩ nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này. Không chờ Hạ Bất Phàm phản ứng lại đây, Đoạn Dịch thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 979 mạnh mẽ thay đổi. Đoạn Dịch đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên làm Hạ Bất Phàm có điểm trở tay không kịp, không có nhìn thẳng Đoạn Dịch biểu tình, ngươi nhận sai người. Nhận sai? Hạ Bất Phàm, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ tưởng tượng cái người nhu nhược giống nhau chết đi sao? Nếu ngươi nguyện ý thừa nhận chính mình là người nhu nhược, phế vật, ta đây có thể hiện tại liền rời đi. Nhìn hiện tại Hạ Bất bộ dáng, Đoạn Dịch trong lòng thật là thực bi thương. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia Thiên Chân Hạ tiểu béo Thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Tường đều không cần tưởng, đều có thể nhìn ra, hạ bất phàm nhất định đã trải qua thật lớn thống khổ. Lối hỏa đường bị diệt, người nhà tất cả tử vong, đối hắn đã kích thật là quá lớn. Ta mới không phải người nhu nhược. Có lẽ là chạm đến tới rồi hạ bất phàm điểm mấu chốt, hắn lập tức liền đứng lên, hướng về phía đoạn dịch gạo giống nói. Vậy ngươi nếu không phải người nhu nhược, lại vì sao lựa chọn ở chỗ này tự sát? Chỉ có người nhu nhược, phế vật mới có thể tự sát. Đoạn dịch vì làm hạ bất phàm một lần nữa tỉnh lại lên, lời nói đều phi thường sắc bén, thẳng hạ bất phàm nội tâm. Hạ bất phàm nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Song quyền gắt gao nắm, thật lâu sau lúc sau, nhìn về phía Đoạn Dịch, ta đã không có bao nhiêu thời gian, nếu ta đã không thể giúp gấp cái gì, còn không bằng. Câm mồm. Không chờ Hạ Bất Phàm nói xong, Đoạn Dịch tay phải vung lên, trực tiếp đem Hạ Bất Phàm đánh bay đi ra ngoài, ai nói ngươi giúp không được gì, ai nói ngươi không có thời gian, ta nói cho ngươi, nếu ngươi muốn báo thủ, vậy còn có lớn nhất một cái kẻ thù còn không có giải quyết, đó chính là thần thú Ma Viêm. Nếu không có thần thú Ma Viêm mê hoặc, Ám Nguyệt Thần Giáo căn bản cũng liền không tồn tại Hạ Bất Phàm, ta nếu là ngươi, khẳng định sẽ không lựa chọn ở chỗ này tự sát, mà là liều chết cùng kia ma viêm một trận chiến. Bị Đoạn Dịch một kích đánh bay hạ bất phàm, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Hắn biểu tình phi thường khó coi, nhìn nhìn Đoạn Dịch, muốn nói gì, nhưng lại vô pháp mở miệng. Cuối cùng, Đức quấn nói, "Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao, nhưng ta cũng chỉ là một cái nửa bước chí tôn linh tạp sư, vẫn là dựa vào đặc thủ thủ đoạn tăng lên đi lên liền tính ta liều chết một trận chiến, cũng không có khả năng chiến thắng ma viêm." Hạ bất phàm nói tới đây khi, đôi mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới, rất là tuyệt vọng nói, "Ta thật là quá yếu quá yếu." Lúc này, Đoạn Dịch đột nhiên đi nhanh đi lên, Một tay đem Hạ Bất Phàm nâng lên, vì báo thủ, ngươi liền mệnh đều có thể không cần, đi khống chế lôi hoàng ngọc đỉnh lực lượng. Ngươi đã so tuyệt đại đa số nửa bước chí tôn, đều phải cường đại quá nhiều đoạn dịch vừa nói, một bên hướng hạ bất phàm thân thể rót vào khổng lồ linh lực, Hạ tiểu béo, không cần một người ngài kháng, để cho ta tới giúp ngươi, hảo sao? Ngươi là ta quan trọng nhất đồng bọn, ta không có khả năng nhìn ngươi chết đi. Nguyên bản thân thể cực kỳ suy yếu hạ bất phàm, ở được đến đoạn dịch linh lực giáo huấn sau, thực mau liền tỉnh thần lên. Nhưng lúc này Hạ Bất phàm, lại một tay đem đoạn dịch ném ra, đoạn dịch, ngươi không cần phải ở ta trên người lãng phí lực lượng ngươi còn muốn đi tiêu diệt những cái đó xứ đồ nếu ta liền bảo hộ thân nhân, bằng hữu lực lượng đều làm không được, ta tiêu diệt những cái đó xứ đồ lại có thể có cái gì ý nghĩa? Ta còn là câu nói kia, có ta ở đây, ngươi không có khả năng sẽ chết. Dứt lời, loạn dịch một tay đem hạ bất phàm đánh vượng, điều động khổng lồ tự nhiên chi lực, giao hắn đến hạ bất phàm trong cơ thể, vì này vỡ nát thân thể trị liệu. Ở không chế tự nhiên chi tâm sau, loạn dịch trừ bỏ đạt được lực lượng cực kỳ cường đại, còn có một loại cái gì đều có thể làm được cảm giác. Hắn đã sớm biết hạ bất phàm, bởi vì mạnh mẽ luyện lôi Đính, hơn nữa dùng sinh mệnh lực mạnh mẽ thúc dục Đã không có bao nhiêu thời gian nhưng sống. Đối người bình thường tới nói, hạ bất phàm có lẽ là không có bất luận cái gì cơ hội, thời gian vừa đến, liền sẽ tử vong. Nhưng ở đoạn dịch trong mắt, hạ bất phàm còn có thể cứu chữa. Đoạn dịch hiện tại phải làm, chính là lợi dụng hắn cường đại tự nhiên tri lực, đem hạ bất phàm vô pháp khống chế lôi hỏa ngọc đỉnh phong bế, sau đó mạnh mẽ từ hạ bất phàm trong cơ thể lấy ra. Bởi vì hạ bất phàm đã đem lôi hỏa ngọc đỉnh luyện thành bản mạt vật, một khi lấy ra, hạ bất phàm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đoạn dịch còn cần làm chính là phải cho hạ bất phàm thay đổi một cái bản mạng vật, sở thay đổi còn không thể là tầm thường đồ vật, cần thiết cũng muốn có cũng đủ lực lượng cường đại. Nay ở người khác xem ra, căn bản làm không được sự tình, nhưng đoạn dịch lại có năng lực. Ngay cả thay đổi chi vật, đoạn dịch cũng vừa lúc có. Đại Phi sâu, người đi ra cho ta, ở đoạn dịch vận dụng tự nhiên chi lực, phong bế hạ bất phàm trong cơ thể lôi hỏa ngọc đi khi, đột nhiên hô to một tiếng. Nguyên bản còn ở đoạn dịch trong lòng ngực ngủ say lục ảnh sao biển vương, tức khắc hổ khu chấn động, vội vàng liền từ trong lòng chui ra tới. Gì sự a, lão đại Lục Ảnh Sao Biển Vương đã sớm đã bị Đoạn Dịch thuyết phục, liền tính không có trở thành Đoạn Dịch dị thú, cũng là đem hắn xem thành lão đại, chủ nhân. Đoạn Dịch tạm thời không có đi để ý tới Lục Ảnh Sao Biển Vương, mà là đem Thần Thánh Nguyên Tố Sử triệu hoán ra tới. "Ta đi, người đang làm gì?" Thần Thánh Nguyên Tố Sử vừa ra tới, liền thấy được Đoạn Dịch toàn lực hướng hạ bất phạm trong cơ thể rót vào linh lực, thân là thần thú hắn, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra manh mối. "Đoạn Dịch đây là muốn làm một cái đại sự a, con thất thần làm gì, nếu đã đoán được, vậy chạy nhanh tới giúp ta." Đoạn Dịch lập tức ô. "Này nhưng không dễ dàng thành công a." Còn nữa ngươi muốn thay đổi chi vật sao? Nếu không phải một cái cùng Lôi Hoàng Ngọc đỉnh cùng cấp bậc đồ vật, chỉ sợ căn bản vô pháp thành công. Thần Thánh Nguyên Tố Sử tuy rằng vẫn luôn ở tất tất, nhưng cũng là nghiêm túc nghe theo đoạn dịch chỉ thị, toàn lực ở trợ giúp hắn phong bế Lôi Hoàng Ngọc đỉnh. Ta nếu dám làm như thế, kia tự nhiên là có biện pháp." Đoạn dịch nói, liền nhìn về phía một bên lục ảnh sao biển vương, tên kia bất chính là tuyệt hào lựa chọn sao? Đối nga, thiếu chút nữa quên cái kia đại phỉ sâu không thể không nói, kia đại sâu xác thật là tốt nhất lựa chọn, nhưng nó sẽ nguyện ý?" Thần Thánh Nguyên Tố Sư có điểm lo lắng dò hỏi. "Không có gì nguyện ý hay không? Nó vẫn như cũ thần phục ta." Tự nhiên muốn nghe ta mệnh lệnh nếu là dám không muốn, ta đây liền mạnh mẽ động thủ ở đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sử nói chuyện với nhau gian, hạ bất phàm thân thể tức khắc bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng dao động, đúng là lôi hỏa ngọc đỉnh độc hữu lôi hỏa song trọng thuộc tính năng lượng dao động. Ngay sau đó, ở đoạn dịch thao tác hạ, một tôn tản ra đáng sợ lôi hỏa hơi thở ngập đỉnh, chậm rãi từ hạ bất phàm đan điền trô bay ra. Lúc này hạ bất phàm hơi thở cấp tốc suy Thấy vậy, dịch không có bất cái gì do dự, trực tiếp nhìn về phía một bên lục ảnh sao Biển vương, lập tức cho ta tiến vào này nhân loại hải, trở thành hắn bản mạn di thú. Lúc ảnh sao biển vương đột nhiên bị Đoạn Dịch hô lên tới, vốn dĩ liền vẻ mặt nghi hoặc, trước mắt nghe được Đoạn Dịch lời này, tức khắc liền trận tròn mắt, lao đại, ngươi cũng không thể như vậy à, ta là muốn cùng ngươi, nhưng không nghĩ cùng người này a, nếu ngươi đều nói cùng ta, vậy phải nghe theo mệnh lệnh của ta." Nói nữa, hắn là ta quan trọng nhất đồng bọn, hiện tại cũng là nửa bước chí tôn tu vi, hậu kỳ nói không chừng cũng có đạt tới trí tôn khả năng ngươi đi theo hắn, chăm lợi không một hại, thực lực còn có khả năng tiếp tục biến tưởng. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói. Đoạn Dịch nói tới đây khi, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát khí, không đi vào nói, cũng đừng trách ta vô tình. Nghe đoạn dịch lời này, Lục Ảnh Sao Biển Vương tức khắc lâm vào trầm tư, biểu tình phi thường mà phức tạp, trong chốc lát nhìn về phía đoạn dịch, trong chốc lát lại nhìn về phía Hạ Bất Phàm. Cuối cùng chú ý tới thần thánh nguyên tố sự nuốt nuốt nước miếng sau, Lục Ảnh Sao Biển Vương không hề do dự, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Hạ Bất Phàm linh hồn hải. Chương 980 kỳ tích. Ở đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sự phối hợp hạ, Lục Ảnh hạ hải, hạ Đình, hạ đã vỡ nát thân thể, giờ phút này cũng đều ở bay nhanh khắp lại. Đồng thời, bởi vì lục ảnh sao biển vương lực lượng cường đại, cũng làm hạ bất phàm tu vi hoàn toàn ổn định ở nửa bước chí tôn. Đến tận đây, hạ bất phàm sở hữu hai họa ngầm toàn bộ giải quyết, mà sinh mệnh lực tiêu hao quá mức vấn đề, cái này tạm thời không có cách nào lập tức khôi phục. Nhưng hạ bất phàm hiện tại tu vi đã củng cố ở nửa bước trí tôn, chỉ cần hậu kỳ hảo hảo điều dưỡng, nhiều nuốt phục một ít linh dược, tự nhiên cũng có thể khôi phục. Mệt mỏi quá Làm xong này hết thảy sau, thần thánh nguyên tố sự dự vào ở một bên vách đá, hưu khí vô lực mà nhìn về phía đoàn địch, không được, lại đối lại mệt, ngươi muốn bội tưởng ta. Đường Trang, ngươi cho ta ngốc sao? Đoạn dịch khẽ cười, cười, nhìn về phía Thần Thánh Nguyên Tố sử, tốt nhất bồi thường chính là kia đệ nhị sứ đồ Ma Viêm. 3. Ở nghe được đệ nhị sứ đồ Ma Viêm khi, Thần Thánh Nguyên Tố sử đôi mắt lập tức liền sáng lên, kia còn chờ cái gì à, chúng ta chạy nhanh xuất phát. Đừng nóng vội đừng nóng độ, dù sao cũng chỉ dư lại tên kia. Người đi về trước đi, chờ hạ ta đến sương đen trì lầm, lại đeo người ra tới. Thần Thánh Nguyên Tố sử nghe vậy, do dự một chút hạ, cuối cùng ngoan ngoãn gật gật đầu, hóa thành một trường linh tạm, về tới đoạn dịch linh hồn hải chỗ. Sau một lát, lâm vào hôn mê hạ bất phàm dần dần mà thức tỉnh lại đây. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao Vì sao ta linh hồn hải? Sau khi tỉnh dậy hạ bất phàm, trước tiên liền chạy nhanh tới rồi linh hồn hải dị thường chỗ. Nguyên bản bản mạng vật Lôi Hoàng Ngợp Đỉnh cũng đã biến mất, thay thế chính là một con kim sắc phẩm chất dị thú. Loại tình huống này phát sinh, thật là làm hạ bất phàm rất là nghi hoặc. Lôi Hoàng Ngợp Đỉnh, lấy thân thể của ngươi tình huống đã vô pháp sử dụng đoạn dịch nhìn đến hạ bất phàm sau khi tỉnh dậy, tay phải một quán, hiện ra một tôn Lôi Hoàng Ngợp Đỉnh, vì thay đổi hồn hải Lôi Đình, ta làm một con kim phẩm chất thú, trở thành ngươi bản mạng Kể từ đó, ngươi cũng liền hoàn toàn an toàn sao có thể à, bản mạng vật còn có thể mạnh mẽ thay đổi. Hạ Bất Phàm ở biết được này một tình huống, biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Đừng nói là Hạ Bất Phàm, Phạm là bất luận cái gì một cái linh tạp sư nghe được, đều là vẻ mặt kinh hãi. Đối với người bình thường tới nói, này sát thật là một kiện không có khả năng làm được sự tình. Nhưng ta đã bước vào trí tôn cảnh giới, khống chế tự nhiên chi lực, muốn làm được loại chuyện này, liền dễ dàng rất nhiều đương nhiên, quan trọng nhất Công Lao, vẫn là ngươi hiện tại bản mạng dị thú, lục ảnh sao biển vương, không có nó lực lượng tương đại, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đoạn dịch giải thích trong quá trình, Hạ Bất Phàm cũng cảm ứng được bản mạn dị tồn tại. Sách thật như đoạn dịch lời nói như vậy, là một con phi thường cường đại kim sắc phẩm chất dị thú, đã vô hạn tiếp cận với thần thú. Hạ Bất Phàm cũng có gặp qua nó, đúng là lúc trước Tam đại sứ đổ vây công biển mây thị khi, xuất hiện kia một con trẻ trời thật lớn yêu thú. Này lục ảnh sao biển vương quá cường đại, ta không xứng đi." Hạ Bất Phàm lúc này rất là tự tin nói. Bị đoạn dịch cứu không nói, còn được đến như thế cường đại dị thú, Hạ Bất Phàm thật là không biết nên nói cái gì. Không có gì xứng không xứng nói nữa, ngươi có thể tại đây loại tuổi, đạt tới nửa bước chí tôn tu vi, đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi." cũng chính là ở đoạn dịch trong lúc nói chuyện, Hạ Bất Phàm cũng nghe tới rồi Lục Ảnh Sao Biển Vương thanh âm, "Tiểu tử ngươi cho ta tự tin điểm, tốt xấu ngươi cũng trở thành chủ nhân của ta, đừng cho ta mất mặt." Nghe đoạn dịch cùng Lục Ảnh Sao Biển Vương trấn ảnh, Hạ Bất Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng kiên định gật đầu, "Đoạn Dịch, cảm ơn ngươi." "Không có việc gì, hai ta ai cùng ai." Đoạn Dịch nói liền đem trong tay lôi Hỏa Ngọc đỉnh đưa cho Hạ Bất Phàm. Nay dù sao cũng là lôi Hỏa Đường đồ vật, Hạ Phàm làm lôi Hỏa Đường duy nhất người sống sót, cái này thượng cổ linh bảo, tự nhiên cũng là của hắn. Huơn nữa sử dụng lôi Hỏa Ngọc đỉnh thuật, trên đời này, trừ bọn lôi chính lâm ở ngoài, Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Bất Phàm. Đoạn Dịch cầm thứ này, là thật là không có gì dùng. Liên tính nó là một kiện rất cường đại thượng cổ linh bảo, cũng không thích hợp đo dịch. Ta không cần. Hạ Bất Phàm lập tức lắc lắc đầu, một tay đem lôi hỏa ngọc đỉnh đẩy cho Đoạn Dịch, lôi hỏa ngọc đỉnh ở trong tay ta, căn bản là không có ý nghĩa, ngươi so với ta càng cần nữa, nó tuy rằng nó khả năng không phải một kiện cực có công kích tính thượng cổ linh bảo, nhưng cũng chỉ có lôi hỏa ngọc đỉnh mới có khả năng rèn ra nhất thích hợp ngươi thượng cổ linh bảo. Đoạn Dịch, nhặt lấy đi ở nghe được Hạ Bất Phàm lời này khi, Đoạn Dịch tức hất cả kinh, "Hạ tiểu béo, ngươi nói này lôi Hoàng ngọc đỉnh" có thể rèn ra thượng cổ linh bảo. Hiện tại Đoạn Dịch, khuyết thiếu chính là một kiện thích hợp hắn thượng cổ linh bảo. Ở truyền thừa địa khi, Đoạn Dịch từ quân hạo thiên ý thức trung, biết được một kiện làm hắn rất là tâm động thượng cổ linh bảo. Chỉ tiếc kia kiện thượng cổ linh bảo, trên thế giới này căn bản không có, Đoạn Dịch chẳng qua là từ quân hạo ý trời thức trung, được đến tàn khuyết thiết kế đồ. Có thể tưởng tượng muốn thành công rèn kia kiện thượng cổ linh bảo, không chỉ có yêu cầu đông đảo chân quý tài liệu, càng là yêu cầu một cái cũng đủ cường đại rèn lò, cùng với rèn công nghệ kinh người thợ sư. Nguyên bản Đoạn Dịch là muốn đi thợ sư liên minh hiệp hội đi xem, nhưng trước mắt nghe được Lôi Hỏa có thể rèn thượng cổ linh bảo. Đoạn dịch biểu tình rất là hưng phấn. Lôi Hỏa Ngọc đỉnh vốn chính là nhất cường đại giàn lo, không gì sánh nổi, nhưng quang có Lôi Hỏa Ngọc đỉnh còn chưa đủ, còn cần đương Kim trên đời mạnh nhất thợ sư mới có thể làm được. Hạ Bất Phàm nghiêm túc giải thích nói, thì ra là thế, ta hiểu được đoạn dịch này vậy, hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Hạ Bất Phàm, ta trước mắt sắc thật yêu cầu rèn một cái rất cường đại thượng cổ linh bảo, này Lôi Hỏa Ngọc đỉnh ta liền tạm thời nhận lấy. Ân. Hạ Bất Phàm mỉm cười mà đáp lại nói, đồng thời từ nhẫn chứa vật chúng, lấy ra một cái cổ xưa cổ trùng, nơi này ghi lại chính là Lôi Hỏa Ngọc đỉnh sử dụng phương pháp, cũng cùng nhau cho ngươi. Đa tạ lão Đoạn Dịch không có cùng hạ bất phàm khách khí cái gì, trực tiếp liền thu lên. Ngươi tình huống hiện tại tuy rằng ổn định, nhưng sinh mệnh lực tiêu hao quá mức rất nghiêm trọng. Lập tức cho ta hồi vong ưu đường, hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ làm tiết băng phàm tiền bối, cho ngươi chuẩn bị một ít khôi phục đan dược." Đoạn Dịch nói xong, liền xoay người đi ra sân động. Bất quá liền ở Đoạn Dịch sắp rời đi khi, đột nhiên ngừng lại, "Đây là mệnh lệnh, ngươi nếu là còn dám chạy loạn, ta không tha cho ngươi." Dứt lời, Đoạn Dịch liền biến thành một đạo lưu quang biến mất. Hạ bất phàm tại chỗ ngây cả người vài giây, cuối cùng nghe theo Đoạn Dịch mệnh lệnh, quay trở về vòng đường. Chương 981 màu đen lâu đài. Giới đi núi non sau, đoàn dịch cấp tốc hướng tới xương đen chi lâm phương hướng bay đi. Khống chế tự nhiên chi lực đoàn dịch, thực lực thật là phi thường cường đại, mượn dùng phong thuộc tính lực lượng, nháy mắt liền đến Lam Hải Tinh nhất phía đông. Lúc này, ở đoạn dịch trước mặt, xuất hiện một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Bất đồng với mặt khác rừng rậm, đoàn dịch trước mặt này thật lớn nguyên thủy rừng rậm, bị che trời xương đen sợ bạt phủ, quanh năm không thấy thiên nhật. Liên tính còn không có tiến vào, đoàn dịch đều có thể rõ ràng cảm giác được một cổ phi thường áp lực hơi thở. Ma này cũng chính là Lam Hải Tinh ba cái tuyệt mệnh nơi chí nhất, tên là xương đen chi lâm. Nội thoát nhìn thực bình thường a. Liền ở ngay lúc này, Thần Thánh Nguyên Tố dùng ra hiện tại đoạn dịch bên người, đánh ra trước mặt xương đen chi lâm. Đối hiện tại chúng ta tới nói, này xương đen chi lực tự nhiên tính không được cái gì, nhưng nơi này đích xác phi thường nguy hiểm, nói vậy ngươi cũng có thể cảm giác được những cái đó xương đen dị thường chỗ đi. Đoạn dịch nói xong, biểu tình ngưng trọng mà nhìn phía kia che trời xương đen. Đã sớm đã nhìn ra, Thần Thánh Nguyên Tố sư không chút để ý mà nói, những cái đó xương đen có thực độc đáo lực lượng, người bình thường bước vào này xương đen chi lâm, thực mau liền sẽ cảm giác được suy yếu, vô lực, không có cách nào điều động linh lực, cuối cùng sẽ hoàn toàn chết ngất đi. Không ra một lát, liền sẽ chết đi, trở thành bạch cốt. Nói ngắn lại một câu, này đó sương đen đều có độc, lại còn có đều là độc. Xác thật như thế ta cha quá có quan hệ sương đen chi lâm tư liệu, nhưng đều không có thuyết minh, này che trời sương đen rốt cuộc là từ đâu mà đến? Mặc kệ là nhân loại, vẫn là dị thú, cũng không dám dễ dàng bước vào sương đen chi lâm, một khi không cẩn thận xâm nhập, hậu quả không dám tưởng tượng, tượng ám nguyện thần giáo tông bộ, thiết lập ở chỗ này, cũng khó trách nhiều năm trước tới nay đều không có biện pháp tìm được. Đoạn nói, liền vận dụng linh lực tại thân thể chúng quanh hình thành qua ngăn cách bất luận cái gì sương đen xâm lấn. Một bên thần thánh nguyên tố sư cũng là giống nhau, tại thân thể ngoại hình thành kim sắc phòng hộ cháo. Đi thôi, đi giải quyết kia cuối cùng đệ nhị sứ đồ Ma Viêm. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau, đoạn dịch liền cùng thần thánh nguyên tố sư bước vào xương đen chi trong rừng. Những cái đó đủ để cho nửa bậc trí tôn cường giả đều không thể chống đỡ xương đen, căn bản là thường không đến đoạn dịch mấy may. Hắn cùng thần thánh nguyên tố sư, thực nhẹ nhàng mà ở sương đen chi trong rừng đi tới. Ở tiến vào xương đen chi lâm sau, bọn họ mới phát hiện, này xương đen chi lâm kỳ thật chính là một cái thật lớn thiên nhiên mê cung, xung quanh tùy ý có thể thấy được mấy quốt. Hiển nhiên, đều là một ít không cẩn thận chuyển vào nhân loại hoặc là dị thú, thế thảm mà chết ở nơi này. Ở nào đó ý nghĩa, này xương đen chi lâm, lại tên là Bạch cốt chi lâm. Nơi nơi đều tràn ngập tử vong hơi thở. Có thể cảm ứng được sao? Ở sương đen chi trong rừng hành tàu trong chốc lát đó dịch, nhìn về phía bên cạnh thần thánh nguyên tố sư nói, này xương đen có cực cường và yếu nhiều hiệu quả, khó có thể cảm ứng được đệ nhị xứ đồ hơi thở. Thần thánh nguyên tố sư nghe vậy, tiếc nuối mà lắc, lắc đầu. Nơi này quả nhiên là tuyệt hảo ẩn thân chỗ chúng ta không thể có bất luận cái gì lòng, nhất định phải tìm được kia đệ nhị đồ ma viêm. Đoạn Dịch như thần thánh nguyên tố sư giống nhau, bởi vì bị sương đen bao nhiễu, khó có thể cảm giác xung quanh xứ đồ hơi thở. Nhưng liền tính như vậy, Đoạn Dịch cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhịn không được cảm giác. Cũng liền ở ngay lúc này, đột nhiên đại địa bắt đầu rung động lên, mặt đất đột nhiên sẽ mở một đạo màu đen cái khe. Đoạn Dịch cùng thần thánh nguyên tố sư ở trong náy mắt, đã bị kia màu đen cái khe cấp hút đi vào. Chờ đến đoạn Dịch sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt xuất hiện một cái thật lớn màu đen cung điện. Này này chẳng lẽ chính là vẫn luôn không có tìm được giám nguyệt thần giáo tổng bộ. Nhìn trước mặt kia thật lớn màu đen cung điện, Đoạn Dịch ánh mắt sáng lên, nói: "Nhìn dáng vẻ Vừa rồi kia màu đen cái khe, hẳn là chính là kia đệ nhị sứ đồ Ma Viêm làm ra tới hắn đem chúng ta lộng tới nơi này, là muốn làm gì? Thần thánh nguyên tố Sử đối hiện tại phát sinh tình huống, cũng rất là nghi hoặc. Quản hắn muốn làm gì, Đoạn Dịch nói xong, trên người liền bộc phát ra cực kỳ cường đại linh lực dao động, mặc kệ hắn muốn làm gì, hôm nay đều cần thiết muốn đem hắn hoàn toàn giết chết. Không sai. Thần thánh nguyên tố Sử nghe vậy, kiên định gật gật đầu, tràn ngập chiến ý mà nhìn về phía trước kia màu đen cung điện. Cùng lúc đó, Đoạn Dịch sở có được mặt khác 3 con kim sắc phẩm chất dị thú, đều tại đây một khắc bị triệu hoán ra tới. Ầm ầm Liên ở đoạn dịch chuẩn bị mang theo một chúng dị thú, ngảy vào màu đen cung điện là lúc. Mặt đất lại một lần chấn động lên. Dã hỏa này chẳng lẽ lại muốn mở ra màu đen cái khe? Thần thánh nguyên tố sư cùng Kim Diễm thần hoàng đều cụ bị không gian năng lực, lập tức liền cảm ứng được. Không chờ đoạn dịch mở miệng nói chuyện, năm đạo màu đen cái khe liền đồng thời xuất hiện, đem đoạn dịch, thần thánh nguyên tố sư cùng với mặt khác ba con dị thú, đều phân biệt hút vào màu đen cái khe chung. Hình ảnh vừa chuyện, đoạn dịch đã bị truyền tống tới rồi màu đen cung điện bên trong, chung quanh một mảnh đen nhánh, không có một chút ánh sáng. Đáng giận, tiên kia đem ta dị thú đều phân biệt truyền tống đi rồi. Nghiêm túc quan sát một vòng, Đoạn Dịch phát hiện thần thánh nguyên tố sư, cùng với mặt khác ba con dị thú toàn bộ tin tức, hơn nữa không có bất luận cái gì cảm ứng khi. Hắn liền biết, này nhất định là đệ nhị sứ đồ kế hoạch. Nhà hắn hỏa cụ bị cực kỳ cường đại không gian năng lực, ngay cả thần thánh nguyên tố sư cùng kim diễm thần hoàng đều phản ứng không kịp. Không hổ là trừ bỏ đệ nhất sứ đồ Nguyệt Tiên ở ngoài, cường đại nhất tồn tại. Nhưng liền tính bị tách ra, Đoạn Dịch cũng chưa từng sợ hãi cái gì, cái chán chỗ văn, vực ánh sáng giới, cũng là lập tức liền mở ra. Sở sinh ra màu xanh nhạt quang mang, chiếu sáng nảy đen nhánh không gian. Đúng lúc này, Đoạn Dịch đột nhiên chú ý tới, phía trước xuất hiện một cái màu đen vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi ngay ngắn một cái tay cầm màu đen quyền trượng mầu đen quái vật, còn đứng một đôi màu đen cánh chim, khuôn mặt phi thường làm cho người ta sợ hãi. Từ này trên người phát ra khủng bố hơi thở, đủ để chứng minh, hắn chính là kia đệ nhị sứ đổ Ma Viêm. Hoang nên đi vào ta lâu đài. Ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên Ma Viêm, khuôn mặt lạnh nhạt mà nhìn phía dưới Đoạn Dịch, nhàn nhạt nói: "Nhưng tính tìm được ngươi, đệ nhị sứ đổ Ma Viêm. Trước mắt bảy đại sứ đồ, đã có thể chỉ còn lại có ngươi." Đối mặt đệ nhị sứ đồ Ma Viêm, Đoạn Dịch không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền bày ra chiến đấu tư thái, trong tay hiện ra Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh. Tuy rằng này Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh cũng không phải nhất thích hợp Đoạn Dịch, nhưng nó lại nói như thế nào, cũng là thượng cổ linh bảo, xa so Đoạn Dịch có được những cái đó màu cam phẩm chất linh khí, cường đại quá nhiều. Tiến đến xương Đen Chi Lâm trên đường, Đoạn Dịch cũng thông qua hạ bất phàm lưu lại của trục, nắm giữ Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh sử dụng phương pháp. Dựa vào Đoạn Dịch hiện tại tu vi, sử dụng lên hoàn toàn không có gì khó khăn. Hơn nữa, Đoạn Dịch nắm giữ tự nhiên chi lực, có được toàn thuộc tính năng lượng, có thể nhẹ nhàng thao tác Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh trưng 982 đáng sợ không gian năng lực. Nhìn trước mặt loạn dịch, Ma Viêm biểu tình rất là lạnh nhạt. Liên ở phía trước không lâu, hắn lợi dụng không gian năng lực, mạnh mẽ phá hủy bán thú nhân tộc đàn sinh hoạt không gian, đưa bọn họ đều chuyển tống đến Huy Nguyệt thị đi. Cứ như vậy, Huy Nguyệt thị nhất định đại loạn, rất có khả năng nhân loại sẽ cùng đột nhiên xuất hiện bán thú nhân, đại chiến một hồi. Mà Ma Viêm liền có sung túc thời gian, đi trước trấn tà tư tầng bộ. Hắn đã biết được đệ nhất xứ đồ cuối cùng mà, liền ở ma động dưới đất. Trước tiên làm bán thú nhân xuất hiện, vì chính là chế tạo đại loạn, đổi lấy phóng thích nhất sứ đồ nguyệt Thiên cơ hội. Nhưng ai tưởng tưởng, Chung Quy vẫn là chậm một bước, chờ hắn đi vào Vạn Linh thị trấn Tà Tư tổng bộ khi, liền cảm giác được đệ nhất xứ đồ Nguyệt thời tiết tức biến mất. Mỗi cái sứ đồ chi gian đều có thể cho nhau cảm ứng, đặc biệt là có thể cảm giác đến đệ nhất xứ đồ hơi thở. Liền giống như phân liệt thể năng đủ cảm ứng được bản thể giống nhau. Trước mắt, đệ nhất xứ đồ hơi thở hoàn toàn biến mất, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là hắn đã tiêu vong. Ma Viêm thật sự là vô pháp tiếp thu điểm này, còn tiềm nhập phong ma trong động, kết quả lại thấy được đã bị phá hủy nhất sứ đồ địa. Vì thế, phong thích đệ nhất sứ đồ hy vọng hoàn toàn tan biến. Nhưng Ma Viêm cũng không có bởi vậy từ bỏ, hắn tuy rằng là đệ nhất xứ độ bộ phận lực lượng biến thành, nhưng lại là thực lực một người cường đại nhất. Hắn huấn đích thân tiêu diệt nhân loại, thống trị Lam Hải Tinh. Tại đây phía trước, cần thiết muốn trước giải quyết một người, đó chính là kế thừa quân Hạo thiên lực lượng đoạn dịch. Sương tại đoạn dịch bước vào sương đen chi lâm khi, Ma Viêm liền cảm giác tới rồi. Nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là trước làm đoạn dịch thâm nhập sương đen chi lâm, sau đó vận dụng cường đại không gian năng lực, đem đoạn dịch cùng với tương ứng sở hữu dị thú mạnh mẽ ra. Như thế, Ma Viêm liền có thể từng cái đánh bại Chỉ cần đoạn dịch vừa chết, hết thảy liền đều đơn giản. Như thế nào? Sợ hãi. Nhìn kia vương tọa thượng vẫn không nhúc nhích ma viêm, đoạn dịch biểu tình hơi hơi có điểm nghi hoặc. Nơi này dù sao cũng là nhân gia hang ổ, hơn nữa sở hữu dị thú đều bị mạnh mẽ tách ra, đoạn dịch cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh chúng cái gì bấy giờ. Nhân loại, hiện tại ngươi sở hữu dị thú đều bị mạnh mẽ tách ra, bao gồm kia thực lực cực cường thần thú ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Ma viêm lúc này từ vương tọa thượng đứng lên, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta trước mắt sở hữu sứ đồ đều đã tiêu vong, nếu là có thể cho đoạn dịch thần phục, đối ma viêm tới nói, không thể nghi ngờ là được đến một viên đại tướng. Đương nhiên, loại này khả năng tính quá tiểu, ma viêm chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, tay phải nắm chặt màu đen quần trượng, sớm đã tản mát ra cường đại năng lượng dao động. Ha ha ha ha. Ở nghe được ma viêm lời này khi, đoạn dịch tức khắc phá lên cười, nói các ngươi này đó sứ đồ, đều là như vậy náo tản. Ngay cả đệ nhất sứ đồ đều đã bị tiêu diệt, ta còn sẽ sợ kẻ hèn đệ nhị sứ lời, đoạn dịch trên người bộc phát ra cường đại lôi hỏa song trọng thuộc tính năng lượng, trong tay lôi hỏa ngọc đỉnh nháy mắt mở rộng mấy trùng lần. Huyễn phù giữa không trung bên trong, vô số đạo tựa như lam kim sắc cự long giống nhau tia chớp, hướng tới kia Vương Tỏa thượng Ma Viêm đánh kích qua đi. Hiện tại đoạn dịch, kỳ thật không dựa vào Lôi Hỏa Hoàng Đỉnh, cũng có thể đồng thời thúc dùng lôi, hỏa song trọng thuộc tính năng lượng. Nhưng một khi phối hợp thượng Lôi Hỏa Hoàng Đỉnh, kia sở sinh ra lôi hỏa thuộc tính năng lượng sẽ được đến cực đại tăng phúc. Mắt thấy kia đầy trời lôi hỏa tia chớp hướng tới chính mình đánh kích mà đến, Ma không không tránh, cười một tiếng, tay nắm chặt màu đen nhẹ lên, trung bình tức vặn bản vô đến Ma Viêm thân thể. Liên giống như ở Ma Viêm trước mặt có một đạo vô hình chuyển tống môn, đem lôi hỏa tia chớp toàn bộ hấp thu đi vào. Còn cho ngươi." Ma Viêm vừa nói xong, ở đoạn dịch trung quanh, một cái đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái khe, lúc trước bị hấp thu rất lôi hỏa tia chớp, toàn bộ từ kia màu đen cái khe chung lao ra, vành hướng về phía mặt Trần. Gia hỏa này năng lực quá khó giải quyết. Mắt thấy như vậy nhiều lôi hỏa tia chớp hướng tới chính mình anh kích lại đây, đoạn dịch chau mày, thân hình chợt lóe, né tránh lôi hỏa tia chớp kích. Thực lực của ta tuy rằng xa xa so ra kém Nguyệt Tiên đại người, Nhưng ta có thể không có bị bất luận cái gì phong ấn hạn chế ở nào đó ý nghĩa, ta so phong ấn trạng thái hạ nguyệt thiên đại người, còn phải cường đại. Nhân loại, ngươi không có khả năng bị thương đến ta. Ma Viêm khi nói chuyện, liền tuấn di đến Mạc Trần trước mặt. Thì tính sao, đoạn dịch cũng sẽ không bị Ma Viêm nói mấy câu cấp giọa đến, sử dụng lôi hỏa thuộc tính năng lượng, ở trong tay ngưng tụ ra một phiến lam kim sắc kia chớp kiếm quang, hướng tới Ma Viêm nhất kiếm huy chém mà ra. Nhưng mà, như cũng là không có cách nào chạm đến Ma Viêm bản thể. Ma Viêm thân thể giống như là hư ảo giống nhau, lam kim sắc kia chớp kiếm trực tiếp xọ xuyên qua Ma Viêm thân thể nhưng lại không có đối hắn ở đây bất luận cái gì thương tổn. Hiển nhiên, này nhất định cũng là vận dụng cường đại không gian lực lượng, vặn vẹo bốn phía không gian, xây dựng ra bị sỏ xuyên qua bộ dáng. Thấy vậy tình hình, đoạn dịch biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết rõ, nếu không có cách nào phá giải ma viêm không gian năng lực, căn bản là vô pháp thương đến hắn. Lúc trước Tần An nếu cùng Công Tôn An Nhu liên thủ, đều không có đánh chết ma viêm, chính là bị hắn năng lực này có hạn chế. Quá yếu, quá yếu. Ở đoạn dịch công kích mất đi hiệu lực kia một khắc, ma viêm tay phải nắm chặt màu đen quần lập tức bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. kia lực cường đại màu đen ngọn lửa Giống như màu đen hỏa long giống nhau, lao thẳng tới mặt trần. Đoạn dịch phản ứng rất mau, lập tức phát giác này đó hắc hỏa, bất đồng với tầm thường ngọn lửa, có một loại cực kỳ hơi thở nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị động tới. Ở màu đen hỏa long nhào hướng đoạn dịch phía trước, liền lập tức trốn tránh mở ra. Cũng đoạn dịch sở liệu tưởng giống nhau, này đó hắc hỏa thật sự phi thường nguy hiểm, nó cũng không có một chút nóng cháy cảm, ngược lại còn phi thường ấm lãnh. Đáng sợ nhất chính là, này đó màu đen ngọn lửa, một khi lấy dính thượng, liền căn bản vô pháp tắt. lực cường đại đến, liền lôi hỏa đều có thể áp chế. Như vậy quỷ dị màu đen lửa, lại phối hợp kia cường đại không gian năng lực, đủ để chứng minh này để nhị sứ đồ khủng bố thực lực. Hơn nữa này còn gần chỉ là Ma Viêm sợ bày ra ra tới lực lượng, ai biết hắn còn có hay không trái giấu. Phải biết rằng, lúc trước bảy đại sứ đồ chung, trừ bọn bản thể đệ nhất sứ đồ ở ngoài, cũng cũng chỉ có này để nhị sứ đồ Ma Viêm chưa từng bị hủy diệt thân thể. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, Đoạn Dịch không thể có bất luận cái gì lơ lòng. Trước mắt hắn sở hữu dị thú đều bị mạnh mẽ tách ra, Đoạn Dịch có khả năng dựa vào chỉ có chính hắn. Vì thế, hắn cần thiết dùng hết toàn lực. Từ giờ khắc này bắt đầu, đoạn dịch giải phóng ra trên người toàn bộ lực lượng, trên trán hình rồng chí tôn vạn, tản ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang sợ triển khai chí tôn lĩnh vực, càng lại ở trong nháy mắt hóa thành ánh sáng tự nhiên giới, tăng phúc đoạn dịch trên người tự nhiên chi lực. Tuy nói là vừa rồi biết được Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh sử dụng phương pháp, nhưng cũng có hẳn là không có gì vấn đề. Hạ bất phàm cấp đoạn dịch quyển trục chung, trừ bộ Lôi Hỏa Ngọc Đỉnh cơ sở sử dụng phương pháp, còn sợ Lôi Hỏa sát. Trưng 983: Chiến đấu kịch liệt đệ nhị là chuyên chúc với Lôi Hỏa một loại thuật. Tổng cộng cũng chỉ có 4 chiêu, phân biệt vì lôi đỉnh chém chết, sét đánh lôi loé, lôi hỏa quang lao, cùng với uy lực nhất cường đại vạn trượng lôi ngục. Lúc trước Hạ Bất Phàm, bởi vì tự thân lực lượng vấn đề, không có cách nào thúc dục lôi hỏa diễn sát bí thuật toàn bộ lực lượng. Nhưng Đoạn Dịch liền không giống nhau, thân là trí tôn hắn, muốn hoàn toàn thi triển lôi hỏa diễn sát bí thuật, phi thường đơn giản. Giờ phút này Đoạn Dịch, toàn thân tản ra cực kỳ cường đại lôi hỏa thuộc trong tay nắm chặt lôi quang, thêm đánh lôi lẻ. Ngay sau đó, Đoạn Dịch thân hình tức khắc hóa thành lôi quang, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng tới Ma Viêm phóng đi. Này tốc độ mau đến, căn bản vô pháp bắt giữ đến thân thể, thật sự giống như tia chớp xẹt qua phía chân trời giống nhau. Ân, Ma Viêm khẽ cau mày, nháy mắt đã bị đoạn dịch sỏ xuyên qua thân thể. Nhưng mà, tuy rằng sỏ xuyên qua Ma Viêm thân thể, nhưng như cũng không có cấp Ma Viêm tạo thành cái gì thương tồn. Tựa hồ ở trong nháy mắt kia, Ma Viêm lại thi triển không gian năng lực, mạnh mẽ né tránh đoạn dịch này một kích. Ai nha ai nha, liền thiếu chút nữa điểm. Ma Viêm bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đoạn dịch, ngữ khí rất là khinh miệt nói: "Đáng giận." Mắt thấy công kích đã bị tránh thoát đi, đoạn dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không có tư bỏ tiếp tục thi triển lôi hỏa diệt sát bí thuật, đối ma Viêm triển khai công kích. Tuy nói mỗi một lần công kích đều sẽ bị ma Viêm lợi dụng không gian năng lực né tránh, nhưng Đoạn Dịch cũng đã nhìn ra, ma Viêm sở dĩ có thể trốn tránh mọ ra, đều là trước tiên dự phán tới rồi công kích, trước tiên thi triển không gian năng lực, lần này có thể né tránh. Bởi vậy, Đoạn Dịch cần thiết muốn mau, chỉ có tốc độ mau đến ma Viêm phản ứng không kịp, mới có đánh cho bị thương hắn khả năng. Quả nhiên, lúc này đây Đoạn Dịch thi triển xét đánh lôi lóe xỏ xuyên qua ma Viêm thân thể, có thể rõ ràng nhìn đến, trên người hắn xuất hiện một ít vết thương. Lúc này đây, ma Viêm cũng không phải hoàn toàn nhanh qua đi. Vô địch. Nhìn dáng vẻ không thấy được đi. Mắt thấy xét đánh lôi loé công kích có hiệu lực, Đoạn Dịch ngữ khí lạnh lùng nói ra: "Thì tính sao, kẻ hèn một ít tiểu thương, ta sẽ để ý sao?" Ma Viêm cười lạnh vài tiếng, ngay sau đó, bộc phát ra đầy trời màu đen ngọn lửa, lao thẳng tới Đoạn Dịch. Ở cái này trong quá trình, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên, từng đạo màu đen gai nhọn từ mặt đất thăng ra. Hiển nhiên, đây là Ma Viêm bắt đầu động thực cách. Những cái đó màu đen gai nhọn, đó là ám thuộc tính năng lượng biến thành, uy lực cùng phi thường cường đại. Nếu vừa rồi công kích có thể đối Ma Viêm tạo thành thương tổn, Đoạn Dịch tự nhiên sẽ không từ bỏ tiếp tục toàn lực thúc dục lôi hỏa diệt sát bí thuật, đối ma viêm triển khai công kích. Hai bên trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Ở đoạn dịch cùng ma viêm chiến đấu kịch liệt trong quá trình, lúc trước bị đi mạnh mẽ tách ra 4 con yêu thú, đều phân biệt bị ma viêm đặt ở màu đen lâu đài mỗ một chỗ. Chúng nó cũng không phải bị giam giữ đơn giản như vậy, mà là giống bị chuyển thống tới rồi một cái đặc thù không gian, đều có từng người đối thủ. Thần thánh nguyên tố sư đối thủ, là một cái cả người đen nhánh, tay cầm màu đen ngọn lửa trường kiếm loại nhân hình bóng dáng xi vận. tính là thần thánh nguyên tố sư thực lực rất đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại kia bóng dáng xi vận cho dù là bị nổ nát thân thể, cũng có thể trước tiên phục hồi như cũ. Thần thánh nguyên tố sử cũng căn bản không có biện pháp thoát ly, cái này đặc thủ không gian. Còn lại kim diễm phượng hoàng, thiên đạo băng ngân long, cùng với bạo tuyết kim cương vương, đều là gặp cùng loại bóng dáng sinh vật. Không chỉ có thực lực thế lực ngang nhau, cũng căn bản vô pháp bị tiêu diệt. Này đó bóng dáng sinh vật, toàn bộ đều là ma viêm lực lượng biến thành. Hơn nữa kia đáng sợ không gian năng lực, màu đen ngọn lửa, cùng với ám thuộc tính năng lượng. Này đó là đệ nhị sứ đồ ma viêm toàn bộ năng lực. Oen, cùng với một tiếng vang lớn, đoạn dịch toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Mà đối diện ma Viêm, trên người cũng xuất hiện không ít bị lôi hỏa hành kích vết thương, nhưng những cái đó đều là vết thương nhẹ, không thế nào ảnh hưởng ma Viêm sức chiến đấu. Vô dụng nhân loại, ngươi căn bản không có năng lực đánh bại ta, ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi bốn con dị thú, hiện tại cũng đều ở vào cực độ nguy hiểm trạng thái. Thời gian dài, chúng nó nhất định kiệt lực mà chết. Điểm này ngươi hẳn là có thể cảm ứng được. Nhìn đến bị ám thuộc tính năng lượng oanh phi mặc Trần, đệ nhị sứ đồ ma Viêm rất là tự tin cười cười. Kẻ hẹn một nhân tộc chí tôn, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Chính như Mã Viêm theo như lời như vậy, Đoạn dịch sát thật cảm giác tới rồi bốn con dị tình huống. Tựa hồ đều có một cái vô pháp chiến thắng đối thủ, ngay từ đầu là còn có thể áp chế, nhưng một khi thể lực hao hết, vậy nguy hiểm. Cho nên vài thứ kia cũng đều là ngươi chế tạo ra tới, Đoạn Dịch đứng dậy đứng lên, xoa xoa khỏe miệng máu tươi, tay phải lần nữa ngưng tụ ra lôi hỏa ki quang. Ma Viêm không có nói xong, chỉ là cười lạnh hai tiếng, muốn cứu ngươi những cái đó gì thú, ngươi nhất định phải chặn đánh bại ta. Nhưng ngươi làm được đến sau. Ma Viêm vừa nói xong, sử dụng cường đại màu đen ngọn lửa, lại lần nữa nhào hướng Dịch. Ta nhất định sẽ làm được. Kia khó giải quyết màu đen ngọn lửa, Đoạn Dịch khẳng định không thể chạm vào. Trước tiên hội tụ làm kim sắc kia chớp, đem này toàn bộ đánh chết. Rõ rạc nếu ngươi khăng khăng tìm chết, ta đây liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều cái gì. Ma Viêm mắt thấy đoạn dịch không chịu bỏ qua thần phục, hắn đã không có kiên nhẫn. Đem cường đại ám thuộc tính năng lượng, cùng với màu đen ngọn lửa, tất cả hội tụ tới tay chung màu đen quyển trượng, tại đây một khác, thế nhưng biến thành một phen tiêu đốt màu đen ngọn lửa trường kiếm. Nguyên bản thân xuyên áo đen đệ nhị xứ đồ Ma Viêm, cũng phụ thêm một tầng màu đen áo giáp. Thối thở rõ ràng tăng cường rất nhiều rất nhiều. Đệ nhị sứ đồ Ma Viêm có được hai loại hình thái. Bình thường dưới tình huống, chính là thân khoác áo đen tay cầm màu đen quyển trượng bộ dáng. Mà trước mắt loại này hình thái, còn lại là hắn chiến đấu hình thái. Một khi tiến vào này một hình thái, liền đại biểu cho Ma Viêm bắt đầu toàn lực chiến đấu, sức chiến đấu cũng không phải là bình thường hình thái có thể nổi. Duy nhất khuyết điểm chính là yêu cầu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, không có cách nào thời gian dài duy trì. Vả, tiến vào chiến đấu hình thái Ma Viêm, lập tức hướng tới Ma Viêm quét ngang nhất kiếm, một đạo vận vẹo không gian màu đen kiếm khí, trực tiếp vênh hướng về phía Đoạn Dịch. Lôi đỉnh chậm chết. Ma Viêm này một kích, uy lực phi thường tương đại, Đoạn Dịch cũng không dám coi khinh cái gì, lập tức vận dụng Lôi Hỏa diện sát thức thứ nhất. Chỉ thấy kia viền phù giữa không trung trung lôi hỏa ngập đỉnh, bắn ra vô số đạo làm kim sắc tia chớp, đều bị đoạn dịch hội tụ tới tay Trung Lôi Hỏa Kiếm Quang. Lôi Hỏa Kiếm Quang tại đây một khắc, nháy mắt mở rộng mấy lần, hướng về phía kia vi lực cường đại màu đen kiếm khí, phách chặt bỏ đi. Hai cổ cường đại năng lượng va chạm ở bên nhau, dẫn phát rồi đáng sợ năng lượng dao động. Đoạn dịch mượn dùng tia chớp tốc độ, bay nhanh mà né tránh. Mà Ma Viêm còn lại là bình tĩnh phất phất tay, vận dụng không gian năng lực, hấp thu năng lượng dao động. Liên ở hai người chuẩn bị tiếp tục chiến đấu kia một khắc, đột nhiên một đạo không gian cái khe không hề dấu hiệu mà xuất hiện. Chương 980: đánh bại Ma Viêm. Thinh linh xảy ra không gian cái khe, làm đoạn dịch cùng Ma Viêm đều là cả kinh. Đặc biệt là Ma Viêm, hắn thật sự là không thể tin, thế nhưng sẽ có người mạnh mẽ phá vỡ hắn không gian kết giới, xâm nhập nơi này. Hơn nữa, cái này địa phương phi thường bí ẩn, xương Đen Chi Lâm vẫn là thiên nhiên cái chắn, như thế nào sẽ có người xông tới đâu? Người nào? Ma Viêm huy động trong tay màu đen ngọn lửa trường kiếm, hô lớn. Đoạn dịch tuy rằng đối này đột nhiên xuất hiện không gian cái khe, cảm thấy rất là khiếp sợ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hiện tại có thể xuất hiện ở chỗ này, hẳn là không phải là địch nhân rốt cuộc mặt khác những cái đó xứ đồ đã bị tiêu diệt, căn bản sẽ không có người chi viện ma viêm. Ở đoạn dịch cùng ma viêm nhìn chăm chú hạ, từ kia mở ra không gian cái khe trùng, chậm rãi đi ra vài đạo thân ảnh. Đúng là Lôi chính Lâm, Đường Kỳ Sơn, tần Ăn nếu cùng với Công Tôn Anu. Lam Hải tinh mặc khắc bốn cái trí tôn linh tạp sư, vào giờ phút này toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Ở đi ra không gian cái khe kia một khắc, đều bộc phát ra cực kỳ cường đại lôi thuộc tính năng lượng, Trí tôn văn cùng với chí tôn lĩnh vực, ở cùng thời gian đều xuất hiện. Đường kỳ Sơn làm bình thường chí tôn linh tạp sư, cũng là đem sở hữu dị thú đều triệu hoán ra tới. Tính thượng đoạn dịch, này 5 người, đó là Lam Hải tinh nhất cường đại tồn tại. Thật tốt quá, các ngươi đều tới. Nhìn đến quen thuộc tiền bối toàn bộ xuất hiện, đoạn dịch miễn bản có bao nhiêu hưng phấn. Hôm nay mặc kệ như thế nào, cái này cuối cùng xứ đổ, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao có thể, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Tứ đại Trí tôn xuất hiện, rõ ràng là Ma Viêm luôn cuốn một chút. Nguyên bản kế hoạch của hắn, là muốn trước đem nhất cường đại đoạn dịch giải quyết, sau đó lại từng cái đánh bại những cái đó ra hỏa. Nhưng ai tưởng tượng, bọn họ thế nhưng toàn bộ xuất hiện. Ma Viêm, ngươi ngày chết tới rồi. Tân An nếu lúc này biểu tình phi thường lạnh nhạt, hơi thở rất là cuồng bạo. Bởi vì Quân Hạo Thiên sự tình, nàng hận thấu này đó xứ đồ. Nếu không phải như thế nói, Quân Hạo Thiên căn bản cũng không cần chết. Bởi vậy, ở thức tỉnh kia một khắc, nàng liền triệu tập mặt khác ba người, cùng đánh vào Ma Viêm lâu đài. Cái này địa phương cực độ bí ẩn, có ở vào xương đen chi trong rừng. Các ngươi lại là như thế nào tìm được? Ma Viêm thực sự là phi thường nghi hoặc, mở miệng chất vấn nói. Ha ha. Công tôn cười lạnh hai tiếng, ngươi thật cho rằng ta cùng tỷ tỷ của ta, không có cách nào nể hạ ngươi sao? Ở cùng ngươi thời điểm chiến đấu, liền đã ở trên người của ngươi để lại đặc thù ấn ký ngươi trốn không thoát đâu. Công Tôn An Nu vừa nói xong, hai mắt hiện lên một mặt màu xanh nhạt quang mang. Ngay sau đó, liền có thể nhìn đến ở ma viêm trên người hiện ra một cái màu xanh lục lá cây tiêu chí. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể chuẩn xác mà định vị ma viêm vị trí. Ngươi hẳn là thực buồn bực vì sao có thể phá vỡ ngươi không gian năng lực đi. Tân An nếu mở miệng nói, đó là bởi vì ta tìm được rồi cái này. Dứt lời, ở Tân An nếu trong tay, liền xuất hiện một viên tản ra lóe mắt kim sắc quang mang của đá. Theo này tảng đá xuất hiện, tựa hồ có một cỗ vô hình lượng bao phủ cái này không gian. Đó là quang giới thạch. Loại này đã hoàn toàn biến mất thần thạch, các ngươi như thế nào sẽ có? Ở nhìn đến kia kim sắc cục đá nháy mắt, Ma Viêm biểu tình hoảng hốt. Kia đúng là có thể hạn chế hết thể không gian năng lực quang giới thạch a. Không khoa chương nói, chỉ cần có cái này quang giới thạch tồn tại, Ma Viêm lấy làm tự hào không gian năng lực liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nguyên bản lợi dụng không gian năng lực, liền tính vô pháp chiến thắng 5 đại trí tôn, cũng có thể có biện pháp thoát đi. Lúc sau lại nghĩ cách lao đi đặc thù ân ký là được. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là quang giới thạch xuất hiện. Đã không có không gian năng lực Ma Viêm, căn bản không có khả năng chiến thắng năm đại chí tôn thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Sở hữu sứ đồ đều là từ đệ nhất sứ đồ Nguyệt Thiên trên người tách ra tới phân biệt có được Nguyệt Thiên bộ phận năng lực. Ở thật lâu thật lâu phía trước, đệ nhất sứ đồ kỳ thật có cơ hội phá tan phong ấn, nhưng là bị ngay lúc đó Quân Hạo Thiên ngăn trở hai bên đã xảy ra một lần đại chiến, khi đó Nguyệt Thiên liền hiện ra càng vì đáng sợ không gian năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, Quân Hạo Thiên ở phía sau tục tập Nhật Tử Trung, chuyên môn tìm được rồi này quang giới thạch, với bang chính đã vong, cũng liền họa. Tân vừa nói xong, trong tay quang giới thạch liền lập tức hướng về phía giữa không trùng phát ra loá mắt và màng, bao phủ ở khắp không gian. Sở hữu không gian năng lực, tại đây một khắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Lúc trước bởi vì ma viêm năng lực, đoạn dịch bị mạnh mẽ tách ra bốn con dị thú, giờ phút này thành công mà về tới đoạn dịch bên người. Chúng nó kỳ thật cũng không có bị truyền tống đến rất xa địa phương, vẫn luôn liền ở phụ cận. Chẳng qua là bị ma viêm truyền tống tới rồi riêng không gian, căn bản không có biện pháp ra tới. Liền tính là thần thánh nguyên tố sử cùng kim diễm thần hoàng, cũng vô pháp phá vỡ riêng không gian. Hiện giờ, bởi vì thần thạch quang giới thạch xuất hiện, đánh vỡ này hết thảy. Bốn con dị thú về tới đoạn dịch bên người, này cũng làm hắn an tâm rất nhiều. Nhưng xem như ra tới, thiếu chút nữa liền phải bị kia bóng dáng sinh vật phiền đã chết. Ma Viêm a Ma Viêm, hôm nay ta nhất định phải đem người ăn luôn. Thần Thánh Nguyên tố dùng ra hiện ngay mắt, liền vẫn nộm mà nhìn về phía Ma Viêm. Đoạn Dịch mặt khác ba con dị thú, cũng là giống nhau, đều gấp không chờ nổi mà muốn giết Ma Viêm. Cũng liền ở ngay lúc này, Tần Ăn nếu gương cho binh sĩ mà hướng tới Ma Viêm xát đi. Động thủ, Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức sử dụng bốn con dị thú, theo sát Tần Ăn nếu lùi bước. Theo sau, ba gồm Đoạn Dịch chính mình, cùng với Lôi Chính Lâm, Đường Kỳ Sơn, Công Tôn An đều là bùng nổ toàn lực sát hướng Ma Viêm mất đi không gian năng lực, liền Tính Ma Viêm tiến vào chiến đấu hình thái, cũng không hề ý nghĩa. Ở một loạt vây công giới, lập tức đã bị bị thương nặng. Năm đại trí tôn cùng với rất nhiều kim sắc phẩm chất dị thú, thậm chí còn có thần thú liên thủ công kích. Liền Tính là đệ nhất xứ độ Ngụy Tiên, đều khó có thể chống đỡ, liền càng không cần phải nói Ma Viêm. Ta, ta không cam lòng a. Liền kém cuối cùng một bước, vì sao không cho ta thành công? Đáng giận, đáng giận a. 3. Cùng với mê muội viêm thê thảm tiếng giống giận, hắn kia nguyên bản vô pháp bị phá hủy thân thể, rốt cuộc bại toái. Nếu Nguyệt Tiên còn ở nói, Ma Viêm có thể mượn dụng hắn lực lượng. Do đó sử thân thể bất diệt. Nhưng trước mắt Nguyệt Thiên đã tử vong, không gian năng lực cũng bị hạn chế, Ma Viêm không còn có biện pháp giữ được thân thể. Mất đi thân thể Ma Viêm, biến thành linh hồn trạng thái, không màng tất cả mà muốn thoát đi. Nhưng Thần Thánh Nguyên Tố sử lại sao có thể sẽ làm đến miệng đồ ăn chạy trốn. Ở Ma Viêm thân thể bảo toái kia một khắc, Thần Thánh Nguyên Tố sư liền làm tốt cắn nuốt chuẩn bị. Ở mọi người tầm mắt hạ, đem Ma Viêm linh hồn cắn nuốt. Đến tận đây, bảy đại sư toàn bộ vong. Mà hấp thu Ma Viêm linh hồn Thánh Nguyên Tố sư, cũng rốt cuộc trưởng thành tới rồi cuối cùng giai đoạn. Vẻ ngoài không có phát sinh cái gì quá lớn biến hóa. Nhưng hơi thở đã là phi thường cùng bố, chính là đương kim trên đời duy nhất tồn tại thần thú. Chương 985 quy về an bình. Đã chết. Nhìn trước mặt đệ nhị sứ đồ Ma Viêm, bị thần thánh nguyên tố sử hấp thu căn cốt. Không biết vì sao, đoạn dịch sinh ra một cổ thực không chân thật cảm giác. Kia chính là trừ bộ đệ nhị sứ đồ Nguyệt Tiên ở ngoài, nhất cường đại tồn tại a. Vừa rồi còn không có biện pháp đối phó, nhưng trước mắt đã bị thành công đánh chết. Nếu không phải chính mắt chứng kiến, thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo đệ nhị sứ đồ tử vong, cũng liền đại biểu cho kia đủ để hủy diệt thế giới bảy đại sứ đồ đã toàn bộ tiêu vong. Ngay cả kia vẫn luôn vô pháp giải quyết Á nguyệt thần giáo, cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Lam Hải Tinh lúc này đây, là thật sự muốn khôi phục ngày xưa hòa bình. Khu khụ. Khu khụ. Đúng lúc này, Lôi Chính Lâm đột nhiên mồm to phun ra máu tươi, suy yếu mà nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Ở nhìn đến một màn này phát sinh, Đoạn Dịch cùng Đường Kỳ Sơn, đều là trước tiên vọt qua đi, đem này nâng lên. Lôi Tiền Bối, ngươi không sao chứ? Đoạn Dịch biểu tình khẩn trương nhìn về phía Lôi Chính Lâm, dò hỏi. Lôi Chính Lâm không có lập tức trả lời, lộ ra một mạt mỉm cười, không có việc gì, Ma Viêm đã chết, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn toàn hoàn thành. Một bên đường Kỳ Sơn, làm lôi Chính Lâm sư đệ, lúc này lộ ra cực kỳ thương cảm biểu tình. Hắn biết rõ lôi Chính Lâm tình huống hiện tại đã là dầu hết đến tắt. Ở trải qua cùng Ma Viêm một trận chiến, đã đem lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn, không có bao nhiêu thời gian. Đoạn Dịch nghe vậy, vội vàng liền chuẩn bị hướng lôi Chính Lâm trong thân thể, rót vào khổng lồ tự nhiên chi lực, nhưng lại bị lôi Chính Lâm một phen đẩy ra, "Đoạn Dịch, ta vốn chính là người sắp chết, hiện giờ ta đã không có gì đáng giá lưu luyến ta tưởng niệm sư phụ a, cũng nên đi gặp hắn lão nhân gia." thân thể của ta ta nhất rõ ràng, đã là không có bất luận cái gì cứu lại khả năng, ngươi không cần lãng phí quý giá tự nhiên chi lực. Nghe Lôi Chính Lâm lúc này lời này, Đoàn Dịch Hốc mắt lập tức liền đã ớn đớn. Xét thật như hắn lời nói như vậy, ngay cả hiện tại Đoàn Dịch cũng không có cách nào ra tay cứu lại Lôi Chính Lâm cái mạng. Tình huống của hắn, là phía trước sống lại quân Hạo Thiên rất giống, đều là dựa vào con sót lại xuống dưới lực lượng. Một khi lực lượng hao hết, cũng liền đại biểu cho sinh mệnh đi hướng trung điểm. Sư à, mang ta trở về đi, chúng ta hảo hảo hướng một ân, chúng ta nhất định uống cái thông khoái. Đường Kỳ Sơn điều chỉnh tâm thái, hơi hơi gật gật đầu, Lôi Chính Lâm chậm rãi rời đi nơi này. Nhìn Lôi Chính Lâm rời đi bóng dáng, Đoạn Dịch trong lòng rất là thương cảm, hắn thực minh mạch, hôm nay này từ biệt, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Lôi Chính Lâm tiền bối. "Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta về nhà." Công Tôn An Nhu kéo lại Tần An tay, Nữ tay, ngữ khí ôn nhu mà nói. "Trước từ từ." Tần An Nữ nói, liền hướng tới Đoạn Dịch phương hướng đi đến. "Tần tiền bối, lần này ít nhiều người." Đoạn Dịch rất là cung kính, hướng về phía đi tới Tần An Nữ, ôm mỗ quyền. Mỗi lần nhìn đến Tần An Nữ, Đoạn Dịch đều sẽ có một loại đặc thù cảm giác. Trong đầu, cơn lòng không động mà sẽ hiện ra diệp dung dung thân ảnh. Dù cho là hai cái hoàn toàn bất đồng người, Đoạn Dịch cũng là sẽ nhịn không được nhiều tới. Nhưng hắn rất rõ ràng, Tân An nếu chính là Trần An nếu, Diệp Dung Dung vốn chính là đã chết người, chỉ là không có cách nào thay đổi sự tình. Bảy đại sứ đồ đã chết, kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Trần An nếu mở miệng do hỏi. Tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì tính toán, sẽ phản hồi vong ưu đường đi. Nếu khả năng nói, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm Diệp Dung Dung thức tỉnh lại đây. Đoạn Dịch trầm mặt một lát, đáp lại nói: "Tần." Trần An nếu hơi hơi gật gật đầu, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Xoay người rời đi là lúc. Đột nhiên nhìn về phía Đoạn Dịch, sẽ có cơ hội. A, không chờ Đoạn Dịch dò hỏi là có ý tứ gì, Tân An nếu liền cùng Công Tôn An Nhu rời đi. Lúc này tại đây thật lớn màu đen lâu đài trùng, cũng cũng chỉ dư lại Đoạn Dịch một người. Đi thôi đi thôi, đừng phát lốc. Thần Thánh Nguyên tố sử đi tới Đoạn Dịch bên cạnh, câu lấy bờ vai của hắn nói, Đoạn Dịch mặt khác ba con dị thú, cũng ở ngay lúc này, đi tới Đoạn Dịch bên cạnh. Thính không nhiều lắm suy nghĩ, phát ngốc Đoạn Dịch, kỳ thật vẫn luôn đều suy nghĩ Tần An Nhu lúc gần đi câu nói kia, nhưng chớ sau không biết là có ý tứ gì. Duy nhất giải thích hợp lý, chính là nói Diệp Dung Dung có khả năng sẽ thức tỉnh. Nếu thật là như vậy, kêu đoạn dịch liền thật sự không có bất luận cái gì tiếng mới. Chớ đừng có gấp giãy đi. Đem nơi này hoàn toàn phá hủy đi đoạn dịch đánh giá 4 phía, nhìn về phía bên cạnh 4 con dị thú, đi đại náo một hồi đi. Dứt lời, đoạn dịch 4 con dị thú đều là lộ ra hưng phấn biểu tình, phân biệt hướng tới 4 phía chạy tới. Thật mau, ở bốn con dị thú điên cuồng công kích hạ, to như vậy màu đen lâu đài bị hoàn toàn phá hủy. Đoạn dịch cũng vào lúc này, mang theo dị thú, rời đi màu đen lâu đài, một lần nữa về tới xương đen chi trong rừng. Ngay cả kia màu đen lâu đài vị trí không gian cái khe, cũng bị thần thánh nguyên tố sự liên hợp kim diễm thần hoàng lượng Hoàn toàn đóng cửa. Chờ làm xong này hết thảy sau, đoàn dịch đem 4 con dị thú đều triệu hoàn trở về, hướng tới Vong Ưu Đường phương hướng bay đi. Theo 7 đại sứ đồ hoàn toàn tiêu vong, Lam Hải Tinh lại lần nữa khôi phục hòa bình. Sở tổ kiến Lam Tinh thủ vệ đội cũng không có giải tán, như cũng là bảo hộ từng người thành thị. Lúc trước bị Bạch Cốt đại quân sở hủy diệt thành thị, ở liên bang chính phủ chỉ huy hạ, đều ở có tự mà trùng kiến. Ngay cả những cái đó bị đệ nhị sứ đồ phá hủy cơ trú mà bán thú nhân, cũng đều ở tần nếu, công ăn nếu dẫn rất hạ, ở Lam Hải tìm đến một chỗ cảng vì thích hợp địa phương sinh tồn. Hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Đoạn Dịch ở phản hồi Vong Ưu Đường trước, chuyên môn đi đem ở vào hoặc tự nhân trạng thái diệp dung dung, cùng mang về Vong Ưu Đường. Ở này đặt ở Vong Ưu Đường trung, đã từng tu luyện linh mạch phòng tu luyện chung. Nơi này có cực kỳ nồng đậm linh khí, có thể thực tốt tầm bổ diệp dung dung thân thể. Tiếp theo, Đoạn Dịch liền đi nhìn hồi lâu không thấy cha mẹ, cùng bọn họ suốc đầu gối trường đảm một đêm sau. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch liền lại lần nữa rời đi Vong Ưu Đường. Đi trước ở vào Huy Nguyệt thị đã thành tôn, thật nhất quan trọng chí tôn linh tạp vị, vẫn luôn không có dung hợp, cũng chưa từng xác định bản mạn vật. Này một chuyến đoạn dịch mục đích, đó là tìm đương kim trên đời cường đại nhất thợ sư. Căn tứ hạ bất phàm tình báo, đương kim trên đời nhất cường đại thợ sư, tên là Lâm Mặc Uyên. Chính là thợ sư liên minh hiệp hội nghị đại hội trưởng, đương kim trên đời duy nhất cựu tinh thợ sư. Chư bỏ rèn tay nghề kinh người, này bản thân cũng có cực kỳ cường đại tu vi, cũng là một cái nửa bước trí tôn cường giả. Chẳng qua, nghe nói thời trẻ trước đã xảy ra một lần ngoài ý muốn, làm Lâm Mặc Uyên nản lòng phái trí, đến tận đây liền không có bóng dáng. Vì thích hợp chính mình thượng cổ linh bảo, đoạn dịch cần thiết muốn tìm được này một vị lão thiên bố. Chương 986 vô tận hồ sâu. Hiện giờ Lang Hải Tình, Đoạn Dịch tên Húy, kia cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Không chút nào khoa trương nói, Đoạn Dịch chính là đường kim trên đời, nhất cường đại trí tôn linh tạp sư. Tân ăn nếu, công tôn An Nhu tuy rằng cũng không chế tự nhiên chí lực, nhưng bọn hắn cũng không phải nhân loại, mà là bán thú nhân. Bán thú nhân cái này đặc thù chủng tộc tồn tại, đối với mọi người tới nói, cũng đã không phải bí mật. Vậy vậy, ở nhìn đến Đoạn Dịch đột nhiên đi tới Thợ sư Liên minh Hiệp hội tổng bộ trung, trực tiếp liền khiến cho cực đại hoành động. Đương nhiệm Thợ sư Liên minh Hiệp hội hội trưởng, là một cái kim cương 5 sao cỡ giả, tên là Bành Hãn. Đồng thời cũng là đương kim phía trên mạnh nhất thợ sư Lâm mà Uyên duy nhất đồ đệ, là một cái tám tinh đỉnh thợ sư. Hắn ở biết được đoạn dịch tiến đến sau, vội vàng liền chạy ra tới, khách khách khí khí mà đem đoạn dịch đón đi vào. Không biết đoạn đường chủ, xa xôi vạn dặm đi vào chúng ta thợ sư liên minh hiệp hội tổng bộ, là có chuyện gì đâu. Văn Hãn tuy rằng là thợ sư liên minh hiệp hội hội trưởng, nhưng nói đến cùng cũng chính là cái kim cương năm sao cường giả, ở một cái trí tôn trước mặt, kia còn quá nhỏ bé. Đôi tay cung kính mà đưa cho Mạc Trần một ly thượng đẳng nước trà. Bánh hội trưởng, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta tới nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là muốn biết Lâm Mạc Uyên tiền đuối. Hiện tại ở nơi nào? Mặc Trần tuy rằng không có đã tới Thợ sư Liên minh hiệp hội, nhưng cũng là có hiểu biết quá. Đối với nhiệt tình tiếp đai hắn cái này nam tử, đúng là đương nhiệm Thợ sư Liên minh hiệp hội hội trưởng Bành Hãn. Hắn chính là Lâm Mạc Quân duy nhất đệ tử, nhất định biết này sư phụ vị trí. Nay ở nghe được đoạn dịch lời này khi, Bành Hãn sắc mặt tức khắc biến đổi. "Ân, chẳng lẽ có nỗi niềm có nói? Đoạn dịch thấy vậy, lập tức dò hỏi. Ai? Bành Hãn thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn về phía đoạn dịch, thật không dám giấu kỳ thật ta cũng không biết sư phụ hắn lão nhân gia đi nơi nào. Ta lần trước nhìn thấy hắn vẫn là ở 10 năm trước ngay lúc đó hắn đột nhiên liền sẽ lớn lên trước vị cho ta, xoay người rời đi Thợ sư Liên minh hiệp hội, đến tận đây không còn có trở về quá. Liên tính phía trước bảy đại sứ đổ thiếu chút nữa hủy diệt Lam Hải Tình, hắn lão nhân ra đều chưa từng xuất hiện quá rất có khả năng đã. Đang nói đến nơi đây thời điểm, Bành hắn lộ ra cực kỳ thương cảm biểu tình, rất có khả năng đã không ở thế gian này. Bành hắn là một cô nhi, từ nhỏ đã bị Lâm Mạc Uyên Thu làm đồ đệ, với hắn mà nói, Lâm Mạc Uyên không chỉ là sư phụ, càng là phụ thân tồn tại. Mấy năm nay cũng là Liễu Mạn tìm Lâm Mạc Uyên rơi xuống, nhưng chính là tìm không thấy. Thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Vô tin tức. Cái gì? Thật sự không có một chút tin tức sao? Đoạn Dịch nghe thế Phiên lời nói, trong lòng căng thẳng, nếu Lâm Mạc Quyền hắn lao nhân ra, thật sự không ở trên đời này, chẳng phải là không có người có thể rèn thượng Cổ Linh Bảo. Tuy nói hiện tại bảy đại sứ đồ đã bị tiêu diệt, Lang Hải Tinh một lần nữa quy về hòa bình, nhưng không có không có được đến thích hợp bạn mạng vật, thật là làm Đoạn Dịch rất là tiếc nuối. Xắc thật là cái dạng này. Ít nhất này 10 năm tới nay, vô tin tức. Bạch hắn hơi hơi lắc lắc đầu, đáp lại nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc a." Đoạn Dịch biết được này một tình huống, rất là tiếc hận mà thở dài một hơi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đoạn dịch lại không cảm thấy Lâm mà Nguyên sẽ chết, hắn chính là có nửa bước trí tôn tu vi linh tạp sư a có như vậy tu vi linh tạp sư, thọ nguyên cũng là thực dài lâu, sống cái mấy trăm tuổi là không thành vấn đề, trên cơ bản bài trừ bình thường chết già khả năng. Mà hiện tại lại vô tin tức, này hoặc là chính là ra ngoài ý muốn, hoặc là chính là hắn hoàn toàn ẩn cư, không nghĩ trở ra. Nếu là người sau, kia còn hảo một chút, ít nhất còn có tìm được hắn hy vọng. Nhưng nếu là người trước, kia cũng thật chính là không có một chút hy vọng. Không được, không thể liền như vậy từ bỏ. Dù sao hiện tại cũng có thời gian không bằng đi ra ngoài hảo hảo tìm một chút đoạn dịch nghị đến đây, liền nhìn về phía một bên Bành Hãn, có thể nói cho ta, Lâm Mạc Uyên tiền bối lúc trước rời đi thợ sư liên minh hiệp hội thời điểm, có nói qua đi chỗ nào sao? Ngay không có, sư phụ lúc trước cũng không có nhắc tới muốn đi bất luận cái gì địa phương. Nhưng vào lúc này, Bành Hãn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội và nói, từ từ, thật là có một chỗ, sư phụ ở nhiều năm trước kia, vẫn luôn có nhắc tới Lam Hải Tình Tam Đại Tuyệt Mệnh nơi vô tận hồ sâu. Nhưng kia địa phương quá nguy hiểm, liền tính là nửa bước chí tôn cường giả, cũng không dám dễ dàng bước vào sư phụ hắn lão nhân gia, cũng chính là để ra vài câu Hẳn là sẽ không mạo hiểm đi trước loại địa phương kia. Vô Tận Hồ Sâu. Ở nghe được tên này khi, Đoạn Dịch đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Lam Hải Tinh Tam Đại Tuyệt Mệnh nơi, trong đó Mên Ngông Hàm Mạc, Sương Đen Chi Lâm, hắn đều đã đi qua. Cũng cũng chỉ giữ lại Vô Tận Hồ Sâu không có đi qua. Nếu Lâm mà quên thật sự đi trước Vô Tận Hồ Sâu, cũng khó trách 10 năm vô tin tức. Nếu thật sự muốn tự sát, không có khả năng lao lực chạy đến Vô Tận Hồ Sâu đi. Lâm mà quên tiền bối đi trước Vô Tận Hồ sâu, nhất định là có mục đích. Có lẽ còn có cơ hội, Đoạn Dịch nói xong, hướng về phía Bạch Hãn ôm ôn sau, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Vô tận hồ sâu ở vào Lam Hải Tinh nhất Nam Bộ, chật vừa thấy chính là một mảnh màu đen hồ nước, nhưng thực tế lại phi thường nguy hiểm, quanh năm tản ra một cổ tanh tươi, thả hồ nước có cực kỳ cường đại hấp thụ lực. Một khi không cần thiết tức ngắt xuống, vậy sẽ bị cường đại hấp thụ lực hoàn toàn hút lấy, chậm rãi chìm ngìm đi xuống. Mà kêu màu đen hồ nước cũng xác thật là phi thường thâm, giống như không có cái đáy giống nhau. Mặc kệ là bao lớn chỉ dị thú, một khi rơi vào vô tận hồ sâu, liền sẽ bị cắn nuốt rớt. Bởi vậy, vô tận hồ sâu còn có một cái tên khác, đó chính là cắn đảm. Nơi này trừ bỏ tanh tươi ở ngoài, chỉ cần không xong đến vô tận hồ sâu trùng, kỳ thật đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nơi này có thể bị xưng là tuyệt mệnh nơi, trừ bỏ kia có thể ăn người hồ sâu ở ngoài, đáng sợ nhất chính là, nơi này thường thường sẽ có cơn lốc thổi qua. Một cái không cẩn thận, đã bị sẽ cơn lốc quét đến vô tận hồ sâu trùng. Không khoa chúng nói, liền tính là nửa bước trí tôn cường giả, không cẩn thận rơi vào vô tận hồ sâu, cũng trên cơ bản là lạnh lạnh. kia cổ đáng sợ hấp thụ lực, thật sự là khó có thể tránh thoát. Mà khác hai cái tuyệt mệnh nơi, nếu là nửa bước chí tôn cường giả không cẩn thận xâm nhập, đều còn có khả năng có thể ra tới. Nhưng Vô tận hồ sâu liền không giống nhau, một khi rơi vào đi, kia thật là sẽ bị sống sờ sờ ăn luôn. Đoạn Dịch lấy cực nhanh tốc độ liền đến Vô tận hồ sâu, thấy được kia một tảng lớn màu đen hồ nước. Tựa hồ có một cổ rất cường đại lực lượng giấu ở trong hồ. Đối với Vô tận hồ sâu, Đoạn Dịch kỳ thật cũng không có quá nhiều giải. Nhưng lại biết một bí mật, đó chính là Lôi Chính Lâm lúc trước, đúng là từ này Vô tận hồ sâu trung ra tới. Đoạn Dịch cũng từng có dò hỏi quá, đã biết Vô tận hồ sâu che giấu một ít bí mật. Nơi này, kỳ thật có một cái che giấu không gian. Chương 987 hồ sâu bí mật. Lôi Chính Lâm tiền bồi phía trước chính là từ nơi này ra tới. Tại đây cực độ nguy hiểm vô tận hồ sâu chung, kỳ thật cất giấu một cái đặc thủ không gian. Chỉ tiếc lôi chính lâm tiền bối không có minh sát chỉ ra tới. Nhìn trước mặt kia tràn ngập nguy hiểm vô tận hồ sâu, đoạn dịch hít sâu một hơi, ở này trên người hiện ra một tầng màu xanh nhạt năng lượng qua màn. Đối với người bình thường tới nói, tiến vào này vô tận hồ sâu không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Ngay cả lúc trước lôi chính lâm đều thiếu chút nữa chết ở bên trong, cuối cùng vẫn là may mắn ra tới. Cũng bởi vậy sinh mệnh đi tới trung điểm. Bởi vậy có thể thấy được, này vô tận hồ sâu mới là Lam Hải tinh nhất đáng sợ địa phương. Nhưng cho dù là như thế này, Đoạn Dịch cũng chưa từng sợ hãi. Hắn chính là khống chế tự nhiên chi lực chân chính trí tôn, càng là có thần thánh nguyên tố sử loại này cấp bậc thần thú. Chẳng sợ không có cách nào tìm được kia che giấu không gian, Đoạn Dịch cũng có biện pháp có thể ra tới. Tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch liền đem thần thánh nguyên tố sử cấp triệu hoán ra tới. Hoa Nga, nơi này rất thú vị a. Thần thánh nguyên tố sử vừa ra tới, liền thấy được trước mặt vô tận hồ sâu, sinh ra đồng đậm lòng hiếu kỷ. Đương nhiên, thân là thần thú đó, tự nhiên nháy mắt liền cảm giác đến nơi đây mặt kỳ thật phi thường nguy hiểm. Nhưng này cũng chút nào không ảnh hưởng hắn lòng hiếu kỳ, nếu thấy được Nói cái gì đều phải đi vào chơi một chút. Có dám hay không cùng ta cùng nhau đi xuống?" Đoạn Dịch nhìn bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố Sư, dò hỏi. "Này con muốn nói, kia khẳng định là muốn đi xuống." Thần Thánh Nguyên Tố Sư không cần nghĩ ngợi, mở miệng nói thẳng nói. "Hạo, chúng ta đây liền cùng nhau đi xuống." Đoạn Dịch mỉm cười gật gật đầu, "Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, này một chuyến đi xuống, cũng không phải là thật sự đi chơi, mà là muốn giúp ta tìm được dấu ở này vô tận hồ sâu một chỗ thần bí không gian." "Nga?" Thần Thánh Nguyên Tố Sư nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, "Nguyên lai like này phía dưới còn có dấu thần bí không gian a, này liền càng tốt chơi." Ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp người. Chúng ta đây liền xuất phát đi Đoạn Dịch nói xong, liền thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào Vô Tận Hồ Sâu Trùng. Bên cạnh Thần Thánh Nguyên Tố Sư cũng là theo sát tới. Cùng nghe đồn giống nhau như lúc, Đoạn Dịch cùng Thần Thánh Nguyên Tố Sư nhảy dựng đến Vô Tận Hồ Sâu Trùng, liền rõ ràng cảm giác được một cổ phi thường cường đại hấp thụ lực, mạnh mẽ áp chế Đoạn Dịch, lôi kéo hắn đi xuống trầm. Cái loại cảm giác này, giống như là đã từng trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp giống nhau. Tuy nói, hiện tại Đoạn Dịch thực lực đã phi thường cường đại, đã không cần những cái đó phụ trợ chiến đấu hoàn cảnh linh tạp. Nhưng trọng lực từ trường là cái gì hiệu quả, Đoạn Dịch quá rõ ràng Vô cùng có khả năng, tại đây vô tận hồ sâu trùng cũng có dấu cùng loại có thể khống chế trọng lực đặc thù đồ vật. Thức mau, đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố sử liền bởi vì vô tận hồ sâu hấp thụ lực, hoàn toàn chìm ngụp đi xuống. Thứ bên ngoài xem, thật là rất giống bị cắn ướp. Nhưng đối có trí tôn tu vi đoạn dịch, cùng với thần thánh nguyên tố sử tới nói, đã bị hoàn toàn chìm ngụp, cũng không hề có một chút ảnh hưởng. Nơi này cũng thật haha. Thần thánh nguyên tố sử vừa nói xong, đánh một văn chỉ, trên người tức khắc sáng lên mắt kim sắc mang, chiếu sáng quanh. Nguyên bản đen nhánh hoàn cảnh, sáng ngời lên. Trung quanh cơ hồ đều là các loại dị thú Nhân loại hài cốt, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Sở dĩ này Vô Tận Hồ Sâu sẽ như vậy tanh tưởi, đều là bởi vì nơi này có đại lượng thi hài. Nay đó đều là không cẩn thận rất đến Vô Tận Hồ Sâu nhân loại hoặc là dị thú, đối với bọn họ tới nói, một khi rơi vào đi, liền thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo xu a, một chút đều không hảo chơi. Thần thánh nguyên tố sự nhịn không được phun tạm một câu. Nhìn một chút, chúng ta xuống dưới chủ yếu mục đích là vì tìm che giấu không gian." Đoạn dịch vừa nói, một bên nhìn chăm chú vào quanh hết thảy. Đáng chính là không có bất luận cái gì phát hiện xung quanh trừ bỏ hải cốt, chính là màu đen vũ bùn. Biết rồi biết rồi, ta sẽ nghiêm túc chú ý. Thần Thánh Nguyên Tố Sử nghe lời gật gật đầu, cảm giác chung quanh hết thảy. Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch cùng Thần Thánh Nguyên Tố Sư đều không ngừng chậm xuống. Mà cái này Vô Tận Hồ Sâu, cũng xác thật giống không có cái đáy giống nhau, Đoạn dịch cùng Thần Thánh Nguyên Tố Sư vẫn luôn đều tại hạ trầm, nhưng chính là không có tới cái đáy. May mắn ở tiến vào Vô Tận Hồ Sâu trước, làm tốt chuẩn bị, lúc này mới không đến mức hít thở không thông. Đảo mắt, đi qua năm ngày, còn ở vào Vô Tận Hồ Sâu chung dịch, tuy rằng có thể cảm giác đến thời gian trôi đi, nhưng cũng không có để ý cái gì, như cũ đang tìm che giấu không gian. Tu vi tới rồi hắn loại tình trạng này, đã sớm đã siêu thoát rồi nhân loại. Hiện tại đoạn dịch liền tính là không ăn không uống rất dài một đoạn thời gian, cũng không có gì ảnh hưởng. Nơi này cũng thật chính là quá quỷ dị, chúng ta đều xuống dưới thời gian dài như vậy, không chỉ có không có có thể tìm được cái gì che giấu không gian, còn vẫn luôn ở vào trầm xuống trạng thái. Chẳng lẽ này vô tận hồ sâu nối thẳng dưới nền đất chỗ sâu trong? Thần thánh nguyên tố sử vừa mới bắt đầu mới mẹ sớm đã đi qua, hiện tại chỉ là ở bồi mặc trận, tìm che giấu không gian mà thôi. Sắp thật thực quỷ dị. Nhưng này càng thêm chứng minh rồi này vô tận hồ sâu bất phạm nghiêm túc một chút nhất định phải tìm được cái kia che giấu không gian đoạn dịch chút nào liền không có muốn từ bỏ tính toán đang không ngừng chậm xuống trong quá trình cũng đang không ngừng mà đánh giá bốn phía phạm là có một chút gì thường chỗ đều không thể tránh được hắn đôi mắt càng không cần phải nói bên cạnh còn có thần thánh nguyên tố xử lại phối hợp hắn tìm kiếm cũng không biết là đi qua bao lâu thời gian đoạn dịch cùng thần thánh nguyên tố xử cứ như vậy vẫn luôn ở vào trầm xuống trạng thái trước sau đều không có đạt tới cái đấy cũng liền ở ngay lúc này nguyên bản đã hoàn toàn không có hứng thu thần thánh nguyên tố sự đột nhiên như là cảm giác tới rồi cái gì Tức khắc ánh mắt sáng lên. Ở này bên cạnh Đoạn Dịch, thân là trí Tôn cấp linh tạp sư, thả hoàn mỹ không chế tự nhiên chi lực, tự nhiên cũng nháy mắt cảm giác tới rồi. "Đoạn Dịch à, ta vừa rồi có phải hay không cảm giác sai rồi, tựa hồ có một sợi không gian hơi thở." Thần Thánh Nguyên tố sử biểu tình nghi hoặc mà dò hỏi. "Xắc thật có một sợi không gian hơi thở, ta cũng cảm giác tới rồi. Nhưng trung quanh không có bất luận cái gì hư hư thực thực không gian cái khe đồ vật nha Đoạn Dịch nghĩ đến đây, trầm mặc một lát, nhìn về phía Thần Thánh Nguyên Tổ sử, ngươi toàn thúc dục không gian chi nhìn xem, ta triệu Hoán Diễm Thần Hoàng tới phối hợp ngươi." Dứt lời, Đoạn dịch liền đem Kim Diễm Thần Hoàng cũng cùng triệu Hoán ra tới, vì này bám vào thượng một tầng năng lượng quá màng, chống đỡ Vô Tận Hồ Sâu lực lượng. Ơ. Thần Thánh Nguyên Tố Sư nghe vậy, lập tức toàn lực bộc phát ra không gian chi lực. Kim Diễm Thần Hoàng ở hiểu biết tình huống sau, cũng là lập tức thi triển không gian năng lực, đi phối hợp Thần Thánh Nguyên Tố Sư. Cứ như vậy, ở hai người cường đại không gian năng lực hạ, toàn bộ Vô Tận Hồ Sâu bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Nếu có người lúc này ở Vô Tận Hồ Sâu phụ cận, vậy có thể rõ ràng nhìn đến, hiện tại Vô Tận Hồ Sâu liền giống như thiêu khai nước sôi giống nhau, lộc, cộc lộc cộc ra phao. Cùng lúc đó, còn có từng đợt lực cường đại cứ lộc Gạo thét tuổi qua.